Nam nhân là cái sĩ diện động vật, có ít người cái gì đều có thể không, nhưng mặt mũi phải có, tỉ như Trần Tổ An. Chính là huyết khí phương cương trẻ danh to sắc đầu, kết quả nước tiểu phao nước tiểu, thần cũng bị mất. Đây đối với Trần Tổ An cái này loại cả ngày nói khoác tán gái tuyển thủ tới nói, quả thực là lớn lao khuất nhục, loại chuyện này hắn nhất định phải vấn hồi. Mấu chốt là hắn trước kia cũng không phân xoa, Trần Tổ An cảm thấy đây nhất định là ngẫu nhiên sự kiện. Trở về phòng sau hắn cũng không đánh bại, đúng vậy ở bên cạnh uống nước Chẳng được bao lâu liền có mắc tiểu tranh thủ thời gian chạy đến bê cờ, cột nước liền thành một khối, căn bản không có mở rộng chi nhánh dấu hiệu. Trần Tổ An đơn giản cuồng hỉ, trực tiếp đem nước tiểu cho cứng rắn xinh xinh gãy mất nghẹn trở về. hắn chạy trở về phòng, khác đánh bại, đi theo ta đi theo ta. Ta mẹ nó liền nói Lao Tử không có khả năng mở rộng chi nhánh đi, hiện tại liền muốn lấy hành động thực tế chứng minh trong sạch. Hoa gì vậy không tốn vậy, lão Tử vẫn là kinh đô đánh cược nhỏ thần. Lữ thụ nhìn lấy Trần Tổ An thiêu thiêu mi đầu, đi, vậy thì đi xem một chút chứ sao. Kết quả đến vê đốt cờ Trần Tổ An vừa triệt hạ quẩn, nhìn kỹ. Lúc đó thành thu xảo liền chấn kinh, Tổ An ca, ngươi là để cho chúng ta tới chứng kiến mới ghi nét kỷ lục thế giới đạn sinh sao. 6 xóa biến 10 xóa, nhân loại độ cao mới. Trần Tổ An cũng chấn kinh, cái kia 10 xóa lại còn cùng hoa thức suối phun đồng dạng không ngừng biến đổi vị trí cùng tốc độ thần mã, hình người từ đi suối phun. Còn kém phối hợp sinh nhật vui vẻ ca cái này loại bối cảnh âm nhạc tốt ta Đơn giản. Trần Ngũ xóa ngoại hiệu đi qua Trần Tổ An không ngừng nỗ lực, biến thành Trần mới xóa. Đây mạch ra. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lại nói tuy nhiên lần này Trần Tổ An hoàn toàn tưởng rằng chính mình vấn đề, nhưng lữ thụ sớm liền phát hiện, chỉ cần là trải qua tay hắn tạo thành hiểu lầm, cũng có thể đạt tới thu nhập cảm xúc tiêu cực đáng giá mục đích. Chân Tổ An ngược lại là không nghĩ tới đây là có người trợ cho Quỷ Thần Mã, chủ yếu là không nghĩ tới có người sẽ cầm dị năng làm chuyện loại này. Cũng không biết rõ về sau hắn biết được Lữ Thủ có thủy hệ dị năng lại liên tưởng hôm nay lại là cái gì tư tưởng cảm tình. Hai ngày này Lữ thụ ở cảm xúc tiêu cực giá trị phương diện thu nhập tương đối khá, tiểu mập mạp nơi này tuy nhiên đơn trán tương đối cao, nhưng căn bản so ra kém sưởng trưởng đám người kia cảm xúc tiêu cực giá trị, lúc này hắn cách thắp Sáng Viên thứ ba sao trời, cũng chỉ kém một nửa khoảng cách. Ban đêm đêm dài thời điểm Tào Thành Từ cuối cùng từ bên ngoài trở về, một đám người đều chờ đợi nàng điều nghiên địa hình về đến nói một chút tình huống đâu, kết quả Tào Thành Từ cái gì đều không nói, đúng vậy ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên trầm tư. Lữ Thụ Hiếu kỳ nói, "Thế nào, phát hiện cái gì rồi?" Đám người này hiện tại đang kinh doanh một cái nông mậu bán sỉ thị trường làm làm yểm hộ nơi trốn, kỳ thực cái này nông mậu thị trường sinh ý còn phi thường tốt, bọn hắn chỉ là phụ trách thu quán vị ra trận tiền thuê liền có thể lựa không ít tiền. Nhưng đám người này cũng không có thỏa mãn, bọn hắn hiện tại đang thông qua đen ăn đen, cấp tốc tích lũy thực lực của mình. Cái này cùng với những cái khác hắc thị không giống nhau, còn lại hắc thị thu lại đồ vật là vì bán, mà trên tư liệu biểu hiện, bọn hắn chỉ ăn, nhưng từ không phun ra cái gì. Cái này rất kỳ quái, coi như người nông mậu thị trường lại không thiếu tiền, chẳng lẽ còn có thể đem sở hữu ăn đồ vật tất cả đều lấy đi chính mình dùng hay sao? Cái này cùng khác hắc thị chênh lệch quá lớn, khó nói đây là muốn tích xúc thực lực gây sự tình. Nhưng mà ngươi như bước nữa trên đầu cũng có cái Thiên La địa võng, bảy đại Thiên La tọa trấn còn có 2 cấp a, ngươi làm sao gây sự tình a? Trong nước chỉ sợ là toàn thế giới đối với mấy cái này chuột nâu nhất không hiểu hảo tu hành hoàn cảnh, bắt đầu liền không có ở Tân Thủ thôn, trực tiếp đem Tân Thủ ném tới mát cấp phó bản bên trong đi. Cái này muốn thật sự là trò chơi, các người chơi chỉ định đến gọi điện thoại tìm phục vụ khách hàng khiếu lại, nhưng mà đây không phải trò chơi, phục vụ khách hàng đúng vậy lớn nhất buộc. Tao thanh từ bình tĩnh nhìn lư thụ một chút. Rất bí mật, không hề phát hiện thứ gì. Tích tự như Kim A, lữ thụ suy nghĩ ngươi nhiều nói vài lời kỳ thực cũng không có quan hệ. Tuy nhiên tạo thanh từ lời này ngược lại là nhắc nhở lữ thụ, so sánh lúc trước hắn gặp phải hát thị, đám kêu ngốc hàng tuy nhiên nhìn lấy giống như là tại ẩn dấu, nhưng kỳ thật ẩn tàng thủ đoạn phi thường thấp kém, đi vào vứt bỏ cỗ xe cất giữ nhà máy thời điểm cũng cảm giác cái này tối thiểu đều không phải là người tốt. Nhưng mà ở trong đó không giống nhau, bọn hắn muốn càng thông minh một số. Hết thể giao dịch đều hôn tạp ở đồ ăn trong chợ, đều phân biệt không sạch ai là chân chính xử lý giao dịch người. Trước đó lưu thủ đã cảm thấy bọn hắn chi tiểu đội này nhiệm vụ có điểm gì là lạ, cũng không phải nhiệm vụ nhiều không thích hợp, mỗi cái tiểu đội trên tư liệu thực lực đều không khác mấy, mà là bọn hắn cái này đội thành viên thực lực không thích hợp, không có đạo lý thiên la địa vong sẽ như vậy không đầu không đôi vô duyên vô cớ đụng một chi đội mạnh đi ra. Sáng mai chúng ta cũng đi ngó ngó đi, dù sao là đồ ăn thị trường. Do người lượng lớn như vậy chúng ta tách ra đi điều nghiên địa hình hẳn là sẽ không bị phát hiện, có người đề nghị nói. Trần Tổ An hiện tại gặp Lữ Thụ trở về trong lòng cũng an tâm, ước gì mọi người tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt không còn quan tâm chính mình mở rộng chi nhánh sự tình. Đúng, sáng mai chúng ta đi xem một chút, muộn đi lên. Những người khác một mặt quỷ dị nhìn lấy hắn, Lữ Thụ cười nói, ban đêm đồ ăn thị trường còn có ai không thế nào, đi nhặt lá rau trở về nấu cơm A. Trần Tổ An đi đâu qua đồ ăn thị trường A. Hắn xấu hổ nói, vậy ngươi nói lúc nào đi? Lữ thụ nghĩ nghĩ, liền giữa trưa đi. Vì sao là giữa trưa? Bởi vì vì mọi người không phải thường nói nha, sớm tối đều muốn xảy ra chuyện, Lữ thụ đương nhiên nói rằng. Trân Tổ An, Thành Thu xảo. Vì sao ngươi xuyên tạc câu nói năng lực luôn luôn mạnh như vậy? Giữa trưa ngày thứ hai mọi người phân tán cùng đi nông mậu thị trường điều nghiên địa hình, bốn người ở bên ngoài loạn đi dạo ba người đi vào thực tìm hiểu tình huống. Lữ thụ nhìn hồi lâu phát hiện nơi này liền cùng bình thường đồ ăn thị trường không có gì khác nhau à, chỉ là hắn đối chiếu tư liệu đã xác nhận, Tây Nam góc nhà kia hải sản bán xỉ cửa hàng lao bản là cái này hắc thị một thành viên, cấp é e thực lực. Còn có mấy cái nông mậu thị trường nhân viên quản lý, cũng đều có thể đối đầu số. Chỉ bất qua có một vấn đề, ít người. Trên tư liệu biểu hiện bọn hắn hết thể 21 người, nhưng là ở toàn bộ nông mậu trong chợ chỉ chống lại 16 cái, còn có 5 cái đâu. Lữ thụ, Trần Tổ An. Thành thu xảo ba cái đi vào cần điều nghiên địa hình người vì không làm cho chú ý vẫn phải mua ít đồ. Lữ thụ mua bao chùm bánh bao chuẩn bị đi ra mọi người cùng nhau ăn. Trần Tổ An trực tiếp cầm gà quay đi ra. Thành thu xảo thì là cầm trong tay một cây nhang đồ ăn. Nghe nói thành thu xảo tháng này 200 tiền tiêu vặt, chỉ còn lại có hơn 30, đến tiết kiệm một chút hoa. Hiện tại chúng ta đầu tiên phải xác định cái kia 5 cái người ở đâu. Lữ thụ nói ra, không phải vậy chúng ta coi như đem cái này nông mậu trong chợ 1-6 người giết. Vạn nhất sợ chạy năm người kia chỉ sợ nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như thất bại câu nói này tất cả mọi người tán đồng cái kia 5 cái làm không tốt đúng vậy thủ phạm nếu là thả chạy bọn hắn tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật nhiệm vụ của bọn hắn thật sự không cách nào xem như hoàn thành chính mình nói ra ngoài đều không có ý tứ Lữ thụ canh giữ ở đồ ăn thị trường bên ngoài một mực chờ đến tối muốn nhìn một chút đồ ăn thị trường kết thúc về sau đối phương đến cùng sẽ đi nơi nào kết quả một mực chờ đến gần nửa đêm đối phương đều không đi ra Lữ thụ buồn bực lặng lẽ hướng bên trong sờ soạn, kết quả phát hiện nông mậu trong chợ không có một ai. Không đúng, rõ ràng liền cái này một cái cửa ra cũng không gặp cái kêu 16 cái mục tiêu đi ra, thế nào liền toàn không thấy đâu. Cái này nông mậu thị trường có gì đó quái lạ, đối phương làm không tốt liền giấu dưới đất. 361, mời bảo bối quay người. Lữ thụ có lòng muốn trực tiếp đơn độc tìm tìm đối phương ở đâu, dù sao nhìn trên tư liệu bọn này tuyển thủ ăn hết những pháp khí kia cùng linh thạch đều không có ra bên ngoài tiêu. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ trên tay bọn họ đổ vật rất nhiều a. Loại thời điểm này, Lữ Thụ cảm thấy mình đã năng lực càng lớn, cái kia nên gánh vác lên càng lớn trách nhiệm, các bạn học học tập cho giỏi tốt, nguy hiểm loại vật này, hắn đến đối mặt. Nói thật tuy nhiên Trung Ngọc Đường bảo hắn biết thực lực đẳng cấp cần giữ bí mật, Lữ Thụ nguyên vốn cho là mình đến trong đội ngũ hoàn toàn là trộm sờ vậy nước, thời điểm then chốt giật đồ kế hoạch, dù sao những thiên tài khác đều tầm cao khí ngạo, hắn ở trong đội ngũ cũng không tính đặc biệt dễ thấy. Kết quả ngay cả Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, liền thành thị sinh tồn mấy ngày nay truy đổi chiến, ngược lại là không hiểu thấu đặt vững lữ thụ ở thiên la địa vong bên trong nhân khí. Đầu tiên hắn thân là cấp C người tu hành, ngươi đừng để ý tới hắn tư chất đến cùng thế nào, tối thiểu cấp C đã là thiên la phía dưới thê đội thứ nhất, đây là ngành thực lực. Tiếp theo, lữ thụ đang đổi trục trong chiến đấu, đối mặt hơn 100 người tốt không khiếp đảm lại còn dám ngẫu nhiên phản đánh, loại cảm giác này liền rất có khí phách. Có phải hay không thiên la chi giới đệ nhất người khó mà nói, dù sao thiên la địa vong bên trong cấp C cũng là có mấy cái biến thái, từng cái tu hành cùng giác tỉnh song tu, thủ đoạn quỷ dị rất bá đạo. Nhưng lữ thủ tối thiểu cũng là cấp C bên trong thực lực trung thượng dù, ngay từ đầu hát chí siêu cảm thấy mình là không vận dụng phi kiếm cho nên bị thua, nhưng trên thực tế về sau hát chí siêu nghĩ lại một chút, dựa theo lữ thủ tốc độ, làm không tốt chính mình lần thứ nhất phi kiếm nếu như không có làm bị thương đối phương trí mạng bộ vị. Đối phương có thể đem chính mình cho cưng rắn sinh sinh cùng rơi. Thiên la địa vong bên trong bầu không khí, dẫn đến lưu thủ ở giữa bạn học trung lớp địa vị bỗng nhiên tăng lên, ai đều biết rõ lão binh đều tán thành hắn, hơn 100 hào lão binh đuổi theo hắn nện, kết quả còn không có đấm. Sau đó liền lập tức, Trần Tổ An tâm tư bọn hắn không phải nhìn không, ra, phàm là có người đề nghị đi điều nghiên địa hình, Trần Tổ An liền nói hắn muốn chờ lư thủ. Quỷ đều hiểu Trần Tổ An có chút sợ, lư thủ không đến hắn không dám đi hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy kéo lấy Chỉ đơn giản như vậy còn chưa tính, Tào Thanh Tử thân là cấp dê đình phong, còn đeo chiến công, tất cả mọi người nghĩ đến lấy nàng dẫn đầu được, hiện tại thiên tài nhóm đi qua thành thị sinh tồn sau minh bạch rất nhiều đạo lý, phần lớn người đều buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình rồi rẻ, học xong như thế nào khiêm tốn. Đã Tào Thanh Tử có kinh nghiệm có thực lực, vậy thì lấy nàng dẫn đầu, nhìn xem nàng muốn làm sao xử lý. Kết quả Trần Tổ An nói hắn muốn chờ lữ thụ về sau, Tào Thanh Tử nửa điểm ý kiến phản đối đều không có. Cứ như vậy ngầm thừa nhận xuống Mặc kệ mọi người hai ngày này đánh bài cũng tốt Ngủ cũng tốt, đều là đang đợi lữ thụ Cho nên nói, lữ thụ tại bọn họ Trong mắt thực lực đã có chút cao thâm khó lường Dấu giếm cũng không gạt được Nhiều như vậy lao binh mỗi ngày thảo luận hắn đâu Đều biết do hắn là cấp C hiện tại Đạo nguyên ban bên trong cái thứ nhất cấp C cao thủ Thiếu tá quân hàm Trên mặt liền viết hai chữ Vô địch Lúc này lữ thụ suy nghĩ chính mình nếu là có năng lực Đem đối phương đoàn diện Thuận tay sờ mấy kiện đồ vật cũng là tốt, dù sao đồng đội đều ở nơi này đâu, hắn cũng không thể làm quá phận A, có thể cầm cầm, cầm không được không bắt buộc. Đã đoán được đối phương khả năng đại bản doanh dấu ở cái này đồ ăn thị trường dưới mặt đất, lữ thụ lúc ấy liền động tâm tư. Người chỉ có cổ vạn bẹo 180 độ mới có thể tử vong sao. Chưa hẳn đi, chính mình nếu là đứng ở một người đỉnh đầu ngay phía trên dùng tử kim hồ lô, người kia có thể hay không chết không biết, tối thiểu vọt đến là tất nhiên. Lữ thụ trốn đến chỗ không người từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất tử kim hồ lô, từ khi phi đao bay sau khi đi vào, lữ thụ đối với xoay đầu hồ lô xưng hồ cũng thay đổi a tôn xương tử kim hồ lô, đến mức đối phương là không phải mình trong tưởng tượng cái tên đó, lữ thụ còn có nghi vấn, trực tiếp gọi cái tên đó vạn nhất không phải lời nói chẳng phải là rất xấu hổ. hắn thần thức quét tới, xoay đầu trong hồ lô phi đao bên trên dơ bẩn đã diệt hết, ổn định lơ lửng ở tử kim hồ lô ở trong. Trên thân đau lại còn có lấm ta lấm tấm sao trời qua mang. Cũng không phải cái này sao trời để phi đao lợi hại hơn, loại cảm giác này giống là mình cùng đối phương thành lập liên hệ nào đó, xác nhận thuộc về. Nhưng mà, tuy nhiên không dám trực tiếp gọi nó cái tên đó, nhưng lữ thụ nội tâm là có mong đợi a phong thần bảng trong kia vị đạo quân có bao nhiêu bá đạo liền không nói, bắt hai ai chết thật sự là cản cũng đỡ không nổi. Đương nhiên lữ thụ cảm thấy đó cũng là cùng đạo quân thực lực có quan hệ, Dù sao truyền thuyết bên trong vị kia đạo quân là Thái Dương Ly Hỏa Tri Tinh, chính là yêu hoàng đế Tuấn con trai, là yêu tộc Thái Tử, thần thông quảng đại, cái này loại tuyển thủ thật sự là không cần trang bị cũng có thể vài phút treo ở đánh một mảnh tồn tại, pháp khí lực sát thương cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, cái này lữ thụ trong lòng vẫn là có ít. Hiện thực bên trong không có đạo lý người một cái cấp độ ép trực tiếp dùng cái bảo bối liền có thể chặt cấp A, vậy cũng không thực tế. Nhưng là, vậy cũng rất như bức A. Đó là đạo quân bảo bối a Lữ thụ bưng lấy tử kim hồ lô một mặt trở mong, có được hay không thì ở lần hành động này, hắn thành thành khẩn khẩn nói một câu, mời bảo bối quen người. Sau một khắc, tử kim hồ lô bên trong bắt đầu xảy ra biến động, đột nhiên, phi đao ở hồ lô bên trong. Xoay người. Lữ thụ một mặt một bước, để ngươi quen người, ngươi liền thật ở trong hồ lô xoay người. Bệnh thần kinh A. Lữ thụ không tin cái này tà. Mời bảo bối đi ra. Mời bảo bối chém người. Mời bảo bối nhảy một bạn Mời bảo bối nói một câu. Mời. Ta mời ngươi mội à. Lữ thụ phục, ngoại trừ nói mời bảo bối lúc xoay người đối phương xoay người, còn lại nói cái gì cũng không tốt làm, đối phương không thèm để ý hắn. Hơn nữa muốn trực tiếp thúc làm hồ lô cùng phi đao, đều nửa điểm phản ứng không, không khống chế được. Ngươi quả nhiên không phải đứng đắn gì hồ lô à. Lữ thụ lúc ấy vừa muốn đem hồ lô nện mặt đất, kết quả lại không nỡ. Hiện tại liền cứng a Lữ thụ căn bản không biết nên làm cái gì mới có thể làm cho đối phương từ trong hồ lô đi ra, đơn giản đúng vậy thấy được sợ không được. Cái thế giới này đều làm sao vậy, ngay cả phi đao đều như thế không thuần phát. Vậy làm sao bây giờ trực tiếp đi cùng dưới nền đất hai một người vừa cái chính diện hắn đứng ở đồ ăn thị trường bên cạnh trên lầu quan sát đồ ăn trong chợ một mặt do dự, phía dưới tình huống như thế nào đều không rõ ràng, tùy tiện xuống dưới tuyệt đối không phải lữ thụ tính cách. Đến mức như thế nào xác định đối phương phương vị chính xác. Lữ thụ tâm lý có phổ. Nếu như xoay đầu hồ lô xoay đầu công năng còn có thể dùng, như vậy hắn liền có thể thông qua tinh thần chi lực quy tích hóa chặt đối phương. Lúc trước ở trên chợ đen lúc mua, hắn có thể xác định cái đồ chơi này có thể sử dụng cũng là bởi vì lý điện niệm nhạc vân bằng tên sau trong hồ lô dâng trào mà ra linh lực, lữ thụ là có thể cảm nhận được ba động quy tích. Hiện tại hắn muốn xác định một chút, không có tìm được 5 người kia đến cùng có ở đó hay không đồ ăn dưới thị trường mặt. Lữ thụ lấy điện thoại di động ra mở ra bản ghi nhớ, Phan Hồng Dương. Không có phản ứng. Trương Cảnh Lâm. Không có phản ứng. Chơi cầu đàn A. Lúc đầu công năng đều không thể dùng. Cái này là mình vừa mở phát ra tới đại sát khí A, ngươi còn có thể lại hố điểm không? 362, hiểu chuyện. Lữ thụ ngược lại là muốn theo Lữ Tiểu Ngư nói một tiếng để Anthony trực tiếp tới đồng quan, cũng không cần lộ diện, trực tiếp đào đất nhìn xuống nhìn tình huống là được, chỉ là hắn cha xét một chút. Lạc thành đến đồng quan hơn 200 cây số đầu, trực tiếp liền siêu xuất cái nhỏ khống chế khoảng cách. Hơn nữa đi, Anthony cũng không thể hoạt động quá thường xuyên, hiện tại không có sáng rõ địch thân phận ta tình hùng dưới, có thể nói ở thiên la địa vong trong mắt Anthony cái này trước bên trong là vừa chính vừa tà tồn tại, không ở khả khống phạm vì chi bên trong cấp B lao đại, nghiếp Đỉnh có thể chịu hắn sao. Khác lúc nào bị nghiếp đình thiết trí cái cục, trực tiếp nhất đao chảm cái kia nhờ có A. Cái gì Đông phương đệ nhất cao thủ? Cái này mẹ nó rõ ràng đúng vậy Đông phương đệ nhất thích khách à. Lữ thụ một mặt tuyệt vọng ngồi nóc phòng ở đâu chơi hồ lô, không quan tâm hắn hô cái gì dù sao hồ lô đúng vậy không có phản ứng, tên thêm bảo bối quay người như cũ không được. Cái này mẹ nó không phải là lý điển tổ tiên truyền thừa phẳng phẩm đi, tối thiểu ngươi cao phẳng phất giống một điểm A phi đao ở trong hồ lô chuyển cái thân đúng sao. Thế nào, ngủ bên trái không thoải mái a Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không thể tiện nghi gì đều để cho mình dính. Chính mình mặc dù nhưng đã là cấp C, nhưng vấn đề ở chỗ nhiệm vụ này bản thân đã cảm thấy có gì đó quái lạ tình hôn. Dưới, lữ thụ đương nhiên sẽ không cứng rắn muốn mạo hiểm, hắn còn phải trở về chiếu cố cá nhỏ đây. Kết quả nhưng vào lúc này, lữ thụ có người sau lưng bình tĩnh hỏi, lữ thụ, ngươi vừa rồi tại gọi là ai bảo bối đâu? Đế tử lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ nhất chuyển đầu, ngươi thế nào tới đâu, không phải để ngươi ở nhà ở lại đó sao? Nơi này là đồ ăn thị trường bên cạnh nóc phòng, lữ thụ ngồi ở nóc phòng biên giới, lữ tiểu ngư an vị ở bên cạnh hắn, ta tới tìm ngươi chơi à, Anthony có thể mang theo ta từ lòng đất thổ độn, không ai có thể phát hiện ta tới nơi này. Anthony giật đồ đều là chuyện ngày hôm qua, lữ tiểu ngư ở lại nhà cảm thấy quá không có ý nghĩa, còn nữa lại nắm giữ Anthony cái này loại có thể lặng yên không một tiếng động cực nhanh tiến tới vài trăm giảm kỹ năng, trực tiếp liền đến tìm lữ thụ chơi, tránh đi giám sát liền tốt. Nàng cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này Kết quả Đến đồng quan về sau nàng lại là đường Muốn cho lưu thụ niềm vui bất ngờ đâu Kết quả nàng cũng không biết rõ lưu thụ ở đâu Tuy nhiên có Anthony ở những này Đều không gọi sự tỉnh Một trận đại phong từ đồng quan lấy bên trong thổi qua Liền ngay cả sở hữu cho bụi Đều có thể trở thành Anthony thay ánh mắt Cũng không phải sở hữu thổ hệ Giác tỉnh giả đều có năng lực như thế Chỉ là Anthony đẳng cấp thực sự quá cao Tuy nhiên tìm tới về tìm tới Vừa tìm tới Chỉ nghe thấy hắn ở cái kia hô bảo bối bảo bối thần mã. Lữ thụ vui vẻ đem hồ lô sự tình giải thích một bên lữ tiểu ngư mới lý giải. Người ta không đều muốn chắp tay thở dài nói bảo bối quay người mới được sao. Lữ thụ sừng sốt một chút, kêu ngạo như vậy kiểu sao. Hắn đứng lên đến thử một cái, đem tử kim hồ lô bày ở trước mặt, thật sâu làm cái vai trào, mời bảo bối quay người. Sau đó phi đao lại tại hồ lô xoay người. người mẹ nó còn chuyện muốn đừng đi ra nhạy cái đực à. Lữ thụ mặt đều đen. Nhưng vào lúc này, phía dưới bỗng nhiên có một người lén lút từ phía đông bước nhanh đi tới, chỉ gặp hắn mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dầm, cái này đêm hôm khuya khoắc trừ phi là vì che giấu hành tích, không phải vậy đúng vậy cái kẻ ngu. Lữ tiểu ngư ồ lên một tiếng, hắn làm sao tới nơi này? Lữ thụ là không có nhận suất cái kia hai người, hắn lại không có Anthony cùng hưởng tầm mắt, ai vậy? Thành trì người xưởng trưởng kia à? Lữ thụ sừng sốt một chút, một cái tiểu đội khác không có diệt bọn hắn à? Làm sao thả hắn chạy nơi này tới? Ta ngày hôm qua sau khi trời tối, đi lấy xong đồ vật liền đi nha, không biết rõ về sau xảy ra chuyện gì, Lữ Tiểu Ngư thuần chân biểu lộ dạ ngu, dù sao yêu cầu đều là ngươi sách, ta cũng đều làm được. Đến mức cầm cái gì? Lữ Tiểu Ngư còn không có cho Lữ Thụ nói sao, toàn đều đặt ở trong nhà. Chỉ gặp xưởng trưởng lén lút chui vào đồ ăn thị trường, Lữ Thụ mắt nhìn thấy hắn gõ tận cùng bên trong nhất gian phòng kia cửa, gian phòng kia đen, bên trong có người mở cửa để hắn đi vào. Đối phương còn chú ý nhìn một chút phải chăng có người theo dõi, kết quả cái gì cũng không thấy mới yên tâm quan môn. Hai cái này hắc thị còn có liên hệ đâu. Không phải là thành trí bên kia động thủ, người xưởng trưởng này thành xa lưới chi cá sau đó trốn đến nơi này. Lữ thụ mở ra điện thoại di động bản ghi nhớ, xưởng trưởng bản danh gọi Lưu Đại Chiết, bên này đồ ăn thị trưởng người chủ sự gọi Lưu Đại Khôn, à, hẳn là đường huynh đệ thân huynh đệ loại quan hệ này a Cũng nhưng vào lúc này... Lữ thụ từng gặp chi kia phụ trách thành trì vây quét hắc thị tiểu đội, một đội bảy người tất cả đều hướng đồ ăn thị trường bên này chạy đến, một người trong đó một bên chạy còn một bên cầm cái mũi người lấy mùi vị. Đây là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái dị năng A. Lữ thụ cảm thấy không đúng, hắn chào hỏi một tiếng cá nhỏ, người để Anthony từ dưới đất đi qua, có cơ hội đoạt ít đồ. Nói xong hắn nhanh đi quán trọ chào hỏi Trần Tổ An bọn hắn. Thành trì bên kia tiểu đội chỉ sợ còn không biết rõ bên này lưu đại chết đã cùng huynh đệ lưu đại khôn hội hợp, thức ăn này thị trường hạ thế nhưng là hơn 20 hào giác tỉnh giả. Nếu như đứng ở thành trì tiểu đội góc độ, bọn hắn khẳng định coi là chỉ còn lại có sưởng trưởng cái này một cái cá lọt lưới, tùy tiện đánh làm sao đều có thể thắng. Nhưng thực tế không phải như thế A người ta có viện quân. Lữ thủ cũng không thể nhìn bọn hắn xẻ ra chuyện, dứt khoát để cá nhỏ trừ hỏa loại lấy lật, nếu như song phương đánh lên ai có công phu đi quản tiền A củ sắt ra loại hình đồ vật, cái này là Lữ thụ nói tới cơ hội. Sau đó hắn mang theo Trần Tổ An bọn họ chạy tới, chỉ cần song phương tụ hợp đem người phía dưới đều giết đi, cũng là không có chứng cứ sự tình, ai biết được thiếu đi cái gì. Đơn giản hoàn mỹ a, Lữ thụ một mặt hưng phấn. Cái này biên xưởng trưởng đi vào về sau, theo mặt đất một cái thang nhỏ bỏ xuống dưới, nhìn thấy Lưu Đại Khôn liền khóc lên, ca a, thành trì bên kia cái gì cũng bị mất, người cũng mất tiền cũng mất, chúng ta đầu tiên là bị một cái kẻ ngu ăn cướp. Sau đó còn bị thiên la địa vong vây quét. Hán ca đại khôn sau khi nghe mê mang thật lâu, ở đâu ra ngu ngốc các ngươi còn có thể gọi một cái kẻ ngu đánh cướp. Một cái cấp B ngu ngốc. Màu đen bóng dáng, thổ hệ rắc tình giả, trên cổ tay mang theo một cái đánh bóng vòng tay. Cái này ngu ngốc không phải để cho chúng ta cười ngây ngô 30 phút, một lời không hợp một hạt hạt cắt liền có thể đánh xuyên qua chân của ta mặt. Sưởng trường đảo vong trên đường suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, nếu là cấp C tuyệt đối không có như vậy bá đạo Nhất định phải là cấp B trở lên mới được, bởi vì hắn ca Lưu Đại Khôn đúng vậy cấp C, hắn biết rõ cấp C là cái bộ răng gì. Nhưng mà, thiên la địa vong trên tư liệu, Lưu Đại Khôn chỉ có cấp D. Lưu Đại Khôn không ốc, hắn biết do đối mặt cấp B cái này loại thù khẳng định là báo không được, coi như hắn nhìn thấy cấp B cũng là vài phút nằm trên đất sự tình, hắn sở dĩ có thể thuận lợi sống tới ngày nay, đó là bởi vì hắn không quần không phách lối. Lưu Đại Khôn tỉnh táo nói, ngươi không mang cái đuôi đến đây đi. Hắn là lo lắng đệ đệ đem thiên la địa vong cho đưa tới, kết quả lưu đại chết không lên tiếng, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống. Lưu đại khôn xem xét đệ đệ biểu lộ liền hết thể đều hiểu, hắn một bàn tay phiến ở lưu đại chết trên mặt, người muốn chết sao, người biết rõ ta chỗ này kinh doanh bao lâu. Bên cạnh tất cả mọi người cũng đều lạnh lùng nhìn lấy lưu đại chết, đối phương nếu như mang theo thiên la địa vong tới, liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải bắt đầu vong mệnh thiên ngai. Đối phương bao nhiêu người lưu đại khôn tỉnh táo hỏi 7 cái đều là cấp dê trung giai học sinh, Lưu Đại chết nói rằng, giết bọn hắn, sau đó trong đêm hướng tây bắc chạy trốn, các huynh đệ thu dọn đồ đạc. Lưu Đại Khôn ra lệnh một tiếng, bọn thủ hạ thần sắc tất cả đều hung ác lên, linh thạch chứa ở nhung túi vải bên trong, tiền chứa ở trong bao bố chuẩn bị để một cái lực lượng hình giấc tỉnh giả cõng, những vật này đều đóng ở giữa trên mặt đất, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, giết người xong trở lại lấy đồ vật. Đúng lúc này, kế tiếp màu đen bóng dáng, cười khúc khích thăng lên bắt đầu Lữ thụ cho cá nhỏ lời nhắn nhủ là tìm tới cơ hội thích hợp, hắn ý tứ là mọi người treo lên đến về sau, người khác chẳng phải không để ý tới tài vật rồi sao, vậy thì là cơ hội. Nhưng mà đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói liền không đồng dạng, mang theo cấp B lão đại cứ bóc, dù sao đều là bình lỗi cục diện, lúc nào không phải cơ hội a. Bây giờ đối phương đem đồ vật tất cả đều rời ra ngoài, không là vừa vận thật sao? Đồ ăn thị trường hắc thị lao đại Lưu Đại Khôn còn không có kịp phản ứng đâu liền nghe bên cạnh đệ đệ bắt đầu cùng tiếu bắt đầu. Ha ha ha ha, cười, đều mẹ nó cho ta cười, ha ha ha ha. Lưu Đại Khôn một mặt mộng ép quay đầu nhìn đệ đệ, một bàn tay phiến ở đệ đệ trên nó, hơn nửa đêm tóc cái gì thần kinh đâu. Tuy nhiên lúc này hắn chú ý càng nhiều ở đoàn kia hắc ảnh bên trên, ai mẹ nó sao mà to gan như vậy trực tiếp như thế xong tới. Đợi lắt nữa, đệ đệ mình mới vừa nói cái gì kêu mà màu đen bóng dáng. Thổ hệ rắc tình dạ, trên cổ tay mang theo một cái đánh bóng vòng tay. Cái này ngu ngốc không phải để cho chúng ta cười ngây ngô 30 phút, một lời không hợp một hạt hạt cắt liền có thể đánh xuyên qua chân của ta mặt. Ha ha ha, cười, đều mẹ nó cho ta cười, ha ha ha ha. Lưu đại khôn ra đầu đều tê, đặc biệt không phải nói chỉ đưa tới thiên la địa vong à thế nào đem cấp B lao đại cũng dẫn đến đây a Màu đen bóng dáng trước mặt cắt trắng ngưng tụ, hiểu chuyện. Anthony cầm trung dàn trên đất đổ vật liền đi. Căn bản không có ý định cùng bọn hắn bút tích. Lưu đại khôn nhìn lấy dông tuyết mặt đất đơn giản khóc không ra nước mắt, nhưng bây giờ không phải là đau lòng thời điểm. Lưu thực lực ở, không sợ không kiếm được tiền. Hắn một bên ha. Cười ha ha lấy một bên dẫn một đám người tranh thủ thời gian hướng mặt đất chui. Kết quả đúng lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng phá cửa, sưởng trưởng một mặt hoàng sợ. Ha ha ha ha bọn hắn tới. Trời bên ngoài mới bây giờ nghe tiếng cười của hắn cái hót đều là đau. Đây là có ác chủ bài vẫn là thế nào chết đến trước mắt làm sao còn như thế cuồng đầu a 363, bóng tối người trung gian hộ. Theo chính ý tưởng của người thường đến xem, sưởng trưởng ở thành trì tao nộ đoạn giết, các tiểu đệ tất cả đều chết xong, chính mình còn bị một đường từ thành trì truy giết tới đồng quan. Loại tình huống này tầm tình hẳn là mang theo điểm hoảng sợ, trong thanh âm mang theo điểm run dậy. Nhưng sưởng trưởng liền tương đối lợi hại, hắn giống như sẽ không sợ sệt. Ngài ở cái này cười cái gì đâu a Liên nghe tiếng cười kia, Người không biết còn tưởng rằng ngày sau lưng mai phục một vạn cấp há lao đại đây. Muốn nói đây đúng là cái hiểu lầm, xưởng trưởng mình bây giờ kỳ thực cũng không muốn cười. Các thiên tài ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, lần trước bọn hắn nghe được nhà máy tiếng cười dài liền cho rằng có mai phục, kết quả sau cùng náo loạn nửa ngày lông đều không có. Rõ ràng là không thành kê A, nhưng vấn đề là, chiêu số giống vậy ngươi không thể đối với thánh đấu sĩ dùng lần thứ 2 A. Cười, hiện tại nhưng sức lực cười, đợi lát nữa có người khóc. Các thiên tài lần này là không có ý định tin tưởng, trực tiếp phá cửa đi vào, giết chết bất luận tội. Bọn hắn bảy người truy giết người xưởng trưởng này cũng không thuận lợi a trên đường đi cũng là thường tổn tới mấy cái, hiện ở trong lòng đều mang khí đây. Mà lưu đại chết bên này mấy người cũng bản thân đúng vậy quyết định chú ý trực tiếp giết người đoạt đường, nguyên bản thiên la địa vong an bài đúng vậy để lữ thụ đến đối phó bọn hắn, dựa theo niếp đình ý nghị có lữ thụ ở, thí sự cũng sẽ không có. Kết quả trời xuôi đất khiến ở giữa vậy mà để thành trì tiểu đội trực tiếp đối mặt đồng quan nơi này khó đối phó nhất hát thị. Lưu Đại chết biết bên ngoài là 7 cái thiên la địa vong cấp dê cao thủ, nhưng bọn hắn bên này nhiều người, chính mình lại là cấp cê lực lượng hệ, sắc thực hoàn toàn có thực lực pha vây, chỉ cần bọn hắn thuận lợi mai danh nhận tích đến Đại Tây Bắc, nơi đó tự nhiên có hắn quen biết người tiếp ứng. Nguyên bản một mực có người lôi kéo hắn gia nhập mổ mổ nào đó rắc tỉnh giả tổ chức đi xông xáo thế giới bên ngoài Nhưng mà lưu đại chết cảm thấy mình vẫn là tại đồng quan nơi này tích xúc thực lực tương đối tốt, cho nên cự tuyệt. Hiện tại tuy nhiên như cũ mâu thuẫn đi cho người khác làm tiểu đệ, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lữ thụ bên này chạy về quán trọ, quán trọ bản thân liền không xa, hắn dưới lầu liền bắt đầu hô to, tranh thủ thời gian xuống tới, có người đoạt chúng ta nhiệm vụ. Hô khác đoán chừng không dùng được, hiện tại hô có người muốn cướp bọn hắn tấn thăng cấp C tư bản, vậy thì là đại cựu A. Chân tổ An bọn hắn từng cái tranh thủ thời gian hướng dưới lầu chạy, kết quả Tào Thanh Từ nắm lên trường kiếm của mình còn có lựa thụ cất giữ trong phòng hai thanh trường thường trực tiếp từ 4 lầu nhảy xuống. Trần tổ An bọn hắn còn không có ra ngoài đâu, Tào Thanh Từ liền đã đến dưới lầu. Có đôi khi mọi người mặc dù có năng lực, khả tư duy còn lúc trước quán tính tư duy, tỉ như xuống lầu muốn đi thang lầu. Nguyên bản đã chạy đến ngoài cửa Trần tổ An bọn hắn tranh thủ thời gian trở về học Tào Thanh Từ đồng dạng nhảy xuống, bốn tầng lầu độ cao đối bọn hắn đến nói thật không tính là gì. Một đám người nhảy xuống về sau, bóng đêm bên trong Trần Tổ An trái nhìn phải đi, Thành Thu xảo đâu. Bên cạnh Thành Thu xảo mặt đen lên, Tổ An ca, ta ở chỗ này đây. Mặt của hắn, là thật đen. Trần Tổ An lần theo âm thanh nhìn lại, lúc này hít một hơi lên khí, ban ngày không hiện à, ngươi thế nào đen thành dạng này. Lữ thụ lười nhác nghe hắn bút tích, một bàn tay phiến trên nó, người ta còn không phải là vì bóng tối người trung gian hộ ngươi. đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đế tử Thành Thu xảo cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Bóng tối người trung gian hộ, nói là mặt đen sao. Tào Thanh từ đem trường mâu ném cho Lữ thủ đi. Lữ Thụ đem trường mâu cầm ra bắt đầu phi nước đại, Lữ Tiểu Ngư đã cho hắn gửi nhắn tin nói trong phòng tình huống, còn nói bên trong có cái cấp C, hư hư thực thực lực lượng hệ. Nhìn thấy tin nhắn thời điểm Lữ Thụ liền có chút nghi hoặc. Khó nói Lữ Tiểu Ngư đã động thủ không phải nói muốn chờ cơ hội sao, nhanh như vậy. Hiện tại cũng không đoái hoài tới quản nhiều như vậy, lữ thụ mang theo sau lưng 6 người bắt đầu phi nước đại, đi trễ làm không tốt thành chỉ chi tiểu đội kia liền lệnh. Kết quả còn chưa tới đâu liền thấy cái kia 7 cái học sinh hướng phía bên mình chạy tới, đằng sau còn đuổi theo một đám người hô hào, ha ha ha ha, đường chạy. Lữ thụ lúc ấy cũng buồn bực, hiện tại mở hắc thị đều phách lối như vậy rồi sao? Cái này hoàn toàn lật đổ lữ thụ trước đó ấn tượng a đồng quan bên này hắc thị không nên là rất điệu thấp sao? Kỳ thực Lưu Đại chết nguyên bản cũng không muốn truy, nhưng mà hắn hiện tại tiền cùng linh thạch đều bị cướp đi, lại nhìn thấy cái này 7 cái học sinh cầm trong tay bảy chuôi chế tạo trường kiếm lập tức liền động tâm tư, cái này một thanh trường kiếm quá đáng giá tiền, cầm tới ngoại cảnh chính là bọn hắn an thân lập mệnh tiền vốn. Kết quả không nghĩ tới chính là cái này, 7 cái học sinh bên trong lại còn có người giấu rốt, giác tỉnh dị năng ở lúc mấu chốt ngăn cản bọn hắn một trận. Thanh chi tiểu đội đám thiên tài bọn họ nhìn thấy Lữ Thụ cùng Tào Thanh Từ bọn hắn thời điểm liền cuồng hô, chạy mau Bọn hắn đều biết rõ sau lưng có cái cấp C, đây quả thật là không là bọn hắn có thể ngăn cản, nhưng mà hắn vừa nói chuyện, chật thấy lữ thụ vậy mà nhảy lên thật cao, thân thể như là kéo ra sắt thai trường cung, trong tay hai thanh trường thương như là như đạn pháo đánh tới hướng Lưu Đại Chết cùng sưởng trưởng bọn hắn. Cái này vừa ra tay Lưu Đại Chết liền biết do gặp gỡ kẻ khó chơi, chính mình là lực lượng hệ, nhìn lực lượng của đối phương nhưng lại không so với chính mình kém. Bởi vì nếu như đổi là hắn... Hắn căn bản là không có cách đem ném mạnh Trưởng Mâu làm đến bước này, chỉ tăng trưởng Mâu đâm xuống mặt đất trong nháy mắt đem một người xuyên thấu, sau đó mặt đất nổ lên thật sâu hô to. Cũng chính là cái này trong chốc lát, Tào Thanh Từ đã theo hắn Trưởng Mâu vọt vào đám người, trên tay nàng trưởng kiếm sáng lên u mang, như là nhanh nhẹn nhảy múa đã bôi mở một người cái cổ. Cái này giết người lưu loát trình độ, may may không giống là lần đầu tiên, nên biết rõ nàng trước đó chỉ giết qua khô lâu. Tào Thanh Từ lựa chọn thời cơ thường tốt. Trường mâu nhiễu loạn tâm thần của mọi người, sau đó nàng liền giống như là một cái thích khách triển khai vô tình thu hoạch, động như quỷ mị. Trần Tổ An bọn hắn đều nhanh nhìn ngây người, cảm giác hai người này phối hợp đơn giản thiên ý vô phùng giống như không có mọi người chuyện gì a 666. Trần Tổ An, 666. thành Thu Sảo, 666. Thanh Trì Tiểu Đội Đám Thiên Tài bọn họ ngây ngẩn cả người, các ngươi không lên sao. Hô 666 liền xong việc à. Không đợi thành trì tiểu đội đám thiên tài bọn họ kịp phản ứng đâu, chỉ nghe Lưu đại chết bỗng nhiên quay người, ha ha ha ha, chạy à. Lữ Thụ, cười cái gì đâu? Có buồn cười như vậy là ta Lữ Thụ sách không động đao, còn là các ngươi nhẹ nhàng. Nói thật việc này Lữ Tiểu Ngư không cho hắn nói, hắn cũng căn bản không có hướng bên kia suy nghĩ, cho nên hiện tại phản ứng đầu tiên chính là, ngươi chạy liền chạy đi, cười cái gì đâu? Lưu đại chết thân làm lực lượng hệ cấp C thực lực, hắn muốn thật muốn hết hy vọng bước xuống các huynh đệ chạy trốn. Bình thường người thật đúng là không tốt đuổi kịp hắn. Kết quả là ở hắn còn không có chạy bao xa thời điểm, ngọ hem góc rẽ đông nhiên đi tới một cái vững vàng thân ảnh khôi ngô, chỉ là thật đơn giản đứng đứng ở đó, túi lưng, đưa tay, xuất quyển. Người này phía sau hổ hình pháp Tuấn đông nhiên lao nhanh mà ra, bầu trời đêm bên trong phảng phất vang lên một tiếng hổ khiếu, quyền ấn đã tới, đang mở hí không thể định nổi, liền ngay cả bên đường lá cây cũng tất cả đều thụ kinh lực bắt buộc bách, hướng về phía trước quét sạch mà đi Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra Kỳ thực hắn hẳn là nghĩ tới, tại Trung Nguyên khu vực, Lý Nhất Tiếu làm sao có thể không đến làm bảo mẫu. Lưu Đại Triệt, lệnh. 364, khảo hạch kết thúc. Đừng nhìn Lý Nhất Tiếu bình thường cười hết mắt, nhưng mà thật lúc chiến đấu, một quyền này liền có khí nuốt vạn dặm như hổ khí thế. Chỉ là một quyền, Lưu Đại Triệt đến không kịp trốn tránh chỉ có thể hai tay gấp hợp cứng rắn sinh sinh khiên xuống dưới. Tuy nhiên lực lượng hệ giác tỉnh giả không phải chết dễ dàng như vậy, cái này nhất hệ đặc điểm chẳng phải là đặc biệt kháng đánh sao? Lưu đại chết biết rõ hôm nay chính mình cắm, tâm bên trong quyết tâm muốn kéo người đi địa phủ lệm lưng, hắn một bên phun máu một bên ghép thành sau cùng chơi liều hướng tàu thanh từ phóng đi, ngay tại lúc hắn vừa mới bổ nhào vào tàu thanh từ bên người lúc, đồng nhiên cảm giác mình trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều chậm một chút, đây không phải trước khi chết ảo giác, mà là đối phương chân thực năng lực. Cái gọi là cỏ một khô vinh đều sẽ theo thời gian mà biến thiền, nói chung trên đời này mọi chuyện cần thiết đều là ngăn không được thời gian cái này loại vĩ lực Nhưng nếu là có người có thể nắm giữ loại năng lực này đâu? Nếu là hắn không bị thương có lẽ điểm ấy tác dụng không đáng kể chút nào, nếu như là nguyên tố hệ, thậm chí có thể dùng tự thân lực lượng ngăn cách, dù sao đối phương cũng cũng không phải thật sự là thời gian trưởng không giả. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn chơ mắt nhìn thời gian tác dụng chỉ trên người mình vô hạn phong đại, thật giống như nhìn lấy đi hình, đương nhiên có người nhấn xuống chậm thả khóa giống như, một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng dễ dàng đột phá trái tim của hắn, lúc trước tâm tiến vào Từ sau lưng xuyên qua mà ra. Kỳ thực từ lư thụ người đứng xem góc độ đã đã nhận ra, Tào Thanh Tử năng lực đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào, chẳng trách mình lúc trước sẽ cảm giác đó là một loại pháp tắc giống như tồn tại. Đương nhiên, Tào Thanh Tử có khả năng đạt tới trình độ vẹn vẹn đem sau khi bị thương lưu đại chết tốc độ xuống đến cùng nàng ngang hàng dáng vẻ, sau đó giết chết đối phương, nếu như đem lưu đại chết đổi lại chính mình, nàng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận, giác tỉnh loại năng lực này người ngay bắt đầu liền tương đối cao bưng. Hơn nữa, loại người này nếu là tấn thăng đến cấp 3 đâu? Đó là loại cái gì thể nghiệm? Đến tận đây, lữ thụ bọn hắn khảo hạch hành trình cuối cùng kết thúc, lữ thụ vừa mới chuẩn bị đi cùng lý nhất tiếu chào hỏi, kết quả lý nhất tiếu tròn trịa thân thể chuyển đầu liền hướng đồ ăn thị trường chạy tới. Đây là đi đoạt chiến lợi phẩm đi. Lữ thụ bọn hắn cùng một chỗ đi theo, cả đám đều đi theo tiến vào gian kia rộng lớn tầng hầm. Cái này dưới đất thất tựa như là xây dựng ở một cái hầm trú ẩn trên cơ sở, đồ ăn thị trường bản thân ngay tại hầm trú ẩn bên trên, đằng sau bị thị chính công trình cho phá hỏng lưu lại như thế cái không gian, thành lưu đại chết bọn hắn tàng ô nạp cấu địa phương. Không gian không nhỏ, nhìn lấy lưu đại chết bọn hắn cũng cẩn thận cải tạo qua, bên trong đều là chọn món ở giữa cái gì, dường chiếu chỉnh tề. Lý Nhất Tiếu ở bên trong lật qua tìm xem nửa ngày, đồ đâu? Lưu đại chết trên tay bọn họ pháp khí đều bị các thiên tài lấy đến trong tay. Những vật này là muốn lên giao tất cả mọi người rõ ràng, không qua thiên tài nhóm cũng biết mình chuyến này đúng vậy đến đổi công lao, chỉ cần có công pháp, còn lại đều không quá quan trọng. Nhưng Lý Nhất Tiếu liền không nghĩ như vậy, hắn đúng vậy tìm đến tiền A. Lớn như vậy một cái hát thị, làm sao có thể không có tiền tiết kiệm đâu, khó nói tổn trong ngân hàng rồi. Không đúng, cái này loại vớt thiên môn sinh ý, bình thường đều sẽ đem tiền mang theo trong người, dầu gì cũng là chôn ở nơi nào. Mà bây giờ cái gì cũng không tìm tới. Lý Nhất Tiếu buồn bực ngồi ở một cái trên ghế salon chầm tư, đối phương nếu thật là đem tiền bỏ vào ngân hàng, trên cơ bản cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Lý Nhất Tiếu đem Lữ Thụ kéo qua một bên oán trách nói, ngươi tại sao không có tìm tới bọn hắn thả tiền địa phương liền động thủ A. Lữ Thụ đung tay, thực lực không đủ A, hơn nữa tịch thu được đồ vật không đều muốn thượng trước nhà. Cái giám A, Lý Nhất Tiếu thống khổ gãi gãi đầu, cái này loại hắc thì ai có thể xứng đáng sổ sách, giao không trao trả không phải ta chuyện một câu nói. Lữ Thụ vô tội nhìn lấy hắn, "Không, là ta chuyện một câu nói." Lữ Tiểu Ngư từ Anthony mang theo một mực trốn ở dưới mặt đất, khi Lưu Đại chết sau khi chết nàng bắt đi Lưu Đại chết hồn phách liền rút lui, trên thế giới này cũng sẽ không mỗi ngày đều có cấp B lao đại hồn phách có thể cụ hiện, có cái Lưu Đại chết dạng này cấp C lực lượng hệ trung giai đã coi như là may mắn. Cầu xong hồn phách liền đi, về nhà kiếm tiền đi. Thay cái lớn truyền hình, mua mấy cái hộp, Lữ Thụ giấu một cái nàng liền lại mua một cái, đúng vậy như thế Sa Hoa Thanh trì tiểu đội cái này vừa bắt đầu cho mọi người giải thích bọn hắn tiêu trừ kinh lịch, trung gian mấy đoạn quá trình đem tất cả nghe sưởng sốt một chút, nói thật bọn hắn là chân thật kinh lịch chiến đấu, sưởng trưởng thủ hạ bên người bọn hắn đều dết tuyệt, ngay từ đầu lần thứ nhất giết tâm tình người ta phi thường hầm hực, nhưng là nghĩ đến còn có một đầu xa lưới chi cá, ai còn nhớ được hầm hực đâu. Chính là cái này loại cao áp hoàn cảnh, mới có thể gấp rút khiến cho bọn hắn trưởng thành. Mà lữ thụ nhìn bên này đến lý nhất tiếu liền minh bạch. Những người khác bên người khẳng định còn có bảo mẫu, dù sao cứ như vậy mười mấy con tiểu đội, một đội phối một cái cấp C khi bảo mẫu dư xài, nếu như lâm vào nguy hiểm liền đi ra cứu chẳng, nếu như không có nguy hiểm coi như xong. Liên nhìn Lý Nhất tiếu xuất thủ thời cơ, lữ thụ cảm giác nếu không phải hắn phát hiện cái này trong đoàn người có cấp C, hắn khả năng đã sớm sờ soạn đồ ăn thị trường. Thiên la địa võng mục đích cuối cùng nhất vẫn là tại có bảo hộ tình hôm dưới, nhanh chóng đem bọn này thiền tài bồi dưỡng đi ra. Khó nói hiện ở thế giới bên ngoài tình thế đã khẩn trương như vậy rồi. Ngắm lại cũng thế, hiện tại di tích là một cái tiếp một cái xuất hiện, bên ngoài tất nhiên cũng là như thế, loại tình huống này người tu hành ở giữa ai cũng muốn chiếm được tiên cơ. Nếu là có thiên la địa vóng lao binh ở bên ngoài gặp bất trắc trong nước cũng nhất định phải lập tức có đại tân sinh lực lượng bổ sung lên, tu hành giới tranh đấu tựa hồ cũng không có gì đặc thủ, đều sẽ tử vong. Chỉ là, ở thành trì tiểu đội giải thích bên trong, nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là, Bọn hắn tại sao phải cười? Người chết ta sống chiến đấu bên trong, đối phương liền ngay cả chạy đường đều có thể kêu như vậy phong khoáng ba khí, một bộ sinh tử không để ý, chỉ giao đảm tiếu bên trong rộng dãi thái độ. Nếu không phải đi đến lạc lối, bọn hắn cũng coi là tên hắn tử, Trần Tổ An cảm khái nói. Lữ thụ theo bản năng đã cảm thấy không thích hợp, thành trì bên kia cũng cười, đồng quan bên này cũng cười, sẽ không theo lữ tiểu ngư có quan hệ gì đi. Lý nhất tiêu hào nào đi, hắn vốn cho là có thể ở chỗ này bội thu một đợt đâu kết quả không thu hoạch được gì. Hắn luôn cảm thấy cái này bên trong khẳng định là có cái nào khâu xảy ra vấn đề, tựa như là có một khối chân tướng ghép hình bị người ẩn tàng lên, nghĩ nửa ngày lại trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng ra kết luận, chính mình thật không thích hợp suy nghĩ. Hiện tại sở hữu biết rõ Anthony tồn tại người đã toàn bộ tử vong, lữ thủ tương đối vui vẻ là, Anthony đã trở thành hắn đục nước béo cò đệ nhất đại sát khi A. Ngay tại lý nhất tiếu trước khi đi bỗng nhiên đem lữ thủ gọi đi sang một bên, có hứng thú hay không ra ngoại quốc chơi đùa. Lữ thụ sửng sốt một chút, quốc ngoại chỗ nào chơi cái gì. Đương nhiên là tiến di tích, có thể tin tình báo, có một chỗ di tích nhanh mở ra, nghiếp đỉnh để cho ta đi, ta suy nghĩ hai ta. Lý Nhất Tiếu nháy mắt ra hiệu ám chỉ, như lữ thụ thực lực không có đạt tới cấp C, hắn sẽ không mang lữ thụ đi, dù sao thực lực không đủ chỉ có thể là liên lụy, bên kia cũng không phải trong nước, treo lên đến thật vài phút đều phải chết người. 365, gió nổi lên ra ngoại quốc. Từ lần trước Lý Nhất Tiếu nói muốn dẫn lấy Lữ Thụ đi di tích ăn ngon uống say về sau, đây là Lý Nhất Tiếu lần thứ nhất đối với Lữ Thụ chính thức phát ra mời. Cũng không phải nói Lý Nhất Tiếu đem Lữ Thụ đem quên đi, mà là Lữ Thụ đem Lý Nhất Tiếu đem quên đi. Dù sao hồ nước mặn di tích xa như vậy, Lữ Thụ lại có thể chính mình tiến xuất di tích, hiện tại có thiếu tá quân hàm càng là tiến xuất không ngại, muốn làm sao tiến liền làm sao tiến, hơn nữa trung nguyên khu vực lại không có mới mở di tích cho nên hai người cũng không có như vậy tấp nập nhất lên bọn hắn kế hoạch. Kết quả lần này lại đề lên thời điểm, cũng đã là muốn ra ngoại quốc gia. Lữ thụ hiện tại còn không biết rõ là nơi nào gì tích muốn mở, chỉ bất quá nhìn Lý Nhất Tiếu thần sắc, tựa hồ thiên la địa vong là dự định phái hắn đi, Lữ thủ có chút nghi hoặc, vì cái gì không phải cấp thá đi đâu, đi không phải treo ở đánh một mảnh. Lý Nhất Tiếu vui cười a cười nói, đầu đạn hạt nhân có thể tùy tiện dùng sao. Các cái tổ chức đều có ăn ý. Ta hiện tại cũng không cách nào đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đi, cảnh ngoại người tu hành trong tổ chức xuất hiện cấp thá cũng là chuyện sớm hay muộn. Áo, lữ thù gật gật đầu, nguyên lai like mọi người nhanh như vậy liền sản xuất sinh ăn ý, là bởi vì Lý Huyền nhất lần kia xuất thủ lực rung động quá lớn, giết cấp B chỉ cần một kiếm. Cái này loại huy hiếp lực thực sự quá dò người, cho nên khiến cho mọi người hiện tại không có cấp thá tổ chức toàn đều đến đứng một đầu trên chiến tuyến đến, cấp a không được xuất thủ hại ngoại sự vụ. Không phải vậy các tổ chức lớn chính mình cấp tha sinh ra sau mọi người liền đợi đến bạo phát đại chiến đi, trừ phi ngươi có. Thể đem chúng ta toàn giết hết, sau đó đứng ở toàn thế giới tu hành tổ chức mặt đối lập đi. Có thể giết hết sao? Giết không hết, hơn nữa niếp đỉnh giống như bản thân ngoại trừ đối với di tích chú ý độ ngoài ý muốn, cũng không có muốn ở hải ngoại nhất lên chiến sự dự định. Kỳ thực nói trắng ra là đúng vậy nhưng cái kia ngoại cảnh người tu hành tổ chức có chút sợ, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể liên hợp lại đến kháng nghị. Chỉ cần hai ta tiến vào bên kia di tích, đến lúc đó di tích đổ vật bên trong còn không phải hai ta nói tính Lý Nhất Tiếu bắt đầu vẽ bánh nướng. Ta suy nghĩ một chút, Lữ Thụ cũng không có một lời đáp ứng. Được, cũng không nhất thời vội vã, di tích mở ra vẫn phải một hồi lâu đâu, Lý Nhất Tiếu đi. Lữ Thụ sở di có chút do dự, là bởi vì hắn có lo lắng của hắn. Nếu thật là giống Lý Nhất Tiếu nói dạng này, chỉ cần tiến vào di tích liền bọn hắn nói tính, vậy cũng tốt nhưng lữ thụ rất rõ ràng tình huống hiện thật nhất định không phải như thế. Anthony, còn có cái kia không thủy cấp B giác tỉnh giả, chính mình nhanh như vậy liền đã gặp hai vị ngoại cảnh cấp bê giác tỉnh giả. Trong nước vẫn luôn không có cơ hội gì tiếp xúc hải ngoại người tu hành, giác tỉnh giả tình huống thật, cơ kim hội diễn đàn bên trên sự tình có chút có thể tin nhưng không tin, nhưng lữ thụ ở hắc cám vương quốc trên website nhìn qua, chỉ là một cái thiệp trong mang theo cấp b tiêu chí ID, hắn chỉ thấy mười mấy cái, đây là có thể nhìn thấy, cái kia không có gặp đây này. Mới nói di tích là toàn thế giới cao thủ quần hoàn, cái kia di tích bên trong lại là cái tình huống như thế nào kỳ thực tất cả mọi người nắm chắc, làm sao lại đơn giản như vậy. Lữ thụ đúng là chết muốn tiền tính cách, có thể hỏi đề ở với mình thật có thể cầm tới A, mình rốt cuộc có không có năng lực đi cấp B đâm đống di tích bên trong sinh tồn, lữ thụ chính mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn hiện tại tốc độ ngược lại là không thể so với cái nào cấp B chậm, đơn đả độc đấu chạy đường có lẽ vẫn là có thể làm được. Nhưng vấn đề là đối phương nhân số nhiều a Nói cho cùng lữ thụ còn không phải cái gì kẻ liều mạng, hắn đúng vậy cái tiểu thị dân, hiện tại lớn nhất nguyện vọng vẫn là bình an lăn lộn xong cấp 3, sau đó đi người tu hành trong trường học ngó ngó đi. Mắt thấy Bắc mang di tích phía trên trường học đang nhanh chóng rút lên, chỉ là bộ dáng liền đặc biệt đẹp đẽ, lữ thụ rất muốn đi xem. Kết quả các bạn học đều còn tại nỗ lực tu hành, nỗ lực học tập thời điểm, hắn đều muốn đi quốc ngoại lãng lữ thụ cảm thấy mình đến suy nghĩ thật kỹ. Cho đến tận này lữ thụ làm sự tỉnh phần lớn đều là có năm chắc, mà hải ngoại di tích, hắn không có năm chắc. Những thiên tài khác nhóm đều nhất nhất cùng lữ thụ cáo khác một lần nữa trở lại hồi kinh đô giao nhiệm vụ đi, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được lưỡng nghi tham đồng khế cấp C công pháp, đây đối với sở hữu thiên tài tới nói mới là lớn nhất dụ hoặc. Chỉ bất quá cùng ngay từ đầu mọi người giấu trong lòng nhất triều thành danh thiên hạ chi dương danh lập vạn loại tư tưởng này lao tới kinh cũng khác nhau. Nghiếp đình đúng là dùng ngắn ngủi này nửa tháng thời gian để tâm tư mọi người đều trầm tĩnh đề thăng, trưỡng trạc đề thăng. Khảo hạch có cần thiết hay không thành thị sinh tồn có cần thiết hay không? Cái này rất giống là trong bộ đội có người hỏi, tư thế hành quân đến cùng có cần thiết hay không? Mỗi ngày luyện bên trái quay phía bên phải chuyển có cần thiết hay không loại chuyện này, chỉ có thật ra thành quả, mới có thể biết rõ đến cùng sẽ như thế nào. Mà lần này hạng A tư chất thiên tài tập thể vào kinh báo cáo công tác nửa tháng, từ kết quả đến xem là tốt Tất cả mọi người đi, Lữ thụ là trực tiếp về Lạc Thành, bởi vì hắn không dụng công pháp, việc này lý nhất Tiếu cho hắn câu thông qua rồi. Cuối cùng kết thúc, Lữ Thu tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhõm bắt đầu, hắn ngồi ở đồng quan lái hướng lạc thành trên xe lửa, phương xa điền dã cùng trời tế tương liên mênh mông bát ngát, liền liên vân đoá cũng giống như rủ xuống tại mặt đất. Kinh đô tóc cắt ngang chán Hồ Đồng Tứ hợp viện, Nghiệp Đình ngồi ở trong sân hạch đảo thụ nhìn xuống lấy văn kiện, Thạch Học Tấn liền nhã nằm ở bên cạnh trên ghế nằm đọc sách, hắn đọc sách rất chậm. Người bình thường một tờ chỉ cần nhìn vài phút, hắn lại có đôi khi có thể nhìn trọn vẹn một giờ. Thạch học tấn trong tay để đó một chồng tử sách đóng chỉ tịch, sợ là mỗi một bản xem ra đều giá trị liên hành. Khắt liền từ trong tay mang tới ấm tử xa nhấp một miếng, mà nội dung trong sách phản phất đúng vậy hắn lập thân cùng trên thế giới này, duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Nghiếp đình cũng không ngẳng đầu lên, nếu là trái cây kia không có trả lại lữ thụ, ngươi bây giờ cũng không cần lao lực như vậy muốn mở ra lối riêng, chờ ngươi suy nghĩ thấu. Nói không chừng cũng nên xuống mổ Thành học tấn cười bắt đầu Ta còn có thể cùng tiểu hài tử giật đồ không thành Không sao, hướng nghe nói buổi chiều chết cũng được Ta ngược lại thật ra thật tò mò Người từ trước đến nay phóng nhãn toàn cục Một người được mất cho tới bây giờ không ở đây Người tâm lý, chỉ là lần này vì cái gì Như thế chú ý một đứa bé Ta ngược lại thật ra cảm thấy Hán tương lai có thể sẽ là toàn cục bên trong Cực kỳ trọng yếu một bộ phận Nghiếp đình bình tĩnh nhìn văn kiện Lý nhất tiếu không quá đáng tin c Trần Bạch Lý cường ngạnh lại ngay thẳng, Phong Dạ Minh tính tình không màng danh lợi không thích tranh đấu, mặt khác ba vị lúc này an tâm đột phá, ta dù sao tỏa chấn kinh đô, tính đi tính lại, Thiên La Địa Vong còn cần một cái xử lý ngoại sự người. Nguyên bản Lý Huyền nhất là người chọn lựa thích hợp nhất, đáng tiếc Lý Niệm bất đồng, Thành Học tấn cười nói, nhưng ngươi cảm thấy Lư Thụ liền có thể thành ngươi cảm thấy hắn lần này sẽ cùng theo Lý Nhất Tiếu đi à, vì gián tiếp hống hắn đi ngươi không ngờ đem Lý Nhất Tiếu cho phái đi ra, chỉ sợ Lý Nhất Tiếu cũng không biết rõ nguyên do. Lý Nhất Tiếu sẽ thuyết phục hắn, nghiếp đình đứng dậy nhìn về phía bên người hạch đào thụ, cây này là năm đó Lao Sư cắm xuống, bây giờ Lao Sư đã hóa thành thổi phồng bùi đất, mà hắn cũng không còn là cái kia mỗi ngày ngồi sồm ở hạch đào thụ hạ đẳng hoạch đảo chín mùi thiếu niên. Thách học tấn từ chối cho ý kiến, thiên địa gông xiềng đã bị trấn bách Lý xông phá, ngoại cảnh thế lực sợ là rất nhanh sẽ có mới cấp tha sinh ra. Lúc này hạch đào thụ bên trên cảnh lá gung tùm, trận tất cả đều lắc lư bắt đầu, nghiếp đình thắn nói gió nổi lên 366, cấy mạ Lưu ra chạy thôn, lữ thụ nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm, rau hẹ mầm cắm đều đều điểm. Đế tử tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Chỉ gặp lữ thụ bọn hắn mua chạch viết trước, tiểu hung hứa chính trong ngực ôm một bó rau hẹ hướng trong đất bùn cấy mạ cái này một bó rau hẹ còn cao hơn nó. Tiểu hung hứa ở trên bùn đất viết chữ, ngươi làm sao không cấy mạ Lữ thụ liếc qua, ngươi nhìn ta giống như là xuống đất cấy mạng người sao đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Hiện tại tiểu hung hứa lời nhận ra không sai biệt lắm, kết quả là ở nó cho là mình rốt cục có thể giải thả thời điểm, Lữ Thụ trở về, lại mang cho nó mới công tác. Theo đạo lý đem lớn mặt diện tích cải loại rau hệ biện pháp tốt nhất là chuyển bán loại, tuy nhiên Lữ Thụ tìm nửa ngày cũng không tìm được bán rau hệ hạt giống địa phương, đành phải trước như thế thích hợp, dù sao lại không phải mình xuống đất cấy mạ đi. Dưới tình huống bình thường dùng cho mua bán rau hệ nhiều nhất các năm Sáu đao liền không sai biệt lắm, tuy nhiên lưu thủ cũng muốn nhìn một chút ở phúc điệu bên trong loại giao hẹ là cái bộ rắn gì, cái đồ chơi này sinh trưởng chu kỳ rất nhanh, cũng không cần lo lắng đến cỡ nào hao tổn tốn thời gian. Lữ tiểu ngư mang theo bỉ bỉ heo cùng lớn meo đi trên núi chơi, tiểu hung hứa lúc đầu muốn cùng đi, kết quả bị lưu thủ cưỡng ép bắt lính. Các loại tiểu hung hứa kịp phản ứng muốn cho lưu thủ đem lớn meo cũng cho lưu lại cùng một chỗ cấy mạ thời điểm, lớn meo đã sớm chạy xa. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đều cùng Bắc Mang bên kia Đóng Quân Thiên La Địa Vong thành viên đều thân quen, từng cái đại ca đại tỷ nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền đưa ăn đưa đồ ăn vặt, Lữ Tiểu Ngư mỗi lần từ trên núi trở về thời điểm bì bì heo trên lưng đều chất đầy đồ ăn vặt, đuổi theo núi săn bắn đồng dạng, con ngồi đúng vậy đồ ăn vặt. Tiểu Hung Hứa bỗng nhiên nhịn không được, nó trực tiếp chiêu đến chính mình 10 cái tiểu đệ, sau đó bắt đầu chỉ huy bọn chúng tiến hành cấy mạ công tác, cái này từng tầng từng tầng bóc lộ xuống dưới, Tiểu Hung Hứa chợt phát hiện, có tiểu đệ thật tốt. Mà lữ thụ thì là trợt phát hiện, ở tiểu hung hứa đem tẩy tủy quả thực pha loãng về sau chất lỏng phân phát xuống dưới về sau. Hán tiểu đệ bên trong bọn này chuột nâu bên trong vậy mà ở trong khoảng thời gian một tháng này xuất hiện mười mấy con cấp độ ép tồn tại. Tẩy tủy quả thực công hiệu đối với dã thú tới nói, mạnh mẽ như vậy sao? Trước đó lữ thụ cảm thấy cái đồ chơi này tăng lên tư chất rất cường hãn, tuy nhiên Trần Bách Lý cùng Lý Huyền nhất lúc ấy có thể đột phá cũng không phải là tẩy tủy quả thực tác dụng. Đối đối quả thực cũng không biết đối với đột phá đại quan ngải đưa đến cái gì trợ giúp, bọn hắn có thể tấn thăng cấp tha hoàn toàn là bởi vì chính mình tích lũy bố trí, ở căn cơ chữa trị trước đó bọn hắn đã sớm tu hành đến bình cảnh, nhưng mà một mực thụ căn cơ suy bại liên lụy vô pháp đột phá, tẩy tùy quả thực đem căn cơ chữa trị tốt, sau đó để bọn hắn có rèn sắt khi còn nóng nhất cử đột phá bình cảnh năng lực. Hiện tại Lữ Thụ ngược lại là cảm thấy, nếu như tiểu hung hứa đầy thành tiểu đệ đều có thể tấn thăng đến cấp độ F, đó là kinh khủng bậc nào chẳng cảnh. Lữ Thụ quyết định tìm cơ hội cho tiểu hung hứa thêm vào điểm đầu tư. Lần này một chuyến khảo hạch xuống tới, trong tay tiền mặt liền có trọn vẹn hơn 300 vạn, linh thạch cũng đạt tới 60 quả nhiều, còn nhiều thêm một thanh Thiên La Địa vong Chế tạo trường kiếm. Loại tình huống này Lữ Thụ phi thường muốn tìm một chỗ đem linh thạch thần mã cho xử lý ra ngoài, nhưng trung nguyên địa khu hắc thị đều diệt không sai biệt lắm. Trong tay nhiều tiền mặt như vậy, Lữ Thụ lại đánh lên mở quán trọ chú ý, địa phương này tuyệt đối là đầy đủ, bên cạnh liền hắn một nhà cư dân. Căn bản chưa nói tới xâm chiếm người khác thổ địa thần ngựa. Dù sao người tu hành trường học sớm tối đều là muốn mở đó à, chính mình muốn hay không bao tô công đi lên giống như rất có tiền cảnh dáng vẻ. Lúc này, lữ thụ trốn đến trên núi thuần túy là bởi vì muốn trốn tránh Lý Nhất Tiếu, con hàng này hiện tại ngay cả trường học sự tình đều mặc kệ, mỗi ngày hướng lữ thụ nhà chạy, chính là vì khuyên lữ thụ cùng hắn cùng đi quốc ngoại di tích. Lý Nhất Tiếu hiện tại là thật nghèo, hắn tổng không thể đem hắc Long màu bán đi à. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều rất khó thu hoạch cái gì, kết quả hắn đường đường thiên la đều không vất được chất béo, lữ thụ lại luôn có thể hảo vận. Lý Nhất Tiếu từ Niếp đỉnh nơi đó biết rồi, cũng nghĩa hát thị hư hư thực thực lữ thụ đạo diện, tay bên trong khẳng định có tiền. Lý Nhất Tiếu lúc này liền suy nghĩ, chính mình không kiếm được tiền, hoàn toàn cũng là bởi vì thiếu kiếm tiền nghĩ đường A. Hắn Giang Hồ nhiều năm như vậy ngược lên đi, đánh đánh giết giết lành nghề, nhưng nếu như không cấp bóc lời nói kiếm tiền phương diện thật là kém một nhóm chỉ là Hắn không có nghĩ đường, hắn có thể tìm được một cái có nghĩ đường người A. Lý Nhất Tiếu ngâu nhiên cũng đang suy nghĩ một vấn đề, nghiết định vì sao đông nhiên đang quyết định phái chính mình đi tham gia ngoại cảnh di tích mở ra nhiệm vụ thời điểm muốn đề cập với chính mình lữ thụ. Tuy nhiên việc này nghĩ nửa ngày cũng muốn không ra cái như thế về sau. dứt khoát dứt khoát mặc kệ, chính là muốn mang lữ thụ cùng đi. Lý Nhất Tiếu là cái tên đẩn, lữ thụ nói không đi, hắn có thể ở tại lữ thụ trong nhà, đói bụng vẫn phải quản hắn cơm, lữ thụ tổng không đến mức thật bị đói hắn Sáng ngày thứ 2, Lữ Thụ chợt phát hiện cái này trong linh điền giao hệ vậy mà trong vòng một đêm tất cả đều thành thuộc, hơn nữa cực kỳ quỷ dị chính là, mỗi một gốc rau hệ cuối trên phiến lá đều đã không còn là thanh mà là lửa. Liên một chút như vậy lửa, lại đem cái này một mảnh rau hệ cùng bình thường giao hệ hoàn toàn khác nhau ra, hắn lúc ra cửa đều đã có không ít thôn dân vây xem. Ở thôn dân mắt bên trong Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đúng vậy cái gì loại, không nói đến cái kia to lớn dã chư vương còn có mèo rừng ngoan ngoãn phục tùng ở bên cạnh cô bé. Liền nói ngày hôm qua tiểu hung hứa cấy mạ một màn đều bị không ít người nhìn ở trong mắt. Các thôn dân đã sớm biết rõ lữ thụ là đạo nguyên ban học sinh, chỉ là trưởng thôn trước đó không phải nói mảnh này không có có gì thường sao. Làm sao cái này học sinh sau khi đến liền dị biến rồi? Cái kêu điểm mấu chốt chỉ có thể chỗ ở cái này học sinh trên thân. Lữ thụ cũng không quan trọng, dù sao một câu chỗ có địa phương đều nhiều rất nhiều mới phúc địa liền có thể giải thích chuyện này. Đến lúc đó liền nói mình là cảm giác thể chất sớm phát hiện mảnh này phúc địa liền tốt. Cảm giác thể chất cũng không phải cái gì đại bí mật. Hắn hiện tại đã thành thói quen bắt đại phóng nhỏ, đại bí mật đều nấp kỹ, bí mật nhỏ có thể thả ra hiểm hộ chính mình. Xem trong nhà, đừng để người đem rau hẹ trống đi, lưu thụ cho cá nhỏ cùng tiểu hung hứa dặn dò một tiếng liền cắt một gốc dạ rau hẹ ra cửa, hắn muốn đi thành phố nhìn xem cái đồ chơi này có cái gì tiêu đường. Nhưng mà lo lắng của hắn rất dư thừa, có bị bì heo cùng lớn meo nhìn lấy, bình thường thôn dân thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó liền có thôn dân đối diện xem cái tới mới, kết quả bị bì bì heo đuổi theo đầy khắp núi lồi chạy, bì bì heo cũng không có ý tứ gì khác, đúng vậy muốn đuổi theo người. Lữ thụ lựa chọn bán địa điểm ở lạc trong thành đồ chơi văn hóa thành, tuy nhiên giao hệ thứ này cùng đồ chơi văn hóa thật không có quan hệ gì, tuy nhiên cũng có người chơi thực vật hệ đồ chơi văn hóa, tỉ như hạch đảo, hồ lô, tay xuyên cái gì, nhưng đồ chơi văn hóa giao hệ loại vật này nói ra cũng không giống lời nói a Không có cách nào bao tương mà không phải Lữ Thu không quan tâm những chuyện đó, tây tinh thị bên kia hắc thị trước hết nhất bắt đầu chẳng phải đang đồ chơi văn hóa trong thành à? Chính mình cái này đúng vậy đồ chơi văn hóa giao hẹ. 367, bán rau hẹ. Lạc thành đồ chơi văn hóa đường phố ở Lao thành khu, Lữ thụ một đường ngồi giao thông công cộng đi qua, nguyên bản Lữ thụ một mực đối với đồ chơi văn hóa đường phố ôm kính ngưỡng tâm tính, tưởng tượng thấy nơi đó vài phút dòng chảy đều là mười mấy 200.000 trên lên, xuất thủ một cái đồ chơi văn hóa liền lừa đầy buồn đời bác. Thẳng đến hắn đi qua tây tỉnh thị đồ chơi văn hóa đường phố. Lữ thụ sau khi xuống xe hướng đồ chơi văn hóa giữa đường đi đến, loại địa phương này lớn kém hay không, trên cơ bản đều là có bảy quảy bán hàng có mở tiệm, ven đường để đó đều giống như đồ cổ đồng dạng đồ vật thích nhất khách hàng đúng vậy người nước ngoài. Hiện tại không đồng dạng, mọi người hiện tại thích nhất khách hàng, là đạo nguyên ban học sinh. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy đạo nguyên ban học sinh nhất định rất thông minh đi, hẳn là không dễ gạt kết quả mọi người phát hiện kỳ thực song phương trí lực không sai biệt lắm, chỉ là ở võ lực bên trên có khác biệt mà thôi. Hơn nữa, đạo nguyên ban các học sinh, càng khuyết thiếu phòng lửa gạt kinh nghiệm. Tối kinh điển chính là, từng có người ở một khối cổ ngọc bên trên bôi lên Huỳnh quang phấn, kết quả khối này giả cổ ngọc bán đi hơn 5 vạn khối tiền, thành bạn 150 khối tiền. Đây quả thực quá kích thích mọi người tính tích cực, nhìn thấy học sinh tiến đến đơn giản còn kém muốn đốt pháo hoang nền, từng nhà đều có hy hữu pháp khí. Đem đồ chơi văn hóa đường phố khiến cho cùng tu hành giới vũ khí khố đồng dạng. Cũng có người nước ngoài rắc tỉnh giả tới, bản thân đã cảm thấy đông phương văn hóa cao thâm mặt chắc, kết quả phát hiện nơi này lại có nhiều như vậy pháp khí, trở về liền lên quỹ ngân sách diễn đàn phát thiếp mời, Trung Quốc tu hành giới càng như thế giàu có. Nhưng mà không có qua một giờ người nước ngoài liền phát hiện mình sợ không phải cái kẻ ngu, mua về một cái hồ lâu nghe nói có thể sinh ra xuất sinh linh mạnh mẽ, có tỷ lệ có thể phun lửa có thể nước còn có thể cứu khắc Lúc đó hắn cũng không có minh bạch cứu ra ra đến cùng là cái gì thần kỳ công năng, tại sao phải cứu ra ra. Về sau mới phát hiện mình nhưng thật ra là mắc lừa bị lừa gạt, nhưng mà đồ chơi văn hóa đường phố nào có trả hàng đạo lý, người nước ngoài lại không dám ở cảnh bên trong treo trọc thiên la địa vong, chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Hắn là du lịch tới, bình thường nhập cảnh đồng thời hướng thiên la địa vong báo cáo chuẩn bị, nhưng động thủ chính mình khẳng định không chiếm được chỗ tốt ra đến lúc đó vạn nhất duy quyền thời điểm đưa tới một đống thiên la địa vong làm sao đánh Đánh tháng 1 năm 2 không sao. Thiên la địa vong ở ngoại cảnh người tu hành trong mắt, đúng vậy thần bí lại cường đại, đây là nghiếp đình bọn hắn dùng thực lực cùng máu tươi đổi lấy thành kiểu. Hiện tại đúng vậy như thế cái cục thế, toàn cầu các quốc gia đều là giống nhau dạng, nhưng phàm là ngoại cảnh người tu hành nhập cảnh, đừng quảng ngươi là thiện ý vẫn là ác ý, xảy ra chuyện về sau đều rất khó nói rõ ràng. Mẫn cảm thời kỳ, thiên la địa vong ngược lại sẽ không như thế xử lý loại chuyện này, mà là vị kêu người nước ngoài giác tỉnh giả lo lắng đối phương như thế xử lý Lữ thụ đem rau hẹ đều chứa tại ba lô bên trong, nên ngang liền đi tiến đồ chơi văn hóa đường phố, mới vừa đi vào liền có người chào hỏi hắn, tiểu hòa tử, đến mua đồ chơi văn hóa vẫn là pháp khi a Cái này chính là muốn trực tiếp xác định lữ thụ thân phận, nhìn hắn là bình thường học sinh vẫn là đạo nguyên ban học sinh. Kết quả lữ thụ một mặt thần bí, ta không mua, ta là tới bán đồ. Bán cái gì a Cái kia bày ông chủ cũng là sướng sở, nhìn lấy thần bí bộ dáng sẽ không thật sự là ra bán bảo bối a Trước đó bọn hắn nhưng là có người thật nhận qua pháp khí à, một lao nông ôm một cái thanh đồng kiếm tiến đến, tất cả mọi người tưởng rằng, giả, kết quả sau cùng bị người 12.000 lấy đi, còn phát hiện là cái pháp khí. Chỉ là cái kia một cuộc làm ăn, đầy đủ cái kia bảy ông chủ cả một đời không lo ăn uống. Bày ông chủ nhiệt tình tới, tiểu hòa tử, ta giúp ngươi trưởng trưởng nhãn, ngươi trong ba lô lưng chính là cái gì? Lữ thụ thần bị nói, đồ chơi văn hóa giao hẹ. Đế tử vương côn bảo cảm xúc tiêu cực giá trị 299 Lão bản sửng sốt nửa ngày, sửng sốt không nghĩ ra cái này đồ chơi văn hóa đồ vật bên trong, lúc nào xuất hiện giao hẹ cái này phòng chồng Thế nào, người giao hẹ có thể bao tương A? Đi đi đi, đi một bên chơi, lão bản phất phất tay. Lữ thụ cũng không cùng hắn búc tích, trực tiếp ngay tại chỗ ở cái này quầy hàng bên cạnh bày quầy bán hàng. Giao hẹ hướng mặt ngoài sáng lên, cái kia lửa xem xét liền không thể tầm thường so sánh, bên cạnh lão bản hít một hơi lanh khí, huynh đệ. Đây là phúc điệu bên trong suất giao hẹ. Cái kêu bôi quá chói lỏi, sau khi xem đều cảm thấy nhấc không nổi mắt. Hiện tại phúc điệu bên trong suất rau hẹ đã sớm bất luận cân bán, mà là luận cây. Ban đầu có người 4 vạn khối tiền một cân đang bán, mua rất nhiều người, công hiệu cũng sắc thực tốt, coi như vì kiện vị, nâng cao tinh thần, dừng mồ hôi cố chắt chắt mấy cái này công hiệu, cũng có người mua, nhất là thân thể ở vào Á khỏe mạnh trạng thái phú hảo. Về sau loại nhiều người, giao hẹ giá tiền liền hàng đề thăng. Chỉ là bán rau hẹ các lao bản có chút không cam tâm, trực tiếp đem cân mở ra luận cây bán, bán lẻ. Kết quả cái này, một cây rau hẹ 100 khối tiền, người bình thường đều ăn lên, lượng tiêu thụ ngược lại một lần nữa tăng lên. Hiện tại đại khái một cây phúc điệu rau hẹ giá thị trường nghiên cứu là 130 nguyên nhất cây dáng vẻ. Thế nhưng là bên cạnh bày ông chủ để ý không phải cái này, mà là lữ thụ trong tay rau hẹ phẩm tướng, phúc điệu rau hẹ tiêu chí đúng vậy trưởng thành về sau lá mặt phát hồng nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua hồng như vậy đến trong suốt rau hẹ a. Tiểu hòa tử, bao nhiêu tiền một cây lão bản hỏi, hắn dự định mua một cây trở về nếm thử. Trước kia làm rau hẹ trứng gà, vậy cũng là rau hẹ nhiều trứng gà ít, hiện tại không đồng dạng, một mâm trứng gà bên trong, liền linh linh tinh tinh một điểm rau hẹ. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, 200, không trả giá. Hắn đương nhiên biết mình rau hẹ rất tốt, Lữ Thụ cho tới bây giờ không đánh không chuẩn bị sổ sách. Kết quả là ở lão bản vừa vừa mới chuẩn bị làm giá thời điểm, Bên ngoài đi tới hai cái thanh xuân ánh nắng học sinh, xem ra hẳn là giống như là đại học sinh, mà không phải cao trung sinh. Hai người bọn họ vừa mới tiến đến liền thấy lữ thụ trên tay rau hẹ liền ánh mắt sáng lên, một người trong đó ngồi sống xuống, khéo lộ. Lưu thụ sửng sốt một chút, trả lời thế nào? Hắn nghĩ nghĩ, hi, dìu, đối phương cũng là sửng sốt một chút, im, dìu, ẩn, dìu, lưu thụ, im dìu, phơ Cái này lời thoại trực tiếp cho bên cạnh lão bản nghe một bước, thế nào liền đông nhiên chỉnh bên trên cái này xáo lộ. Cái kia ngồi xổm xuống học sinh nghĩ nghĩ, im. Lữ thụ trầm ngâm 2 giây. Vậy ngươi cùng ta giả trang cái gì so? Đế tử Vương Khải An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đế tử Mạnh Vân Bang cảm xúc tiêu cực giá trị, 166. Ngồi sổm ở lữ thụ trước mặt Vương Khải An phi thường khó chịu, chào hỏi nói hẻo lộ có mau bệnh sao? hắn không có ý định ở cái này chủ đề bên trên dây dưa, lão bản, rau hẹ thế nào bán đâu. 200, nam ăn nữ chịu không được, nữ ăn nam chịu không được, lữ thụ đã sớm muốn nói câu này quảng cáo từ, cái này nhoáng một cái nhẫn nhị gần nửa năm có thể tính nói ra, tuy nhiên lữ thụ nhìn đối phương cái này hai học sinh, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, hắn đột nhiên cảm giác được cái này quảng cáo từ còn giống như thiếu chút gì, có phải hay không có chút không đủ cường độ A Hắn suy nghĩ trọn vẹn 5 giây lại bồi thêm một câu, nam ăn, cũng có thể là nam chịu không được. Đế tử Vương Khải An cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Đế tử Mạnh Vân Bang cảm xúc tiêu cực giá trị, 499. 368. Tìm thân. Vương Khải An nghe lữ thụ lời nói lúc ấy trong đầu một cỗ nhiệt huyết dâng lên liền muốn đánh người. Mạnh Vân Bang tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, đừng động thủ, chúng ta lần này tới không phải muốn đánh nhau, đem tiểu mội mang về nhà mới là chính sự. Đừng cho ba bà, bà gây phiền thoái, hơn nữa ngươi một cái người tu hành đánh người bình thường nếu là chuyển đến phía Nam cũng không dễ nghe. Được, không cho nghĩa phụ thêm phiền phức, chúng ta đi, vương khải an ổn định một chút tâm tư nói rằng. Hai người này tu hành trình độ lữ thụ có thể cảm nhận được, cấp e đỉnh phòng, cái này tương đối phù hợp những cái kia không có có công lao bị kẹt công pháp đạo nguyên ban học sinh tiêu chuẩn. Lữ thụ tiếp tục bán hắn rau hẹ, cái đồ chơi này chỉ là nhìn cơ kim hội diễn đàn bên trên hỏa bạo trình độ liền biết do nó không lo bán. Khắc ngược lại là cũng có thể khai phát điểm sản phẩm mới loại cái gì, nhưng lữ thụ là cầu hồn đây. Nếu là kinh doanh tốt nói không chính xác về sau còn có thể an vị trong nhà bọn người đến cửa thu giao hẹ, nhiều bất việc. Đến mức vạn nhất nếu là có người muốn cướp hắn giao hẹ hoặc là phúc địa lời nói làm sao bây giờ, loại chuyện này lữ thụ cảm thấy mình căn bản cũng không cần cân nhắc, dù sao sơn hà ấn đều trong tay hắn, hơn nữa, ai như thế không có mắt à. Một cây 200 nguyên giá cả hơi cao tại giá thị trường cho nên bán có chút tốn sức. Tuy nhiên Lữ Thụ là cái có tính nhẫn mại người, cứng rắn sinh sinh ở đồ chơi văn hóa giữa đường ngồi một ngày, đồ vật có được hay không chỉ có nếm qua người mới biết rõ. Lữ Thụ tin tưởng bọn họ nếm qua về sau liền sẽ yêu cái này loại đồ chơi văn hóa giao hẹn. Buổi sáng lúc ra cửa Lữ Thụ có giao hẹ, ban đêm khi về nhà Lữ Thụ có tiền, đêm nay cùng cá nhỏ đã hẹn về cơ quan hành chính nhà họ Lộ ở đây, chờ cá nhỏ ở trên núi chơi chán liền trở lại. Lữ Thụ ngồi giao thông công cộng lúc trên xe liền suy nghĩ một vấn đề. Cái này mẹ nó, Lữ Tiểu Ngư có phải hay không đã khai rằng à? Bởi vì hắn vừa báo cáo công tác trở về không cần lên khóa, kết quả hắn đem cá nhỏ đi học ngày cũng đem quên đi, khó trách Lữ Tiểu Ngư hai ngày này tặc vui vẻ đâu láo chạy lên núi. Vừa về đến trong nhà thời điểm, chẳng phát hiện cửa nhà mình đứng đấy ba người, một cái trung nhân nhân, hai người trẻ tuổi, hai người trẻ tuổi kia chính là đúng là mình ở đồ chơi văn hóa đường phố gặp phải Vương Khải An cùng Mạnh Vân Bang. Không biết rõ vì cái gì, Lữ thụ đột nhiên cảm giác được trong viện tử này đèn đường chưa từng như này tối tăng qua, giống như là bịt kín một tầng băng gạc, còn có tâm tình. Trong lòng của hắn xếp chặt, bởi vì hắn đã nhớ tới cái này hai người trẻ tuổi buổi sáng theo như lời nói, đem thiểu mội mang về nhà mới là chính sự. Lữ thụ đi qua nhẹ giọng nói, ngươi tốt, có chuyện gì không? Vị kia trung niên nam tử thân mang đồ vét, dày ra bóng lưỡng, hắn ôn hòa cười nói, bạn học nhỏ ngươi tốt, ngươi hẳn là đúng vậy lữ thụ a Ừm, ta là... Lữ thụ bình tĩnh nói, kỳ thực hắn cũng không biết rõ nên dùng dạng gì tâm tình đi nói chuyện. Tóm lại, phi thường hòng bét. Ngươi tốt, ta gọi mạnh nhạc, xin hỏi lữ tiểu ngư ở nhà không, ta từ viện mồ côi thăm dò được nàng không ở nơi đó, hơn nữa giống như một mực cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hôm nay phí hết rất nhiều chuyện mới rốt cuộc tìm được địa chỉ của ngươi, trung niên nhân nói chuyện rất khách khí, cũng không có cái gì vênh mặt hất hàm sai khiến ngư khí, chỉ là lữ thụ như cũ không thoải mái. Lữ thụ từng bởi vì chính mình nghèo khó đem Lữ Tiểu Ngư đổi về viện mùa côi, nhưng cái kia không đại biểu hắn chán ghét Lữ Tiểu Ngư, nếu là lúc ấy hắn liền có năng lực nuôi sống chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư, hắn chỉ sợ là sẽ không làm như vậy. Mà bây giờ, có người muốn đến mang cá nhỏ rời đi. Lữ thụ đã từng tưởng tượng qua, khả năng có một ngày cá nhỏ cha mẹ sẽ tìm trở về đem nàng mang đi, cũng có thể là có một ngày cá nhỏ thân nhân tới nơi này tìm tới cá nhỏ, sau đó cho nàng cuộc sống tốt hơn. khi đó hắn đang nghĩ Nếu là thật có một ngày như vậy chính mình nhất định sẽ chúc phúc cá nhỏ A, ân, chính là như vậy. Mà bây giờ, đối phương rõ ràng ngựa khi ôn hòa, lại giống như là cầm trong tay một thanh lưới dao, dễ dàng liền đâm vào lữ thụ tâm lý, đau nhỏ máu. Khi đó nghĩ như vậy là bởi vì chính mình nghèo rất ngồng tới A, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đều đã rất nỗ lực ở kiếm tiền, rõ ràng đã có thể cho lữ tiểu ngư không thua gì còn lại tiểu cô nương sinh sống, các ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện đây. Ừ. Cá nhỏ đợi lát nữa liền trở lại, các ngươi trước tới nhà ngồi một chút đi, lữ thủ cười nói, hắn không có nổi giận cũng không có bi thường, rất bình tĩnh, chỉ là hắn còn muốn xác định một chút, các ngươi làm sao lại có thể xác định lữ tiểu ngư liền là các ngươi muốn dẫn đi tiểu cô nương đâu Mạnh nhạc cười nói, lúc trước ta nam hạ làm ăn thua lô tiền, kết quả cá nhỏ mẹ hoài thai 10 tháng sau tìm không thấy ta, liền đem cá nhỏ đặt ở viện mồ côi cổng, hiện tại ta tìm được cá nhỏ mẹ, đã xác định nàng ở trong tã lót lưu lại manh mối. Một chương mạnh cá nhỏ tờ giấy, còn có cá nhỏ trên người tiêu chí, sau đó cùng viện mồ cô lão sư xác định lúc này mới đi tìm tới. Lữ thụ trong lòng lần nữa xếp chặt, hắn biết rõ mạnh cá nhỏ tờ giấy này sự tình, về sau gọi là lữ tiểu ngư, thuần túy là cá nhỏ chính mình đổi mà thôi. Chỉ là đối phương nói dấu hiệu là cái gì đâu. Các ngươi, lữ thụ còn chưa nói xong. Mạnh vân bang nhữ mày lại đầu, lữ tiểu ngư không phải mội muội của ngươi, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Xin ngươi đừng nghi vấn nhiều như vậy, bên trên buổi trưa liền muốn dạy dâu ngươi. Lữ thụ thông suốt về trước chăm chú nhìn chằm chằm hắn, cấp é e thiếu ý, ngươi chỉ sợ còn không có tư cách nói chuyện với ta như vậy, nếu là cùng cá nhỏ xác định các ngươi là máu của nàng hôn ta sẽ không ngăn cản, vậy cũng phải mấy người xác định lại nói, hiện tại, nơi này, ta quyết định. Đúng vậy trong chấp nhóm này, lữ thụ trên thân quần cuộn lên khí thế ngập trời, tựa như nhất tôn thiếu niên ma vương mới từ học hải đi vào trong suất suy nghĩ kỹ một chút. Lữ Thụ đã giết qua không ít người. Lữ Thụ đem thiếu tá quân quan trứng lấy ra bày ở Mạnh Vân Bang trước mặt, đối diện ba người nhất thời lâm nhiên, có chút nói không ra lời, bọn hắn không có cẩn thận điều tra qua Lữ Thụ, cho nên căn bản không rõ ràng Lữ Thụ đến cùng là cái thân phận gì, chỉ là 17 tuổi thiếu niên, hẳn là đúng vậy một cái bình thường học sinh đi, thậm chí có thể là đường phố đầu tiểu lưu manh, tiểu thâu dù sao viện mồ tôi đi ra rất nhiều đều như vậy. Bọn hắn cao cao tại thượng nghĩ đến. Nhưng mà sự thật có chút vượt quá tưởng tượng. Mạnh Vân Bang từng nghe nói dự châu đạo nguyên ban bên trong phá nghiên cứu xuất hiện một vị thiếu tá học sinh, cấp C. Hắn không nghĩ tới, cái kia truyền thuyết bên trong nhân vật thiên tài, buổi sáng lại còn ở bảy quảy bán hàng bán rau hẹ. Lữ thụ rất rõ ràng chính mình kỳ thực hẳn là càng bình hòa mấy người cá nhỏ trở lại hắn nói, nhưng không biết rõ vì cái gì hắn đúng vậy không thói quen đám người này giọng nói chuyện. Hắn có thể chất vấn những người này vì cái gì vứt xuống cá nhỏ, có cái gì tư cách làm tiểu ca ca ca cùng ba ba, nhưng hắn không muốn hỏi như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, mình bây giờ đúng vậy tự tư tâm tình quay phá, muốn đem lưu tiểu ngư giữ ở bên người mà thôi. Bởi vậy, hắn không nguyện ý làm bộ đi nói cái gì cái cỏ, hắn tự tư là không đúng, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Vẫn là câu nói kia, sai, chưa hẳn muốn đổi. Hết thể cũng chờ cá nhỏ quyết định, cá nhỏ như là muốn đi, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Nhưng cá nhỏ nếu là không muốn đi, ai đến cũng không được. Một ngày này đối với lưu thụ tới nói, tới quá đột nhiên. chỉ là hắn đang nghĩ Cái này ba người làm sao đống nhiên liền tìm tới cửa đâu. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cá nhỏ thanh thúy tiếng cười, tiểu hùng hứa, lữ thụ hôm nay để ngươi cấy mạc không. Mạnh nhạc trên mặt xuất hiện vui mừng đi đến bên ngoài viện nhìn lấy đâm đầu đi tới cái kia bút bê đồng dạng tiểu cô nương, hắn nhịn không được hô một tiếng, cá nhỏ. Cá nhỏ nhấc đầu nhìn hắn một cái, khắc loạn lôi kéo làm quen, ngươi là ai à. Mạnh nhạc sửa sang tâm tình, năm đó mẹ ngươi đem ngươi đặt ở viện mồ côi áo Tiểu nói này lữ tiểu ngư lập tức hiểu, ám chỉ hết sức rõ ràng à, nàng bình tĩnh nói, cái kia ngươi đi đi, ta hiện tại rất tốt, nếu như nói ta có thân nhân lời nói, vậy cũng chỉ có lữ thụ một cái. Trả lời, phi thường gọn gàng mà linh hoạt, tựa hồ mặc kệ chân tướng đến cùng như thế nào, nàng đều đã sớm làm xong quyết định này. Cái này loại quyết định đối với một cái tiểu nữ hài tới nói tựa hồ hạ quá qua loa, nhưng lại hình như vốn nên như vậy. Trên cái thế giới này, lữ tiểu ngư chỉ nhận lữ thụ. Còn lại hết thể đều không quá quan trọng. Mạnh nhạc sốt ruột nói, ngươi có phải hay không không tin ngươi lộ thai đằng sau có phải hay không có khỏa nốt rồi. Lúc này, hắn trợn phát hiện Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư quỷ dị liếc nhau một cái, nhưng mà hắn lại không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Lữ Thụ vui cười á trở về phòng rút ra trong bao gia trường mâu đi tới khiêng trên vai, sau đó vui vẻ nhìn lấy cái này ba người. Lữ Tiểu Ngư kiên nhẫn giải thích nói, khi đó hâm mộ người khác trên TV đều có bông thai, Lữ Thụ liền nói giúp ta vẽ một cái. Kết quả hắn dùng đỏ bút không cẩn thận đâm trọt lỗ thai đằng sau, bị một cái viện mồ côi láo sư nhìn thấy, cho nên khi làm là khỏa nốt dồi son. Cho nên, lỗ thai đằng sau là không có nốt dồi son, đã sớm tẩy sạch. Mạnh nhạc túi đầu liền đi, chúng ta còn có việc đi trước. Lữ thụ nhe răng cười nói, đi đâu đi a toàn Trung Quốc đều giải phóng. Chỉ nói là suốt lời này thời điểm, lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, còn tốt các ngươi là giả. Cũng còn tốt lữ tiểu ngư tâm lý đã sớm có quyết định đến từ Vương Khải An cảm xúc tiêu cực giá trị, 999, đến từ Mạnh nhạc đến từ Cầu nguyện Phiếu A Cầu Nguyệt Phiếu, 369, Lữ Thụ giết người sự kiện, khó cho các ngươi, còn đi viện mồ côi điều tra một chút chúng ta, Lữ Thụ bình tĩnh cười nói, khi đối phương nói rằng một khỏa nốt rồi son thời điểm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cái kia quỷ dị nhìn nhau một lát, liền đã biết rõ đối phương là giả, trong tã lót tờ giấy là trong viện mồ côi lão sư đều biết rõ sự tình, Cái này viện mồ côi vẫn tương đối lương tâm, mỗi người vật phẩm đều sẽ tồn đặt chung một chỗ, trưởng thành sẽ hỏi hài tử muốn hay không nhìn, muốn hay không lấy đi, lữ thụ mặt dây chuyển đều là về sau lão sư còn cho hắn. Mà nốt rồi son chuyện này, lúc ấy lão sư ngẫu nhiên nhìn thấy tưởng rằng nơi đó có khỏa nốt rồi nhưng mà lữ thụ cùng lữ tiểu ngư lại biết rõ đó là lữ thụ thất thủ đó đi. Cho nên đối phương nếu quả như thật tìm được lữ tiểu ngư thân thân mâu thân, như vậy đối phương không thể nào nói suốt cái này tin tức sai lầm. Trước mấy ngày lữ thụ vừa mới nhìn thấy lý huyền nhất tiêu diệt buôn bán người tu hành tổ chức tân văn, kết quả hôm nay liền đụng phải mấy cái lửa gạt, đừng quản đối phương là xuất tại cái mục đích gì, lữ thụ đều sẽ quên xấu nhất phương hướng đi suy đoán, cho nên, cái này ba người lạnh Lữ thụ cẩn thận hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy vì cái gì hắn ngay từ đầu liền vô ý thức cho rằng đối phương là thật, vẹn vẹn đối phương đứng tại cửa ra vào hắn liền não bổ rất nhiều bởi vì hai người trẻ tuổi kia đi đồ chơi văn hóa thành đối thoại mang đi tiểu mội là chuyện thần yếu. Buổi sáng nghe được câu này, buổi chiều lại gặp được bọn hắn, lữ thụ không nghĩ nhiều tình huống dưới liền não bổ rất nhiều thứ, kết quả đây, đối phương rõ ràng là tỉ mỉ bố trí một cái bẫy Lữ thụ tấn thăng sự tình từ trước đến nay ở thiên la địa vong bên trong lưu truyền, hiện tại thiên la địa vong nội bộ giữ bí mật ý thức vẫn là có thể, dù sao khai trừ nhiều người như vậy lấy đó cảnh giới. Nếu như đối phương là ngoại cảnh thế lực rất lớn tổ chức, hoặc là thiên la địa vong nội bộ phản bội nhân viên Như vậy đối phương hẳn là biết mình thân phận, nhưng mà đối phương không biết, cái này là ba cái muốn bắt cóc cá nhỏ giang hồ lừa đảo. Trước đó vào kinh báo cáo công tác thời điểm, sau cùng đen thị lý tư liệu liền có, mấy cái hắc thị đội không chỉ có đen pháp khí hắc linh thạch, thậm chí người ra đen, trực tiếp sẽ có tư chất người lửa bán đi ngoại cảnh, loại hành vi này phi thường làm trái nhân loại đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Lữ thụ nhìn thấy đối phương học sinh bộ giáng, cung cấp e đỉnh phong thực lực, theo bản năng liền cho rằng đối phương là thiên la địa võng học sinh. Nhưng đối phương, chính mình chưa từng có thừa nhận qua. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lữ Thụ Bình lúc mặc dù đối lập thành thụ, nhưng hắn đến cùng vẫn là không có gặp qua gian hồ lừa đảo muốn thiết lập ván cục thời điểm có thể cỡ nào sẽ chơi. Nhưng mà, bọn hắn lừa gạt nhiều người. Trung niên nhân mạnh nhạc là cái người bình thường, mà đổi thành bên ngoài hai cái tuy nhiên như cũ không có cách nào xác định là người tu hành vẫn là giác tình giả. Thế nhưng là, bọn hắn quá yếu. Mạnh Vân Bang cùng Vương Khải An lúc này sắc mặt đại biến. Một người trong tay bỗng nhiên ngưng kết xuất mặt kính giống như một mặt vách tưởng, mà một người khác thì đem hai người khác khiêng ở trên người chuẩn bị rút lui, hai cái kỳ thực đều là giáp tỉnh giả, không phải cái gì đạo nguyên ban học sinh. Quá yếu. Lữ Thụ bình tĩnh nói, các ngươi thật quá yếu. Trong chốc lát, Lữ Thụ trường mâu giờ lên, Mạnh Vân Bang cùng Vương Khải An ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị nện trên mặt đất, mà Mạnh Nhạc cũng không khá hơn chút nào, cái kêu ngưng kết đi ra mặt kính phá thành mảnh nhỏ, căn bản ngăn không được Lữ Thụ đơn giản một kích. Giết, vẫn là không giết, lữ thụ chầm tư. Bình thường hắn là không muốn giết người, có thể hỏi để ở chỗ, nếu như cái nhỏ thật bị bọn hắn lừa gạt đi đây. Có lẽ cái nhỏ như cũ sẽ không có sao chứ, dù sao Anthony ở bên người, khắp thiên hạ có thể thương tổn được nàng lại có mấy cái, nhưng nếu như cái nhỏ không có cách nào tu hành đâu, nếu như cái nhỏ chỉ là cái bình thường tiểu cô nương đâu. Đối phương đại khái là ở hồ nước mặn di tích bên kia nghe nói lữ tiểu ngư tư chất hoặc là nàng ngự thú thiên phú. Kết quả muốn đem nàng giá cao bán đi, cho nên mới làm như thế một cái bẫy Nhưng mặc kệ như thế nào, ba người này, đối với lưu thụ tới nói đều là không thể tha thứ. Nghĩ đến nếu như cá nhỏ chỉ là cái bình thường nữ hải cái kia reo xuống trận, lưu thụ nội tâm nguyên bản bình tĩnh mặt hồ tựa như là một đầu quái thú đông nhiên nước chảy chuẩn bị thôn phệ hết thảy. Vậy đại khái là đáy lòng của hắn bên trong vẫn giấu kín lấy đồ vật, một đầu một khi bị đụng vào nghịch lân liền muốn nhắm người mà ăn ra thú. Đã nhiều năm như vậy hai ta sống nương tựa lẫn nhau, các ngươi hiện tại liền muốn dạng này lừa gạt đi nàng, cho nên ta là muốn nói, các ngươi khả năng đối với mình có chút lầm lại. Đối với ta cũng có hiểu lầm gì đó, ta không quá muốn đem các ngươi giao cho thiên la địa vóng, bởi vì, ta sợ các ngươi không chết được, lưu thụ càng phát bình tĩnh. Hắn có thể là bữa sáng xe lý thuốc bọn hắn quen biết làm việc ngoài giờ lưu thụ, cũng có thể là đồng học nhóm mắt bên trong người sống chớ gần lưu thụ, thời điểm đó hắn kỳ thực cũng không tính là đặc biệt nguy hiểm Coi như ngươi cùng hắn nhao nhau hai câu, cũng cũng không sẽ như thế nào. Thậm chí lý điển dạng này người, lữ thụ đều cảm giác đối phương vẹn vẹn cái giang hồ lừa đảo mà thôi, giang hồ bên trong kẻ hở sinh tồn, hám hại lừa gạt tội không đáng chết. Thời điểm đó lữ thủ à, vẹn vẹn muốn vì hắn cùng lữ tiểu ngư kiếm xuất một phần vốn liếng mà thôi, đơn thuần, làm giận, lại không có cái gì quá nguy hại lớn. Nhưng bây giờ, hắn là lữ tiểu ngư lữ thủ hắn nguyện ý vì lữ tiểu ngư trên tay dính đầy máu tươi, sẽ không tiếc. Giết nhiều người như vậy, cũng không kém mấy người các người, mạnh nhạc ba người nằm trên mặt đất dây rũa lấy dậy không nổi, vừa rồi lữ thụ ra tay thực sự quá nặng đi, lúc này lữ thụ xách ngược lấy trường mâu, mâu kho liền rán tại mạnh nhạc trên ngực, cánh tay bỗng nhiên dùng lực, mùi máu tanh nồng đậm sông vào mũi, tím máu đen theo khe gạch chảy xuôi. Đúng vậy, lữ thụ không muốn đem bọn hắn giao cho thiên la địa vong, bởi vì lo lắng cho hắn mấy người này đến thiên la địa vong trong tay không chết được. Vương Khải An cùng Mạnh Vân Bang lúc này mới biết rõ bọn hắn đến cùng Phạm vào sai lầm bao lớn, gì vãng làm sai chuyện chạy là có thể, nhưng bây giờ đâu, bọn hắn căn bản không nghĩ tới cái này thiếu niên xuất thủ liền muốn giết người. Kế tiếp, Vương Khải An, trường mâu nhốn máu, nhất định phải mấy người uống đủ máu tươi mới có thể tiêu trừ đi hận ý trong lòng. Đúng vậy, lữ thụ phi thường căm hận cái này ba cái muốn buôn bán cái nhỏ người. Lữ thụ nhẹ giọng nói, đem cấp xây bỏ, câu hồn, xem bọn hắn ký ức, từng cái câu khác để bọn hắn chuyển thế đầu thai, tuy nhiên không biết rõ có hay không địa phủ chỗ như vậy. Còn lại phía dưới Mạnh Vân Bang hoàn toàn nghe không hiểu có ý tứ gì, chỉ cảm thấy trong chấp nhóm này, toàn thân lỗ chân lông đều nổ, hoảng sợ tới cực điểm. Lúc này ngõi nhỏ tận đầu đống nhiên xuất hiện Lý Nhất Tiếu thân ảnh, Lý Nhất Tiếu là đến tiếp tục thuyết phục lữ thủ cùng chính mình ra ngoại quốc, kết quả thấy cảnh này trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây là người nào? Trước khắc giết, nhưng mà lữ thủ căn bản không có để ý đến hắn, Trường Mâu từ mạnh vần bảng trên trái tim xuyên thấu mà qua, Lữ Thụ nhấc đầu bình tĩnh nói, muốn ngoạc cá nhỏ giang hồ lừa đảo, chết không có gì đáng tiếc. Lúc này bên ngoài tụ đi lên rất nhiều hàng xóm đối với bên này chỉ trỏ, có ít người biểu lộ bên trong hoàng sợ không tên, Lữ Thụ trong hậu trường cảm xúc tiêu cực giá trị bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Lý Nhất Tiếu quay đầu nhìn đám người một chút, kéo vào trong phòng đi giết cũng tốt à, ảnh hưởng này quá không tốt, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi với ta quốc ngoại tranh lẽ. Ảnh hưởng gì không tốt đều là xả đạm. Lý Nhất Tiếu lúc nào quản qua cái này, giết cũng liền, liền giết, chủ yếu vẫn là phải đem Lữ Thụ mang đi ra ngoài kiếm tiền. Lữ Thụ bình tĩnh hắn một chút, "Tốt, ta đi theo ngươi." Không biết do vì cái gì, Lý Nhất Tiếu ở cái nhìn này, lúc gặp lại bỗng nhiên tim đập nhanh một chút. Lữ Thụ giết người sự kiện bị từng bậc báo cáo, bởi vì Lữ Thụ quân hàm cực cao, cho nên chuyện này trực tiếp đưa tới kinh đô tóc cắt ngang chán trong ngõ hẻm, hỏi nên xử lý như thế nào. Dù sao Lữ Thụ vận dụng tử hình đối đãi Tu Bình, Việc này ở trong giới tu hành cũng thật nghiêm trọng. Chỉ là, Nghiệp Đình nhìn thoáng qua về sau liền không quan tâm, ở cái này trên văn kiện viết dở chữ, người bên cạnh có chút không rõ ràng cho lắm, đây là xử lý, vẫn là không xử lý. Hắn vừa định hỏi đâu, kết quả người bên cạnh tranh thủ thời gian lôi đi hắn, không cần hỏi, Thiên La cũng cảm thấy nên giết. Mà Thạch Học Tấn thì bỗng nhiên hào hứng đại phát vào nhà bên trong trải rộng ra giấy tuyên, chỉ gặp hắn nâng bút huy sái bắt đầu viết xuống 8 chữ to, Bồ Tát tâm địa, kim cương thủ đoạn. 370. Kim chủ manh mối Thiên la địa vóng bên trong đem lữ thụ giết chết ba cái muốn lửa gạt mội mội của hắn giang hồ lừa đảo sự tình gọi lữ thụ giết người sự kiện. Chuyện này bởi vì có để thăng hàng xóm nhìn thấy nguyên nhân cho nên vẫn là tạo thành không nhỏ dư luận áp lực, chỉ bất quá thiên la địa vóng như cũ liệu lĩnh đem ảnh hưởng phong tỏa đến nhỏ nhất. Kỳ thực thiên la địa vóng bên trong những cái kêu biết rõ tình hình thực tế người đều cảm thấy việc này lữ thụ không có gì sai, giết cũng liền lên giết. Bọn buôn người loại chuyện này đi đâu tất cả mọi người nói nên giết, hơn nữa đối phương muốn mua bán vẫn là Lữ Tiểu Ngư cái này có chồng tư chất tu hành. Cùng Trần Thiên là quan hệ gần đều biết rõ Trần Thiên là muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ kia mà, Trần Bách Lý biết rõ việc này về sau 10 phần tức giận. Trên thực tế nhất quần tình kích phấn, vẫn là bác mang sơn bên trên những cái kia chú đóng ở đó bên cạnh Thiên là địa võng nhân viên chiến đấu, phía bên mình mỗi ngày cho Lữ Tiểu Ngư đưa đồ ăn vặt, kết quả cái này ba người muốn đem Lữ Tiểu Ngư bắt cóc bọn hắn không tiếp thụ được. Tiếp ngay cả thời gian một tháng, kinh đô thiên la địa vong bên trong cùng bác mang thiên la địa vong bên trong cũng đang thảo luận một cái chủ đề, dết tốt, giết xinh đẹp, trong lúc nhất thời đơn giản có thể dùng quần tình xúc động để hình dung. Nhưng không nha, gần nhất đều không lại nhìn thấy lưu tiểu ngư đến trên núi chơi, đều mẹ nó là bọn buôn người gây, hiện tại mọi người trong tay đều toàn một đống đồ ăn vặt đưa không đi ra, sinh khí. Bác mang sơn bên trên đám kia lấy lưu tiểu ngư đại ca ca đại tỷ tỷ tự cho mình là tuyển thủ hắn không thể xin cùng đi bảo hộ Lữ Tiểu Ngư. Nhưng mà Lữ Thủ cũng không biết rõ những này, hắn chỉ biết rõ các bạn hàng xóm nhìn ánh mắt của hắn đều có điểm quá dị, nói thật mọi người không phải không gặp qua người tu hành ở giữa chiến đấu, ủy ngân sách diễn đàn bên trên có, nhưng là thật khi huyết tinh sự kiện phát sinh ở bên cạnh mình thời điểm, mọi người vẫn sẽ có một số khủng hoảng. Ở loại khủng hoảng này bên trong, Lữ Thủ đã đốt sáng lên viên thứ 3 sao trời, thậm chí viên thứ 4 sao trời cần thiết cảm xúc tiêu cực giá trị đều đã tích lũy đủ một nữa. Chuyện này bên trong khủng hoảng nguyên nhân, nhất căn nguyên vẫn là lữ thụ rõ ràng đã đem đối phương đánh bại, rõ ràng có cơ hội bắt sống đối phương, nhưng vẫn là không lưu tình chút nào giết chết. Thế nhưng là lữ thụ không quan tâm bọn hắn thấy thế nào chính mình à, hắn cảm thấy mình là chính xác, đến mức người xa lạ thấy thế nào hắn, loại chuyện này cho tới bây giờ đều không ở lữ thụ lo lắng phạm vi chi bên trong. Mọi người tổng là ưa thích lấy đạo đức của mình tiêu chuẩn đi ước thúc những người khác, từ trên căn bản mà nói vẫn là một cái đạo lý. Tất cả mọi người cảm thấy mình là đúng. Mà lữ thụ thì càng triệt để hơn một số, đạo đức của hắn thức đo từ không lại bởi vì người khác y nghi mà dao động. Nếu như ngay cả thiên la địa vong đều cảm thấy hắn là sai, như vậy hắn cũng không để ý mang theo lữ tiểu ngư đi xa tha hương. Anthony là có thể mang theo hắn cùng cá nhỏ từ dưới đất rời đi, đây là lữ thụ cùng lữ tiểu ngư hiện tại lớn nhất át chủ bài. Cũng may, thiên la địa vong lần này không chút do dự đứng ở bên cạnh hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Rõ ràng có rất nhiều người đều chưa quen thuộc, đối phương nhưng bởi vì chiến hữu cái thân phận này đến quan tâm ngươi, khẳng định ngươi, ủng hộ ngươi. Lữ thụ trước kia chưa từng cảm thụ cái này loại đặc thù tình cảm, cứ thế ở hiện tại hắn bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy, chính mình sen lẫn trong thiên la địa vong bên trong giống như cũng là một chuyện chính xác. Ban đêm lữ thụ cùng lữ tiểu ngư ăn cơm xong, lữ thụ hài lòng mang theo lữ tiểu ngư bỏ lên trên nóc phòng, hai người ngồi ở nóc phòng biên giới. Đây là bọn hắn hai cái trước kia thích nhất thời gian. Cơm nước xong xuôi ngồi ở trên nóc nhà nhìn xa xa nhà nhà đốt đèn, toàn bộ thế giới bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Lữ thụ, ngươi thật muốn đi sao? Lữ tiểu ngư hiếu kỳ hỏi. Ừm, xác thực ảnh hưởng không tốt lắm, muốn đi ra ngoài tranh lẽ nghe nói thiên la địa vong bên kia bởi vì chuyện này áp lực cũng không nhỏ. Lữ thụ nói rằng, việc này xảy ra về sau, lý nhất tiếu ba ngày hai đầu liền hướng bọn hắn bên này chạy, giống như sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Khiến cho lữ thụ nhất định phải cùng hắn đi xa tha hương tranh lẽ đồng dạng. Lữ thụ có chút nạp lâu năm. Cần thiết hay không nhưng mà lý nhất tiếu một bộ chắc chắn dáng vẻ. Lữ thụ cũng không muốn cho mọi người thêm quá nhiều phiền phức. Dù sao thiên la địa võng đều hướng về hắn đâu. Hắn không thể không vì người nhà suy nghĩ một chút đi. Đối với Niếp Đình tới nói. Đây quả thực tựa như là ngủ gật thời điểm có người đưa lên gối đầu đồng dạng. Vừa định để lý nhất tiếu thuyết phục lữ thụ ra ngoài sóng đâu. Cái này ba người liền đưa tới cửa hơn nữa Chuyện này đối với Lữ Thụ tới nói, căn bản không xong. Lữ Tiểu Ngư công pháp hiện tại chỉ có thể đồng thời câu hai cái hồn phách, trước đó một cái là Anthony, một cái là đầu heo. Sau đó ở đồng quan thời điểm, cá nhỏ đem heo đổi thành cấp C lưu lại chết. Lần này lúc giết người, Lữ Tiểu Ngư lần lượt câu đến Vương Khải An, Mạnh Vân Bang, Mạnh Nhạc ba người hồn phách, thu hoạch ba người bọn họ ký ức mạnh vụn. Chờ đến lấy được đến bọn hắn ký ức mảnh vụn về sau, liền một lần nữa đem bọn hắn tan thành mây khói. Lữ thụ xác thực không biết rõ trên đời này đến cùng có hay không luân hồi loại thuyết pháp này, nếu quả như thật có, như vậy thì để bọn hắn vĩnh viễn không có về đi. Lữ thụ đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, có đôi khi tội ác liền cần bạo lực đến thanh tẩy, nếu như thế giới này không thể cho ngươi công đạo, vậy ngươi liền cần chính mình cho mình một cái công đạo. Nói cho cùng, lữ thụ bản thân đúng vậy một cái rất người ích kỷ, cho tới bây giờ đều là như thế. Lần này lữ tiểu ngư lấy được ký ức tương đối hoàn chỉnh, bởi vì là ba người ký ức mảnh vụn ghép hình cùng lên. Ba người này xác thực đúng vậy ba cái giang hồ lừa đảo, nhưng mà không nghĩ tới địa vị tối cao lại còn là cái kia gọi là mạnh nhạc người bình thường. tấn đạo lý giảng, lưu thụ vẫn cho là mạnh nhạc là cái kia hai cái giác tỉnh giả đẩy ra biểu diễn mà thôi. Ở ký ức mảnh vụn bên trong, nếu như lưu tiểu ngư được thuận lợi mang đi, bọn hắn đem dựa theo kế hoạch trước tiên đem lữ tiểu ngư đưa đến phía nam, nơi đó sẽ có người tiếp ứng bọn hắn đồng thời chế phục Lữ tiểu Ngư Tiếp ứng người thực lực cũng không cao lắm, chẳng qua là mấy cái cấp D ở tình báo của bọn hắn bên trong, Lữ Tiểu Ngư hẳn là cấp D trái phải thực lực, cho nên đối bọn hắn tới nói nếu như có thể để Lữ Thủ cùng Lữ Tiểu Ngư tin tưởng thân thế, bản thân liền hẳn là một cái nắm vững thắng lợi sự tình. Sau đó bọn hắn đem mang theo cái nhỏ nhập cư trái phép tiến vào Đông Nam Á, đồng thời ở Hắc Cám Vương Quốc bên trên đấu giá. Lữ Thủ mỗi lần nghĩ đến bọn hắn muốn đấu giá Lữ Tiểu Ngư thời điểm, liền sẽ không nhịn được nổi giận. Mà Lữ Tiểu Ngư thì ở bên cạnh cười tủng tìm nhìn lấy Lữ Thụ, rõ ràng là rất tức giận tâm tình, Lữ Tiểu Ngư lại nhìn rất thoáng tâm. Trong khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Ngư đều ngoan không ít, thường thường xung phong nhận việc giúp Lữ Thụ đi bán rau hẹ cắt rau hẹ, còn nấu cơm giặt rũ phụ, mỗi ngày vui vẻ không được. Lữ Thụ tiếp vào lý nhất tiếu thông tri đối phương ba người này thân phận đã xác định, hơn nữa đối phương kỳ thực gần đây đã lên thiên la địa vong sổ đen, tuy nhiên không biết rõ bọn hắn đến nội địa dự định làm gì Nhưng coi như Lữ Tiểu Ngư cùng hắn tin tưởng thân phận của đối phương, bọn hắn cũng là đi không ra dự trâu. Mà phía Nam tiếp ứng bọn hắn người, cũng đã đoàn diện. Thế nhưng là dù vậy, Lữ Thụ cũng không có ngôi giận, cũng liền ở cái này sau khi chết, Lữ Tiểu Ngư từ mạnh nhạc ký ức ghép hình bên trong tìm được liên quan tới nhà dưới tin tức. Khó trách mạnh nhạc thân vì một cái bình thường người địa vị cao như vậy, nguyên lai bản thân hắn đúng vậy hạ du người mua kim chủ phái ra đại biểu. Lữ Thụ cảm thấy, chính mình có cần phải đi Đông Nam Á đi một chuyến mà di tích, vừa vặn cũng ở Đông Nam Á 371, Thượng Cổ Phụ Lục Lữ thụ ngồi ở nóc phòng biên giới hai tay chống lấy mặt bàn thở dài nói lần này đi qua cũng không riêng gì tranh nẽ chủ yếu ta cảm thấy giống như là cái kia loại buôn bán người tu hành tổ chức đã có manh mối cái kia nên để bọn hắn nhớ lâu một chút hoặc là nói để bọn hắn đi dưới mặt đất nhìn một chút những cái kia đã từng bị bọn hắn giết hại người ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái kia loại khoan dung độ lượng người a Lòng dạ hẹp hòi liền lòng dạ hẹp hòi, nói như thế biển chuyển. Lưu Tiểu Ngư nói thầm nói. Ừm. Ta cảm thấy rất tốt đát, Lưu Tiểu Ngư ngửa đầu cười nói, dưới ánh trăng Lưu Tiểu Ngư bộ dáng vô cùng khả ái. Hoặc là nói Trung Quốc lời nói bác đại tinh thâm đâu, hẹp hòi có thể nói thành không hào phóng, thành tích mỗi ngày đếm ngược có thể nói thành thành tích ổn định, thích đánh nhau còn có thể nói thành động thủ năng lực mạnh. Trước kia còn có người khinh bị tiếng hoa cái này loại tứ phương chữ là thô bị lời nói kêu mà, nhưng mà sự thật như thế nào Người học qua đều rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cực kỳ lâu trước kia, lại còn có một nhóm người muốn đem tiếng hoa thay thế thành ghép vẩn, lữ thụ cũng không hiểu rõ bọn hắn thế nào nghĩ. Tuy nhiên lữ thụ tâm nhãn rất có chút thù liền muốn báo, tuy nhiên lữ thụ rất tham tài có tiền liền muốn lựa, tuy nhiên lữ thụ màu bệnh rất nhiều. Thế nhưng là lữ tiểu ngư cảm thấy rất tốt, đối phương phẫn nộ là bởi vì chính mình, nỗ lực kiếm tiền cũng là bởi vì chính mình. Trước kia nhìn lấy Lữ Thụ mỗi lần trở về từng điểm từng điểm đếm lấy tiền lẻ, sau đó nhớ kiếm lại bao lâu có thể mua cho mình kiện quần áo mới thời điểm, Lưu Tiểu Ngư liền biết rõ mình đời này đều khó có khả năng gặp lại đối với mình tốt như vậy người. Khi đó lưu Thụ qua năm cho nàng tóc tiền tiêu vặt, đều là chuyên môn chạy tới ngân hàng cầm một đống tiền xu cùng tiền lẻ cho nàng đổi tân tiền, sợ nàng cầm ra một thanh tiền lẻ người khác sẽ xem thường nàng, nhưng lưu Tiểu Ngư nhưng thật ra là không thèm để ý đó a, vậy cũng là Lữ Thụ tiền mồ hôi nước mắt Nhưng Lữ Thụ để ý, lần này Lữ Thụ tuy nhiên giết ba người, đồng thời bạo nộ rồi lâu như vậy, nhưng hay là bởi vì nàng quan hệ a? Lữ Tiểu Ngư thậm chí không có gặp Lữ Thụ bởi vì trừ nàng bên ngoài sự tình phấn nộ qua. Không đúng, có một lần thu một chương giả tiền, Lữ Thụ cũng là tức giận như vậy. Tuy nhiên không quan hệ a, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Lữ Tiểu Ngư rất vui vẻ. Thế giới của nàng bên trong chỉ có Lữ Thụ, Lữ Thụ muốn giết ai, nàng liền đi giết ai, khắc đều không trọng yếu. Lữ Thụ là có đạo đức của mình tốt đo, mà Lữ Tiểu Ngư đạo đức thức đo đúng vậy Lữ Thụ, nếu như đây hết thể bản thân là một sai lầm, vậy thì một sai đến cùng đi. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi nói, vậy lần này ta có thể hay không đi chung với ngươi? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, có thể, ta cùng lý nhất tiếu sách điều kiện đúng vậy mang theo ngươi đi, dù sao đối phương cái tổ chức kêu bên trong là có cấp B tồn tại, có Anthony ở mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hơn nữa Thiên La Địa Vong vẫn phải thanh lý hai ta đi tới đi lui lộ phí cùng ăn ngủ, mỗi ngày 560 tiêu chuẩn, tuy nhiên những này hiện tại đối với chúng ta là nhỏ tiền á. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, nhìn đem ngươi đã ý. Cái tổ chức kia bên trong cấp B ẩn tàng rất sâu, nếu như không phải trực tiếp thu hoạch mạnh nhạc ký ức, chỉ sợ lựa thụ từ Thiên La Địa Vong trong tình báo cũng rất khó lấy được đối phương tin tức. Cái này không thể nói Thiên La Địa Vong thu hoạch tình báo có thể sức yếu, mà là đối phương mới vừa từ cấp C tấn thăng đến cấp B Lưu tiểu ngư gật gật đầu, lúc nào xuất phát? Ngày mốt, không phải bình thường đường tắt nhập cảnh, việc này tuy nói là bị lý nhất tiếu liên lụy, hắn hiện tại bên trên sổ đen, sẽ bị cử ký. Lưu thụ nhức cả chứng nói rằng, nhập cư trái phép. Ừm, nhập cư trái phép, đến lúc đó có thể muốn vất vả một điểm, lưu thụ cười nói. Lữ tiểu ngư cũng không thèm để ý cái này, nàng hứng hờ đột nhiên hỏi nói, nếu có một ngày thật cha mẹ tìm tới, ngươi sẽ để bọn hắn dẫn ta đi sao? Lữ thụ nhiên nhíu mày lại đầu Lời này bên trong giống như có cái gì bấy dập giống như, loại thời điểm này lữ thụ đống nhiên trái lại hỏi, nếu quả như thật cha mẹ tìm tới, ngươi sẽ cùng bọn hắn đi sao? Lữ tiểu ngư sửng sốt một chút, đương nhiên không biết ta nhiều như vậy năm đều đến đây, mặc kệ lúc trước bởi vì nguyên nhân gì đem ta nhét vào viện mồ côi, nhưng bước xuống đúng vậy bước xuống à, hiện tại chúng ta qua thật tốt, bọn hắn tới thì có ích lợi gì? Tuy nhiên lữ tiểu ngư sau khi nói xong đống nhiên đang nghĩ, không phải mình trước đặt câu hỏi sao? Lữ Tiểu Ngư cẩn thận suy tư hơn 10 giây, vậy nếu như cha mẹ của ngươi không có khả năng, bọn hắn sẽ không tìm ta, Lữ Thụ vui cười A cười nói. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lữ Tiểu Ngư mặt đen lên, ta nói là nếu như bọn hắn tìm tới đâu. Vậy liền để bọn hắn trở về thôi, hai ta bây giờ không phải là qua rất được rồi, Lữ Thụ cười nói. Ừm, Lữ Tiểu Ngư thả mắt nhìn đi trước kia luôn luôn hâm mộ trước mắt nhà nhà đốt đèn. Những cái kia không có khép lại màn cửa bên trong luôn luôn có một nhà ba người ở nơi đó xem tivi, bầu không khí giống như đặc biệt tấm áp. Nhưng bây giờ nàng đã sớm không hâm mộ. Kỳ thực Lữ Tiểu Ngư muốn nói, nếu như Lữ Thụ cha mẹ của ngươi thật tìm tới ngươi cùng bọn hắn đi cũng không quan hệ à, mang ta lên liền tốt. Lữ Tiểu Ngư cười híp mắt ngồi ở trên nóc nhà, giờ phút này phản phất bị khắc ở trong tấm ảnh giống như trở thành vĩnh Hằng ký ức. Cái thế giới này quá lạnh lùng, có thể có được gấm áp bản thân đúng vậy một kiện may mắn sự tình Lữ tiểu ngư kỳ thực rất thỏa mãn, chuẩn bị xuất phát trước còn có một số việc muốn chuẩn bị, tẩy tủy quả thực lữ thụ lại cho tiểu hung hứa một khỏa, nó hiện tại kẹn tại cấp dê đỉnh phong mâu chốt, điểm quyết định bên trên vừa vặn nhu cầu cấp bách, sau đó lữ thụ lại pha loáng hai thùng tẩy tủy quả thực chất lòng cho nó, nói thật lữ thụ cũng rất muốn biết rõ, nếu như cái này đẩy thành đều là cấp độ ép lớn lời của con chuột, lại là cái bộ rắn gì? Lạc thành đúng vậy lữ thụ đại bàn doanh. Lữ thụ không để ý chút nào ở kinh doanh chính mình đại bản doanh thời điểm dùng nhiều hao chút đầu tư, dù sao những này cảm xúc tiêu cực giá trị cũng là từ nhỏ hung hứa trên thân có được. Tiểu hung hứa, bì bì heo, lớn meo đều lưu lại giữ nhà, tuy nhiên rau hẹ tạm thời không có cách nào bán, nhưng hắn cũng không muốn uổng phí bị thôn dân trộm đi à. Chờ đến xuất phát ngày đó lữ thụ cùng lý nhất tiếu tụ hợp, chất phát hiện lý nhất tiếu vậy mà mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dập, lữ thụ lúc ấy liền chân kinh, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này Lý Nhất Tiếu là cấp B Thiên La A, cả nước ngoại trừ Niếp đỉnh cùng Trân Bách Lý, ai còn có thể đánh hắn. Nhưng mà Niếp Đỉnh ở Kinh Đô, Trân Bách Lý nếu như tới làm sao có thể không đến thăm hắn cùng Lữ Tiểu Ngư, cho nên Lữ Thụ liền không làm rõ ràng được còn có người nào năng lực như vậy. Lý Nhất Tiếu gặp đúng nửa ngày sau cùng bị Lữ Thụ truy vấn không kiên nhẫn được nữa mới giải thích, lao đạo sĩ kia cũng là không có ý tốt, hắn đưa ta một tấm đùa chú nói là hắn cấp thá về sau mới nghiên cứu thành quả. Dùng năng lượng thôi động về sau có thể đưa tới tiêu tán ở trong thiên địa thượng của anh Linh. Lữ thụ gật gật đầu, sau đó thì sao? Ta ngày hôm qua đi nhà sĩ không mang giấy, cho nên liền đem phụ lục cho dùng. Ngươi đừng nói, thật đúng là đưa tới một cái thượng của anh Linh. Hắn liền hỏi ta, bản tướng Nguyên Thiên không? Người nào tỉnh lại bản tướng hôn thể, cần làm chuyện gì lý nhất tiếu nhất cả chứng giải thích? Sau đó thì sao? Ta nói để hắn giúp ta cầm cái giấy nhắc thôi. Sau đó hắn liền đem ta đánh một trận. Ta mẹ nó vậy mà đánh không lại hắn, lao đạo sĩ quả nhiên không có ý tốt. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, tâm của ngươi là thật mẹ nó lớn A. 372, Tìm Người Lúc trước Trần Bách Lý cho Lý Nhất Tiếu bùa này là bởi vì cùng nghiếp đỉnh câu thông tốt, Lý Nhất Tiếu tỏa trấn lạc thành cái này loại tu hành giới vị trí hạch tâm trung nguyên khu vực, bản thân là cần rất cao thực lực, nhưng cái đồ chơi này liền không vội vàng được. Nam giấu bên kia địa lý vị trí bên trên giảng bên ngoài sự tình bên trên càng cần hơn cao thủ tòa chấn, cho nên lão đạo sĩ liền cho lý nhất tiếu vẽ lên như thế một tấm bùa chú, đây là lúc trước đem tẩy tủy quả thực đưa trở về thời. Điểm liên cho hắn, mà loại bùa chú này có thể chiêu xuất cấp bê đỉnh phong thượng của anh Linh, dù là chỉ có thể tồn tại vài phút đó cũng là phi thường hao phí tâm huyết sự tình, sẽ trong nháy mắt dành thời gian tự thân sở hữu linh lực. Cho nên, Cho đến nay lão đạo sĩ dù là đã ổn định lại cấp tha cảnh giới sau cũng không dám chế tác tấm thứ hai Kết quả phù lục trước tú kết quả là là Lý Nhất Tiếu bị đối phương đẻ vào trong nhà vệ sinh đánh một trận Lữ thụ có chút đau răng Người nói người tiến di tích dùng lời nói mang người trợ giúp không tốt sao trên thực tế lần này Nghếp Đỉnh để Lý Nhất Tiếu đến liền là biết do hắn có tờ phù lục này Hơn nữa Lý Nhất Tiếu tự thân không dễ dàng xảy ra chuyện phi thường kháng đánh Kết quả hiện tại Niếp Đỉnh cũng không biết rõ phù lục đã không có Cùng Lý Nhất Tiếu kết giao đến bây giờ, Lữ Thụ không có nghi vấn qua Lý Nhất Tiếu vì cái gì có thể tu hành đến cấp B, hắn chỉ là nghi hoặc Lý Nhất Tiếu sư phụ đến cùng là mang như thế nào tư tưởng cảm tình thu con hàng này làm đồ đệ. Nhưng mà Lữ Thụ đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là Lữ Tiểu Ngư cầm phụ lục triệu hắn đến như thế một cái anh linh, sau đó bắt đi. Được rồi được rồi, vạn nhất người ta lúc còn sống là người tốt đâu, chính mình để Lữ Tiểu Ngư bắt đi quá không nên. Hơn nữa, hắn cũng không có loại bùa chú này a Hiện tại, ba người bọn họ muốn cùng đi Đông Nam Á, Lữ thụ đương nhiên có loại dự cảm xấu. Lần này mục tiêu là Đông Nam Á Thái Lan, người ở đó xem Bạch tượng vì thánh vật, nghiêm cấm sai khiến, nhất định phải thành kính cung phụng. Dân bản xứ kỳ thực đều là tương đối hữu hảo, nhưng mà rất nhiều người cũng đem phạm tội mục tiêu đặt ở chỗ đó, bởi vì Thái Lan từ trước đến nay đều là toàn thế giới du lịch thánh địa, vật giá rẻ tiền, phong cảnh tươi đẹp. Mà Jitic sẽ cụ hiện vị trí thì là ở cực kỳ nổi danh thành thị Vạn Tở Tại A. Nghe nói nơi đó thường Nam Định cư trú đến hàng mấy chục ngàn mà tính ngoại quốc nhân, trên đường khắp nơi có thể thấy được. Nếu như không phải Lý Nhất Tiếu ở sổ đen bên trên, bọn hắn đại khái có thể tùy tiện lấy du khách thân phận nhập cảnh. Muốn không ngươi đi nhập cư trái phép, chúng ta đi máy bay đi qua lữ thủ hỏi, dù sao lộ phí là thanh lý sao, trên thực tế đi máy bay so nhập cư trái phép phí dụng thấp nhiều. Lý Nhất Tiếu hỏi, các ngươi có hộ chiếu sao? Lữ thụ? Không có. Thanh thành thật thật nhập cư trái phép đi. Bất quá Lữ Thụ cũng không có thật muốn vứt xuống lý nhất yếu, bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm. Lúc bình thường tới nói, muốn đi Thái Lan coi như không đi máy bay lời nói đi lục địa cũng là rất nhanh, nhưng mà rất nhiều người lại lựa chọn hỏa hỏa đường. Trên thực tế Thái Lan nổi danh nhất đặc sắc là cải biến giới tính, loại chuyện này thậm chí một lần thành Thái Lan nhãn hiệu, nhưng mà rất nhiều người đối với cái này có chút hiểu lầm, cũng có truyền thông lừa dối. Đại bộ phận cảm giác đến bọn hắn cải biến giới tính là vì kiếm tiền, là Nhưng cũng không hoàn toàn là Thái Lan là một cái phi thường tôn trọng nữ tính quốc độ Truyền thống tập tục bên trong tiểu hài tử Vào tự miếu phải hoàn thành một cái nghi thức Nam bát Cũng liền là dơ một cái cùng bọn hắn bụng đồng dạng lớn Bắt tròn đi hóa duyên Nhìn lên đến tựa như là mang thai đồng dạng Nhưng thật ra là vì để cho bọn hắn cảm thụ Một chút mẹ hoài thai 10 tháng không dễ Để bọn hắn càng thêm cảm ơn Ở trong môi trường này Mẫu tính địa vị liền cao thượng lên Để thăng nguyện ý cải biến giới tính Nam Hải kỳ thực cũng là bởi vì có đối với mâu tính sùng bái tâm tình ở bên trong. Vẹn vẹn chỉ vì kiếm tiền thậm chí bán rẻ chính mình cái kia loại, ngay tại chỗ là bị người xem thường, bọn hắn được xưng là hát chân châu, cái này ở Thái Lan địa phương là một loại phi thường nghĩa xấu từ ngữ. Ba người một lộ nam giới cuối cùng đã tới một cái làng chai nhỏ, ban đêm thời điểm lý nhất tiếu mang theo lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đi vào bên bờ, rất nhiều người từ nơi này lạng yên không tiếng động rời đi cũng có người lạng yên không tiếng động thông qua trên biển đường đi nhập cảnh. Lý Nhất Tiếu trong tay dơ tay lên đèn tin hướng phía mặt biển tránh 6 dưới, ngay sau đó nguyên bản tối sầm mặt biển lại sáng lên đến một trùng sáng, cũng tránh 6 dưới. Một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi hướng bên này lại tới, Lý Nhất Tiếu mang theo lư thụ cùng lữ tiểu ngư lội trên nước thuyền, hắn đưa trong tay giấy ra châu bao đưa cho chủ thuyền, chính mình điểm một chút. Chủ thuyền ngẩng đầu nhìn một chút xương mặt xương mũi Lý Nhất Tiếu, chạy đường a? Lại bị người đánh thành dạng này. Chà chà, Lý Nhất Tiếu nghe đơn giản muốn đánh người, ngươi trật trật em gái ngươi ai trật trật, vốn là bị lữ thụ cùng lữ tiểu ngư cởi một đường được không? Hiện tại còn không thể đánh người, người nếu là đánh không có, chính mình làm sao đi Thái Lan Lý Nhất cởi cũng không được không thể nhịn người. Hắn nhịn nửa ngày. Liên quan gì đến ngươi? Dưới tình huống bình thường nhập cư trái phép đều là đến Bắc Mỹ hoặc là châu Âu, chỉ có phạm tội mới có thể hướng Đông Nam Á nhập cư trái phép. Cho nên nhìn thấy Lý Nhất Tiếu bộ ráng này Chủ thuyền theo bản năng liền cho rằng lý nhất tiếu khả năng không trả nổi vay nặng lai hoặc là cho người, mới bị người đánh thành dạng này. Lan lộn giang hồ nha, người trong giang hồ tung bay, nào có không bị chém nói thật chỉ là mặt mũi bầm dập đã rất tốt. Chủ thuyền cũng không để ý, hắn chậm rãi mở ra giấy ra châu bao ít tiền, thuận tiện xem xét mắt lữ thủ cùng lữ tiểu ngư, trước đó cũng không có nói muốn dẫn tiểu hoa hoa, phải thêm tiền, cái này muốn bị bắt được nói ta buôn bán nhân khẩu ta nhưng nói không rõ ràng. 4-5 cái trên thuyền tiểu nhị đều ngồi ở bên cạnh, mơ hổ vây quanh thuyền bên trong ba người. Từ đầu tới đuôi đối phương đều không nghĩ tới hắn cái này một thuyền kéo đến cùng đều là dạng gì tuyển thủ, không phải vậy hắn khẳng định không dám la thêm tiền, cũng không dám làm cái này một phiếu. Lúc bình thường bọn hắn sẽ đem người kéo đến vùng biển quốc tế bên trên, có buôn hàng lậu thuyền đem người tiếp đi dấu ở trong khoang thuyền, có thể nói người chỉ cần đưa đến bên kia tiếp người trên thuyền liền không có hắn chuyện gì, đây đều là tiếp thủy hóa lúc thuận tiện làm tiểu suy sin Chủ thuyên ngồi ở thuyên đầu, không cần quá khẩn trương gần nhất do hêm sóng lặng chuyện gì đều không có, ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng, làm không tốt lão đại ngươi ta đều biết, nói không chừng ta còn đưa hắn ra ngoài qua đây, nói một chút, các ngươi đầu nào trên đường, mặt sinh a Kỳ thực hắn đúng vậy đang nói nhảm, cái này đơn sinh ý mặc dù là người quen giới thiệu, nhưng hắn xác thực không biết rõ lý nhất tiếu bọn hắn từ chỗ nào tới. Có đôi khi bọn hắn những loại người này làm hai đầu buôn bán, như đây chỉ là người bình thường. Nói không chừng tiểu cô nương còn có thể bán cái giá tốt. Đầu nào trên đường Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, thinh quang đại đạo. Chủ thuyền liếc mắt, người vẫn rất đa tải đa nghệ đâu a. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liếc nhau, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh gật gật đầu, nhân vật đối mặt chính là người này. Kỳ thực Lữ Thụ lựa chọn cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ nhập cư trái phép còn có nguyên nhân chính là, Lý Nhất Tiếu hứa hẹn giúp bọn hắn tìm người, ở ký ức mảnh vụn ghép hình bên trong, mua bán nhân khẩu đều sẽ từ cái này gọi là độc gia tứ người đưa tiễn. Lưu thụ cho Lý Nhất Tiếu nói đây là thẩm hỏi lên tên, Lý Nhất Tiếu cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hỗ trợ tìm người, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm lão bằng hưu còn là không ít. 373, đa Sầu Đá Cảm Độc A Tứ dĩ nhiên không phải bản danh, cái này tên hiệu lý do, cũng là bởi vì người này hành sự phi thường ác độc, thường thường ở trên biển làm điểm đen ăn đen hoạt động, chỉ nhận tiền không nhận người. Mà lưu thụ, cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy, cái này độc A Tứ có thể thuận lợi sống qua đêm nay. Nơi này là trên nước, là lữ thụ sân nhà. Lữ thụ kỳ thực một mực đang nghiên cứu nước của mình hệ dị có thể đến cùng làm như thế nào dùng phù hợp, nhân thể bên trong tồn tại đại lượng huyết dịch, mà huyết dịch trọng yếu nhất tạo thành bộ phận chính là nước. Cho nên Lữ thụ một mực đang nghĩ, thủy hệ giác tỉnh giả phải trang bản thân đúng vậy một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu như là mặt đối với tu hành người, đối phương đương nhiên có thể dùng tự thân năng lực đến ngăn cách nguyên tố ảnh hưởng, liền giống với Lữ thụ nếu như đối mặt lương triệt như thế hỏa hệ giác tỉnh giả, Nếu như đối phương cùng mình cùng cấp bậc lời nói, như vậy mình tại sử dụng thủy hệ dị năng trực tiếp đối với đối phương trong cơ thể huyết dịch tiến hành không chế, đối phương là hoàn toàn có thể dùng tự thân năng lực để ngăn cản. Thậm chí có thể nói, đối phương thân thể bản thân liền là đối phương sân nhà, chính mình nguyên tố tại khống chế đối phương huyết dịch lúc, bình thường dùng một phần lực liền có thể khống chế một tấn nước, như vậy ở đối phương trong người, chính mình khả năng dùng 10 phần lực mới có thể đạt tới cái hiệu quả này. Nhưng lưu thụ thí nghiệm nhiều ngày như vậy, Phát hiện nếu như hắn một đao cắt động vật ra thịt, nhưng đối phương bộ phận huyết dịch bại lộ trong không khí, vậy hắn khống chế bắt đầu cũng không cần như vậy cố hết sức. Nói cách khác, nếu như muốn khống chế người khác bộ phận huyết dịch lời nói, hắn cần trước cho đối phương tạo thành bị thương. Bất quá, đây hết thể điều kiện đều ở chỗ, đối phương là người tu hành hoặc là giác tình giả. Mà chủ thuyền cùng dưới tay hắn các tiểu đệ, đều là người bình thường. Lúc này chủ thuyền còn tại nói liên miên lại nhảy cùng Lý Nhất Tiếu ở bộ kia lời nói. Các ngươi chạy đường đi ra không ai biết rõ à. Nhưng chớ liên lụy ta à. Đây là muốn nhìn một chút nếu như đem Lý Nhất Tiếu bọn hắn bán cho vùng biển quốc tế bên trên đám kia con buôn, có cái gì hậu hoạn. Lý Nhất Tiếu liếc mắt nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm gì. Chủ thuyền trong lòng biết chính mình khả năng gấp một chút, cho nên chậm lại một hạ cảm xúc nói ra, năm đó ta cũng có gặp rủi ro thời điểm à, ở nội địa trọc cựu ra bị buộc chạy đường đi Đông Nam Á, ở bên kia ngây người trọn vẹn hơn 5 năm mới dám trở về kết quả trở về thời điểm đã cảnh còn người mất cái kia mấy năm ta ở bên ngoài cho người ta rửa chén đĩa rửa chén đúng vậy muốn về đến nội địa cùng người nhà qua ngày đẹp, kết quả không có nghĩ rằng sau khi nói đến đây chủ thuyền quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu hoa một chút, hai hàng nước mắt liền xuống Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút nhập hí sâu như vậy à hắn thăm dò nói, thế nào còn khóc nữa nha thế nào, vợ cùng người chạy không, người lão bà mới chủ thuyền cùng lau nước mắt Kết quả vừa lao xong chuyển đầu nhìn về phía Lý Nhất Tiếu thời điểm, hoa một chút lại lệ rơi đầy mặt. Lý Nhất Tiếu đều cho nhìn một bức. Vừa mới bắt đầu hắn coi là đối phương là diễn kịch đâu, kết quả đại huynh đệ ngươi đây là tới thật đó a. Lý Nhất Tiếu giúp Lữ Thụ tìm người hắn đương nhiên muốn thông qua bằng hữu tìm hiểu một chút người này, sở hữu bằng hữu trên giang hồ nhiều lời con hàng này làm lấy hết chuyện xấu, hai vợ chồng người ta nhập cư trái phép, hắn có thể đem người ra lão bà bán, loại người này Lý Nhất Tiếu đương nhiên là không tin. Nhưng vấn đề là, đại huynh đệ ngươi như thế đa sầu đa cảm thật được không? Lý nhất tiếu một mặt phiền muộn, đại huynh đệ, ta biết rõ ngươi qua rất khổ, nhưng ngươi cùng ta cũng nói không đến à, ta không có vợ, lý giải không được tâm tình của ngươi. Độc A Tứ vướt một cái nước mắt chửi ấm lên, đặc biệt không phải ta lão bà cùng người chạy, là đệ đệ ta. Lời còn chưa nói hết, độc A Tứ lại hoa một tiếng bắt đầu khóc, nước mắt kia thật sự là cùng cửa sông vỡ đê đồng dạng, đừng nói Lý nhất tiếu mậm bức. Liền ngay cả Độc Ca Tư các tiểu đệ đều mở bước, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua lao đại như thế khóc qua Lý Nhất Tiếu nghe nổi lòng tôn Kính, ngươi còn cùng đệ đệ ngươi. Nói xong Lý Nhất Tiếu liền hướng bên cạnh ngồi điểm. Độc Ca Tứ quả là nhanh tức khóc, kỳ thực nhà hắn người sớm liền không có, năm đó hắn phạm tội thời điểm chỉ lo chính mình chạy đường căn bản không nghĩ tới người nhà sẽ như thế nào, kết quả người nhà tất cả đều bị hắn liên lụy ra khó. Không trách người khác nói tâm hắn đen, không gần như chỉ ở trên biển đối với khách lén qua sông đen. Hơn nữa hắn đối với người nhà mình cũng tâm đen. Lúc trước chạy đường về sau trở lại bên này về sau, hắn em dâu phụ tìm hắn nói rõ lý lẽ muôn báo cáo hắn, khi đó em dâu phụ mang cửu hận đâu, nàng rất rõ ràng chính mình cửa nát nhà tan cũng là bởi vì cái này độc ác tứ, kết quả độc ác tứ chuyển tay liền đem em dâu phụ cho bán nước bên ngoài đi. Loại người này, trên đường đều nói hắn chết chưa hết tội, kết quả hết lần này tới lần khác để hắn sống đến nay, hắn là dính vào đại thế lực. Bây giờ nói những này tất cả đều là biên Nhưng chính hắn cũng có chút không nghĩ ra, tại sao mình lại khóc thành cái này điều dạng tử. Lý Nhất Tiếu một mặt mộng bức, nhìn chung quanh bên cạnh độc ca tứ các tiểu đệ, hắn nói. Đều là thật. Hoa, bên cạnh năm cái tiểu đệ cũng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Nước mắt kia thật sự là rừng đều không ngừng được. Lý Nhất Tiếu nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, các ngươi là bác ảnh sao, nói đến là đến. Thế nào, độc ca tứ nói đều chuyện thật ta. Hắn chuyển đầu nhìn về phía độc ca tứ, không phải ta nói đại huynh đệ. Ngươi nói đều chuyện thật a Độc A Tứ hiện tại đơn giản căn bản nói không rõ. Hắn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía các tiểu đệ. Các ngươi khóc cái gì đâu? Các tiểu đệ cũng rất mê mang. Đúng vậy a chúng ta khóc cái gì đây? Có cái tiểu đệ giật mình, tranh thủ thời gian lau nước mắt muốn giúp độc A Tứ giải thích, kỳ thực lao đại của chúng ta hắn. Hoa, nước mắt dâng trào mà ra trong nháy mắt trực tiếp mùi chua nói không ra lời. Lý nhất tiếu mau chóng tới đập bả vai hắn. Ta hiểu ta hiểu. Độc A Tứ chứng đều nát Ngươi biết cái gì rồi? Cứ như vậy vài phút công phu, một thuyền người khóc sức mướt lệ rơi đầy mặt, lý nhất tiếu một mặt phiền muộn nhìn qua mặt biển, chúng ta đây là bên trên sai thuyền đi. Lữ thụ vui cười a cười nói, không có bên trên sai, đối đây. Hắn hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch, người bình thường ở trước mặt hắn đã coi như là thịt cá trên tất gỗ, mặt hắn xâm lược. Đối phó giác tỉnh giả cùng người tu hành thời điểm còn cần chức cho đối phương sáng tạo vết thương mới được, nhưng đối phó với người bình thường, căn bản không cần. Lúc này đọc ca tứ rốt cục đã ngừng lại nước mắt, cái này nước mắt là nói đến là đến, nói đi là đi. Mà Lý Nhất Tiếu nhìn bên này bọn hắn đừng khóc, vị lan can cảm khái nói, năm đó bị sư phụ đuổi ra khỏi nhà thời điểm ta cũng đặc biệt khổ sở, một ra ngoài đúng vậy giang hồ, một đường lăn lộn sở soạn đánh tới đúng là thường xuyên khi tỉnh ngủ quên chính mình thân ở chỗ nào. Khi đó ta ở Thiểm Châu ngây người một đoạn thời gian, một hộ nhà nông muốn thu ta làm con rể, nhà bọn hắn liền một đứa con gái, nhưng là lớn lên qua sâu a Lý Nhất Tiếu đang nói thiếu niên sông sáo giang hồ tâm đường lịch trình đâu hắn nhất chuyển đầu, bên cạnh độc A Tứ mấy người hoa một tiếng vừa khóc. Lý Nhất Tiếu gãi gãi loại bỏ lấy ngắn tốc tóc đầu nhìn về phía lưu thụ, có như thế cảm động. Có thể nói là tương đương cảm động. Lữ thụ gật đầu nói nói. Lưu tiểu ngư, phi thường cảm động. Lý Nhất Tiếu. 374, đến mở. Lý Nhất Tiếu hiểu lầm một việc, độc A Tứ khóc không phải là bởi vì hắn muốn diễn cái gì cũng không phải hắn nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm muốn khóc. Chỉ có thể nói Lữ Thụ ở Thủy Hệ Dị Năng khai phát cùng khai quật bên trên, thật sự là náo động thành kỳ. Lữ Tiểu Ngư là biết rõ Lữ Thụ giác tỉnh Thủy Hệ Dị Năng, không phải vậy lúc trước Lam tóc sự tình Lữ Thụ liền giải thích không rõ ràng, chỉ là Lữ Tiểu Ngư có chút hoài nghi, đồng dạng là nhìn qua hỏa ảnh người, vì sao hai người đối với giác tình năng lực, lý giải khác biệt có thể như thế lại. May Lữ Tiểu Ngư còn không biết rõ Lữ Thụ để Trần Tổ An biến Trần Vói hoa sen chân mười xóa sự tỉnh không phải vậy Lữ Tiểu Ngư rất có thể sẽ ghét bỏ Lữ Thụ. Bên này Lý Nhất Tiếu cái gì cũng không biết do, chỉ cảm thấy bên cạnh mấy cái này chạy thuyền đều cùng bệnh thần kinh đồng dạng, mà Lữ Thụ thì là không ngừng điều khiển đối phương trong người dọa xương hội tụ đến tuyến lệ, sau đó nước mắt dâng trào mà ra, chơi đến quên cả trời đất. Trang Diện nhìn lên đến sắc thực rất cảm động, hai cái lao giang hồ nói lòng của mình chua giang hồ đường, nhưng mà không phải đụng tới Lữ Thụ lời nói, bình thường người đều cảm động không đến trình độ kia Chứng ai ai rơi lệ đây là cùng người gây đâu? Lý Nhất Tiếu hỏi Độc A Tứ vì sao khóc, Độc A Tứ cũng không biết rõ. Lúc đầu Lý Nhất Tiếu là dự định đối với những người này hạ sát thủ đây này, kết quả hiện tại lúc này hắn một mặt phiền muộn, này làm sao hạ thủ được à? Người trong giang hồ ai còn không có thương tâm khổ sở thời điểm, Lý Nhất Tiếu bị khơi gợi lên đáy lòng chuyện cũ. Hắn thở dài chuyển đầu nhìn về phía Độc A Tứ, còn bao lâu đến tiếp ứng địa phương? Độc A Tứ lệ rơi đầy mặt nói ra, 10 phút. Lý nhất thiếu nhất cả trứng mút lấy lợi, hành đầu giang hồ nhiều như vậy năm, ngươi đại khái là ta gặp qua nhất đa sầu đa cảm nam nhân. Phong Dạ Minh không bằng ngươi. Khi tuyến lệ bị kích thích thời điểm, phản ứng dây chuyển chính là muối chua, Độc gia tứ hiện tại lời nói đều nhanh nói không rõ ràng. Trong đêm tối thuyền đánh cá lái về phía vùng biển quốc tế, lữ thủ đương nhiên chuyển đầu hướng biển bên trên nhìn lại, hắn đã có thể nhìn thấy một con thuyền chở hàng qua ảnh, mạn thuyền bên trên đứng đấy mười mấy người lờ mờ, giống như là đang đợi thuyền đánh cá tiếp cận. Độc A Tứ mau để cho tiểu đệ đem thuyền ngang nhiên xông qua, chính mình cầm đèn tin đánh tín hiệu, lần này đèn tin chuẩn 7 lần, 6 ngắn 1 dài, ước định cẩn thận trong ý tứ, đây là không có rõ xét thanh hư thực, không biết rõ có thể hay không động thủ, đối phương trở lại gửi thư hảo, minh bạch. Khi thuyền đánh cá đến gần thời điểm lư thụ mới phát hiện, đối phương thuyền khối đầu rất lớn, người trên thuyền vùng xuống dây thường để lư thụ bọn hắn leo đi lên, sau đó cầm dây thường hướng Độc A Tứ trên thuyền treo ở xuống dưới mấy cái dương, cái này là thủy hóa muốn bắt đến nội địa đi tiêu đồ vật. Lý Nhất Tiếu Trung Quy là không có động thủ, hắn muốn cùng với chính mình vẫn là sau khi trở về xác định một chút mấy người này đến cùng chuyện gì xảy ra lại nói. Nhưng mà lữ thụ chưa từng có dự định buông tha độc ga tứ, lý nhất tiếu coi là đối phương là thật khóc, lữ thụ cùng lữ tiểu ngư lại biết rõ đây chỉ là thủy hệ giác tỉnh năng lực khác loại sử dụng phương thức mà thôi. Người trên thuyền đem ánh đèn đánh xuống, nhìn thấy độc ga tứ chảy nước mắt cùng chảy nước mắt đưa khắc giống như Lớn người trên thuyền kinh ngạc nhìn Lý Nhất Tiếu bọn hắn một chút, "Các ngươi là Độc Gia tứ thân nhân a." "Hắn không phải là không có thân nhân sao?" Lý Nhất Tiếu nghe xong, quả nhiên không có thân nhân mới có thể như vậy cực kỳ bí ẩn. Độc Gia tứ tiếp hàng liền đem thuyền lái đi, Lữ Thụ lạnh lùng nhìn lấy thuyền dần dần lái rời, Lữ Tiểu Ngư cũng bình tĩnh vô cùng, khi thuyền đánh cá lái vào hát ám không cách nào lại nhìn thấy trong mắt, Độc Gia tứ cùng bên cạnh hắn Sở Hữu tiểu nhị trên thân tất cả đều cảm nhận được một cỗ từ hướng nội bên ngoài áp lực. Nào bên trong mạch máu từng cây nổ tung, huyết dịch cả người giống như là tràn đầy bạo tạc lực lượng, đột nhiên nổ tung sáu đám huyết vụ. Sau một khắc, nước biển hạ giống như là có từng trôi cái rồi giống như, nguyên bản mềm mại lưu động chất lỏng đột nhiên ở áp lực ngừng tụ hạ bắt đầu nhanh trong cắt chém thân tàu, nhưng mà hết thảy này, thậm chí không có ở mặt biển tối tăm bên trên chuyển đến nửa điểm tiếng vang. Thuyền đánh cá đem mang theo hết thảy tội ác chìm vào đáy biển, Lữ Tiểu Ngư câu đến mỗi người hồn phách sau đó một lần nữa phá nát chôn vùi để bọn hắn vinh thế trần luân. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư quay người hướng trong thuyền lớn đi đến, hắn quan sát một chút chiếc này thuyền hàng thân tàu, nhẹ giọng hỏi nói, đối đầu số sao? Lữ Tiểu Ngư nhẹ nhàng ngẩng đầu, không sai. Cái kia là được rồi, chiếc thuyền này cũng là phạm tội dây xích nó bên trong một vòng, Lữ Thụ ngược lại là không quản được khắp thiên hạ chuyện ác, hắn cũng không có ý định giống quốc ngoại những cái kia tự kỳ siêu anh hùng đồng dạng cứu vãn thế giới. Nếu quả như thật muốn cho hắn lần này hành vi hạ cái định nghĩa, vậy thì là báo thủ. Trứng sò so cái gì xúc gian trừ ác tới nói Lữ Thụ luôn cảm thấy báo thủ lý do này càng thêm quang minh chính đại a, các ngươi hợp lấy băng muốn bán nhà ta Lữ tiểu ngư, ta đương nhiên muốn giết các ngươi, không có tâm bệnh a. Lần này bởi vì Độc gia tứ không có thể giải Lữ Thụ bọn hắn đến cùng cái gì đến đường, cho nên đúng vậy cái bình thường đi hàng chính tự, đem người đưa đến Thái Lan liền xong việc. Chỉ là bọn hắn từ bong tàu đi xuống thời điểm còn tại cảm Khải, Độc gia tứ cái kia lão âm hàng lúc nào đổi tính tình. Quỷ biết rõ vì sao sẽ khóc thành như thế. Thuyền hàng từ Tân Cảng đầy hàng cách bờ về sau một lộ năm dưới, đến làng trái bên này nối liền người sau tiếp tục hướng Thái Lan phương hướng chạy, trong lúc đó Lữ Thụ cùng Lý Nhất Yếu, Lữ Tiểu Ngư ba người liền bị an bài ở trong khoang thuyền không thể đi ra, nguyên bản Lữ Thụ còn đang lo lắng trên thuyền này vạn nhất có người khác nhập cư trái phép, chính mình đã ngộ thương người khác làm sao bây giờ. Nhưng mà trên thực tế trong phim ảnh đều là gật người, nào có nhiều người như vậy mỗi ngày đứng xếp hàng chuẩn bị nhập cư trái phép chạy đường. những năm gần đây Chị An một mực đang càng ngày càng tốt, kinh tế cũng ở càng ngày càng tốt, cái này kết quả trực tiếp liền là bất kể hướng Mỹ-Châu, Châu Âu nhập cư trái phép, vẫn là hướng Đông Nam Á nhập cư trái phép người, đều càng ngày càng ít. Dựa theo trước kia lữ thụ đang suy nghĩ hẳn là đem bọn hắn giấu ở một cái chật hẹp chật trội trong không gian nhỏ đi, nhưng thực tế là cũng không có, hết thẻ bình thường, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có thuyền viên nhìn về phía lữ tiểu ngư ánh mắt có chút khác biệt, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương bán đi nhất định rất đáng tiền. Chỉ là bọn hắn từ trước đến nay không hiểu không làm rõ ràng được bối cảnh, không phải vậy lúc nào chọc phiền phức ngập trời cũng không biết rõ. Nhưng mà, bọn hắn không rõ lắm là phiền phức đã trên thuyền, khi mạnh nhạc bọn hắn xuất hiện ở lữ thụ trước mặt một khắc này, liền nhất định tốt lắm kết cục. Khi thuyền hàng nhanh phải lái đến Thái Lan cảng khẩu thời điểm thuyền viên cho lữ thụ bọn hắn ném đi ba kiện áo cứu sinh, các người là không thể đi theo lên bờ, qua không được Thái Lan hải quan, nơi này khoảng cách đường ven biển nhiều nhất mấy trong biển, chính mình bơi đến trên bờ đi thôi. Có thể hay không bơi tới, có thể hay không bị bắt lấy liền nhìn mình mệnh, chúng ta có thể làm cứ như vậy nhiều, tự cầu phúc đi. Lý nhất tiếu chắp tay một cái, hắn cũng biết rõ đây là quy củ, không ai sẽ đem khách lén qua sông mang cảng khẩu đi, hắn nói ra, các vị bảo trọng, tạm biệt. Hắn chỉ biết rõ lữ thụ muốn sát độc ca tứ, lại không biết đạo tính cả cái này một thuyền cũng là lữ thụ muốn tìm mục tiêu, cho nên cũng không có cái gì đặc thủ ý nghĩ, lý nhất tiếu thậm chí có chút nghi hoặc, lữ thụ vì sao không có sát độc ca tứ đâu. Khó nói cũng bị cảm động. Cho nên hiện tại đúng vậy bình thường cáo khác mà thôi, Lý Nhất Tiếu không có ý định giết người. Lữ thụ nhìn trước mắt một màn này luôn cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì, trầm tư nửa ngày mới phát hiện, là thiếu đi ly biệt nước mắt ta. Kết quả Lý Nhất Tiếu vừa nói xong tạm biệt, nhất chuyển tóc hiện bên người thuyền viên tất cả đều ở lệ rơi đầy mặt. Mọi người, như thế không nỡ chúng ta sao? Lý Nhất Tiếu cảm giác mình đi giang hồ nhiều năm, nguyên lai like những này chạy thuyền đều như thế đa sầu đá cảm. Lữ Tiểu Ngư trận nhìn Lý Nhất Tiếu một chút, cái này cũng còn đoán không được. Lữ Thụ đã không có ý định gạt, dù sao Niếp Đình biết rõ, Lý Nhất Tiếu cũng sớm tối phải biết, kết quả Lý Nhất Tiếu căn bản liền không nhìn ra, còn tưởng rằng người khác không nợ hắn đâu. Khó trách sẽ để cho thượng cổ anh Linh theo trong nhà vệ sinh đánh. Không lỗ. 375, cảm tạ vận mệnh. Thuyền hàng bên trên một đống người lệ rơi đầy mặt chuẩn bị đưa Lữ Thụ bọn hắn xuống thuyền, lúc này đã có người khả năng đoán được cái gì. Nhưng mà bọn hắn đúng vậy bình thường thuyền hàng, trên thuyền cũng không có giác tỉnh giả, cho nên căn bản không dám nói gì. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên có người hô to, đáy thuyền dị nước. Trong khoảnh khắc, dưới thuyền trong nước biển vô số trôi thủy đao ở cắt thân tàu, nước vào tốc độ khó có thể tưởng tượng, cự đại thuyền hàng đang lấy cực nhanh tốc độ chìm xuống phía dưới lấy. Lý Nhất Cười cũng không được đứng đắn gì người, mắt nhìn thấy thuyền hàng bên trên loạn thành tê, hắn lúc này đem thuyền bên cạnh treo thuyền cứu nạn kéo xuống. Vẹn vẹn hai tay hơi dùng lực liền đem buộc lấy thuyền cứu nạn dây gai xé đước. Thấy cảnh này thuyền viên lập tức câm như hến, trong nội tâm chửi mắng độc A tứ đây là thả người nào lên thuyền. Cái kia dây gai bình thường ngăn chặn hơn ngàn cân đồ vật đều dễ dàng, kết nếu như đối phương hai tay liền có thể kéo đức. Có người tranh thủ thời gian chạy tới trang bị thất cầm súng rơi muốn muốn đối phó lý nhất tiếu bọn hắn, bọn hắn hoài nghi thuyền này để xảy ra chuyện đúng vậy lý nhất tiếu bọn hắn gây nên. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu từ sau hông móc ra một cái vẽ lấy kỳ quái đường vân nhỏ báo tải, vẹn vẹn lớn chừng bàn tay cái túi, lại bị hắn từ bên trong móc ra một thành trường thương đi ra. hắc long mâu nơi tay, Lý Nhất Tiếu trên tay rất nhỏ lắc một cái, một đầu hắc long đông nhiên cụ hiện mà ra hướng về thân tàu cắn xé mà đi, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Lữ thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư nhảy lên thuyền cứu nạn bẻ ra chào hỏi Lý Nhất Tiếu, đi thôi. Lý Nhất Tiếu như mày, làm sao trước một khắc mọi người còn nhiệt tình đưa tiến đâu. Sau một khắc liền biến thành bộ dáng này, ngay tại lúc hắn nhảy lên cứu sinh bẹ về sau, cứu sinh bẹ giống như là có một cố lực lượng vô hình kéo lấy lấy trong nháy mắt hướng nơi xa chạy tới, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là cũng không có người điều khiển nó à, lý nhất tiếu tận mắt nhìn thấy lưu thụ bình tĩnh đứng ở bẹ ra trước trở lại nhìn qua sắp đắm chìm đáy biển thuyền hàng, bên tiêu đông nhiên chuyển đến cự đại tạc âm, giống như là sắc bén đồ vật đang điên cuồng cắt sắt thép Lúc này ở trên biển cho dù là Lý Nhất Tiếu ở trong biển cũng chưa chắc có thể cầm lữ thụ thế nào, tuy nhiên lư thủ cũng chưa chắc có thể di động ra giày thịt béo Lý Nhất Tiếu, nhưng Lý Nhất Tiếu cũng khỏi phải muốn tóm lấy lư thủ. Thuyền hàng nhanh chóng đắm chìm xuống dưới, để thăng thuyền viên ăn mặc áo cứu sinh ôm nổi thùng dầu hoặc là tấm ván gỗ phiêu phù ở trên nước, sau đó liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái kia trên trăm chuôi thủy đao như là cối xay đồng dạng hướng bọn hắn quét sạch mà đi, trên mặt biển cuồn cuộn lên cự đại máu màu. Lữ thụ lúc này dù chưa nhất định có thể hướng cái kia cấp bê thủy hệ giác tỉnh giả đồng dạng lật tay liền nâng lên song lớn, có thể đếm được trăm chui thủy đao quy mô cũng là khủng bố đến cực điểm. Dầu gì cũng có thể hóa thành 40 m lớn thủy đao, để ngươi trước du lịch 39 m có được hay không. Lý nhất tiếu thấy cảnh này đống nhiên chuyển đầu nhìn về phía lữ thụ, song hệ giác tỉnh. Ừm. Cho nên rơi lệ cũng là ngươi làm lý nhất tiếu hậu chi hậu giác. Ừm. Lý nhất tiếu phiền muốn nói. Lao tử còn cho là bọn họ thật có nhiệt tình như vậy. Cho nên, độc A tứ đã chết ta. Ừm, lữ thụ gật gật đầu. Lý nhất tiếu trợt phát hiện, khi nguy hiểm dính đến lữ tiểu ngư thời điểm, lữ thụ cũng có cực kỳ điên cuồng một mặt, cái này một đường, đã giết mấy chục người đi. Tiểu tử này sẽ không giết mắt đỏ đi. Lý nhất tiếu tử quan sát kỹ lấy lữ thụ thần sắc lại phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh, con mắt vẫn như cũ thanh tịnh. Uy không nên bị kiểu hận che đôi mắt ta. Lý Nhất Tiếu một bên đem hắc long mâu thu hồi cái túi một bên nhắc nhở nói, tuy nhiên việc này cũng không cần đặc biệt chớ để ở trong lòng, bọn buôn người đều là đáng chết, người tu hành trên tay không dính chút máu vậy còn gọi người tu hành sao. Sẽ không, lữ thụ trầm mặc hai giây, có thể che đậy ta hai mắt, chỉ có tiền tài. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lúc này lữ thụ thu hoạch cảm xúc tiêu cực giá trị, đã nhưng tháp sáng viên thứ tư sao trời, quả nhiên. Vẫn là hoảng sợ loại tâm tình này lấy được mức cao hơn một chút. Chỉ là loại phương pháp này giống như bản thân liền không quá thích hợp lữ thụ, bởi vì hắn sẽ không không ngừng không nghỉ giết tiếp. Kỳ thực lữ thụ một mực đang nghĩ, hẳn là cho tiểu hài tử cũng tốc chứng minh nhân dân, dù là một năm xử lý cái đơn giản số thứ tự, có thể thông qua máy tính nghệ hợp thẩm tra cha mẹ thân phận cũng tốt. Không mang cái này loại giản dị chứng minh nhân dân tiểu hài tử liền không cho phép phụ huynh mang hài tử cưới bất luận cái gì đường dài phương tiện giao thông tàu hỏa ô tô đừng dài, chờ một chút. Lữ thụ liền không tin bọn buôn người còn có thể cưới xe đạp đem tiểu hài tử cho trở đi. Đương nhiên, hắn cũng biết do ý nghĩ này kỳ thực không quá thành thục, vẹn vẹn ngấm lại thôi. Bẹ ra ở mạch nước ngầm kéo lấy hạ căn bản không dùng người lực đi mau. Một màn này đem lý nhất tiếu hâm mộ không được. Lúc nào đi đảo quốc thời điểm cũng đi với ta à. Đến bên kia gây sự tình nhức đầu nhất đúng vậy thế nào về nhà. Có người liền không cần phải sợ. Có thể chiến thối lui à. Người n Quan hàm đều đuổi không kịp ngươi. Lúc này, Lý Nhất Tiếu đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói, "Lý Thiên La, người đến nay không có kết hôn sao?" Lúc đó cùng Độc Ca Tứ nói chuyện với nhau, thời điểm Lữ Thụ ngay tại hiếu kỳ việc này, Lý Nhất Tiếu nhìn lên đến cũng không nhỏ đi. Lý Nhất Tiếu tâm tình chuyển biến cũng nhanh, lập tức phiền muốn nói, đúng vậy à, còn chưa kết hôn, ta hiện tại lớn nhất nguyện vọng đúng vậy có thể tìm tốt vợ, ta có thể chuyện gì đều để lấy nàng, để nàng dựa chén, để nàng nấu cơm." để nàng giặt quần áo. Để cho là ý tứ này sao? Lữ thụ nhữ như mày, cuối cùng biết rõ ngươi vì sao con mẹ nó đánh lấy lưu manh. Ai mẹ nó sẽ gả cho một cái náo tử có vấn đề tuyển thủ à? Đằng sau lý nhất tiếu nói liên miên lại nhảy ở cái kia nói lý tưởng của mình hình là dạng gì, còn nói lữ thụ phải biết lời nói có thể giúp một tay giới thiệu, thành công nhất định sẽ cảm tạ. Nhưng mà lữ thụ căn bản một chút cũng không có nghe loại, ngươi muốn thật có thể tìm tới vợ cũng không cần cảm tạ ta, cảm tạ vận mệnh đi Bẻ ra thuyền cứu nạn sắp cập bờ, Lữ thủ quan tâm hơn chính là bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào đối phương thuyền hàng bản thân chính là muốn lái hướng bạ tở tại ạ, nói rõ nơi này hẳn là khoảng cách bạ tở tại không xa mới đúng. Thằng đến nhanh cập bờ thời điểm Lý Nhất Tiếu đông nhiên chửi mắng một tiếng, bọn này nên giết đồ chơi, đem chúng ta ném du lịch tiểu đảo bên cạnh đến rồi. Vẫn phải tốn nhiều tiền. Nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác được lời này không đúng lắm, đám tuyên nên giết đồ chơi, đã bị giết à. Lý Nhất Tiếu là tới qua Thái Lan Hơn nữa ở vạt tở tạ xung quanh ở trên đảo chơi qua, ở tuần này bên cạnh trên cơ bản đều là một số chất lượng cao thấp không đều hòn đảo, chất lượng cao thấp lấy bãi cát, giải trí hạng mục, phục vụ mức độ đến bình phán. Kém một chút đảo đúng vậy cái kia loại hạt cắt bên trong hỗn tạp để thăng cục đá cái kia loại, du khách căn bản không có cách nào chân trần đi đường, mà nước biển cũng là cực kỳ đục ngầu. Những hòn đảo này bên trên bình thường chỉ có du khách cùng hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch thuê tốt du thuyền lôi kéo du khách nước tới chơi một vòng liền trở về. Ban đêm ngay cả cái châu ngủ đều không có. Tuy nhiên cũng tốt ở một điểm, chính vì vậy, căn bản không có người để ý bọn hắn bẹ ra tới gần. Lý nhất tiếu một mặt đau lòng từ cái túi nhỏ bên trong lấy suốt 3.000 thái thù tìm tới một cái hướng dẫn du lịch. Chúng ta cùng đoàn đi rời ra, các ngươi cái này một thuyền lúc trở về đem chúng ta cho mang về. Ra đen hướng dẫn du lịch vừa nhìn thấy thái thù lập tức vui vẻ ra mặt, một thanh sứt sẻo tiếng hoa cười nói, không có vấn đề không có vấn đề. Lữ thụ nhìn lấy trên bờ cắt đều là người mặc bikini mỹ nữ, còn có thật nhiều mỹ nữ ngoại quốc, thật sự là chỗ tốt à. Lữ tiểu ngư liếc mắt nhìn hắn, không có tiền đồ. Bên này vừa nói xong, lữ thụ Đỗng nhiên từ bãi cắt bên cạnh cái trước tóc và ngoại quốc trên người cô gái cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, cấp C. Di tích sắp mở, nơi này quả nhiên tụ tập rất nhiều giác tỉnh giả cùng người tu hành. Lữ thụ cảm thấy mình muốn bắt đầu cẩn thận một chút, tuy nhiên có một chút đáng được ăn mừng. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư tinh đồ Người khác căn bản không cảm giác được 376 Sà và Đi Lữ thụ là nhân sinh lần đầu tiên tới bãi biển Trước kia ngược lại là ở trong phim ảnh thấy qua trên bờ cắt bikini mỹ nữ Nhưng mà điện ảnh cùng hiện thực bên trong vẫn là cảm giác không giống nhau Mà lý nhất tiếu bên kia con mắt đều đã nhìn thẳng Miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy Cấp A Không được Cái này cấp C Có thể có thể A Còn có cấp D Ngoa tạo Cấp E Người không biết Sợ là muốn coi là tu hành giới sẽ đại loạn. Buổi chiều 2 điểm nhiều lữ thụ bọn hắn đi theo cái kia du lịch đoàn cùng một chỗ về bạ thở tại ạ. Cái đoàn này bên trong đều là trong nước tới người Trung Quốc. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư ngồi ở đuổi thuyền. Lữ tiểu ngư đào lấy lan can hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nho nhỏ khuôn mặt liền đặt ở trên lan can vô cùng khả ái. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đại hải. Nhưng mà lữ thụ lại không thể như vậy hết sức chuyên trú. Bởi vì trên chiếc thuyền này có một cái cấp C người tu hành. Đối phương mặt ngoài nhìn lên đến cũng không có cái gì dị thường liền cùng bình thường du khách đồng dạng, thế nhưng là trên người nàng năng lượng ba động lại không cách nào trốn qua lữ thụ cảm giác. Lữ thụ theo năng lượng ba động tìm kiếm, vừa hay nhìn thấy một cái hất lên khăn lụa nữ Hải đối phương bên trong ăn mặc bikini, lúc này lại dùng khăn lụa đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể nhìn thấy bắp đùi. Đối phương tự hồ đã nhận ra cái gì giống như ngẳng đầu nhìn lữ thụ một chút, sau đó lại lần nữa cưới đầu, giống như là có chút say Người tu hành cùng giác tỉnh giả có thể hay không say sóng lữ thủ cũng không cách nào xác định. Từ đạp vào bãi cắt một khắc kia trở đi, hắn trong người hai thanh phi kiếm đã từ trên tuyết sơn thu hồi lại, bình thường còn có thể thả nó nhóm tự do đi ma sơn, lúc này lại nhất định phải tùy thời trở lệ. Nguyên bản tuyết sơn căn cơ đã sắp mài rơi một nửa, thêm chút sức nói không chừng rất nhanh liền có thể hoàn thành, mà bây giờ không để ý tới những thứ này, hết thể dẹp an toàn về nước là thứ nhất sự việc cần giải quyết. thuyền đầu ngồi nữ hai kia chỉ sợ còn không biết rõ Lưu Thụ đã bắt đầu phòng bị nàng. Lưu Tiểu Ngư, Lữ Thụ, ngươi nhìn cái gì đâu? Lữ Thụ nhỏ giọng nói, ta nhìn các nàng quần áo tả tươi dáng vẻ, giống như phi thường cần muốn trợ rút. Ha ha! Đến từ Lưu Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Từ hòn đảo đi thuyền trở lại họa tở tạ trên bờ cũng mất quá 3 hơn 10 phút, trong lúc đó nữ hải kia từ đầu đến cuối đều điệu thấp hạ thấp đầu xuống, Lữ Thụ cùng Lưu Tiểu Ngư sau khi lên bờ nhìn nhau. Lý Nhất Tiếu mang theo bọn hắn cùng một chỗ làm địa phương, cư dân mở xe ba gác đi hướng một cái dân cư sở tại địa. Ba người bọn hắn là chỗ vượt qua tất nhiên không có ở tiểu điểm đạo lý, chỗ ở đương nhiên là thiên la địa vong sớm chuẩn bị tốt an toàn phòng, xe ba gác ở bạ tở tạ bên trong rẽ trái rẽ phải. Lý Nhất Tiếu tràn đầy phấn khởi nói ra, ngươi nhìn vừa rồi đi ngang qua đường dành riêng cho người đi bộ không, đến ban đêm. Hắc hắc hắc, đầu kia đường dành riêng cho người đi bộ đúng vậy bạ tở tạ ban đêm địa phương náo nhiệt nhất Ngõ hẻm bên cạnh sẽ có đủ loại quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ cùng ngươi Nhật tình chào hỏi, triển lãm các nàng hiếu khách thái độ. Lữ Tiểu Ngư ở trong lòng đã đem Lý Nhất Tiếu kéo lên sổ đen, lần này đồng ý Lữ Thụ đến Thái Lan đúng vậy một sai lầm, không, là cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ đến mới là sai lầm. Khi xe ba gác đi ngang qua một cái cung điện bộ dáng kiến trúc lúc Lý Nhất Tiếu sông Lữ Thụ như nhíu mày, biết rõ nơi này là địa phương nào không? Xem biểu diễn Lữ Thụ lập lờ nước đôi mà hỏi. Xem biểu diễn ở nhà hát lớn Nơi này không phải, đến ban đêm. Hát hát hát. Lý Nhất Tiếu thần bí khó lường cười bắt đầu. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền không vui, ngươi cũng không cần tu hành sao. Ngươi là người tu hành à, làm sao loạn thất bắt ao. Lý Nhất Tiếu nói ra, ta cách bê mãn còn rất xa, không nóng nảy. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái gì bê mãn? Cấp bê đại viên mãn a tên gọi tắt bê mãn. Ngươi không biết sao Lý Nhất Tiếu một độ ngươi vậy mà không biết rõ ngươi tốt lo biểu lộ. Ta biết do em gái ngươi à, Lữ Thụ mặt đều đen như bức như vậy cấp bậc xưng hô đến trong miệng ngươi cứ như vậy tiếp địa khí. người thân là Thiên La, ai quý có thể bình thường một chút sao? Chỉ bất quá, vừa rồi cái kia đi ngang qua cung điện Lữ Tiểu Ngư nhận biết, còn vẽ đi ra cho Lữ Thụ nhìn qua, đó là một cái chỗ ăn chơi, mà bọn hắn muốn tìm tổ chức liền nút ở bên trong, là nhà này chẳng sợ giải trí kẻ kinh doanh. Lữ Thụ nhìn thấy cái này chỗ ăn chơi lúc liền nhận ra, bởi vì Lữ Tiểu Ngư khác đều vẽ thành lệnh ra 7 tắm xoay, Ngược lại là nhà này kiến trúc đỉnh nhọn cho vẻ đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn Lưu Thụ chuyển đầu đối với lưu tiểu Ngư nói ra Lưu tiểu Ngư ngươi là linh hồn hòa thủ lưu tiểu Ngư vui vẻ nhất định phải cục cái tổ chức kia ẩn thân nó bên trong lấy giải trí hội sở tên gọi che giấu bọn hắn buôn bán nhân khẩu sự thật không là thực lực bọn hắn không đủ mạnh mà là liền coi như bọn họ mạnh hơn cũng không dám trắng trận làm loại chuyện này toàn thế giới phạm vi nội tâm tổn chính nghĩa cao thủ vẫn là có thật nhiều Thế giới này cũng không hoàn toàn là tâm bên trong chỉ có danh lợi giác tỉnh, giả. An toàn phòng cùng lữ thụ suy nghĩ ẩn ngấp chật trội khác biệt, thậm chí còn rất rộng rãi, kèm theo bể bơi. Đây cũng không phải thiên la địa vong cỡ nào giàu có, trên thực tế loại tình huống này ở Thái Lan vẫn là rất nhiều, hơn nữa phòng ốc tiện nghi, dù là ở thủ đô bang góc cũng có thể 100 vạn nhân dân tệ cầm một bộ kế nhỏ một chút biệt thự. Sắc trời vừa mới tối xuống lý nhất tiếu liền không kịp chờ đợi để lữ thụ bọn hắn đi nghỉ ngơi, sau đó chính mình lén lút đi ra Lữ Tiểu Ngư nhìn Lý Nhất Tiếu sau khi đi hỏi, lúc nào động thủ? Đêm nay, Lữ Thụ chắc chắn nói ra, chúng ta cũng không cách nào xác định chúng ta tới chỗ này tin tức có thể hay không để lộ. Càng ngày càng nhiều người tu hành cùng giác tỉnh giả lại tới đây chờ đợi di tích, bọn hắn lòng cảnh giác nhất định sẽ càng ngày càng cao. Chưa chắc là cảnh giác chúng ta, mà là cảnh giác tất cả mọi người, cái này thành thị, đã càng ngày càng nguy hiểm. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận gật gật đầu, ừm, người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Cái kia chỗ ăn chơi bên trong cấu tạo chúng ta còn không rõ ràng lắm, hơn nữa người đạt được ký ức mảnh vụn cũng vô pháp xác định bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, ta cảm thấy vẫn là trước xác nhận một chút tương đối tốt, cũng không sợ đánh rắn động cỏ, bởi vì vì thực lực của chúng ta liền xem như đang đối mặt địch hẳn là cũng có thể thắng lợi, lưu thụ nói rằng. Vậy thì đem bọn hắn từ trong phòng đuổi ra ngoài thôi, lưu tiểu ngư nhẹ nhông nói. Lữ thụ nghĩ nghĩ, không biết do chúng ta lấy hưu tâm tính vô tâm tình huống dưới trước tiên đã thương nặng hắn. Sẽ có hay không có những người khác bỏ đá xuống giếng Tòa thành này thì ngay lập tức đem Muốn trở thành tu hành giới quần hoang chỗ Mỗi người đều vì di tích mà đến Ở di tích mở ra trước đó Chỉ cần ít một cao thủ Liền có thể thiếu một phần nguy hiểm Cũng ít một người đi tranh đoạt di tích bên trong bảo tàng Lữ thụ đang nghĩ Nếu để cho trên người đối phương mùi máu tươi Ở thành thị bên trong tràn ngập ra Có thể hay không dẫn tới thành này Thành phố ẩn giấu đại ngạc cùng cá mập đến thôn vệ cái này Bị thương cấp bê cao thủ hiện tại Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đã có tốt hơn dấu kín thủ đoạn. Anthony từ Lữ Tiểu Ngư tinh đồ bên trong cụ hiện mà ra, không nói hai lời dựng lấy hai người bả vai liền lâm vào dưới mặt đất. Lữ thụ cái này còn là lần đầu tiên cảm thụ độ thổ, khi thực cảm giác cũng không có thần ký như vậy. Ở thành thị dưới mặt đất, còn phải cẩn thận tránh nẽ lấy các loại quản đạo các loại hố, đi tới đi tới Lữ Tiểu Ngư còn ngừng lại. Thế nào Lữ Thụ hiếu kỳ? Có một cái thổ hệ vừa qua khỏi đi, cấp C Lữ Tiểu Ngư nói rằng Lữ thụ đơn giản bất lực đậu đen giao muống, thế nào, phát triển dưới mặt đất giao thông sự nghiệp A Hắn vốn cho là dưới mặt đất hẳn là liền hắn cùng Lữ Tiểu Ngư kia mà, kết quả còn lại thổ hệ giác tỉnh giả cũng không có nhàng rồi. Xác thực, đối với thổ hệ giác tỉnh giả tới nói hiện tại chỗ an toàn nhất đúng vậy dưới mặt đất không ai có thể chú ý tới địa phương. Thổ hệ giác tỉnh giả có phải hay không bị ổi nhất giác tỉnh tự cố một trong lữ thụ không quá chắc chắn? Hai người từ từ đi tới tòa kia tràng sở giải trí bên ngoài lữ thụ chấm tư Làm như thế nào đem bọn hắn đuổi ra đâu. Lữ tiểu ngư vô cùng bình tĩnh nói, hủy đi nó. Câu nói này từ miệng nàng bên trong nói ra, tựa như là một cái nhất cực kỳ đơn giản đạo lý đồng dạng, không tên khiến người tin phục Nàng có thể vì lữ thụ kiềm chế chính mình tính tình nàng bướng, cũng có thể vì lữ thụ phong thích nàng sở hữu ngang ngược. Kỳ thực, lữ tiểu ngư cho tới bây giờ đều không có người bên ngoài trong tưởng tượng biết điều như vậy. Lý nhất tiếu một đường khẽ hát hạ taxi, hắn nhìn lên trước mặt chô ăn chơi đơn giản tâm tình thư sướng Ở trong nước hắn là Thiên La khẳng định phải chú ý ảnh hưởng, nhưng là đến quốc ngoại liền không đồng dạng A. Từ khi gia nhập Thiên La địa vong về sau, Lý Nhất Tiếu đột nhiên cảm giác được còn lúc trước kiếp sống giang hồ tự tại một số. Hắn nâng cao cực đại thân thể khôi ngô đi vào nhà này cung điện kiến trúc bên trong, mới vừa đi vào liền có bốn cái ăn mặc quần ngắn tiểu tỷ tỷ chắp tay trước ngực mỉm cười nói, Sạ vạ di. Ở Thái Lan Sạ vạ di là một câu thường dùng lễ phép ngữ, nếu như ở chỗ này gặp gỡ khó khăn Chỉ cần ngươi chắp tay trước ngực nói một câu xạ vạ gì, phần lớn người Thái Lan đều nguyện ý nhiệt tình trợ giúp ngươi. Lý Nhất Tiếu con mắt bên trong còn kém tỏa ánh sáng, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm đối phương bắp chân chắp tay trước ngực nói, xạ và địch. Cảnh. Lý Nhất Tiếu một mặt khiếp sợ nhắc đầu nhìn lại. Cái này ca một tiếng là ai cho hắn bổ sung. Nhưng vào lúc này, cả tòa kiến trúc đống nhiên bức tường nứt ra, vẹn vẹn hai giây, nguyên bản lộng lây khí phái nơi trốn bỗng nhiên vỡ vụn. Qua trong dây lát hết thể gạch đá tất cả đều hóa thành đất cát, một màn này thanh thế cực kỳ to lớn, trừ phi là cấp B trở lên thổ hệ giác tỉnh giả cao thủ, không phải vậy căn bản làm không được. Khu khu, Lý Nhất Tiếu duy trì chắp tay trước ngực tư thế đứng ở nơi đó nhả ra một thanh cho bụi. Chính mình sau này trở về có hay không có thể thổi như bức nói, chính mình liền nói một câu xạ và đi kết, liền đem một cái giải trí hội sở cho kết đổ. Ta kết em gái ngươi à, cái này mẹ nó ai làm đó à. Quả thực là đặc biệt ở làm khó dễ ta Lý Nhất Tiếu. Cả tòa kiến trúc đống nhiên hóa thành đất cắt rơi xuống, tựa như là trên bờ cắt tiểu hài tử chất lên đất cắt pháo đài bỗng nhiên đổ sụ, đất cắt nhẹ nhàng rơi xuống ngược lại là không có gì thương tổn quá lớn, chỉ là nguyên bản Lý Nhất Tiếu trong lòng hết thể chờ đợi đều hóa thành bột mịn. Lý Nhất Tiếu cả người đều kém chút bị cho bụi che giấu, hắn lau mặt một cái nhìn bốn phía, nguyên bản kiến trúc biến thành một vùng bình địa giống như quảng trường, chỉ có cốt thép kết cấu còn đứng k Sở hữu kiến trúc bên trong người đều cùng Lý Nhất Tiếu đồng dạng đầy bụi đất. Quần ngắn tiểu tỷ tỷ cái gì đều không tồn tại, một trận này cho bụi xuống tới ngay cả nam nữa đều không phân biệt được. Lý Nhất Tiếu một mặt phiền muộn nhìn lấy chính mình mong nhớ ngày đêm địa phương, ta mẹ nó. 377, còn có vương pháp hay không? Nguyên bản họa tở tạ rất tiến tĩnh, di tích từ linh khí khôi phục lúc bắt đầu chính là binh ra gia vùng giao tranh, từ bên trong thu hoạch chỗ tốt người có khối người, không nói người khác. Vẹn vẹn lý nhất Tiêu Hắc Long Mâu đúng vậy, hắn một sự giúp đỡ lớn, đền bù lý nhất Tiếu Viễn Trình công kích thủ đoạn bên trên yếu hạng. Bản thân hắn cận chiến năng lực liền rất mạnh mẽ, một thân đồng bị thiết cốt tăng thêm hổ tông quyền bạo phát lực cự đại, nhưng mà đối với giác tỉnh giả tới nói vẫn là quá duy nhất, rất dễ dàng bị người chơi giều, hiện tại liền không đồng dạng, Hắc Long Mâu có thể nói là hắn áp đáy hòm át chủ bài một trong. Nghiệp đỉnh tân đỉnh ngược lại là đến nay không ai biết rõ cụ thể tác dụng là cái gì. Nhưng đó là bởi vì còn không người có thể buộc hắn dùng xuất cái kia át chủ bài. Có đôi khi người át chủ bài dấu càng sâu người khác liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà nghiếp đình ở phương diện này ẩn tàng cực sâu. Di tích là trọng yếu nhất, cái này ở mọi người tâm bên trong đều là một cái chung nhận thức, toàn thế giới cao thủ cơ hồ 1 phần năm hội tụ ở này, chính là vì tranh đoạt di tích bên trong thiên địa bảo tàng. Mà còn lại phía dưới những cái kia không phải là không muốn đến mà là không thể đến. Bọn hắn là muốn lưu tại đại bản doanh giữ nhà, muốn là vì di tích kết quả nhà bị trộm được trả bằng mất. Di tích lợi ích mặc dù lớn, nhưng lại còn không có lớn đến có thể khiến người ta ném nhà cửa nghiệp cấp độ, cho nên đại bộ phận tổ chức đều là phái xuất bộ phận tinh nhuệ tới thăm ra, đáy lòng đánh lấy bản tính. Nếu là phát hiện nhà ai dốc hết toàn lực, liền đi trộm nhà. Tháng trước liền có nào đó địa phương sở hữu linh thú, linh quáng bị cấp sạch sự tỉnh, trên thực tế giác tỉnh giả cũng cần linh khí. Không phải vậy linh khí khôi phục vì sao lại sáng tạo xuất giác tỉnh giả. Lữ thụ một mực đối với cái này không có quá nhiều cảm giác là bởi vì hắn căn bản không cần linh khí, chứa cái lực lượng hệ giác tỉnh giả mỗi lần giác tỉnh lực lượng cũng là một lần đúng chỗ, nhưng người khác không phải. Dưới tình huống bình thường giác tỉnh đột phá đẳng cấp về sau, lực lượng là cái chậm chạp tăng trưởng quá trình, loại cảm giác này tựa như là tiểu hung hứa đồng dạng, đột phá một cái bình cảnh, sau đó chậm dãi tiếp nhận thiên địa linh khí cải tạo tự thân cuối cùng đạt tới một cái viên mãn trình độ. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, mình bây giờ cũng không phải quá thiếu tiền, có hay không có thể dùng linh thạch cùng tẩy tủy quả thực hào hảo bồi dưỡng một chút lớn meo, tiểu hùng hứa, bị bì, bì heo. Dù sao là muốn đem Lạc Thành khi đại bản doanh, nhiều mấy cái kim bài đã thủ tưởng tượng một chút cũng cảm giác rất không tệ a. Tuy nhiên vạn tờ tạ di tích sắp khai phóng xác định tin tức đã truyền đi một tháng, đại lượng cao thủ nhao nhao chạy tới nơi này, nhưng mà mọi người vẫn là duy trì khắc chế. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia dưới đất xung đột nhau thổ hệ giác tỉnh giả, mọi người dưới nền đất đụng phải cũng căn bản là hữu hảo ngươi trước qua ha ha, vậy ta trước qua. Kỳ thực đồng thời tụ tập ở chỗ này cao thủ, lẫn nhau ở giữa có kiểu hận tổ chức đều hơn 10, dù sao đúng vậy tranh đoạt lợi ích cùng sức ảnh hưởng ở giữa kết xuống kiểu thoán, nhưng mà không có ai nguyện ý thật ở di tích mở ra trước đó ra tay đánh nhau. Dù sao đến di tích bên trong, làm không tốt người khác liền tại tranh đoạt tư nguyên quá trình bên trong giúp mình đem kiểu ra cho thu thập A. Lại hoặc là mình có thể có được ngư ông chi lợi thần mã. Đây là thiên tính của con người, tất cả mọi người ở ngay từ đầu đều muốn cậu thả đến sau cùng, trốn đi đến để cho người khác đánh, đây là mọi người hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Đương nhiên, cũng có người sẽ không nhịn được. Lúc này Lý Nhất Tiếu chán nản đứng ở trong phế tích đơn giản rời khỏi phẫn nộ, chỉ kém hét lớn một tiếng, cái này mẹ nó đến cùng ai làm? Đi ra chơi một lần dễ dàng sao? a còn có vương pháp hay không? Cái này mảnh phế tích rất lớn, không ít người từ bụi đất bên trong đứng lên đến, Lý Nhất Tiếu chăm chú nhìn mỗi người, hắn liền muốn biết rõ đây rốt cuộc là ai làm. Đúng lúc này, cái này chàng sở giải trí kẻ kinh doanh, cũng liền là cái kia muốn lửa bán Lữ Tiểu Ngư tổ chức bắt đầu tập hợp, bọn hắn rất rõ ràng chính mình nhất định là bị cấp bê thổ hệ giác tỉnh giả cho đánh lén, tuy nhiên không biết rõ đối phương tại sao phải làm như vậy, nhưng là bọn hắn không có thể đứng ở chỗ này khi bị ngắm. Bọn hắn làm thổ địa của nơi này kỳ thực rõ ràng nhất. Hiện tại bạ thở tạ bên trong cao thủ thực sự nhiều lắm, lúc này nếu là hao tổn thực lực, làm không tốt sẽ lập tức có người xông lên bỏ đá xuống giếng. Cấp b trên người có không có pháp khí bảo vật đây là rất nhiều người đều muốn biết đến sự tình. Có người khét quát một tiếng, dùng anh ngữ nói ra, đi, lên thuyền ra biển, nơi này không thể dừng lại thêm. Lý Nhất Tiếu nghe không hiểu anh ngữ, nhưng mà hắn lại nhìn thấy đối phương hơn 20 người đang tại tính rút lui, hơn nữa mỗi một cái đều là giác tỉnh giả dáng vẻ. Một cái chỗ ăn chơi nhiều nhất không phải là tiểu tỷ tỷ hạ, ở đâu ra như thế giáp tình giả. Lý Nhất Tiếu vẹn vẹn trầm tư 3 giây, khẳng định là bọn hắn làm. Cái này liền không thể nhịn, Lý Nhất Tiếu là ai, lúc trước có thể ở Lào Di tích bên trong để toàn thế giới cũng nhức đầu cao thủ A, hắn rửa vào là cái gì? Hắn rửa vào là nhưng lại không sợ chết, còn chưa chết A. Các người đứng lại cho lão tử. Việc này không nói rõ ràng ai mẹ nó cũng không thể đi. Lý Nhất Tiếu hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện hắc long mâu đã cầm trên tay bắt đầu phát ra trầm thấp vụ vụ tiếng. Người phía trước ngây ngẩn cả người, một đám người dừng lại quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng nghe không hiểu lý nhất tiếu giống cái gì, cũng cảm giác có chút không hiểu thấu, vị kêu cấp bê giác tỉnh giả cao mày đầu, có phải là hắn hay không làm? Cái này kiến trúc vừa sụp đổ, kết quả lập tức liền có một người đụng tới thoạt nhìn như là muốn đánh nhau dáng vẻ đại hống đại khiếu, cái này rất khó không hiểu lầm a Song phương ngôn ngữ không thông đó là cái vấn đề lớn Nhưng mà điểm này không chậm chế bọn hắn từ lý nhất Tiếu biểu lộ trông được đến phẫn nộ. Chẳng lẽ là trả thù, chúng ta gần nhất mua bán người tu hành có hay không tồn tại thai họa ngầm cấp bê giác tỉnh giả như mày hỏi, nhưng mà nghĩ lại hắn trước buông xuống chuyện này, rời đi trước đi trên biển tránh một chút, chờ di tích mở trở lại, bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu. Hắn là phi thường lý trí, bởi vì hắn biết rõ hiện tại bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nơi này đây. Nhưng mà hắn lý trí không đại biểu lý nhất thiếu còn có thể bảo trì lý trí. Dừng lại, đường chạy. Lý Nhất Tiếu cổ tay rung lên, hắn một bên đuổi tới đằng trước một bên cổ tay tung ra, Hắc Long mâu lập tức run xuất một cái cự đại thương hoa, thân súng bên trong khí linh Hắc Long trong nháy mắt nhào đi ra, thanh thế hạo đại. Một bên nóng lòng thoát thân, một bên khác cẩn chứa vô cùng bi phân xuất thủ, đầu tiên khí thế bên trên liền có chút không giống nhau. Bên cạnh đã có người nhận xuất Lý Nhất Tiếu, nói thật Lý Nhất Tiếu hiện tại toàn thân chán nản bộ dáng thật đúng là không tốt nhận, nhưng mà hắn hình thể quá mức hơi ngô Hơn nữa Hắc Long mâu tiêu chí cũng sớm đã có tình báo chạy ra, cho nên cái này Hắc Long cụ hiện trong nháy mắt, mọi người liền đối đầu số. À, là con hàng này à, không cùng hắn đánh, tuy nhiên có thể thử một chút trộm mất cái kia bị lý nhất tiêu truy cao thủ. Có đôi khi đánh nhau thời điểm khí thế quá trọng yếu, 10 người đánh một mình ngươi, ngươi mặc kệ người khác, liền đuổi theo một người cho đánh chết sau cùng chính ngươi không có việc gì. Việc này sau mọi người liền sẽ cảm thấy rất đau đầu, lại đánh ngươi thời điểm liền có chút cố kỵ. Một phương diện không xác định có thể hay không đánh chết người, một phương diện khác không xác định có thể hay không bị người đánh chết. 378. Tu hành giới quân hoan Thiên La Địa Vong hiện tại nội bộ sách lược kỳ thực cũng là như vậy, đánh chết mấy cái, đánh đau mấy cái, sau đó cùng phần lớn người làm bạn tốt, dạng này liền không có nhiều người dám đi đào loạn. Đương nhiên, đối với Lý Nhất Tiếu Tới nói không có gì sách lược không sách lược, hắn hiện tại liền là đơn thuần đau lòng chính mình. song phương ngươi truy ta đuổi. Lữ Tiểu Ngư liền khống chế cười khúc khích Anthony dưới đất một đường truy, trong lúc đó còn đụng phải mấy cái thổ hệ giác tỉnh giả dưới đất quan vọng lấy, nhưng mà Anthony vừa mới ra tay trận thế thật sự là quá dò người, cấp C sao có thể trực tiếp đem một tòa cơ hồ nửa cái sân thể dục lớn nhỏ hội sở cho trong nháy mắt xa hóa cái này cũng quá kinh khủng. Anthony độn thổ tốc độ so còn lại thổ hệ người tu hành đều mau một chút. Cho nên mọi người vừa cảm thụ đến Anthony tốc độ liền mơ hồ đoán được khả năng này. Đúng vậy vừa mới ra tay cái vị kia lao đại, tranh thủ thời gian nhau nhau né tránh. Hơn nữa cùng Anthony duy trì tương đương quảng đường dài, sợ bị liên lụy. Lữ thụ là không nhìn thấy mặt đất tình huống, cho nên chỉ có thể Lữ Tiểu Ngư nói cho hắn biết mặt đất xảy ra chuyện gì. Lữ thụ trong người thi cậu cùng phục thì dục dịch, hiện tại đúng vậy đến giết người. Đương nhiên phải tùy thời chuẩn bị chui từ dưới đất lên mà ra cho đối phương nhất kích trí mệnh. Hiện tại thế nào Lữ Thụ hỏi? Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình, không nghĩ tới lý nhất tiếu vậy mà tới chỗ như thế. Hắn hiện tại đang đuổi theo đám người kia đầy đường chạy. Lữ Thụ, ngươi về sau sẽ không đi loại địa phương này đúng không? Đến tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Khu khu, đương nhiên sẽ không, làm sao có thể, ta không phải loại người như vậy. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này còn không có thế nào đâu, liền sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực đăng giá. Tuy nhiên cái này cảm xúc tiêu cực giá trị đã không coi là nhiều, lần này lầm lại bởi vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư mà lên, cho nên Lý Nhất Tiếu cùng bọn buôn người tổ chức ở giữa sinh ra cảm xúc tiêu cực giá trị, tất cả đều tính ở trên người hắn, cái kia soát bình phong tốc độ, đơn giản cùng nhiệt bá kịch mưa đạn đồng dạng, nhìn lấy liền cao hương A. Lúc này Lý Nhất Tiếu ở phía sau điên cuồng đuổi theo, cũng liền ở quá trình này bên trong, toàn bộ thành thị sở hữu ẩn nấp ở không biết tên địa phương những cao thủ kia nhau nhau đưa ánh mắt về phía nơi này Đây là một trận tu hành giới thịnh yến, cơ hội trên thế giới này 80% đại tu hành giả tổ chức đều có người tới tham gia trận này cùn hoan. Những cao thủ bình thường tồn tại ở cái thế giới này bên trong, thế nhưng là bên người đều là chút người bình thường. Hạc giữa bầy gà nói lên đến cô nhiên lợi hại, thế nhưng sẽ cô độc. Lúc này mọi người hội tụ ở chỗ này đều là đồng dạng cao thủ, có ít người thậm chí ở loại nguy hiểm này hoàn cảnh bên trong sản xuất sinh cực độ phân khởi cảm giác. Bọn hắn muốn ở di tích bên trong cùng cao thủ so chiêu một chút. Mà hiện tại thời khắc này, chính là bọn hắn quan sát lần này di tích tranh đoạt nhóm tượng thời cơ, đi ra đi xem một cái, nhìn xem mọi người đến cùng đều là cái gì mức độ. Giống như là cá mập người thấy mùi máu tươi đồng dạng, vô số người tu hành đang theo bên này chạy đến, từng cái cao thủ đều ở trên nóc nhà phi tốc vượt qua, khoảng cách đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng mà cũng có người nửa trên đường gặp đến những người khác, không có đã từng quen biết song phương cũng liền là lạnh lùng liếc nhau tiếp tục đổi đường, mà những cái kia từng có cựu hận tổ chức. Song phương gặp mặt về sau mơ hồ bảo trì khắc chế, không chừng lúc nào liền đánh nhau. Họa thở tại ạ thành thị bên trong đại bộ phận người bình thường đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ở thế giới của bọn hắn bên trong như cũ tốt giống không có cái gì xảy ra giống như, vẹn vẹn ngẫu nhiên có người nhìn thấy trên nóc nhà một đám người lao nhanh mà qua. Người bình thường thấy có người ở trên nóc nhà chẳng trọc xê dịch như giống trên đất bằng, tựa như là xem điện ảnh đồng dạng. Lý nhất tiếu như cũ đang đuổi, mà người phía trước cảm giác phi thường đánh đ Cái này mẹ nó sợ không phải cái kẻ ngu đi, ai có thể trước phiên dịch phiên dịch hắn nói cái gì đến cùng vì sao muốn đuổi theo chúng ta. Trước đó mọi người cho là hắn đúng vậy thổ hệ giác tỉnh giả đâu, kết quả hắc long mâu lấy ra về sau bị truy người cũng biết rõ con hàng này là ai, cái kia đã ngươi không phải cái kia thổ hệ giác tỉnh giả, ngươi tại sao phải đuổi theo chúng ta chạy a Lý nhất tiếu thành danh một trận chiến bản thân ngay tại Đông Nam Á, Đông Nam Á bên này người tu hành làm sao có thể chưa nghe nói qua hắn, ngược lại chưa hẳn đánh không lại. Mấu chốt là đánh bất tử hắn chính mình nếu là lại bị quân lấy sau đó bị còn lại nhìn chầm chầm người tu hành cho hạ hát thủ, cái kia chẳng phải lạnh à. Nhưng vấn đề là, không dung được a Nhưng vào đúng lúc này, trước mặt bọn họ đống nhiên có một trôi trên nóc nhà lué lên một ánh lửa, tiếng bạo liệt bỗng nhiên văng lên, chính là có người ở bên kia trước đánh nhau. Cục diện đến lúc này liền có chút hỗn loạn, rõ ràng là lý nhất thiếu bởi vì cứu vãn trượt chân thiếu nữ hoặc là thiếu nam chưa thỏa mãn. Thẹn quá hoa giận phía dưới muốn bạo đánh người bị tình nghi tình huống, kết quả hiện tại họa tở tạ nội nhân viên thành phần quá mức hôn tạp, khiến cho hắn bên này còn không có treo lên đến, kết quả bên kia có hai cái sinh tử đại thù tổ chức ở trên đường chạy tới trước đụng phải. Cái này âm thanh nổ tung tựa như là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, dẫn nổ tâm tình của tất cả mọi người. Mắt nhìn thấy liền muốn bình tĩnh nhị đến di tích mở ra, kết quả hiện tại đông nhiên biến thành toàn thành đại loạn đấu. Một bên khác một tổ chức ở trên nóc nhà cùng khác một tổ chức gặp nhau Hai cái tổ chức từng có qua một lần quan hệ hợp tác, cho nên nó bên trong một phương lĩnh đội cũng không có quá phòng bị, kết quả lại bị đối phương từ phía sau lưng ra tay đánh lén, song phương quả quyết mở đánh. Còn có một bên là có cấp b cao thủ cảm giác ưu việt cực mạnh, cảm giác mình cẩu thả lấy không có ý gì, quả quyết xuất thủ diệt người, kết quả còn không có đem người tiêu diệt chính mình nhưng lại bị một người khác đánh lén. Nói thật lý nhất Tiếu nghe bốn phía liên tiếp chiến đấu tiếng vang có chút một bức cái này đều xảy ra chuyện gì. Trước đó không còn rất tốt sao làm sao buổi tối hôm nay toàn đánh nhau, thế nào, đánh nhau còn chọn thời gian à. Nhưng mà lý nhất tiếu thần kinh vững chắc, dù sao hắn chắc chắn phạm là không phải 5-6 cái cấp bê vây công hắn, hắn đều không chết được. Hắn thân ở cái này loại vô pháp vô thiên quẩn hoan hoàn cảnh bên trong không có nửa điểm áp lực, cảm giác tựa như là có người đốt pháo hoang nên hắn giống như cùng trong nước bình thản cùng nước sôi để ngội giống như sinh hoạt khác biệt, nơi này tặc có ý tứ. Hắn siêu đưa thích nơi này. Phía trước bị Lý Nhất Tiếu đuổi theo, người mắt thấy toàn bộ thành thị đều loạn đi lên có chút gấp, loại thời điểm này dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Cấp B giác tỉnh giả một bên hướng bờ biển chạy, một bên ngưng âm thanh nói, có hay không sẽ nói tiếng Hoa hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như là việc buồn bã của chúng ta đã tội hắn, có thể trước bồi thường hắn một số, tiến vào di tích lại tìm cơ hội trả thù hắn, bây giờ không phải là chiến đấu thời cơ. Hắn không thể không đổi, hắn tốc độ ngược lại là so Lý Nhất Tiếu nhanh, nhưng dưới tay hắn tiểu đệ không được a mắt nhìn thấy sắp bị lý nhất tiếu đổi kịp đều. Hơn nữa, hắn đã cảm giác được chung quanh có chút không có cuốn vào chiến đấu người tựa hồ bắt đầu đuôi tùy bọn hắn tìm kiếm thời cơ. Không thể lại kéo. Nhưng mà mọi người lung lay đầu, không có hiểu tiếng hoa. Trước kia lão có người nói Thái Lan bên này tiếng hoa thông suốt không ngại, nhưng sự thật là vẫn là đến giảng tiếng Anh. Hơn nữa nhóm người này bản thân cũng không phải là Thái Lan bản thổ người, mà là ngoại lai, chỉ là ở Thái Lan lâu dài định cư mà thôi. 379 Hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Hiện tại đao loạt phần mềm có tiếng phiên dịch rõ ràng không còn kịp rồi. Có cái tiểu đệ bỗng nhiên nhớ lại trước đó mình đã từng thấy một cái trắng cảnh. Ta trước kia gặp qua hai cái Trung Quốc lữ hành đoàn du khách lẫn nhau ở giữa chào hỏi. Ta giống như đại khái nhớ kỹ làm sao phát âm. Bằng không ta trước cùng hắn chào hỏi ổn hắn một chút. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian. Cấp bê giác tỉnh giả thuốc dục nói. Tiểu đệ ổn định một hạ cảm xúc nhớ lại lúc ấy cái kia hai cái du khách chào hỏi tràng diện cùng phát âm, một bên chạy một bên quay đầu hô nói, vùng đụng vùng. Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền một bức ngươi mẹ nó. Cứng như vậy khí sao? Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lúc đó kỳ thực một cái đông bắc du khách cùng một cái khác du khách đã sớm thấy ngứa mắt, bởi vì một cái khác du khách buổi sáng đến trễ làm chế nải mọi người rất nhiều thời gian. Cho nên Đông Bắc du khách đó là nhìn không thói quen cái kia đến chế tuyển thủ, chuẩn bị cãi nhau đây. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không có nhau nhau bắt đầu, bị hướng dẫn du lịch cười 2-3 câu cho khuyên ngăn. Nhưng tiểu đệ nghe không hiểu à, hắn nhìn hướng dẫn du lịch cười ha hả cũng không nghĩ nhiều. Lúc ấy cũng là bởi vì bùn đụng vùng cái này ba chữ hắn cảm giác rất có tiết tấu, rất có hình ảnh cảm giác liền cho nhớ kỹ, kết quả. Ha ha. Vừa rồi hỏa hệ cấp B giác tỉnh giả xuất thủ động tinh quá lớn. Liền ngay cả lòng đất lữ thụ đều nghe được động tính, hắn hiếu kỳ nói, thế cục bây giờ thế nào? Lữ tiểu ngư một mặt trí tuệ vững vàng dáng vẻ, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Người chờ chút, mang ta đi lên lộ cái đầu, ta xem một chút tình huống như thế nào, lữ thụ hơi nghi ngờ. Kết quả mới xuất hiện tại mặt đất lữ thụ đều mở bước. Hắn cảm nhận được toàn bộ thế giới bên trong năng lượng ba động mọc lên như nấm, va chạm cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Cái này mẹ nó đơn giản giống như là tu hành giới toàn diện khai chiến đồng dạng tốt ta Lữ thụ do dự một chút hỏi, cái này là hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Lữ tiểu ngư gật gật đầu, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi có phải hay không đối với chi tiết cái từ này có cái gì lầm lại? Lữ thụ mặt đen lên. Đế tử Lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Tại sao ta cảm giác? Lữ thụ nhìn lấy lý nhất tiếu bóng lưng trần chờ một chút. Ta thế nào cảm giác hắn giống như càng tức giận hơn đâu, xảy ra chuyện gì? Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nhìn Lữ Thụ một chút nói ra, khả năng hắn đối với chi tiết cái từ này có hiểu lầm gì đó. Lữ Thụ, có thể thật dễ nói chuyện sao? Được rồi, bây giờ không phải là bút tích cái này thời điểm. Mau đổi theo, thừa dịp loạn hiệp trợ lý nhất tiếu giết chết cái kia cấp b Lúc này toàn bộ họa tở tạ đều loạn đi lên, cứ như vậy liền ít đi rất nhiều muốn đục nước béo cò người, chính là lấy đối phương tính mệnh thời cơ tốt. Anthony một lần nữa cười khúc khích mang lửa thủ cùng lửa tiểu ngư chìm xuống mặt đất, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở lý nhất tiếu bọn hắn bên kia, thậm chí đều không người phát hiện dưới mặt đất còn có Anthony lớn như vậy một cái hung khí đang chú ý chiến cục, chuẩn bị xuất thủ. Anthony toàn lực tăng tốc hướng trước mặt dám đi, cứng rắn xinh xinh chạy ở tất cả mọi người phía trước, sau đó sau một khắc, trên cổ tay hắn cắt trắng bỗng nhiên phân giải, trực tiếp từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra, hướng cái kia cấp bê rác tỉnh bay đi Xuất thủ chính là đòn sát thủ. Từ đầu tới đuôi lữ thủ cùng lữ tiểu ngư, Anthony đều giấu dưới đất, mà cắt trắng thì là một phân thành hai, một bộ phận như là như đạn pháo đánh phía sở hữu tiểu đệ, mà một nửa khác thì giống như là siếng xích đồng dạng ngay cả trưởng thành dây hướng về kia cái cấp bê cường giả chói đi. Hiện tại lữ tiểu ngư cùng lữ thủ không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần ngăn chặn vị này cấp bê cường giả một lát, sau đó để cho người khác đến giết chết hắn liền tốt. Cấp bê cường giả đột nhiên nhìn thấy mặt bay ra cắt trắng liền trong lòng biết không tốt, hắn lo lắng nhất kỳ thực chính là cái này hủy đi hắn hội sở thổ hệ giác tỉnh giả, chỉ là trên đường đi hắn đều rất ngạc nhiên đối phương vì cái gì không xuất thủ, khó nói mục đích chỉ là vì hủy đi hội sở không đến mức đi. Cái này hẳn tàng thổ hệ giác tỉnh giả vẫn luôn là hắn trong lòng một cái thai hoàng ẩm, thẳng đến lúc này, đối phương rốt cục xuất thủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể đông nhiên bay ra vô số màu tím quà đen. Những này quạ đen cũng không phải là thực thể, mà là từ năng lượng cấu thành, cụ hiện hệ. Đã từng có người nói cụ hiện hệ hẳn là là lợi hại nhất giác tình hệ, bởi vì mặc kệ cái gì khác hệ, cụ hiện hệ đều có thể bỗng dưng dùng ý niệm đến tưởng tượng đi ra, ngươi muốn lửa, hắn liền cho ngươi cụ hiện lửa, ngươi muốn nước, hắn liền cho ngươi cụ hiện nước. Kinh khủng nhất là, ngươi muốn như lai thần trưởng, hắn liền cho ngươi như lai thần trưởng. Đây là một cái bằng sức tưởng tượng đi thi triển năng lực giác tình hệ. Bắt tống thời điểm. Có một cái nổi tiếng họa sĩ tên là Văn Cùng, hắn là lúc ấy vẽ cây trúc cao thủ, vì vẽ xong cây trúc, mặc kệ là xuân hạ thu đông cũng mặc kệ là gió thổi mưa xuống, hắn đều thường năm không ngừng mà ở trúc trong rừng đầu chui tới chui lui, hết sức chăm chú quan sát cây trúc biến hóa. Chỗ lấy người này vẽ trúc cho tới bây giờ đều không có bản nháp, bởi vì đã tính trước. Cái này kỳ thực chính là cụ hiện hệ cơ sở nhất đạo lý. Nhưng mà sự thực là cái gì? Từ từ theo tu hành giới không ngừng hoàn thiện, Mọi người chợt phát hiện nguyên lai cụ hiện hệ kỳ thực không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Bởi vì ngươi muốn cụ hiện một vật đầu tiên muốn cùng năng lực của ngươi lớn nhỏ xứng đôi, không thể nói ngươi một cái cấp S e cụ hiện hệ liền cố hiện ra một cái cấp B lao đại, cái kia còn không là trời. Hơn nữa ngươi muốn bắt chước hỏa hệ, sao có thể so với người ta chân chính hỏa hệ mạnh loại cảm giác này, tựa như là những cái kia tống nghệ trên võ đài luôn luôn ở bắt chước Minh Tinh tiểu diễn viên, bắt chước vô cùng giống, nhưng mà đến cùng vẫn là so ra kém người ta Minh Tinh. Chúng chi, đến cấp B về sau nguyên tố hệ nhóm đều có thể chuyển hóa linh thể, cụ hiện hệ lại không thể. Nghe nói có người lại khai quật cụ hiện hệ năng lực mới, chỉ là tu hành võ đài của thế giới từ nay chưa thấy qua cực kỳ xuất sắc cụ hiện hệ tồn tại. Cũng có người nói, nếu là ngày đó cụ hiện hệ xuất hiện một thiên tài phát hiện cụ hiện hệ chính xác mở ra phương thức, làm không tốt sẽ mang theo toàn bộ cụ hiện hệ quật khởi. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục thời gian thật sự là quá ngắn không có thời gian để bọn hắn hảo hảo nghiên cứu. Cái kia đếm không hết màu tím quạ đen không ngừng bay về phía các trắng, từng cái quả đen vỡ ra, sắc thực ngăn cản được các trắng tốc độ. Nhưng mà các tiểu đệ của hắn nhưng liền không có may mắn như thế, lữ thụ thế nhưng là cảm thụ qua các trắng nguy lực. Lúc trước thụ thường Anthony sử dụng cắt trắng nếu như nhiều chút thời gian hắn đều gánh không được, lại càng không cần phải nói những này bình thường cấp C cấp D tuyển thủ. Cái kia tán loạn các trắng tinh chuẩn đánh tới hướng mỗi người mi tâm, cấp C trở xuống, toàn bộ miểu sát. Mà cấp C... Cũng nhất định phải thi triển toàn lực mới có thể tiếp tục chống đỡ Chỉ một lát sau, phía sau Lý Nhất Tiếu đã đuổi theo Trong tay Hác Long Mâu mang theo hành tạo thiên quân khí thế càn quét tới Lý Nhất Tiếu nổi giận xuất thủ, nhìn ngươi sao thế Chạy trôi chết cấp B cường giả kinh hãi Hiện tại hắn là bị hai cái cấp B cường giả giác công Còn có rất nhiều người vây quanh ở bên cạnh Trong lúc nhất thời năm đầu màu tím linh thể mánh hổ chống rông xuất hiện hướng Lý Nhất Tiếu bay nhào mà đi Mỗi một đầu đều có cấp C thực lực Nhưng mà Lý Nhất Tiếu nổi giận bên trong cuồng hống, sau lưng của hắn cự đại mánh hổ pháp ấn như ẩn như hiện, đúng là cao tới số mét. Hắc Long mâu bên trong hắc Long bay ra ngoài, Nhất Long xé ngũ hổ, lại là cùng những cái kia linh thể mánh hổ chiến cái lực lượng ngang nhau. Lý Nhất Tiếu dùng hắc Long kéo lấy linh thể mánh hổ, chính mình lại rất súng thẳng tiến không lùi hướng cụ hiện hệ cấp bê cường giả đánh tới, mình lúc mặc dù không đáng tin cậy, nhưng mà nói đến đánh nhau lại không người có thể không nhìn Lý Nhất Tiếu. 380. Đánh nhầm người. Ngoại cảnh thế lực từ trước đến nay đem niếp đỉnh tôn xưng là đồng phương đệ nhất cao thủ, mà Lý Nhất Tiếu lại là đông phương đệ nhất manh tướng. Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu trong tay trường mâu thẳng thắn thoải mái ngang dọc vô cùng, phàm là nơi hắn đi qua, những cái kia cấp C cường giả ở ngăn cản cắt trắng đồng thời, căn bản không có người có thể tiếp được Lý Nhất Tiếu bất luận cái gì nhất mâu. Mục tiêu cuối cùng nhất, cụ hiện hệ cấp B cường giả lúc này trong tay nắm màu tím lôi đỉnh, cái kia lôi đỉnh chỉ sợ cũng là đối phương đòn sát thủ Nó bên trong ẩn chứa năng lượng dù là tản mát đi ra cũng có thể làm cho không khí bên trong lan tràn lên màu tím hồ quang điện. Thế nhưng là Lý Nhất Tiếu lại không thèm quan tâm, ta liền hỏi ngươi, nhìn ngươi sao thế? Hắn nhất thương ném xuất hướng đối phương biểu bắn đi, sau đó một quyền đã xuất, vạn sơn không trở ngại. Cái này nhất thương đầu tiên là bị đối phương lấy trong tay màu tím lôi đỉnh cùng trên người linh lực ao giáp ngăn cản, ngay sau đó cụ hiện hệ cấp B cường giả dùng như cũ cường thịnh lôi đỉnh hướng Lý Nhất Tiếu đập tới. Hắn vốn cho là cái này Lôi đỉnh có thể trọng thương Lý Nhất Tiếu, kết quả Lý Nhất Tiếu đúng là vô sở cố kỵ chịu đựng toàn thân đau đớn từ một mảnh Lôi đỉnh bên trong xuyên việt mà qua, một quyền kiết như cũ lấy vô cùng khí thế Lôi cuốn lấy mảnh hổ xuống núi pháp tấn hướng hắn đánh tới. Cụ hiện hệ cấp B cường giả đã tâm sinh thoái ý, hắn không có nghĩ đến cái này, Lý Nhất Tiếu đã vậy còn quá lăn lột, hoàn toàn không để ý tới chính mình thụ thương không bị thương, chính là muốn không đạt mục đích thể không bỏ qua. Lý Nhất Tiếu biết mình mặc dù hơi nhỏ tinh minh, nhưng chỉnh thể rất kế cuối. Không riêng gì kế cuối, có đôi khi còn rất hay, nói dễ nghe một chút là ngay thẳng, khó mà nói nghe điểm đúng bệnh ốc. Nhưng hắn từ lúc còn nhỏ lên đến hiện ở đã nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất một sự kiện là, muốn làm một việc, cái kia cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Đây là hắn làm tốt nhất một việc, lại đủ để làm người khác trông thấy hắn liền tâm sinh lo lắng. Lý nhất tiếu tử cự đại lôi đình bên trong phá vây mà ra, một quyền này, hắn muốn giết người. Cố hiện hệ cấp B cường giả muốn muốn chạy trốn, nhưng mà đúng vào lúc này bị hắn dùng nổ tung linh thể quạ đen ngăn trở cắt trắng vậy mà ngóc đầu trở lại, từ phía sau lưng đột nhiên hình thành bó thức dày đặc quanh tạp. Chạy không thoát. "Vây một tiếng, Lý Nhất Tiếu một quyền nện vào đối phương trên thân thể, đối phương đối mặt hai cái cấp B cường giả tiền hậu giáp kích lại không may mắn còn sống sót lý lẽ. Đêm nay cái thứ nhất cấp B cường giả vẫn lạc. Lý Nhất Tiếu nhíu mày nhìn lấy nhỏ vụn cắt trắng phảng phất giọt nước thấm xuống dưới đất. Dưới mặt đất cái kia cùng hắn phối hợp giết người cường giả tựa hồ không có tính toán lộ diện liền rút lui, tuy nhiên Lý Nhất Tiếu không có truy kích, hắn phản ứng đầu tiên là đi trước nhặt lên hắc long mâu, sau đó sở thi thể. Tuy nhiên sở lấy sở lấy Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chính mình giết giá hỏa là cụ hiện hệ, mà dưới mặt đất cái kia là thổ hệ, chính mình lúc trước vì sao đuổi theo cái này cụ hiện hệ chạy tới lấy tựa như là bởi vì có cái thổ hệ cường giả đem hắn ngậm tưởng bên trong ôn hương phá hủy. Quan hệ tốt luận a. Lý Nhất Tiếu chọn vẹn gỡ một phút đồng hồ thời gian. Mẹ nó. Đánh nhầm người A. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời bên trong đống nhiên một đạo kiếm ý ngang qua mà qua, tựa như là chặt đức nhất phương thiên địa. Tất cả mọi người tâm bên trong đống nhiên ken một tiếng, phản phất có lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thanh âm này không phải chân thực tồn ở trong thiên địa, mà là thiên địa cộng mình cho sở hữu người tu hành, võ đạo minh âm, cùng thiên địa cộng Minh thanh â thướng tất cả mọi người cảnh cáo. Lại nghe bầu trời bên trong một cái thanh âm nghiêm túc gần chứa tức giận văng lên, thanh âm này rộng lớn hoành đại, đúng là để toàn thành người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Di tích sắp mở, muốn đánh đi bên trong đánh, hiện tại, đều cút cho ta. Nói là tiếng hoa, nhưng mà bên trong gần chứa tức giận tất cả mọi người nghe hiểu, mặc kệ có thể hay không nghe hiểu đến cùng nói cái gì, nhưng tất cả mọi người biết rõ một việc, uy ngân sách thủ tịch quản lý Lý huyền nhất đến hạ tờ Tây ạ Thành bên trong lớn mặt diện tích chiến đấu thai họa đến bình dân, Lý Huyền Nhất đã nhìn không được. Rút lui A. Toàn thế giới người tu hành đều biết rõ quỹ ngân sách là thái độ gì, không thể buôn bán người tu hành, chiến đấu có thể nhưng không có thể đột phá phòng tuyến cuối cùng đi nhiễu loạn hoặc là đồ sát bình dân, bởi vì ở quỹ ngân sách xem ra tuy nhiên bình dân rất yếu, nhưng bọn hắn mới là toàn bộ tu hành giới căn cơ, không có người, vậy thì cái gì cũng bị mất. Có người cảm thấy quỹ ngân sách quá sen vào việc của người khác, Nhưng mà quỹ ngân sách có cấp A bọn hắn không, nói như thế nào đạo lý? Cái gì là đạo lý tất cả mọi người biết do, cấp A hiện tại đúng vậy trên thế giới này lớn nhất đạo lý. Sở hữu thành bên trong chiến đấu trong nháy mắt bình thức, người có tên cây có bóng, ở không ai có thể đánh thắng Lý Huyền nhất trước đó, là tuyệt đối sẽ không có người vào lúc này sở hắn nấm mốc đầu. Trận này chiến đấu thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trên thực tế nếu không phải Lý Huyền nhất đến, 10 cái cấp B còn có trên trăm cái cấp C tụ tập ở chỗ này làm không tốt đám người này có thể đem toàn bộ vạn tở tạ cho hủy đi. Lý Nhất Tiếu nghe được Lý Huyền Nhất âm thanh lúc liền muốn tranh thủ thời gian về an toàn phòng, hắn biết rõ vị này lão kiếm thánh nhìn hắn không quá thuận mắt, hơn nữa lúc trước Lào Di tích khai phóng thời điểm hắn liền không có ít ngại quỹ Ngân Sách sự tình, nhưng hắn không phải nhằm vào quỹ Ngân Sách a, hắn lúc ấy là nhằm vào tất cả mọi người. Kết quả còn không có chạy hai bước đầu Lý Huyền Nhất từ trên trời giáng xuống rơi ở trước mặt của hắn lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi tới làm gì? Ngay nhìn ngài nói, Lý Nhất Tiếu làm bộ chất phác cười nói, ta đến du lịch ta. Du lịch Lý Huyền Nhất nhịu như mày, tin người ta. Đúng vào lúc này Lý Nhất Tiếu xoay người chạy, sợ mình không chạy nổi Lý Huyền Nhất còn tranh thủ thời gian một bên chạy một bên cuồng hô Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Người Trung Quốc không đánh. Lý Nhất Tiếu cùng máy lặp lại giống như âm thanh dần dần đi xa. Lý Huyền Nhất ngược lại là không có thật đuổi theo nhất định phải đánh Lý Nhất Tiếu không thể, chỉ là mặt liền phi thường đen. Cái này mẹ nó học với ai con hàng này giống như cùng lữ thụ đi rất gần. Lữ thụ bên kia bỗng nhiên thu đến một đầu, đến tử lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Hắn lúc này đã trở lại an toàn trong phòng, cho nên liền có chút nạp lâu năm, tuy nhiên lữ thụ biết rõ lao ra tử đến họa thở tại ạ, nhưng ngài ngay cả gặp đều không thấy được ta, trước cho ta đến một phần mà cảm xúc tiêu cực giá trị. Chiêu ngài gây ngài A. Lần này báo thủ chi đường đã kết thúc mỹ mãn, Hắn mặc dù không có cơ hội đi mò thi thể mở dương thần mã, nhưng mà thu hoạch lớn nhất là, Lữ Tiểu Ngư đã thu được cái thứ hai cấp B hồn phách. Lữ Thụ có chút đau răng, chính mình cái này khi ca ca thế nào liền không có loại đãi ngộ này đâu, nói Lữ Tiểu Ngư hiện tại là cấp A1 giới đệ nhất người thật giống như không quá mức phần A. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng có hai cái nhược điểm, một mặt là nàng bản thể quá yếu chỉ có cấp C, một phương diện khác thì là bất kể nàng câu tới hồn phách mạnh bao nhiêu, đối mặt Lữ Thụ thi cầu cùng Phúc Thị cũng chỉ là một kiếm sự tình, tựa như là nhằm vào đụng tới khí cầu, khí cầu vĩnh viễn không chịu nổi một kích. Lữ Thụ không rõ ràng vì cái gì song sinh tinh đồ công pháp sẽ có loại hiệu quả này, nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng, hắn sẽ không đối với Lữ Tiểu Ngư xuất thủ, Vĩnh Viễn không lại. Đem heo chơi nổ lần kia không tính. 381, tràn diện nhanh không không chế nổi. Lần này chiến đấu đã đem chỉnh chỉnh một đầu buôn bán người tu hành dây toàn bộ nhổ tận gốc, từ nguồn cội đoạn tuyệt, nhưng mà nhất đáng tiếc nhất sự tình vẫn là Lữ thụ bọn hắn không có từ tiền tài bên trên được cái gì thực tế tốt Trước đó nhìn hắc cám vương quốc thời điểm hắn liền phát hiện một vấn đề Mọi người giao đổi đồ vật đều ưa thích lấy vật đổi vật Nếu như không gặp được thích hợp dù là lưu trong tay cũng không phải đặc biệt nguyện ý bán lấy tiền Biến hiện giống như đã thành bọn hắn thứ yếu lựa chọn Đây đều là hiện tại tổ chức lớn phổ biến hành sự phong cách Những tổ chức này kỳ thực đã không quá thiếu tiền Nhưng là bọn hắn cần cho thành viên đổi về thích hợp vũ khí hoặc là còn lại tư nguyên Nhưng mà lữ thụ còn chưa tới không thiếu tiền cấp độ A. Hơn nữa nhất tổn thất lớn là, lần này giết chết cấp B lao đại, lữ thụ cũng không có khả năng đi trên người đối phương lục soát đồ vật, cái này loại lao đại trên thân làm sao có thể không có chiến lợi phẩm A. a lữ thụ nghĩ tới chỗ này thời điểm bỗng nhiên nhớ lại chính mình trước đó là từng chiếm được một lần chiến lợi phẩm, nhưng mà về sau liên tiếp hơn 20 ngày gần một tháng tập hấn hắn một mực không có cơ hội lấy ra nhìn khiến cho hiện tại cũng kem chút đem quên đi. Hán thần thức đầu nhập Sơn Hà Ấn tìm kiếm mình lúc trước thu vào đến đồ vật, kết quả thần thức vừa mới tiến đến liền phát hiện, nguyên bản đủ ám Sơn Hà Ấn bên trong không gian lúc này sáng như ban ngày, mà Sơn Hà Ấn bên trong chính là có một vũng lẻ kim sắc quang mang dòng nước đang Sơn Hà Ấn bên trong không quy luật du đẳng, nhìn lên đến tựa như là phiêu đẳng ở trên trời bên trên một đoàn mềm mại vân đoá, chỉ là nó kim quang quá chói mắt. Đây là nước sao? Lữ thụ dùng không thủy dị năng đi không chế nó lại phát hiện, xác thực cùng bình thường không thủy không khác th Hơn nữa tốt như không chế lực mạnh hơn, xong mới có thể thành lập được càng cao vĩ độ liên hệ. Hắn đóng cửa lại, từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất kim quang này dòng nước, một đoàn kim sắc quang mang liền ở trước mặt hắn phủ không chạy xuôi theo, tích chứa trong đó lấy kinh khủng năng lượng. Lữ thụ cố gắng nhớ lại lấy, lúc ấy thủy Triều cuốn tới thời điểm chính mình cũng không có ở thủy Triều bên trong cảm nhận được cố lực lượng này, chẳng lẽ là đối phương lưu làm át chủ bài chuẩn bị để phòng sự tình biến hóa, kết quả lại không nghĩ rằng niếp đỉnh thành công tấn thăng cấp t Căn bản cũng không có để hắn có dùng đến cơ hội liền quỷ rồi. Sau cùng lại tiện nghi chính mình. Chỉ là nước này có gì hữu dụng đâu chiếu rõ sao. Nếu như dùng để chiếu minh sắc thực dùng tốt. Lữ thụ thử đem lấy kim quang nước tiếp xúc một chút trong phòng mặt đất. Kết quả sau một khắc lữ thụ chấn kinh, mặt đất vậy mà bắt đầu bị ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Cái này bị hù lữ thụ mau đem kim quang nước thu hồi lại lơ lửng ở không trùng. Cái đồ chơi này lợi hại như vậy sao hắn nghị nghĩ từ Sơn Hà ấn bên trong lấy suất củng nghĩa hắc thị bên trong có được vết dỉ Loang lẩu kiếm sát hướng kim Quang trên nước đưa tới chỉ gặp thân kiếm đang đến gần kim Quang nước thời điểm liền bắt đầu nôn nóng bất an sau đó sở hữu kiếm thể bên trong năng lượng cũng bắt đầu tập trung ở cùng kim Quang tiếp xúc địa phương tiến hành chống cự nhưng mà vô dụng cái này có thể lượng rất nhanh liền biến mất hầu như không còn nguyên bản pháp khí cũng biến thành bình thường vật phẩm mà kim Quang nước giống như lớn mạnh mấy phần Cái này mẹ nó là phương pháp ăn khí A. Lữ thụ kinh dị, tuy nhiên kim quang này nước ăn mòn tác dụng mạnh để hắn mừng rỡ không thôi, nhưng vấn đề là như muốn tiếp tục lớn mạnh kim quang này nước liền phải đốt pháp khí, cái này không phải đốt pháp khí A, đối với lữ thụ tới nói đơn giản đúng vậy ở đốt tiền. Bất quá, lữ thụ trước đó một mực hâm mộ Anthony thâm hải cắt trắng có thể vây khốn pháp khí khiến cho tạm thời mất đi hiệu lực hiệu quả, mà lúc này lữ thụ chính mình cũng có vật như vậy, hơn nữa hơn. Chỉ bất quá còn không thể quá lạc quan. Dù sao nếu thật là cấp B lão đại phi kiếm, hắn căn bản không kịp dùng kim quang nước đi vây quanh, sợ là mình đã bị trọng chết, dù sao tốc độ chênh lệch ở đâu bảy biển đây. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ nghe được tiếng mở cửa, sau đó truyền đến lý nhất tiểu âm thanh, ha ha a, các người hai cái đều ốm tại an toàn trong phòng nhiều nhàm chán a, thật nên cùng ta đi xem một chút cái này vạ tở ta ngập trong vàng son a, đi theo ta mới có thể mở mắt ra. Trong giọng nói, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Lữ thụ tranh thủ thời gian thu hồi kim quang nước đi ra ngoài, sau đó liền ngây ngẩn cả người, ngươi là đi trên đường bị sét đánh sao. Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu toàn thân cháy đen, tựa như là vừa bị sét đánh qua đồng dạng, lại nói ngươi đều không biết mình hiện tại là cái gì nước tiểu tính sao. Lúc này Lữ Thụ mới nhớ tới đến vừa rồi thời điểm chiến đấu tuy nhiên hắn không nhìn thấy, nhưng Lữ Tiểu Ngư cho hắn hình dung qua tình hình chiến đấu, Lý Nhất Tiếu xông qua lôi đỉnh cho vị tiêu cụ hiện hệ cường giả một quyền. Xông qua lôi đỉnh. Vậy nhưng chẳng phải là bị xét đánh nha. truyền thuyết bên trong có người bị xét đánh qua hậu thân cỗ thần thông thần mã, lữ thụ do dự nói, bị xét đánh qua về sau, có hay không cảm thấy mình chỗ nào không đồng dạng. Lữ tiểu ngư cười lạnh nói, mở cái gì mắt, bị xét đánh về sau thuận tiện ngươi khai thiên nhãn sao. Lý nhất tiếu không vui, hắn chiếu chiếu tấm gương hít một hơi lanh khí, cái này mẹ nó chính mình thật đúng là không có phát hiện mình bị điện giật thành cái này chim bộ dáng Hắn lúc đầu muốn về đến trang cái bước đầu. Nói mình buổi tối hôm nay đi ra ngoài chơi đến cỡ nào cỡ nào tiêu sái, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ biết rõ hắn đến cùng đã trải qua cái gì, hắn lại không biết đạo Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư biết rõ. Trang bức thất bại à, Lý Nhất Tiếu gai gai ngăn tức ra đầu, đây đều là việc nhỏ biết không, trên đường cùng người đánh một trận, bất quá đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ, các người biết rõ ta Lý Nhất Tiếu sông sáo giang hồ nhiều như vậy nằm còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, dựa vào là là cái gì không? Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, không biết xấu hổ. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ chầm ngâm 2 giây, đầu cứng rắn. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lý Nhất Tiếu một mặt biệt khuất, ta dựa vào là trí tuệ của ta cùng quyết đoán A. Lữ Thụ, ha ha. Lữ Tiểu Ngư trực tiếp lấy điện thoại di động ra, uy, lão gia tử, nơi này có người trăng bước, tràng diện nhanh không khống chế nổi, ân tốt, chúng ta ở. Lý Nhất Tiếu kinh ngạc, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Cái nào lao ra tử? Ngươi cứ nói đi Lữ Tiểu Ngư lệch đầu bình tĩnh nhìn Lý Nhất Tiếu. đến tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Ha, ha ha ha ha ngươi nhìn việc này gây, ta lại đi ra tản bộ một hồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Nhất Tiếu không nói hai lời chuyển đầu liền ra cửa, không chút do dự. Cái này mẹ nó, có thể làm cho Lữ Tiểu Ngư hô lão gia tử còn có cái nào, hoặc là lao đạo sĩ. Hoặc là Lý Huyền Nhất, bây giờ đang họa tờ tại à, cái kia gọi điện thoại kêu là ai cũng không cần nói, không thể treo vào không thể chê vào. Lữ Tiểu Ngư xuất ngoại sau này số điện thoại mã thay đổi, dùng chính là lâm thời thể ngầm mấy trăm điểm báo lưu lượng cùng 100 miễn phí trò chuyện cái kia loại. Nhưng là Lý Huyền Nhất số điện thoại mã cho tới bây giờ chưa từng thay đổi a người ta đó là vệ tinh điện thoại. Vừa rồi Lý Huyền Nhất giống cái kia một cuốn họng, toàn thành tu si đô biết rõ hàn tới, Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến rất lâu không có gặp mặt liền cho lão ra tử gọi điện thoại. Mà Lý Huyền nhất bên này lúc đầu tâm tình phi thường hỏng bắt đâu mắt nhìn thấy chính mình chậm thêm đến một hồi tòa thành này thì sợ là phải bị hủy đi. Kết quả lúc này Lữ Tiểu Ngư đánh tới điện thoại hắn mới biết rõ nguyên lai like cá nhỏ đi theo Lữ Thụ đến đây, hơn nữa biết rõ hắn ở thành thị bên trong liền lập tức cho hắn gọi điện thoại, nguyên bản âm trầm tâm tình, rộng mở trong sáng bắt đầu, giống như là ánh nắng bắn thẳng đến mặt biển, trên trời trời quang mây tạnh không mây. Lào ra tử nhàn nhã bay lên không trung hướng thành thị phía nam tiến đến, tâm tình của hắn vui sướng kem chút ngâm nga tiểu khúc. Đây là một loại kỳ quái cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thành thịu, đối với Lý Huyền nhất tới nói cái này giống như so với chính mình đột phá cấp thá quan lại đều càng phải vui vẻ một số, đột phá đối với Lý Huyền nhất tới nói là nhiều càng nhiều trách nhiệm, mà lúc này lại là cực kỳ đơn thuần khoái hoạt, tựa như là tôn ngữ đi nơi khác du lịch, trở về thời điểm còn nhớ rõ cho ra ra tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đồng dạng. Đột xuất một cái tâm tình, không có phí công đạo A. 382, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lý huyền nhất là thu liễm chỗ có khí thế từ không trung bên trong rơi xuống. Hắn không quá muốn cho người biết rõ cùng hắn có quan hệ lữ tiểu ngư cùng lữ thụ có thể muốn tiến vào lần này di tích, bởi vì lo lắng có người sẽ bóng tối bên trong nhằm vào bọn họ. Cờ kim hội cùng đề thăng tổ chức ở chung kỳ thực cũng không thoải mái. Lần này hắn đến chủ trì đại cục sự tình liền sẽ để rất nhiều người phản cảm. Hắn tuy mạnh mẽ. Có thể vào di tích sau là ngẫu nhiên phân bố vị trí, khó đảm bảo sẽ không có người đối với Lữ Tiểu Ngư hạ độc thủ. Thật xuất hiện loại tình huống này, ở di tích bên trong hắn cũng rất khó tìm đến hung thủ, tổng không thể vì trả thù liền đem di tích bên trong tất cả cao thủ đều giết chết ta. Bình thường không quan trọng, nhưng di tích bên trong thật rất nguy hiểm, chủ yếu vẫn là không có hữu hiệu thông tin thủ đoạn. Mọi người thử điện đài, bộ đàm các loại thông tin dụng cụ, nhưng mà chẳng có tác dụng gì có, thật giống như thế giới quy tắc cũng khác nhau Lý huyền nhất thừa dịp bóng đêm nhẹ nhàng rơi trong sân, lữ tiểu ngư đã đợi lấy, lữ thụ ngươi chừng nào thì mới có thể học được ở trên trời bên trên bay A. Học xong liền có thể mang ta khắp nơi đi chơi. Lữ thụ trong lòng tự nhủ đây là cấp A A, lý huyền nhất không có ở đây thời điểm hắn còn có thể nói khoác nhanh nhanh, lý huyền nhất ở thời điểm làm sao tuổi. Lý huyền nhất nghe về sau hòa ái cười nói, chờ lữ thụ cấp A về sau liền có thể mang theo ngươi bay đến các nơi đi chơi, đến lúc đó khí hải cùng thiên địa cậu minh, tự nhiên có thể bay lượn. Lữ thụ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, vậy nếu là khí hải không mở được đâu, lực lượng hệ giác tỉnh giả sợ là bay không thành A, chỉ có thể nhảy. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Nói thật Lý Huyền Nhất cũng không quá chắc chắn lực lượng hệ giác tỉnh giả đến cùng có thể hay không bay, ấn đạo lý là không thể, bởi vì làm lực lượng hệ giác tỉnh giả chỉ có thuần túy thân thể lực lượng A. Hơn nữa, hắn cũng nghe được lữ thụ hoán nghiệm. Khu khu, Lý Huyền Nhất có chút xấu hổ, cũng chưa chắc không bay được Đến mức làm sao bay nha Người có cái gì nghĩ đường? Ngài còn hỏi ta đây. Lữ thụ cười lạnh, có nghĩ đường A, nhìn lấy người khác bay. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Tuy nhiên lữ thụ cũng một mực có việc muốn hỏi Lao Gia Tử đâu, chờ Lao Gia Tử vào trong nhà lữ thụ trực tiếp hỏi nói, Lao Gia Tử, ta núi tuyết nhanh đổ, tiếp xuống nên làm cái gì? Núi tuyết sụp đổ sau có phải hay không liền có thể mở khí hải rồi? Hoặc là còn cần một lần nữa tu hành một lần? Lý huyền nhất nếu mày trầm tư thật lâu, hỏi rất hay. Lữ thụ, ba. Không phải ta nói lao gia tử, hợp lấy ngài trong khoảng thời gian này cũng không có giúp đỡ ngẫm lại à? Lữ thụ không vui. Lý huyền nhất thân hình dừng một chút sau đó khoát khoát tay, hôm nay khó được gặp nhau, không nói tu hành không nói tu hành. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 262. Lữ thụ mặt trực tiếp đen, ngươi là căn bản không biết rõ làm sao bây giờ mới đúng chứ. Nhớ tới việc này liền đến khí. Quá không đi tâm A. Nói thật Lý Huyền nhất lần trước sau khi rời đi cũng không phải đem việc này cho tất cả đều quên. Dù sao lữ thụ hiện tại tính là mình nửa cái đồ đệ, chính mình dạy xảy ra vấn đề khẳng định phải quan tâm một chút. Nhưng mà hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng không thể nghiên cứu xuất cái gì thành quả. Chủ yếu là cửa bên trong trong điện tịch cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua ai xuất hiện qua tình huống như vậy a Lý Huyền nhất dùng trọn vẹn 3 ngày lật khắp sở hữu nhắn lại về sau. Biện pháp giải quyết không tìm được, ngược lại là xác định một việc Chính mình khả năng đúng là tông phái thành lập về sau, trong lịch sử hố đồ đệ hố đến vô cùng tàn nhẫn nhất cái vị kia. Mà lại là đem một cái siêu cấp thiên tài hố hết rồi. Lý huyền nhất cho tới bây giờ không nghi ngờ lữ thụ thiên tài thân phận, dù sao cửa bên trong ngoại trừ tổ sư ra, ai cũng không có đạt tới qua chưa mở khí hải liền gặp núi tuyết thành kiểu, không đúng, tổ sư ra cũng không bằng lữ thụ. Nhưng mà, đúng vậy một cái thiên tài như vậy, bây giờ bị chính mình hố khí hải bị núi tuyết chấn áp, trực tiếp không mở được. Lý huyền nhất tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề cá nhỏ các ngươi làm sao tới à nha cùng lý nhất Tiếu tiến di tích A hắn không phải kéo l lưu thụ tới Lưu tiểu Ngư giải thích nói phía ngoài di tích nguy hiểm cỡ nào Lý huyền nhất cũng không phải không biết ngay tại cá nhỏ câu nói này nói xong lý nhất tiếu ở lý huyền nhất tâm lý đã trở thành mặt lừa gạt cháu gái của mình một thân dính lýukhố nạn Lữ thụ ở bên cạnh nói ra di tích ngươi liền chớ đi vào chờ ở bên ngoài lấy đi ta một người tiến đi là được rồi hắn là tương đối lo lắng Tuy nhiên hắn đã sớm nghĩ kỳ lưu tiểu ngư chính mình cũng cần phải có đối mặt nguy hiểm năng lực. Nhưng nàng mới mấy tuổi A, căn bản không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy tiến hạ tở tại A. Dù sao cao thủ thực sự nhiều lắm, một cái tiểu nữ hài ở bên trong, ai cũng sẽ khinh thị nàng một chút. Cũng không phải nói lưu tiểu ngư đánh không lại, mà là khi tất cả mọi người cảm thấy nàng dễ khi dễ thời điểm, đem gặp được rất nhiều phiền phước. Không được, ta cũng muốn đi vào. Lưu tiểu ngư nói rằng, hiện tại mang theo hai cái cấp b hồn phách căn bản không sợ bất luận kẻ nào bằng cái gì không cho nàng đi vào. Hơn nữa mọi người đi vào cũng không hoàn toàn là gặp mặt liền đánh nhau đi, trọng yếu nhất khẳng định là tìm kiếm trận nhắn A. Lý huyền nhất như mày, lần này di tích nhưng khác biệt trong nước, cái nhỏ ngươi vẫn là chớ đi vào, theo giúp ta ở bên ngoài như thế nào. Không được, lữ thụ đi cái nào ta liền đi đâu, lữ tiểu ngư không đồng ý. Lý huyền nhất có chút phiền muộn, địa vị của mình tuy nhiên để cao một mảng lớn, nhưng là cùng lữ thụ vẫn là không cách nào sánh được. Tuy nhiên Lý Huyền Nhất cũng không có gì lòng so sánh, hắn biết rõ cái này hai hải tử cái này một đường là thế nào gian nan đi cho tới hôm nay. Lý Huyền Nhất nghĩ nghĩ, Lữ Thụ, nếu là ngươi có chiếm được trận nhãn cơ hội cũng không cần bỏ lỡ, Di Tích kết thúc về sau nơi này tất nhiên có một trận đại chiến, tuy nhiên Di Tích không có, nhưng chỉ cần cầm tới trận nhãn, chẳng khác nào vĩnh viễn có được Di Tích, hiện tại mỗi cái tổ chức đều đưa Di Tích coi là nhất tư nguyên cùng nuôi đường. Lý huyền Nhất có ý tứ là Ở di tích bên trong cướp được trận nhãn chưa hẳn liền là thật cướp được, nói định về tới nguyên thế giới về sau, còn sẽ có người không cam tâm mà ra tay tranh đoạn, đến lúc đó tất nhiên lại là một trận hôn chiến. Lao ra tử trầm giọng nói, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, chỉ cần ra di tích, ta bảo đảm ngươi vô sự. Lữ thủ cũng không ra mồm, tuy nhiên hắn giao đấu mắt loại vật này không ôm hy vọng quá lớn, dù sao hơn 10 cấp b cao thủ tụ tập ở chỗ này, từ tay người ta bên dưới giành lại trận nhãn cũng không quá hiện thực. Nhưng nếu thật là ở di tích bên trong lên lợi ích phân tranh, chỉ cần ra di tích, có Lý Huyền Nhất ở tình huống dưới hết thảy đều không là vấn đề, Lý Huyền Nhất đúng vậy hắn cùng Lữ Tiểu Ngư lớn nhất hộ thân phủ. Có dạng này hộ thân phủ, không có đạo lý giả mồm lấy cự tuyệt à, Lữ Thụ rất hiện thực, sinh hoạt rẻ rô hắn nhiều nhất liền là như thế nào đi hiện thực cước đạp thực địa sinh hoạt. Đến mức Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ cảm giác Lý Nhất Tiếu đến quốc ngoại về sau đã triệt để thả bay tự mình. Đến di tích bên trong còn không chừng hắn sẽ náo xuất chút gì yêu thiêu thân đâu, nếu như đến lúc đó lý nhất tiếu thật ở di tích bên trong làm đã xảy ra chuyện lớn, không có nguy hiểm tính mạng điều kiện tiên quyết, mọi người vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. 383. Người tu hành phiên trợ. Nói xong chính sự về sau lữ tiểu ngư liền cho láo ra tử lật xem điện thoại di động của nàng bên trong hành trụ. Đây là BB heo đây là đại miêu, đây là lữ thụ ở trên núi mua phòng trọ, đây là chúng ta trồng vườn rau. Lý Huyền Nhất do dự một chút, ta nói Lữ Thụ, ngươi làm sao chỉ loại rau hẹ đây? Bán chạy, Lữ Thụ lúc này chính nghiên cứu chính mình khí hải núi tuyết đâu, Sầu Mi khổ kiểm cũng không biết rõ lúc nào mới có thể giải tỏa cái này đại sát khi a. Lữ Tiểu Ngư đưa di động đưa cho Lý Huyền Nhất, để Lý Huyền Nhất chính mình đảo ảnh chụp nhìn, Lữ Tiểu Ngư ưa thích chụp hình, cơ bản nhìn xem ảnh chụp nghe một chút Lữ Tiểu Ngư giới thiệu, Lý Huyền Nhất liền có thể đại khái biết rõ trong khoảng thời gian này ở đôi này huynh muội trên thân chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư đương nhiên sẽ không ngốc đến đem một vài đại bí mật cho đập đi vào, tỷ như Anthony. Lữ Thụ đang nổi nóng đau, giương mắt nhìn một chút Lao gia tử. Lão gia tử, ngài nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu đồng dạng hạ liền có thể nhìn xem một tấm hình, ta không cần thiết mỗi lần đều dính một lần nước bột mao. Lữ Thụ là có chút đau lòng hắn vừa cho Lữ Tiểu Ngư mua điện thoại di động. Lý Huyền Nhất. Quen thuộc. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị 401. Lão gia tử lâu năm không dùng điện thoại. Coi như bây giờ vì tiếp cá nhỏ điện thoại tùy thân mang theo cái vệ tinh điện thoại, nhưng này cũng không phải cảm ứng. Khu khu, Lý Huyền Nhất cầm tay háo cho cá nhỏ xoa xoa màn hình trả lại cá nhỏ. hắn kỳ thực không quá lo lắng lữ thủ cùng lữ tiểu ngư sinh hoạt. Dù sao mình xuất hiện trước đó người ta liền qua rất tốt, không có đạo lý chính mình sau khi rời đi đối phương nên qua rất kém cỏi Lý Huyền Nhất cảm thấy mình không cần thiết dạng này cho mình thêm hí. Trên thực tế rất nhiều người đều ưa thích như thế cho mình thêm hí. Lúc đầu mọi người cùng một chỗ thật tốt Sau khi hắn rời đi những người khác như cũ qua rất tốt, hắn liền sẽ cảm thấy mình không trọng yếu, có cũng được mà không, có cũng không sao, sau đó liền sẽ làm một ít chuyện nhất định phải ngươi cảm thấy hắn đặc biệt trọng yếu không thể. Lý huyền nhất không có quá nhiều dừng lại, hắn trước khi đi nói ra, lần này quỹ ngân sách cũng có tiến di tích, trên người bọn họ đều sẽ có quỹ ngân sách huy trường, dẫn đội gọi là chi vi, ngươi hẳn là gặp qua, nhưng không biết rõ ngươi có hay không ấn tượng, không là bảo ngươi hoàn toàn không cần phòng bị bọn hắn. Chỉ là ở đại khái xuất dưới tình huống bọn hắn cũng nên so những người khác càng đáng tin cậy một số, dù sao, người là sẽ thay đổi. Câu nói này để lữ thụ cảm nhận được, quỹ ngân sách bên trong khả năng xảy ra vấn đề gì. Trước đó Lý Huyền Nhất liền từng nói với hắn, linh khí khôi phục trước đó tất cả mọi người rất nhọ khốn, quỹ ngân sách đúng vậy trên thế giới này lớn nhất siêu năng lực tập hợp thể, mà bây giờ toàn diện khôi phục về sau quỹ ngân sách địa vị một mực đang bị xung kích lấy. Lúc này có người muốn tiếp tục lo liệu quỹ ngân sách hòa bình lý niệm thủ vệ nhân loại, mà một nhóm khác người thì là bắt đầu sinh ra khác biệt ý nghĩ, muốn đi tích cực tranh đoạt tư nguyên, dạng này mới có thể tốt hơn hành xử quỹ ngân sách chức trách. Cái này hai loại ý nghĩ khó mà nói đến cùng ai đúng ai sai, nếu là lữ thụ tới chọn, hắn khẳng định sẽ đem hết thể có thể tóm vào trong tay đồ vật toàn bộ bắt lấy, sau đó mới có thể đảm bảo vệ ai tư cách vấn đề. Nhưng một nhóm khác người cũng không sai à, dù sao có tranh đấu liền sẽ có thương vong Không có đạo lý nói ngươi quỹ ngân sách đứng ra người khác liền phải đem tư nguyên tặng cho ngươi. Tuy nhiên chi vi cái tên này nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đến. Đây không phải cái kia thật nhớ thủ tuyển thủ nha, gặp qua gặp qua. Lý huyền nhất đi, không có qua 10 phút đồng hồ, lữ thụ trong hậu trường liền bắt đầu đổi mới đến từ lý nhất tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Dạng này cảm xúc tiêu cực giá trị, lữ thụ hít một hơi lãnh khí, đây là tìm lý nhất tiếu tính sổ sách đi à. Vừa rồi cũng không gặp Lý Huyền Nhất trên mặt lộ ra cái gì dị dạ. Khẳng định là bởi vì Lữ Tiểu Ngư nói Lữ Thụ bị Lý Nhất Tiếu gạt đến câu nói kia, không phải vậy Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị cũng sẽ không về đến trên người hắn. Xã hội ta lão gia tử, người hung ác không nói nhiều. Chẳng được bao lâu, Lý Nhất Tiếu gión rén từ an toàn phòng phía sau viện tử lật tiền đến, đầu to lớn tử trong cửa sổ thọ vào đến, sưng mặt sưng mũi hỏi, lão ra tử đánh xong ta không có trở về đi. Giống như bại lộ cái gì. Ngươi mặt mũi này cũng giấu không được a Lữ thụ tức giận nói ra, nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi, lại nói Lý Thiên là người ban đêm đi đâu à. Họa thở ta hiện tại không an toàn a các người ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như không có ta thực lực như vậy, là rất khó cam đoan nhất định không có chuyện. Lý Nhất Tiếu đáp phi sở vấn bàn giao nói, quả thực là không nói mình rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng mà trên thực tế là, ba người bên trong, liền hắn sẽ ra chuyện. Lý Nhất Tiếu lâm tiến phòng tắm trước đống nhiên đi ra nói một câu. Chúng ta tới tương đối chế, các tổ chức lớn đã tới hơn một tháng, mấy cái người tu hành phiên trợ đều trong bóng tối mở ra, mọi người ở bên kia lấy vật đổi vật hoặc là bán lấy tiền cái gì, thật náo nhiệt, từ quỹ ngân sách chủ trì cái kia tương đối an toàn, chúng ta sáng mai có thể đi nhìn xem, tuy nhiên thư mời rất khó làm, nhưng ta lý nhất tiếu là ai, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta cũng không có lo lắng cái gì, xin đừng nên ở tự quyết định được không. Lữ Tiểu Ngư hiện tại nhất không chào đón người trong liền có lý nhất tiếu. Mà Lý Nhất Tiếu nói tới thư mời đơn giản chính là muốn khác nhau một chút người bình thường cùng người tu hành mà thôi cũng không khó làm. Hắn trước khi ra cửa Niếp Đỉnh cũng là người ta cho hắn đưa qua, cái đồ chơi này cũng không là chính hắn lấy được, mà là Niếp đỉnh cho hắn. Thiên La Địa Vong bản thân đối với dạng này phiên trợ liền cảm thấy rất hứng thú. Đây là thế giới phạm vi tu hành tư nguyên tập hợp giữa trận chỗ cơ hội khó được. Thiên La Địa Vong nắm giữ một nước tu hành tư nguyên, cần trao đổi một số thích hợp bên trong trọng điểm bồi dưỡng tu sĩ pháp khí đương nhiên Loại chuyện này là giao cho người khác tới làm. Vì sao không giao cho Lý Nhất Yếu? Chứ phi Niếp Đình điên rồi. Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liếp nhau. Cái này loại phiên chợ cũng là hẳn cần. 60 Mai Linh Thạch đây chính là đi tới chỗ nào đều có thể dùng đồng tiền mạnh. Mặc kệ là giác tỉnh giả vẫn là tu hành người đều có thể dùng nó đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Thậm chí còn có thổ hào mua cho Linh Sủng cũng không kỳ lạ. Vật gì khác. 11 Cánh Hoa Lữ Thụ còn chưa nghĩ ra muốn hay không bán. Nói lên đến chỉ là cái này 11 cánh hoa thì tương đương với 660 mai linh thạch năng lượng tổng hợp, xuất thủ lúc cần phải thận trọng, đến đi nhìn kỳ hăng nói. Nhưng vào lúc này cổng đống nhiên có người nhấn chung cửa, lữ thụ nhỏ giọng nói, ta đi mở cửa, cẩn thận. Hắn ý tứ là, nếu như kia mà bất thiện, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lữ thụ đem cửa mở ra, cổng rõ ràng là rất lâu không thấy chi vi, hắn tới làm gì. Chi vi nhìn thấy lữ thụ sau chỉ là cười không nói lời nào. Hắn về suy nghĩ thật lâu làm như thế nào phá giải lữ thụ chào hỏi làm người buồn nôn đại pháp, sau cùng rốt cục nghĩ ra được một cái biện pháp, để lữ thụ trước tiên nói ngươi tốt. Lúc đó Chi Vi nghĩ đến cái này phương pháp thời điểm đơn giản cực kỳ hương phấn, ý tưởng này đơn giản quá thông minh. Chi Vi trên mặt mỉm cười nhìn lữ thụ nửa ngày đều không lên tiếng, hai người đứng yên thật lâu trọn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, lữ thụ nhíu nhíu lông mày, hẹo lộ. Đến từ Chi Vi cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. 384, 3 triệu bất quá. Chi vi ở quỹ ngân sách bên trong từ trước đến nay lấy trí giả tự cho mình là, mà lao một trận chiến quỹ ngân sách cuối cùng có thể lấy được trận nhãn, chi vi trí mưu cũng là không thể bỏ qua công lao. Kỳ thực lúc ấy quỹ ngân sách bản thân liền có rất lớn ưu thế, bởi vì linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu tiến trình, quỹ ngân sách nắm giữ lấy ưu thế thật lớn, nhưng mà hết thể đều bởi vì vì một cái tên là lý nhất tiếu mập mạp đi ra làm dối mà thay đổi. Lúc đó chi vi tinh chuẩn phân tích lý nhất tiếu hành vi hình thức, phân biệt dùng dương đông kích tây, dĩ giật đại lao, vô trung sinh hữu, ám độ trần thường, bình chân như vậy các loại mưu kế, nhưng mà đều bị lý nhất tiếu lấy tiếu lý tàng đao kế cho phá trừ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây không phải mưu kế, là một cái hình dung từ hợp thành. Hình dung khi đó lý nhất tiếu sinh tử đại chiến lúc, dùng đến vẫn là đao. Không thể không nói lý nhất tiếu vẫn là đầu cứng rắn, toàn thế giới tổ chức phái người hội tụ lào di tích. Kết quả bị Lý Nhất Tiếu một người quấy người ngã ngựa đổ, cái này là lao ra tử lý huyền nhất phiền hắn tồn tại. Sau cùng Chi Vi rốt cục sử xuất mượn đao giết người mà tính, thúc đẩy toàn thế giới cao thủ đều đuổi theo Lý Nhất Tiếu chạy, quỹ Ngân Sách mới có lấy được trận nhãn cơ lại. Cũng chính là lần này, Chi Vi trợ giúp Lý Huyền Nhất thu được kéo dài tính mạng dược thảo. Mặc kệ trước đó mưu kế thất bại bao nhiêu lần, nhưng tóm lại là thu được trận nhãn, cái này khiến Chi Vi ở quỹ Ngân Sách bên trong lớn thụ tán thưởng. Nhưng mà đúng vậy, một người như vậy Ở lữ thụ trước mặt, không có đi qua ba chiêu. ba chiêu này, chỉ là ba lần chào hỏi. Cái này loại làm cho người hít thở không thông thao tác, để chi vi cảm giác sâu sắc nhất cả trứng. Chi vi đối mặt với lữ thụ hít một hơi thật sâu ổn định tâm tình, sau đó đem trong tay hai tấm thiệp mời đưa cho hắn liền xoay người đi, hắn muốn trở về ngẫm lại nếu như lần sau gặp lại, nên như thế nào phá giải. Đến từ chi vi cảm xúc tiêu cực giá trị, 333. Lữ thụ một vừa nhìn trong tay thiệp mời một bên trở về phòng. Nguyên lai lý nhất tiếu nói tới phi thường khó làm thiệp mời, chính là cái này sao? Cái này thiệp mời ngược lại là đơn giản, kỳ thực đúng vậy một trường nhập môn chứng mà thôi. Họa thở tạ vốn là là một cái du lịch thành thị, đến mùa đông có đến hàng mấy chục ngàn mà tính du khách lại tới đây qua mùa đông, ở giao thông càng ngày càng tiện lợi tình hùng dưới, có điều kiện kinh tế đám người càng ngày càng ưa thích truy đổi khí hậu thiên tỷ, nam hạ qua mùa đông sớm liền thành trong nước du khách lựa chọn hàng đầu. Vậy mà lúc này họa tở tạ lần thứ nhất tiếp nhận nhiều như vậy người tu hành cùng giáp tỉnh giả, nói thật, cấp C trở lên người tu hành nhóm đại đa số đều rất có tiền, đi vào họa tở tạ tiêu phí lúc cũng có người cùng vùng tiền đồng dạng, ngoại trừ lý nhất yếu. Đương nhiên, lữ thụ cũng thủy chung không chịu thừa nhận mình bây giờ rất có tiền. Không ít có thực lực người tu hành tổ chức lựa chọn ở chỗ này xây dựng phiên chợ cũng không phải là không có đạo lý, lữ thụ đến trên chợ mới phát hiện. Nguyên lai hội tụ ở chỗ này người tu hành không chỉ có riêng là cấp C trở lên các đại lao, từ cấp độ F đến cấp D tham gia náo nhiệt nhân số đã là cấp C trở lên các đại lao gấp mấy chục lần. Có ít người hoàn toàn là đến ngó ngó có cơ hội hay không tiến vào di tích nhặt ít đồ, di tích to lớn không thiếu cái lạ, các cường giả mục đích là cướp đoạt trận nhãn, chỉ cần có trận nhãn, di tích bên trong tất cả mọi thứ đều là chính bọn hắn, cho nên ở trong quá trình này các cường giả đại đa số càng có khuynh hướng thẳng đến mục tiêu mà đi. Trên đường thu hoạch sẽ thích hợp từ bỏ một số, đúng vậy nhặt đại phóng nhỏ đạo lý. Lúc này liền sẽ có chút hạ cấp người tu hành muốn đục nước béo cỏ, đã các đại lao không để ý tới tiểu Đông Tây, vậy bọn hắn tùy tiện lấy điểm ra ngoài đều đủ ăn đủ uống à. Việc này khẳng định có phong hiểm, nhưng trên thế giới này nguyện ý bi quá hóa liều người còn nhiều, rất nhiều, bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu chính là cái đạo lý này. Mà có ít người thì là hy vọng có thể ở di tích bên ngoài tu hành. Dù sao di tích bên ngoài tu hành cùng ăn nhiều lần kinh nghiệm đan đồng dạng sự tình, sớm trong giới tu hành sớm cũng không phải là bí mật gì. Bình thường lại không có cái gì ngoài định mức tu hành tư nguyên, bay tới từ từ di tích cũng là tốt, dù sao đối với bọn hắn tới nói vé máy bay bao nhiêu tiền. Cũng có người tới bạ tở tại ạ, là bởi vì nắm trong tay có biện pháp khí hoặc là giải rác tu hành tư nguyên người, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đổi được thứ thích hợp với mình, hoặc là bán lấy tiền. Lữ thụ liếc qua bên người Lý Nhất Tiếu. Ta nói Lý Thiên là ngươi là tới mua đồ sao? Lý Nhất Tiếu nhìn thấy phiên chợ liền hai mắt tỏa ánh sáng, mua vật gì, ta là tới bán đồ. Ngươi sẽ không cần đem hắc long mâu cho bán đi đi, lữ thụ lúc ấy liền chấn kinh, bởi vì hắn ở Lý Nhất Tiếu trên thân ngoại trừ hắc long mâu cũng chưa từng thấy qua khắc ca. Linh Thạch. Ta bán Linh Thạch. Lý Nhất Tiếu cường điệu. Áo, lữ thụ gật gật đầu, mình bây giờ mua tháng đều tóc tám khỏa Linh Thạch đâu, Lý Nhất Tiếu khẳng định so với chính mình chỉ nhiều không ít ta chỉ là ngài một cái thiên la xuất ngoại bán linh thạch, không cảm giác khó coi à. Lữ Thụ tâm nghĩ nơi này giả đồ vật hẳn là sẽ ít điểm đi, dù sao nếu thật là vị nào cấp E người bán bán cho cấp B lao đại hàng giả bị phát hiện, đi ra thật có thể sẽ chết đi. Bọn hắn đưa ra thiệp mời đi vào, nơi này kỳ thực đúng vậy một cái quy mô hơi bị lớn tiểu điểm, trực tiếp bị quý ngân sách thuê xuống dưới hoàn thành người tu hành thiên chợ, từng cái phục vụ viên lơm lớp lo sợ mười phần khách khí, bọn hắn khả năng cũng biết rõ tới nơi này đều là ai. Người bình thường đối mặt nhiều như vậy người tu hành không sợ thật không được hiện ở chỗ này có thể là vạ tờ tạ thái độ phục vụ địa phương tốt nhất quần áo tả tơi các tiểu tỷ tỷ cũng không bằng những này phục vụ viên quỹ ngân sách bên này phiên chợ muốn so địa phương khác muốn càng thêm náo nhiệt một chút dù sao mọi người Tuy nhiên mỗi ngày đầu đen rau muốn quỹ ngân sách xen vào việc của người khác nhưng mà tâm lý lại rất rõ ràng quỹ ngân sách so những tổ chức khác xử sự công bằng nhiều lắm ở chỗ này tối thiểu không cần lo lắng quỹ ngân sách đen la đen không chỉ có như thế Quỹ ngân sách còn đang cố gắng bảo hộ lấy mỗi cái người mua, người bán quyền lợi. Cho nên tổ chức lớn lúc này khi song phương có xung đột lợi ích thời điểm đều rất phiền quỹ ngân sách, nhưng là lại không dám lên tiếng, nhưng mà quỹ ngân sách lại cực thụ đám tán tu ủng hộ, có đôi khi tán tu nếu là có thể gia nhập quỹ ngân sách cũng là một kiện giá trị phải mời khách 3 ngày ba đêm sự tình, liền cùng trong nước có học sinh thi đầu Thanh Hoa Bắc Đại đồng dạng cảm giác. Lại nói lưu thụ trước đó thi đại học mục tiêu một mực là Thanh Hoa Bắc Đại kia mà Kết quả hiện tại nhất định là chỉ có thể bên trên người tu hành trường học, bình thường trường học là cùng hắn triệt để cách biệt. Dù sao lữ thụ quyết định chú ý, về sau nếu là cùng cháu gái của mình khoác lác lời nói liền nói, lúc trước ra ra ngươi bị thanh hoa Bắc đại muốn đoạt lấy đâu, nhưng là không được ta không thể đi, ra ra ngươi ta muốn giúp đỡ nhân loại sa tác, đành phải lên Bắc mang sơn đại học. Lại nói Bắc mang sơn đại học cũng có thể gọi bác đại A. Lúc này lữ thụ đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về sau muốn đừng đi ra ngoài trực tiếp liền nói mình là bác đại học sinh chính mình cái này cũng không tính là nói dối à. Đến phiên chợ cổng, Lý Nhất Tiếu nhìn lấy người ở bên trong có chút mà người, thế nào đều ưa thích giấu đầu lộ đôi đây. Chỉ gặp phiên chợ bên trong phần lớn người hoặc là mang theo mũ trùm che lấp hơn phân nửa dung mạo, hoặc là liền mang theo khẩu trang cùng mũ lơi chai, cho dù mọi người lại không lo lắng quỹ ngân sách đen đan đen, tối thiểu vì phòng ngừa người khác nhớ kỹ chính mình cũng phải tùy tiện làm điểm phòng hộ biện pháp. Lý Nhất Tiếu vui cười a cười bắt đầu, không có việc gì, chúng ta hành sự quang minh lỗi lạc, không cần. Còn chưa nói xong, hắn đã nhìn thấy bên người Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều nhịp từ trong ba lô lấy suất mũ lươi trài cùng khẩu trang. Đế từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lữ Tiểu Ngư chính là cao tốc phát dục kỳ, hơn nửa năm thân cao đã sớm đến 157, cho nên cũng chưa chắc so đại bộ phận nữ tính thấp bao nhiêu. Một nam một nữ tổ hợp có nhiều lắm, chưa chắc có người thật có thể nhớ kỹ bọn hắn đặc thủ. 385, 4 chiêu bất quá. Hơn nữa Lưu Tiểu Ngư hiện tại tuy nhiên thân có hai cái cấp bê lão đại hồn phách, nhưng hồn phách dù sao muốn so chân thực tồn tại muốn hơi yếu hơn một chút xíu, hơn nữa cụ hiện hệ vị kia gọi là mạc địch cường giả còn không có cố hiện ra, dù là hiện tại Lưu Tiểu Ngư đã mở ra mở ra tầng thứ ba tinh đồ thứ nhất hỏa tinh thần, cũng cần đại khái 7 ngày. Hiện tại còn không phải sóng thời điểm. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư trực tiếp vứt xuống lý nhất tiếu đi vào bên trong đi, lần này lữ thụ nắm trong tay lấy rất nhiều thứ đến không nhất định không phải muốn ở chỗ này bán đi, trọng yếu nhất vẫn là muốn hiểu rõ cái thế giới này, nhìn xem vật giá đến cùng là dặm gì. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người thế giới quan đều là từ tiền tài giá trị đến cấu xây, tỉ như chỗ nào vật giá bao nhiêu, giá phòng bao nhiêu, bình quân thu nhập thế nào, ngươi muốn cho một cái bác gái nói chỗ nào cỡ nào cỡ nào Mỹ lệ nàng chưa chắc có cái gì trực quan khái niệm. Nhưng người muốn cho nàng nói đâu có đâu có cỡ nào giàu có, hoặc là cỡ nào nghèo khó, nàng lập tức liền có thể đối với nơi đó có cái đại khái thế giới quan. Mà lữ thụ, hiện tại thì là mượn cơ hội này nhìn xem, toàn thế giới người tu hành, mặc kệ là tổ chức vẫn là tán tu, đều là cái tình huống gì. Nhìn thấy chỗ, tán tu chỉnh thể thực lực cùng đạo nguyên ban kỳ thực không sai biệt lắm, còn ở vào vừa cất bước giai đoạn. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến lý nhất tiêu âm thanh, Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu ngồi sồm ở một cái phía trước gian hàng gấp cao đầu, thi ết, thi hoan -th -th cái, bao nhiêu mọn Lý Nhất Tiếu trước mặt người ra trắng chủ quán một mặt một bức Lữ Tiểu Ngư thở dài nói, hắn lại còn sẽ nói mọn cái từ này, thật sự là ngoài ý môn a Ta một điểm cũng không ngoài ý liệu, Lữ Thụ cũng thở dài nói. Lữ Thụ nhìn thấy quầy hàng bên trên có người bán ra linh thạch, những cái kia linh thạch hình dạng, lớn nhỏ đều cùng trong nước không sai biệt lắm. Nhìn đến trong giới tu hành tất cả mọi người có ý cầm linh thạch xem như đồng tiền mạnh đến sử dụng. Toàn thế giới người bình thường sinh hoạt bên trong tiền còn không có thống nhất, dù sao cái này nó bên trong quan hệ đến quá nhiều lợi ích, ngược lại là tu hành giới trước có cái này xu thế. Gần nhất nghe nói có ba cái người tu hành tổ chức ở một chỗ trên hải đảo khai chiến, một hơi vẫn lạc trọn vẹn hơn 10 cấp C, đơn giản là tòa kia trên hải đảo phát hiện linh thạch quán dấu. Nhưng vào lúc này, chi vi bông nhiên trên mặt mỉm cười hướng lưu thụ đi tới. Lữ thụ nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin nhiều như mày, không đợi chi vi đứng vững, lữ thụ trực tiếp chắp tay trước ngực, xạ vạ di phổ. Chi vi khỏe miệng khẽ nhăn một cái xoay người rời đi. Đế tử chi vi cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Ở Thái Lan nam sinh chào hỏi muốn nói xạ vạ di phổ, phổ cái này hài âm nghiệm nhẹ rộng. Đề thăng hướng dẫn du lịch ở du khách đến Thái Lan thời điểm ưa thích mù dạy đồ vật, tỉ như bọn hắn sẽ nói đến Thái Lan xưng hô nữ hài muốn gọi tinh thạch tinh. Ý là xinh đẹp xưng hô Nam Hải muốn gọi v mẹ thái Ngựa ý là xuất khí nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy hai cái này từ đi xưng hâu người Thái Lan chỉ có thể làm cho đối phương nghe một mặt một bước đơn thuần hướng dẫn du lịch để du khách nghe vui vẻ đồ vật so sánh lý nhất tiếu bên kia gấp vào đầu bức thai khác biệt lữ Thụ Tuy nhiên khẩu ngự không chút luyện qua nhưng thật muốn tổ chức tổ chức lời nói cơ bản đối thoại còn là hoàn toàn có thể đối phương thả chậm ngưu tốc hắn cũng đều đại khái có thể nghe hiểu cái này là học Bbá Kiêu Ngạo A Bên tiêu Lý Nhất Tiếu gấp thẳng muốn đánh người, kết quả vừa mới chuẩn bị tìm Lữ Thụ hỗ trợ phiên dịch một chút, vô néo đầu, Lữ Thụ đã không thấy. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 499. Lúc này Lữ Thụ đang chuẩn bị giao đổi đồ vật, trong tay hắn hai thanh chế tạo trưởng kiếm là không thể xuất hiện, cái này thật giải thích không sạch đến đường, bởi vì chuyện này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hắn có phải hay không giết hai cái thiên la địa vong nhân viên chiến đấu. Một thanh đến từ gián điệp, một cái khác chui đến từ H. thị Nhưng việc này đều có chút giải thích không rõ ràng, cho nên Lữ Thụ quyết định chú ý, dứt khoát dứt cho Kim Quang Nước nhìn xem có cái gì biến hóa tốt, đem vô pháp sử dụng đồ vật chuyển hóa thành mình có thể sử dụng lực lượng. Đến mức Kim Quang Nước, cái kia rõ ràng là niếp đỉnh tận lực lưu cho hắn đồ vật, đi đến cái nào hắn còn không sợ người khác nghi vấn. Mà di Tích lấy được có thể dùng người giác tỉnh trái cây Lữ Thụ cũng không có ý định bán, cái đồ chơi này quá chân quý rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân, quá nhiều phú hào con cháu vô pháp giác tỉnh hoặc là tu hành Bọn hắn nhu cầu cấp bách loại vật này, nghe nói chỉ cần có loại trái cây này xuất hiện ở trên thị trường, tất nhiên sẽ gây nên tranh đoạn. Ở lữ thụ tâm bên trong, trái cây này cùng tẩy tủy quả thực là một cấp bậc đồ vật. Còn lại hai khỏa lữ thụ cảm giác đến mức hoàn toàn có thể lưu cho cá nhỏ một khỏa, ở cá nhỏ tiến vào di tích trước lại nhiều một tầng thẻ đánh bạc, một viên khác thì là giữ lại chờ đợi cơ hội khác, chỉ là không biết lữ tiểu ngư đến cùng có thể thu được dạng gì năng lực. Nhưng vào lúc này, Lữ thụ đi ngang qua một cái quẩy hàng thời điểm, Sơn Hà ấn bên trong tử kim hồ lô bắt đầu điên cuồng rung động bắt đầu, cùng nói là tử kim hồ lô rung động, chẳng nói là bên trong cái kia ngọn phi đao rất kích động. Lữ thụ như không có chuyện gì xảy ra chuyển đầu tứ phương, nhưng mà nội tâm bên trong lại là rất kích động. hắn một mực ở trong nội tâm đem hồ lô xem như chảm tiên phi đao đến đối đãi trước đó hồ lô cùng phi đao hai cái đồ trắng đông nhiên tổ hợp bắt đầu biến thành một bộ ta là tranh vũ dáng vẻ. Kết quả kết quả là lữ thụ là cái gì thực tế chỗ tốt đều không được đến, ngay cả xoay đầu hồ lô cơ bản nhất công năng cũng không có. Hiện tại trôi này hư hư thực thực chảm tiền phi đao đồ vật bỗng nhiên có phản ứng, mặc kệ là cái gì lữ thụ đều muốn lấy đến trong tay, dù sao vạn nhất ba thứ gì tổ hợp bắt đầu thật có thể tạo thành tranh vũ đâu, vậy chẳng phải là muốn lên bay dáng vẻ. Vì sao lữ thụ sẽ cảm thấy có thể tiếp tục tổ hợp đồ vật bởi vì cái này hồ lô có tiền khoa A, hiện tại trạng thái chẳng phải là tổ hợp lên mà. Hắn như không có chuyện gì xảy ra xoay quanh đi hai bước, kết quả phát hiện đi đến bên trái thời điểm phi đao càng kích động, lữ thụ ngồi xổm sắt vách quầy hàng trọn trọn lựa lửa nửa ngày cái gì cũng không có mua, sau đó mới cuối cùng ngồi xồm tại mục tiêu phía trước gian hàng, hắn tử quan sát kỹ một chút, Trung Quốc tán tu. Người kêu nhắc đầu ngạc nhiên một chút dùng tiếng hoa trả lời nói, không phải, tổ tiên trong nước, hiện tại Đỉnh cư Malaysia. Áo, lữ thụ gật gật đầu, Malaysia hoa kiểu nhiều là có tiếng. Chẳng lẽ nói trong này có cái gì là đối phương năm đó tổ tiên từ trong nước dẫn đi kia liền cẳng có thể nói tới thông A. Cái này muốn thật là một cái Bắc Mỹ, lưu thụ chỉ định muốn hoài nghi, dù sao Bắc Mỹ bên kia xuất hiện trảm tiền phi đao linh kiện, ngấm lại cảm giác không quá đáng tin cũng cậy dáng vẻ. Đương nhiên cũng không phải nói trong nước không có có cái gì dẫn ra ngoài qua bên kia, chẳng qua là cảm thấy tỷ lệ có chút ít mà thôi. Lưu thụ lần lượt nhìn lại, quay hàng bên trên đồ vật cũng không nhiều, tầm 10 kiện dáng vẻ, lưu thụ háng giọng một cái. Những này đều có cái gì dùng a Chủ quán lần lượt giới thiệu một chút, kỳ thực đại bộ phận đồ vật bên trong chỉ là lưu lại một số năng lượng, tựa như là niên đại xa xưa nguyên nhân, cho nên đã phát huy không ra công hiệu gì, nhiều nhất đúng vậy năng lượng rót đi vào sẽ sản xuất sinh một số chân thực phản ứng, tỉ như quang mang loại hình, nhưng cũng chưa chắc thật có cái gì đại dụng Mà chủ quán cũng sẽ không chữa trị pháp khí, đành phải lấy ra bán đồ bán tháo đổi lấy tu hành tư nguyên. 386, Phi đao trước tú Lữ thụ phân biệt đánh giá những này đã vô pháp phát huy công hiệu pháp khí, tâm bên trong nhận đồng chủ quán thuyết pháp, hắn là có thể nhìn thấy những pháp khí này bên trong năng lượng ba động, chỉ là so sánh trong tay hắn những cái kia, ngay cả bị kim quang nước thôn phệ hết vết gì loang lổ kiếm sắt cũng không bằng A. Duy chỉ có một cái pho tượng bị chủ quán cường điệu giới thiệu một chút, cái này chất gỗ pho tượng vẫn là có thể dùng, thôi động sau có nâng cao tinh thần công hiệu. Lúc giới thiệu chủ quán cũng có chút trọc dạ người tu hành ai cần như thế gần gà công năng A. Lữ thụ vui cười a cười nói, đúng vậy bình rét buôn ý tứ chứ sao. Đến tử lý ạ vạn cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Chủ quán do dự nửa ngày, vậy ngươi xem nhìn vật gì khác. Cho đến ngày nay còn không có ai nói có chữa trị cái này loại cổ lao pháp khí năng lực, cho nên kỳ thực chủ quán cũng rất thất vọng, bán cũng bán không được, dùng cũng dùng không thành, nhiều nhất liền có thể lừa gạt một chút tân thủ. Loại tình huống này hắn nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Bình thường nguyện ý mua hắn những này tàn phá pháp khí người đều không phải chân chính lao đại, lao đại căn bản chướng mắt những vật này, mà tân thủ coi như mua cũng chưa chắc có năng lực tìm hắn tính sổ sách. Bất quá chủ quán cũng là người thành thật, tiểu huynh đệ ta đều là viêm hoàng tử tôn ta cũng không muốn lừa người, nói thật ta là không biết rõ ai có chữa trị năng lực của bọn nó, nhưng bọn chúng dù sao đã từng quả thật là pháp khí, hơn nữa ta muốn giá tiền cũng không quý. Ở cái này đại tu thịnh hành thay mặt tất cả mọi người muốn tăng lên cảnh giới. Nhưng mà không tá trợ tu hành tư nguyên vẫn là quá chậm, một bước chậm, từng bước chậm, tối thiểu trước tăng lên tới cấp dê có thực lực tiến vào di tích lấy điểm các đại lao đồ không cần cũng tốt ta không ít tán tu đều ôm cái này loại suy nghĩ. Các đại lao trực tiếp đi đoạt trận nhãn, mà bên ngoài những cái kia có thực lực nhặt đồ vật đều là cấp dê, bọn hắn những này cấp E đi cùng cấp dê đoạt cũng đoạt không qua chỉ có thể làm nhìn lấy, cho nên không có đạt tới cấp dê người tu hành đều muốn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Khó mà nói nghe điểm. Liên La muốn có được cường giả ăn thịt, bọn hắn đi theo phía sau cái mông ăn canh thực lực. Mà Lữ thụ ánh mắt quét lấy quẩy hàng bên trên, làm lao bản lần lượt đem pháp khí cầm lấy đến lúc giới thiệu Lữ thụ liền phát hiện, Phi Đao muốn đúng vậy tôn này, lớn cỡ bàn tay loại nhỏ pho tượng. Bất quá hắn đang suy nghĩ một vấn đề, hiện trên thế giới này còn thật nhiều chủ quán dạng này nắm trong tay lấy để thăng hoàn toàn không cách nào sử dụng pháp khí, tuy nhiên người tu hành nhỏ ghét bỏ, nhưng kim quang nước giống như không chê a. Chính mình trước đó cảm thấy kim quang nước quá đắt tiền. Đó là bởi vì trong tay hắn đồ vật đều là có thể dùng, cái kia nếu như mình giá thấp đem những này tàn phá pháp khí đều lấy đi nuôi nấng kim quang nước, lại là cái kết quả gì? Nói thật lữ thụ còn là lần đầu tiên gặp kim quang nước cái này loại có thể trực tiếp thôn vệ còn lại pháp khí đồ vật, cái này loại trưởng thành tính để lữ thụ rất tâm động, ai biết được nó sau cùng có thể trưởng thành đến cái dạng gì còn không phải nhìn chính mình nuôi nấng thế nào. Cũng không biết rõ kim quang nước có ăn hay không rau hẹ A Nếu là ăn rau hẹ, cái kia liền rất tốt nuôi Lúc trước thủy hệ cấp B cường giả nuôi nấng là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí, sợ uy đồ vật quá kém dẫn đến kim quang nước trưởng thành không tốt, kết quả đến lưu thụ nơi này, mắt nhìn thấy liền muốn ăn cỏ. Lữ thụ nghĩ nửa ngày quyết định mua lại nói, bất quá nói thật hắn thật không am hiểu làm giá, hắn thấp giọng nói, cá nhỏ, người lớn lên đáng yêu người đến làm giá, cái này người am hiểu, làm giá chính là muốn lớn tiếng dò người. Trước đó bọn hắn mua đồ, Lữ tiểu ngư mua đến tay bên trong liền dù sao cũng so lưu thụ mua tiện nghi. Lữ tiểu ngư gật gật đầu, lớn tiếng dọa người, nhớ kỹ, trả giá không chính là muốn coi trọng cái khí thế sao. Nàng ngồi sổm ở phía trước gian hàng một mạch nhìn chầm chầm chủ quán con mắt, đóng gói bán cho chúng ta được, hai mai linh thạch thế nào. Đế tử Lý ạ vạn cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lý ạ vạn mặt đều nhanh cho khí trợ nhìn, hắn lúc đầu dự định bán 50 mai linh thạch đâu, một kiện pháp khí theo 5 mai linh thạch không tính quá phận đi, kết quả lữ tiểu ngư trực tiếp đem hắn tiết tấu làm rối loạn Hai mai linh thạch em gái ngươi à. Mọi người thảo luận là cùng một kiện thương phẩm sao. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, tiểu cô nương nói đùa đâu đi, 40 mai linh thạch, thấp hơn 40 mai không bán. Lữ tiểu ngư nghiêm túc suy tư nửa ngày, ba mai, ba mai tốt đi. Lý ạ vạn một hơi kèm chút không có lên, người đến cùng có hay không ở nghiêm túc nghe ta nói à. Thấp hơn 40 mai linh thạch không bán. Lý ạ vạn duy trì chính mình sau cùng quả cường. 30 mai, không thể nhiều hơn nữa, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói. Không biết rõ vì sao, từ 3 mai bỗng nhiên trướng thành 30 mai, tuy nhiên vẫn là không đạt được tâm lý mong muốn, nhưng cố tình nâng giá biên độ lớn như vậy, hắn lại vẫn đương nhiên có loại vui mừng cảm giác. Lý Á Vạn nghĩ nghĩ, 30 tháng 2, thật không thể lại ít. 30 mai, 37 mai, 30 mai, 36 mai. Chúng ta đi, Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ tay liền chuẩn bị đi. Lý Á Vạn thực sự quá cần tu hành tư nguyên. Cha từng dạy bảo qua, Có đôi khi người sống một đời tổng phải học được như thế nào bỏ đi tôn nghiêm. Chớ đi chớ đi, 35 mai tốt đi, 35 mai người lấy đi. Đế tử Lý ạ vạn cảm xúc tiêu cực giá trị, 777. Lữ thụ vui vẻ số suất 35 mai linh thạch đâu lên một đống pháp khí liền đi, kỳ thực trong lòng của hắn giá cả đúng vậy ở 50 mai trái phải, không nghĩ tới có thể làm hạ đến như vậy nhiều. Nó bên trong cũng có Lý ạ vạn quá cần tu hành tư nguyên nguyên nhân, không phải vậy hắn cũng không cần như vậy vội và bán. Lữ Thu một mặt mong đợi ôm lấy một đống rách tung tóe pháp khí trở về, căn bản không có quản lý nhất tiếu chết sống, đến mức lý nhất tiếu có thể hay không đem linh thạch bán đi, cùng hắn có quan hệ gì? Hiện tại thật vất vả vừa tìm được tiếp xúc Trạm Tiên Phi Đao Phong ấn hy vọng, Lữ thụ hiện tại trong đầu chỉ có Trạm Tiên Phi Đao bốn chữ. Với hắn mà nói, chẳng Tiên Phi Đao hiện tại nhất định là bị phong ấn lại. Không phải vậy không có khả năng như thế không đáng tin cậy. Tưởng tượng về sau trên chiến trường nói một câu mượn bảo bối quanh người, muốn chặt hai liền trả hai. Cỡ nào huy vũ ba khí? Ha ha ha ha. Lần này nhưng làm lữ thủ như bức hỏng, xiên một lát eo. Trở lại an toàn phòng về sau lữ thủ cũng không có vội vã hoàn thành tiếp xúc chảm tiên phi đao sự tình. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, lữ thủ quyết định muốn trước chấn định một chút, đồ tốt cũng nên lưu đến sau cùng. Hắn đem chín kiện tàn phá pháp khí đút cho kim quang nước, kim quang nước lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng 1/3 thể diện tích, nên biết rõ trước kia kim quang nước chỉ có một cái nồi cơm điện nhiều như vậy dung lượng Hoàn thành chuyện này về sau lữ thụ mới thận trọng đem tôn này pho tượng để lên bàn, hắn hưng phấn nhìn cái nhỏ một chút, nhìn kỹ. Nói, lữ thụ đem hồ lô thận trọng từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất, chỉ gặp hồ lô mới xuất hiện trong chốc lát, một đạo bạch quang lấy vô cùng khí thế bay ra, sắc bén đến cực điểm. Lữ thụ tâm bên trong kinh ngạc một chút, cái này tốc độ đúng là so với hắn hiện tại không chế phục thì cùng thi cầu tốc độ nhanh hơn xuất đề thăng. Ca một tiếng. Không đợi lữ thụ kịp phản ứng đâu. Bạch quang liền lại bay trở về hồ lô. Lữ thụ chuyển đầu nhìn về phía trên mặt bàn, nguyên bản đặt ở chỗ đó pho tượng, bị chặt thành hai nửa. Lữ thụ nín thở đợi nửa ngày, kết quả hồ lô cũng không có gì biến hóa. Không có. Lữ thụ chấn kinh, cái này liền không có. Lữ thụ nhìn lấy bị chặt thành hai nửa pho tượng một mặt một bức hợp lấy người mẹ nó vừa rồi kích động như vậy, đúng vậy muốn bổ nó. người mẹ nó trực tiếp bổ không tốt sao, vẫn phải để cho ta mua về lại bổ. Ngươi mẹ nó là có bao nhiêu hố cha a Có thể nghiêm túc một lần sau. Lữ thụ một mặt sụp đổ nắm lấy hổ lô điên cùng lắc lư bắt đầu. Ngươi đi ra cho ta. Đi ra có nghe thấy không? Ta hôm nay liền muốn giáo hấn ngươi một chút. Dạy ngươi làm thế nào một thanh nghiêm trình phi đao. Nhưng mà phi đao từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chuyện này đi. Nó quả thật có chút đối lý. Bất quá nó thật không đi ra lữ thụ cũng lấy nó không có biện pháp gì. Khác ngược lại không có gì. Đúng vậy ở trong hổ lô bị lắc có chút ch 387, phí qua đường. Phi đao trước tú viên mãn kết thúc, hơn nữa tú bay lên, tú lữ thủ gương mặt máu. Nhưng vấn đề là, cái này loại đại sát khí trước tú không nên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần bộ ráng à, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này lữ thủ ánh mắt chuyển di hướng trên mặt bàn đã bị chém thành hai khúc pho tượng, người mẹ nó rõ ràng đúng vậy có thể xuất đao đó à. Lại nói cái này pho tượng là ai à, phi đao tại sao phải chém hắn, chẳng lẽ có thâm cửu đại hận gì hay sao. Không phải là lúc trước cùng lục gáp đạo quân làm qua cầm tuyển thủ A. Lữ thụ đống nhiên bắt đầu hướng phong thần bảng bên trên lão đại đi đoán, sau đó vẹn vẹn 2 giây liền chính mình phủ định, cái này mẹ nó làm sao có thể là chạm tiên phi đao A, truyền thuyết bên trong đại sát khí làm sao lại có như thế không đáng tin cậy. Nếu là lúc trước đạo quân trong tay chạm tiên phi đao chính là cái này nước tiểu tính, cái kia đạo quân còn không phải đem nó phá hủy. Chờ chút, ngay từ đầu, hồ lô cùng phi đao chẳng phải là bị hủy đi mở sao. Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng này a Không đúng không đúng, không có khả năng. Quá mẹ nó vô nghĩa tốt ta Lữ thụ chính mình lung lay đầu, phủ định ý nghĩ này. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh nhìn hồi lâu, ngươi liền để ta nhìn cái này thật là ai lấy cái gì đau. Ui. Lữ thụ không vui, ngươi là ở châm chọc ta sao. Ngươi cứ nói đi lữ tiểu ngư ôm điện thoại di động đi chơi. Cá nhỏ ở tại sắt vách trong phòng ngủ liền lên EFI xem lửa ảnh. Như thế nào cũng không nghĩ đến chính là cái này an toàn trong phòng công trình vẫn là rất đầy đủ hết, xem ra thiên la địa vong rất để ý. Ở Thái Lan bên này có đôi khi để thang du khách sẽ cảm giác rất không tiện, có chút tiểu điểm vì nên hợp du khách cần phải tăng cường cơ sở phục vụ, tỉ như EFEA, vật dụng hàng ngày A loại hình, nhưng mà có chút trong tiểu điểm ngay cả vật dụng hàng ngày cùng EFEA đều không có, cần kèm theo bàn trải đánh răng khăn mặt nước gội đầu sữa tắm. Nói thật tham chiếu trong nước mà nói, đúng là có chút không tiện. Mọi người ở trong nước, hơi ra dáng điểm tiểu điếm răng, cô cùng nước gội đầu loại hình đều là phù hợp a Hơn nữa đồ ăn phương diện này có rất nhiều người ăn không thói quen. Dưới tình huống bình thường đại bộ phận du khách chỉ cần ở Thái Lan ngốc thêm mấy ngày liền sẽ hối hận tại sao mình không có mang mì tôm. Đây là bởi vì Thái Lan chua ngọt cay khẩu vị sắc thực không quá thích hợp nội địa, Lữ Tiểu Ngư ngày hôm qua ăn một bữa liền bắt đầu mua mì tôm ăn. Nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nhíu mày lại đầu, nàng nhìn về phía dưới mặt đất vừa mới lại có thổ hệ người tu hành từ dưới đất đi qua, nàng cảm nhận được đối phương hồn phách. Trên thực tế Lữ Tiểu Ngư vừa rồi không cho Lữ Thụ nói, cái kia bức tượng điêu khắc bị chặt rơi về sau từ bên trong tiêu tán đi ra một sợi tàn hồn, cũng bị phi đao cùng nhau chém dụng. Cho nên ở Lữ Tiểu Ngư cảm giác bên trong, cái kia ngọn phi đao kỳ thực không phải là vì chạm pho tượng, rất có thể là vì chạm cái kia một sợi hồn phách. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư không quá cao hứng, bình thường trên đường đụng phải thổ hệ giác tỉnh giả từ dưới đất qua còn chưa tính nhà mình dưới nền đất đi qua một cái tính chuyện gì xảy ra a Hơn nữa đối phương lại còn muốn nhìn trộm phía trên tình huống, loại sự tình này Lữ Tiểu Ngư liền không thể nhịn. Lữ Tiểu Ngư trực tiếp chiêu xuất Anthony đến, nghĩ nghĩ lại cho Anthony mang tới chính mình phấn khẩu trang che khuất hắn cười ngây ngô. Sau một khắc, Anthony mang theo phấn khẩu trang liền chìm vào trong đất đuổi theo cái kia thổ hệ giác tỉnh giả liền đi qua. Trước mặt thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên liền gấp, sau lưng truy người tới tốc độ quá nhanh. Rõ ràng liền là trước kia gặp qua cấp B lao đại à, cái này mẹ nó là muốn xung đột nhau tiết ấu. Lúc này hắn còn không có nghĩ quá nhiều, dù sao trước đó gặp lao đại không phải cũng không có xuất thủ nhà, cho nên bọn hắn coi là lao đại yêu thích hòa bình đâu, cho nên hắn theo bản năng liền là muốn cho mở, để lao đại đi qua liền tốt. Kết quả đột nhiên, hắn quanh người thổ nguyên tố bị Anthony toàn bộ giam cầm lên, sau đó Anthony không nói hai lời liền câu lấy phía kia thổ bắt đầu dưới đất phi tốc tìm kiếm lấy cái gì. loại cảm giác này Tựa như là Anthony dưới đất kéo lấy cái cự đại thổ cầu. Vị này thổ hệ giác tỉnh giả bị giam cầm ở trong đất bùn động đều không động được, chỉ có thể theo Anthony muốn mang hắn đi đâu liền đi đó. Nhưng ngài đây là bị thần kinh à à, làm gì à đây là. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện lao đại lại bắt lấy một cái chính dưới đất hoạt động thổ hệ giác tỉnh giả. Cũng không lâu lắm, lại một cái. Thổ hệ giác tỉnh giả nhóm tựa như là mức quả đồng dạng. Một cái tiếp một cái bị Anthony cho dùng thổ nguyên tố giam cầm bắt đầu kéo thành một chuôi dưới đất mang theo đi. Cấp bậc cao hơn một cấp, cùng hệ những này thổ hệ giác tỉnh giả ngay cả phản kháng trôi chống đều không có. Đơn giản tuyệt vọng. Có phải hay không có ai chọc lão đại a? Thổ hệ giác tỉnh giả nhóm ở phía sau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thổ hệ dưới đất ánh mắt là không nhận câu thúc, một cái thổ hệ giác tỉnh giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tình huống như thế nào? Một cái khác thổ hệ giác tỉnh giả, ngươi hỏi ta Ta đi hỏi ai đây? Bình thường mọi người thật dưới đất lên xung đột thời điểm cùng lắm thì đánh một chầu nha, nhưng bây giờ không đồng dạng, căn bản đánh không lại à, cùng hệ rắc tỉnh giả Anthony cấp bậc chiếm ưu thế, vậy thì cùng Diều Hâu đánh tới bởi con gà nhỏ không có gì khác nhau, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lữ thụ bên kia bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Ở đâu ra nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực giá trị a, còn đủ loại cái nào quốc đô có? Thiêm Anh, Hàn Văn, Goldman, Nhật Văn, Pháp Văn. Bồ Đào Nha ngữ. mắt nhìn thấy trong hậu trường khác biệt văn tự hình thức đều có A. Lữ Thụ kinh ngạc, cái này mẹ nó chính mình không phải là phạm vào cái gì nhiều người tức giận a? Lời nói nói mình còn không có làm cái gì đây a? Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ chính mình có phải hay không đã làm gì dễ dàng gây nên công phấn sự tình. Lữ Tiểu Ngư nhìn Anthony đem người đều câu không sai biệt lắm liền mang theo hướng một chỗ dưới mặt đất thoát nước miệng đi, nơi đó tương đối rộng mở một số là một khối đất trống. Hơn 10 thổ hệ giác tỉnh giả thành thành thật thật ở trong đường cống ngầm đứng thành một bên trong, cùng mẹ nó đến trường thời điểm bị Lao sư phạt đứng đồng dạng, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lao đại lúc đầu mặt ánh mắt, kết quả nhìn thấy về sau liền kinh ngạc, toàn thân màu đen khói bụi là chuyện gì xảy ra, khó nói Lao đại vẫn là song hệ giác tỉnh giả bọn hắn theo bản năng đem Anthony khói đen thân thể trở thành một loại giác tỉnh năng lực. Cấp B lão đại đã rất khủng bố, nếu là song hệ thức tỉnh. Từng cái tổ hệ giác tỉnh giả càng càng thành thật. Chỉ là Ngài thế nào không mặc quần áo đâu a Không mặc quần áo mang cái gì khẩu trang à? Thế nào? Sợ chạy trần chuồng có người nhận ra nha? Cái này giống như là cái kia chuyện tiếu lâm đồng dạng. Có người hỏi nếu như không mặc quần áo bị người nhìn thấy, là ngăn lại mặt vẫn là ngăn lại mặt đáp án đương nhiên là ngăn trở mặt à. Ngàn bạn đừng để người nhận ra. Hiện tại Anthony phấn hồng cái miệng nhỏ che đậy tạo hình. Rất có cái chuyện cười này cảm giác. Nhưng mà mọi người nửa điểm muốn ý tứ đều không có. Tâm lý chỉ có e ngại. cái này lão đại sợ không phải cái đồ biến thái nghĩ tới đây mọi người dùng mình bắt đầu hẳn là có cái gì đặc thù đam mê liền nghĩ như vậy thời điểm lão đại vậy mà bắt đầu tự mình ở trên người một người sờ lên tất cả mọi người lông tơ đều nổ lưu thụ bên kêu đông nhiên đã nổi lên một bên trong 999 cảm xúc tiêu cực giá trị lúc đầu đã xác nhận chính mình gần nhất không có làm gì thiên hạ đều căm ghét chuyện lưu thụ lại lần nữa lâm vào đối với người sinh suy nghĩ sau đó Thổ hệ giác tỉnh giả nhóm chơ mắt nhìn trên người mình tiền đều bị lao đại lấy đi, tiền lẻ tiền xu đều không vuông tha. a Bất quá mọi người tâm lý đưa khẩu khí, tối thiểu trong sạch bảo vệ. Lúc này, biển sâu cắt trắng kèm theo mưa đạn bắt đầu bên trong cỗ tiếng Anh, mỗi ngày dưới đất chạy loạn, mua dao mạnh hiểm rồi sao. giao mạnh hiểm, hai nạn giao thông trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc, cái từ này bên trong đột xuất chính là cưỡng chế hai chữ. ân Lữ Tiểu Ngư chính là cái này ý tứ. 388, Thiên Riêng. Thổ hệ giác tỉnh giả nhóm phí hết lớn sức lực mới nhận xuất đoạn này tiếng anh ý tứ, không phải nói mơ hồ, mà là đoạn văn này là lữ tiểu ngư bên kia dùng di động tự động phiên dịch, có sai lầm. Mọi người ở trong đường cống ngầm hai mặt nhìn nhau, còn lần đầu tiên nghe nói độn thổ còn muốn cho giao mạnh hiểm đây. Lao đại ngài có phải hay không nghèo đến điên rồi A Nhất định là a Cái này biển sâu cắt trắng nhìn lên đến liền không phải là phàm vật, vậy cũng là thổ hệ giác tỉnh giả từng cái liều mạng muốn, muốn có được đồ vật. Làm sao đến lao đại trong tay, liền thành mưa đạn đây. Các cái tổ chức nếu như không oán không cửu, mọi người ở giữa ở chung trên cơ bản vẫn là bảo trì lễ nghi. Dù sao thời đại này ít gây thù hẳn, chuyên tâm phát triển thế lực của mình mới là vương đạo A. Kết quả hiện tại bọn hắn gặp một cái vô pháp vô thiên tuyển thủ, thực lực còn bị nghiên ép, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lữ tiểu ngư bên này vốn là là tức giận có người muốn nhìn trộm bọn hắn an toàn trong phòng tình huống, kết quả hiện tại không đồng dạng, nàng còn muốn đánh cái cướp. Hiện tại Lữ Thụ đã không ít cho nàng tiền tiêu vặt, thậm chí phó tạp đều ở trên người nàng đâu, nhưng vấn đề là nàng đau lòng Lữ Thụ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt vẫn luôn không dám xài như thế nào, mua đồ cũng cơ bản chọn tiện nghi mua. Lữ Thụ tiền vậy cũng là tân tân khổ khổ kiếm được, nàng phung phi tính chuyện gì xảy ra a Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình cũng phải kiếm tiền. Hơn nữa Lữ Tiểu Ngư vẫn muốn mời Lữ Thụ ăn bữa cơm kia mà, nghe nói Lạc Thành có cái tiệc đứng hơn 300 khối tiền một vị, ăn cực kỳ ngon. Cái này tiệc đứng ở tiểu thành thị bên trong đã coi như là đỉnh cấp. Nhưng mà dùng lữ thụ tiền mời lữ thụ ăn cơm tính chuyện gì xảy ra a lữ tiểu ngư không vui làm như vậy, cho nên, nàng lại bắt đầu chính mình kiếm tiền chi đường. Anthony kiếm tiền thời điểm lữ tiểu ngư liền trong phòng vui cười, khó trách lữ thụ như vậy ưa thích kiếm tiền, nguyên lai like kiếm tiền cảm giác là vui sướng như vậy à. Trong tay cái gì tệ loại đều dùng, lúc này đi vẫn phải tìm ngân hàng đổi đâu, bất quá không quan hệ, lữ tiểu ngư không đổi. Một đám thổ hệ giác tỉnh giả trơ mắt nhìn trước mặt lao đại vậy mà bắt đầu giống như tiểu hài tử cuối đầu đếm lên tiền đến, toàn bộ thế giới xem đều kém chút sụp đổ. Đây đại khái là bọn hắn gặp qua, nhất có cá tính cấp B lao đại đi. Ngài là có bao nhiêu nghèo rất ngồng tới A. Lao đại thần bí ấn tượng ở thổ hệ giác tỉnh giả nhóm tâm bên trong, triệt đề sụp đổ. Tuy nhiên nơi này là tốt nhiều nước người tu hành, bất quả anh ngữ đại bộ phận đều vẫn là có thể xem hiểu. Dù sao bọn hắn cùng Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư một mực ốn tại trong nước không giống nhau, bọn hắn đều ở trên quốc tế hành tàu rất lâu, nắm giữ anh ngữ là cần thiết. Lúc này biển sâu cắt trắng một lần nữa bên trong xếp phần mềm phiên dịch thể tiếng Anh, tiền của các ngươi ta cũng không lấy không. Mỗi cái thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên nín thở, lão đại sẽ không nao tử co lại muốn dạy mọi người chút gì thổ hệ tuyệt chiều, hoặc là tấn thăng cấp bề phương pháp A Coi như không có cái này, có thể cho lão đại lưu cái ấn tượng Mọi người ở di tích bên trong đi theo lao đại ăn cành cũng có thể à, có cấp B bạo bọc, hệ số an toàn gia tăng thật lớn, dù sao lần này họa tở tạ tổng cộng mới 11 cái cấp B cường già đây. Mỗi người cũng giống như Anthony ném đi ánh mắt mong chờ, chỉ gặp Anthony đứng cái kia nửa ngày cũng không có động đạn, lữ tiểu ngư trầm tư trọn vẹn 2 phút đồng hồ, vẫn phải dùng phần mềm hiện trường phiên dịch, sau 3 phút biển sâu cắt trắng một lần nữa bên trong cố, đã các ngươi lập tức đều muốn đi vào di tích. Mọi người xem xét câu nói này con mắt đúng vậy sáng lên, lao đại quả nhiên là ớn. Không đợi mọi người hưng phấn sức lực bắt đầu đâu, biển sâu cắt trắng cuối cùng đem lời nói bên trong cô xong vậy thì đưa các người 365 cái chúc phúc đi. thân mẹ nó 365 cái chúc phúc, thổ hệ giác tỉnh giả nhóm cảm giác mình quy nhận lấy vũ nụ. Mấu chốt là tiến di tích mới bao lâu, 365 cái chúc phúc căn bản dùng không hết tốt ta Lữ thụ bên kia vẫn đang ngó trường hậu trường đâu Muốn căn cứ cảm xúc tiêu cực giá trị để phán đoán tình thế tiến triển, mắt nhìn thấy lúc đầu cảm xúc tiêu cực giá trị bắt đầu dần dần giảm bớt, kết quả bỗng nhiên lại bắt đầu tăng vọt, Lưu Thụ lại lần nữa lâm vào suy tư. Lúc này hắn kịp phản ứng có điểm không đúng, hắn xoay người đi phòng cách vách từ bên trong nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư nói ra, "Anthony đâu? Ngươi có phải hay không đem nó thả ra đánh nhau?" Lữ Tiểu Ngư cười híp mắt con mắt hoàn thành tiểu nguyệt răng nói ra, "Không có việc gì, cũng thế tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong." Lữ Thu Lữ Thụ Tâm bên trong đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng, lần trước Lữ Tiểu Ngư nói như vậy thời điểm, toàn thành đều lộn xộn. Đúng lúc này Anthony từ dưới đất thăng lên, trong tay còn đang nắm một nắm lớn tiền lẻ. Hàn tệ yên Nhật USD Euro, cái gì đều có. Lữ Thụ hít một hơi lánh khí, người đây là đoạt bao nhiêu người a, chuẩn bị làm gì đâu? Mọi người ăn cơm à? Lữ Tiểu Ngư đương nhiên nói ra, nghe nói mới mở một nhà tiệc đứng ăn rất ngon đấy, đây là ta tiền mình kiếm được nha. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, Nguyên lai like là muốn mời mình ăn cơm, hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch Lữ Tiểu Ngư tâm tư, đến mức tiền là thế nào tới đối với Lữ Thụ tới nói có trọng yếu không không trọng yếu. Hắn cười cười, vậy nhưng đến ăn ngon một chút, nhất định phải cộc. Lữ Tiểu Ngư lúc này nhưng vui vẻ, chính mình rốt cục kiếm tiền A, tuy nhiên kiếm tiền thủ đoạn có chút không coi là gì, nhưng cái này là tiền để dành của mình A. Từ khi đi đến báo thủ chi đường về sau, hai người tính cách cuối cùng vẫn là xảy ra một chút cải biến. Kỳ thực nói như vậy cũng không tính quá chuẩn xác, cùng nói là cải biến, không bằng nói là giải phóng. Lý Nhất Tiếu cuối cùng không thể đem linh thạch toàn bộ bán đi, không phải là bởi vì ngôn ngữ không thông, mà là ghét bỏ giá cả quá thấp, trong nước một cái linh thạch đại khái ổn định giá cả ở 12 vạn nguyên trái phải, kết quả đến nơi này, đổi tỷ lệ hối đoái trở về trên cơ bản chỉ có 8 vạn, Lý Nhất Tiếu chỉ bán rơi một khỏa, còn lại, hắn còn muốn lại chờ chút. Lữ thụ không tiếp tục hướng phiên chợ chạy mà là trực tiếp cho lão gia tử gọi điện thoại, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong tay linh thạch cùng 11 cánh hoa còn là thông qua quỹ ngân sách chuyển tay ra ngoài đi, những vật này đều là hắn hoàn toàn vô dụng, lại giá trị rất cao. Lão cầm ở trong tay vô dụng lữ thủ cũng rất gấp, không bằng khi tiến vào di tích trước đó đổi thành có thể thấy được sức chiến đấu. Lão gia tử không hỏi hắn đồ vật ở đâu ra, cũng không hỏi hắn đến cùng muốn làm cái gì, lữ thủ yêu cầu chính là, còn lại 25 mai linh thạch tăng thêm 11 cánh hoa, Hắn muốn đổi lại 45 kiện tàn phá pháp khí, đây đều là dùng tới nuôi dưỡng thần thủy. Ở lữ thụ đối với tử kim hồ lô triệt để thất vọng về sau, hắn không được không đưa ánh mắt chuyển hướng kim quang thần thủy, kém chỉnh chỉnh một ngày tư liệu lữ thụ mới phát hiện, cái đồ chơi này giống như có thể cùng truyền thuyết bên trong tam quang thần thủy bên trong kim quang thần thủy đối đầu hảo. Chỉ là người ta kim quang thần thủy giống như chỉ ăn mòn tinh thị xương cách, cũng không có đề cập qua có cái gì trưởng thành tính, mà chính mình cái này liền cùng axit đồng dạng còn có thể nuốt gan pháp khí, tạm thời dùng thần nước đến tiêu đi. Lữ thụ ngược lại là thử một chút chính mình lấy tay đụng vào thần thủy, thần thủy cũng không biết ăn mòn chính hắn, cái này để Lữ thụ động tâm tư. Tuy nhiên thi cậu cùng phục thị hai cái tính công kích cực mạnh không thua gì bất kỳ một cái nào cấp C phi kiếm, nhưng mà hắn còn thiếu điểm có thể bày ra trên mặt bàn phòng ngự thủ đoạn, sao trời sao ý cố nhiên cường hãn, nhưng là không thể bại lộ. Lữ thụ lúc này liền suy nghĩ một vấn đề, người ta cấp C đều có nguyên tố áo giáp. Anthony cầm biển sâu cắt trắng ngưng tụ áo giáp cường hắn hơn, vậy mình cũng có thể dùng thần nước tới làm áo giáp A. Đến lúc đó bên ngoài bộ kim quang thần thủy, bên trong bộ sao trời sao y, kim quang còn có thể cho sao trời sao y đánh hiểm trợ, chính mình chẳng phải là thành máu dày phòng cao chiến sĩ. Nói thật, lữ thụ quả thật có chút hâm mộ lý nhất tiếu cái kia loại làm sao làm chết cũng sẽ không chết hổ tông quyền. Bởi vì cái gọi là thiên phú không đủ mồ hôi đến đụng, còn có câu chuyện cũ kể tốt, thời gian không phụ kẻ có tiền. 389, di tích sắp mở, vạn chúng chúc ánh mắt. Quỹ ngân sách nội tình rất cường đại, làm linh khí khôi phục trước liền tồn tại tổ chức, kỳ thực bọn hắn sớm liền bắt đầu thu thập pháp khí công tác, đồng thời bắt đầu nghiên cứu như thế nào chữa trị. Nhưng mà giống như toàn thế giới phạm vi bên trong đến nay đều không ai có chữa trị tàn phá pháp khí năng lực, ngay cả chế tác sơ cấp pháp khí năng lực, cũng còn có rất ít người có được. Hiện tại các tổ chức lớn đều cùng thiên la địa vong không sai biệt lắm, mọi người dùng tương đối mưu lợi thủ đoạn Đem dễ dàng đạo dẫn linh lực kim loại hỗn hợp ở vũ khí bên trong, dạng này liền thành chế tạo pháp khí. Thế nhưng là những thủ đoạn này cũng đã từng những pháp khí kia chế tác kỹ xảo so sánh, hoàn toàn không gọi được là luyện khí, chỉ có thể coi là khoa học thủ đoạn mà thôi. Linh khí khô kiệt quá lâu, luyện khí phương pháp giống như có lẽ đã đoạn tuyệt, cái này cũng là mọi người đối với di tích như thế mưu cầu danh lợi nguyên nhân, bởi vì di tích bên trong pháp khí tựa như là bị thời gian phong tồn ở đồng dạng, đại lượng pháp khí đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lữ thụ trong tay còn có chút tiêu hao tư nguyên, tất cả đều đổi thành tàn phá pháp khí tới nuôi dưỡng thần thủy đối với chính hắn tới nói là một chút cũng không lỗ Hai thanh giải thích không sạch nơi phát ra chế tạo trưởng kiếm đã đút cho thần thủy, nhưng mà cái này hai thanh trưởng kiếm cũng không có khả năng cho thần thủy gia tăng quá nhiều thể diện tích, tựa hồ cái này cũng cùng luyện khí thủ đoạn có chỗ liên quan. ma lý huyền nhất bên kia thì là trực tiếp cho lữ thụ mang đến quỹ ngân sách bên trong tàn phá pháp khí, chọn vẹn 50 kiện đều là đã xem xét qua phán đoán vô pháp sử dụng, cũng không có cái gì nhưng chữa trị tính. Lý Huyền Nhất vừa tới an toàn phòng, Lý Nhất Tiếu liền kiếm cớ đi ra, khiến cho Lữ Thụ vốn còn nghĩ làm sao giấu giếm được Lý Nhất Tiếu đâu, hiện tại căn bản không cần lo lắng loại chuyện này. Lý Huyền Nhất nếu mày nói, loại vật này, hiện tại ngoại trừ những cái kia có trí tại nghiên cứu như thế nào luyện khí người tu hành, căn bản cũng không có người xem muốn, ngươi cầm những vật này làm gì, ngươi cũng muốn nghiên cứu luyện khí đương nhiên, ngươi không muốn nói cũng không cần nói. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngài nghe nói qua đoạn trước trong nước có cái thủy hệ cấp B giác tỉnh giả bị nghiếp đình chặt sự tình A. Lưu Thu hỏi, việc này rất lớn, quý ngân sách không có đạo lý không biết rõ. Lý Huyền Nhất sừng sốt một chút, cái kia giác tỉnh giả trong tay đòn sát thủ rơi xuống trong tay người rồi. Lý Huyền Nhất không chỉ có biết rõ chuyện này, hơn nữa biết rõ trong tay đối phương món kia đòn sát thủ tựa như là cần nuôi nấm pháp khí, đặc biệt đốt tiền. Cũng chính bởi vì đốt tiền. Cho nên cái kia thủy hệ cấp b cường giả vì kiếm tiền hoặc là vì thu hoạch pháp khí, làm quá nhiều không điểm mấu chốt sự tình, giết người như ngỏe. Chỉ là lý huyền nhất có chút nghi hoặc, ta nghe nói hắn cho ăn đều là cực tốt pháp khí, có chút mua, có chút cướp, ngươi mua nhiều như vậy tàn phá pháp khí có thể làm sao? Đó là cái đại sắc khí, ngươi nhưng đừng uy xảy ra vấn đề gì tới. Không có việc gì, nó không kèn ăn, lữ thụ vui cười A cười nói, người khác đều là sợ uy đồ vật kém ảnh hưởng cái này thần thủy trưởng thành tính. Kết quả lữ thụ là tâm lớn, dù sao thần thủy cũng ăn tàn phá pháp khí, ăn cái gì còn không phải ăn đâu. Hoàn chỉnh pháp khí hắn cũng không bỏ được vì à, trừ phi là chế tạo trưởng kiếm cái này loại căn bản không dám lấy ra đồ vật. Lữ thụ đều không dám nói, hắn trở về còn chuẩn bị vì thần thủy ăn cỏ thử một chút đây. Hắn cũng không có tránh lao ra tử, trực tiếp đem tàn phá pháp khí một hơi toàn bộ đốt cho thần thủy, chỉ kiến thần nước ai đến cũng không có cự tuyệt, đúng là trực tiếp đem những này tàn phá pháp khí tất cả đều nuốt mất Sở hữu pháp khí bị thôn phệ tiến thần nước sau cũng dần dần hòa tan, cho đến thần thủy lần nữa khôi phục kim quang cùng trong suốt. Cũng liền ở trong quá trình này, thần thủy trọn vẹn lớn mạnh nhiều gấp đôi, Lữ Thụ khống chế thần thủy bao trùm toàn thân hình thành áo giáp, dạng này tiến vào di tích về sau, cũng coi như nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh đi. Lý Huyền nhất nhíu như mày, người khác áo giáp đều là bám vào mang theo thể hơi mỏng một tầng, mà Lữ Thụ liền tương đối lợi hại, giống như là toàn thân trên thuyền áo lông. Toàn thân còn bọc kim quang, Ngươi lả có bao nhiêu sợ chết ta? Lý Huyền nhất cả người cũng không tốt, ngươi cái này là chuẩn bị ăn mặc quần áo vũ trụ lên mặt trăng đó sao? Nhiều không cần không phải lãng phí sao? Lữ Thụ tràn đầy phấn khởi nói ra, ngài muốn à, nếu là có người dùng pháp khí đánh ta, trực tiếp đánh vào cái này thần thủy bên trên kết quả pháp khí bị hữu thực, ta chẳng lẽ có thể được xưng là pháp khí sát thủ? Lữ Thụ thiên nghĩ, cái danh xưng này giống như còn rất khá. Chỉ là lấy thần thủy khi áo giáp cũng có tác dụng phụ, hắn còn không có mặc một hồi đâu. Dưới chân địa mặt liền ăn hòn ra hai cái dấu chân, cái này nếu là nửa ngày bất động, lưu thụ về sau liền có thể treo máy thức giếng khoan. Lý huyền nhất im lặng đi, trước khi đi nói ra, quỹ ngân sách tuy nhiên tàn phá pháp khí còn rất nhiều, nhưng quỹ ngân sách cũng không phải ta một nhà, bất quá ta có thể bảo chứng ngươi phải trả có cái gì có thể trao đổi, quỹ ngân sách nhất định sẽ lấy thấp nhất giá cả cho ngươi. Lữ thụ nghe đau lòng nửa ngày, sớm biết rõ dạng này ngày hôm qua trực tiếp tìm lao ra tử không phải tốt à. Mà bây giờ cũng không cách nào trả hàng đi, dù sao pháp khí cũng bị mất, pho tượng cũng bị bổ. Nhớ tới việc này lữ thụ lại dao động trong chốc lát tử kim hồ lô, phi đao ở bên trong kem chút bị dao động nôn đề ư. Nói thật Lý Huyền Nhất cũng rất muốn biết rõ lữ thụ trong tay còn có cái gì át chủ bài, rõ ràng là một đôi không có bối cảnh huynh muội vì cảm giác gì vận khí tốt như vậy. Hắn biết rõ, tuy nhiên lữ thụ gia nhập thiên la địa vong, nhưng thiên la địa vong phúc lợi đãi ngộ cũng không đến mức tốt như vậy. Hơn nữa cánh hoa thứ này khẳng định không phải từ thiên la địa vong bên kia lấy được. Cho nên, lữ thụ trong tay còn có cái gì? Đây là thuần túy hiếu kỳ, Lý huyền nhất thậm chí còn có một loại mong đợi tâm tình, hắn luôn cảm giác tiểu tử này về sau nhất định sẽ cho toàn thế giới một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại không tên chắc chắn. Trước khi đi lữ thụ còn hỏi một vấn đề, quý ngân sách tại sao phải chấp nhất tại thủ hộ nhân loại, hiện tại mọi người ở chung kỳ thực cũng còn có thể đi. Coi như đánh nhau mọi người cũng sẽ không thật đi tận lực phá hư sở hữu tổ chức giống như đều có một cái chung nhận thức đánh về đánh nhưng không thể phá hỏng lẫn nhau sinh tồn thổ nhưỡng lý huyền nhất lung lay đầu đây là vì tương lai nếu là có một ngày thai nạn giáng lâm khi đó nhân loại hẳn là có chống cự thai nạn năng lực quỹ ngân sách không quản được toàn thế giới người tu hành nhưng là không thể nhìn bọn hắn đem hậu nhân tu hành đường cho gây mất nhân loại nhất định phải càng ngày càng phồn Vinh Hương Thịnh mới được thậm chí bọn hắn lẫn nhau tranh đấu cũng không có việc gì Ngược lại sẽ xúc tiến bọn hắn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Từ Lý Huyền Nhất trong lời này, Lữ Thụ đột nhiên minh bạch một việc, uy ngân sách phòng bị, cũng không phải nhân loại. Cái gọi là thai nạn đến cùng là cái gì, Lý Huyền Nhất như cũ trả lời không thể nói, cùng chân bách ly lý do thoái thác giống như lúc Bất quá Lữ Thụ cũng không có lo lắng quá nhiều, hắn luôn cảm thấy việc này kỳ thực cùng chính mình quan hệ không là rất lớn. Nếu quả thật có thai nạn đến, hắn bảo vệ cẩn thận cá nhỏ cùng những cái kia đối với hắn phóng thích qua thiện ý mọi người liền tốt Nhưng vào đúng lúc này, Vạn Thở tại Đường ven biển phương hướng đột nhiên chuyển đến cự đại sóng linh khí, so dị vạng mãnh liệt gấp bội. Lữ Thụ xuyên thấu qua cửa sổ hướng đường phố bên trên nhìn một chút, mênh ngông nhiều người tu hành hướng bên kia tiến đến, để thăng hạ cấp người tu hành đều muốn thừa dịp lúc này đi sửa đi, sau đó tiến vào di tích nhặt đồ vật. Vạn Thở tại di tích rốt cục muốn mở, liền ở trên biển tiểu đảo. 390, Bác dịch. Tượng đảo ở vào Vạn Thở tại bờ biển chỉ có nửa giờ ca nô khoảng cách, ở hơn 1 tháng trước Trường đảo Di Tích tựa như cùng Bắc Mang Di Tích đồng dạng bắt đầu hiện lộ đặc thù, Bắc Mang Sơn là bên trên xuất hiện giật này mình sẽ còn chém người khô lâu binh lính, mà Tượng đảo thì là thường xuyên truyền xuất tiếng tiêu rên, ban đêm ở tượng ở trên đảo, toàn bộ hòn đảo như là nhân gian luyện ngục. Nguyên bản Tượng đảo là hướng dẫn du lịch thích nhất mang du khách đi địa phương một trong, bởi vì Tượng đảo kỳ thực bãi cắt chất lượng rất kém cỏi, nhưng trong nước có chút du khách ham tiện nghi, lại đối bờ biển tình huống không hiểu rõ lắm, cảm giác đi cái nào chơi đều như thế cho nên người nơi này lưu lượng cực lớn. Kết quả hiện tại sinh ý đều làm không được, tốt nhiều hướng dẫn du lịch nhất định phải tuyển cái khác còn lại lộ tuyến. Nhưng mà cũng có người là gan so sánh lớn, trực tiếp cho người tu hành khi kỳ hướng dẫn du lịch, nên biết rõ người tu hành nhưng so sánh bình thường du khách xuất thủ hào phóng nhiều. Thái Lan bên này cho tiền và thói quen là dung nhập ở thực chất bên trong, bình thường du khách đi cho đều là 10 thủ hoặc là 20 thủ, để thăng người tu hành xuất thủ đúng vậy 100 thủ. Không ít người tu hành đã sớm đến dấm qua điểm đại khái tìm hiểu một chút tượng đảo là cái tình huống như thế nào chỉ cần xác định di tích chuẩn bị mở đâu mọi người liền cưới du thuyền chạy tới dù sao thành thị bên trong càng thêm thuận tiện một số tự ở trên đảo hai cái tiểu điểm đều không chỗ ăn cơm cũng không có đương nhiên cũng có người trực tiếp ở trên đảo mắc liều đồng chờ đợi kết quả tiếng tiêuên nhau nhau căn bản không ngủ được cảm giác có ít người thậm chí bị bị hù về tới bà tờ tại ạ lúc này di tích lập tức liền muốn mở Linh khi đã bắt đầu triệt để hướng ra phía ngoài tản mát liền mang ý nghĩa, rất có thể ba ngày chi bên trong liền muốn thấy rõ ràng. Tất cả mọi người hướng bờ biển phóng đi, Lý huyền nhất phóng lên tận trời đi tổ chức quỹ ngân sách nhân thủ, quỹ ngân sách bên trong tổ chức hội nghị thảo luận đến cùng muốn hay không tranh di tích, kết quả cuối cùng là Lý huyền nhất lực bài chúng nghị quyết định tiếp tục tranh hạ đi. Lao ra tử bản thân cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ, trước đó các cái tổ chức liên hợp lại đến kháng nghị hy vọng cấp thá không nên đúng tay di tích cùng hải ngoại sự vụ, mà bây giờ lao ra tử tài quản vẫn là tài quản. Tất cả mọi người coi là chỉ thế thôi, rõ ràng tất cả mọi người nói xong cấp thá không đúng tay vào hải ngoại sự vụ, dù sao quý ngân sách đặc thù một điểm, sắc thực vẫn luôn là giữ ghiền hòa bình, người ở họa tở tạ chủ trì đại cục không cho mọi người đem thành thị mở ra cũng rất bình thường. Nhưng mà mấy ngày nay các cái tổ chức mới biết rõ, lần này di tích lý huyền nhất cũng phải chiếu vào không lầm. Ý của Lao Gia Tử là hắn cũng không có ý định xuất thủ, liền ở bên cạnh nhìn lấy. Quỹ ngân sách thật muốn cùng ai đánh nhau, không có việc gì. lão Gia Tử biểu thị hắn ở quỹ ngân sách bên cạnh nhìn xem, các người đánh các ngươi Cái kia mẹ nó còn đánh cái gì đánh A, ai còn dám động thủ. Người ta trong nhà cấp A ở bên cạnh nhìn lấy, ngươi cùng người ta quỹ ngân sách người đánh nhau. Cái kia mẹ nó không phải có bệnh A. Nói thật, Lý Huyền Nhất căn bản cũng không cần xuất thủ, đứng ở bên cạnh liền có lực sát thương. Trước kia cũng không có cảm thấy lý huyền nhất là như vậy người a làm sao gần nhất tắc phong làm việc đống nhiên đại biến. Nguyên bản mọi người coi là quỹ ngân sách bên trong đều là chút nhiệt huyết ngung ốc, bọn hắn nghĩ đến quân tử lấn chi lấy phương, cùng quỹ ngân sách giảng đạo lý kháng nghị thần mã dùng dân ý để ước thúc quỹ ngân sách, kết quả hiện tại làm chính bọn hắn rất phương. Mà thiên la địa vong bên kia tuyệt hơn, nghiếp đình đại biểu là toàn bộ Trung Quốc người tu hành, dựa vào cái gì đáp ứng các người loại chuyện này. Thế giới chi trong rừng chỉ có tự thân cường đại bắt đầu mới có thể trấn nhiếp kẻ xấu, đạo lý kia nghiếp đình đơn giản tại minh bạch bất quá. Cho nên, lần kêu hội nghĩ nghiếp đình ép căn bản không hề đi. Quản ngươi cái gì kháng nghị cái gì liên minh, không hứng thú. Lúc đó mọi người nghĩ đến thành lập liên minh, sau đó để cử thiên la địa vong đại biểu tiến vào ban trị sự, cứ như vậy mọi người liền có thể dùng ban trị sự nội bộ quy tắc đi ước thúc thiên la địa vong. Kết quả đợi trái đợi phải, nghiếp đình sai người tiện thể nhắn, nhìn hoàng lịch Hôm nay không nên ra ngoài. Thật nhiều người cứ vậy mà làm nửa giờ mới hiểu được hoàng lịch là cái gì. Lại cứ vậy mà làm nửa giờ mới làm rõ ràng hôm nay không nên ra ngoài là cái gì quỷ. Đơn giản được không? Tìm lý do cũng đi điểm tâm có thể làm sao. Lúc đó có người đề nghị muốn hay không chờ một chút. Nhưng mà đề nghị này được mọi người bác bỏ. Các cái tổ chức cũng có lẫn nhau tôn nghiêm. Đây là tổ chức không phải cá nhân. Tổ chức mặt mũi ném vào làm sao trấn an phía dưới người tu hành. Hơn nữa. Hôm nay có thể dùng không nên ra ngoài thuyết pháp, sáng mai cũng có thể a. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Thiên La Địa Vong bây giờ có được hai cái cấp a, căn bản không có ý định bị bọn hắn dùng quy tắc nút chặt. Nhưng mà ra đại nghiệp đại cũng có gia đại nghiệp đại phiền não, các phương tổ chức ở di tích mở ra trước liền bắt đầu cho Thiên La Địa Vong tạo áp lực, mấy tổ chức lớn không chỉ có phái suất một bộ phận người đến tham dự di tích cấp đoạn, mà một nhóm người khác thì tiến về bên cảnh, bọn hắn cái gì cũng không làm đúng vậy ở khoảng cách đường biên giới gần nhất thành thị ở lại. Nhưng mà ai cũng rất khó cam đoan nếu như Nghiếp Đỉnh hoặc là Trần Bách Lý sau khi rời đi, sẽ có hay không có người. Thừa lúc vắng mà vào. Thiên La Địa Vong làm việc từ trước đến nay lấy ổn thỏa vì điều kiện chủ yếu, cái này cũng không phải bí mật gì. Đây là các tổ chức lớn ở giữa lẫn nhau bác dịch, mà Thiên La Địa Vong thực lực bản thân cùng cần thiết thủ vệ mặt diện tích có chút quá kém xa, nói thật đúng vậy nhân thủ không đủ. Đây mới là Thiên La Địa Vong cấp bách muốn bồi dưỡng đại tân sinh lực lượng nguyên nhân. Bọn hắn thậm chí tình nguyện chức dùng tàn khuyết công pháp tăng lên mọi người thực lực, sau đó lại bù đắp, cũng không nguyện ý làm từng bước tu hành. Chỉ là các tổ chức lớn cũng có bọn hắn kiêng kỵ, dù sao hiện tại toàn cầu lớn nhất tổ chức cũng bất quá vạn tên người, thực lực còn cao thấp không đều, mà Thiên La Địa Vong liền không đồng dạng, nói lên đến đúng vậy mười mấy và người. Tuy nhiên Thiên La Địa Vong thực lực bây giờ còn có chút cao thấp không đều, nhưng vấn đề là những cái kia ngoại cảnh tổ chức cũng không tốt gì à. Có nhiều chỗ có tu hành truyền thừa Nhưng bọn hắn nhân khẩu ít. Có nhiều chỗ nhân khẩu ngược lại là nhiều tỷ như Bắc Mỹ, nhưng mà không có tu hành truyền thừa. Tất cả mọi người ở riêng phần mình tìm kiếm xuất đường, thậm chí đã có người dự định cướp đoạt truyền thừa, bọn hắn muốn đúng vậy tăng thực lực lên công pháp. Nghiếp đình cùng Trần Bách Lý cuối cùng không có tới bạ tờ Tài ạ rất nhiều tổ chức đều biết rõ Lý Huyền Nhất ở đến bạ tờ tạ trước đó đi một chuyến Trung Quốc kinh đô, nhưng mà quỹ ngân sách cùng Thiên La Địa Vong đã đạt thành như thế nào hiệp nghị, tất cả mọi người không thể nào biết được Nhưng mà nghiệp đỉnh cùng Trần Bách Lý không có tới đây cũng không phải là nói quỹ ngân sách liền nắm vững thắng lợi. Một phương diện di tích càng lúc càng lớn, khu vực hạch tâm đều cực lớn. Rất khó nói đến cùng cái nào vật phẩm đúng vậy trận nhăn A. Một phương diện khác các cái tổ chức cũng chưa chắc cam tâm cứ như vậy đem di tích chắp tay nhường cho. Trên thế giới này chưa từng có hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, tất cả mọi người đang đợi biến số xuất hiện. Tiến vào di tích đều là ngẫu nhiên vị trí, người Lý huyền nhất có thể bảo vệ được tất cả mọi người hơn nữa phải biết Di tích bên trong là có sinh linh. Tháng trước cu ba một cái di tích mở ra, bên trong sinh linh liền đã đạt đến cấp B đỉnh phong thực lực, quỷ biết rõ cái này tượng đảo di tích bên trong, sẽ có dạng gì tồn tại. Lúc này mọi người chỉ có thể tự mình an ủi để Lý Huyền nhất tiến vào di tích cũng tốt, liền để hắn đi đối phó di tích bên trong mạnh nhất sinh linh đi. Lúc này họa tở tạ Hải Vịnh đã tụ tập đến không hết người tu hành, nhưng mà có một vấn đề xuất hiện. Thuyền quá ít. 391. Dã tâm ra chỉ gặp vạn tờ tại bãi biển phía trước người đông nghìn nghịt, lúc này tụ tập ở chỗ này, người tu hành cùng giác tỉnh giả coi như không có một vạn cũng có tám ngàn, từng cái xếp hàng thuê cano thần mã, cảm giác giống như là đi hội làng mua đồ đồng dạng. Vạn thở tại du lịch người làm cũng là vừa vặn biết rõ nguyên tới tu hành đám người chờ đợi di tích ở hôm nay đã bắt đầu tiêu tán linh khí, thế là tranh thủ thời gian triệu tập chỗ có thể dùng tàu thuyền chạy tới đây, nhưng mà còn chưa đủ. Lữ thụ cái này còn là lần đầu tiên nếm thử ở nước bên trong dẫn người. Bọn hắn trước từ Anthony mang theo từ dưới đất xuyên toa đến bờ biển, sau đó từ Lữ Thụ tiếp nhận mang theo Lữ Tiểu Ngư xuyên Việt đáy biển. Cấp C dẫn người vượt biển vẫn có chút khó khăn, nhưng mà Lữ Thụ sớm lúc trước đoàn tàu chặn đánh thời điểm liền đã thử qua tinh thần chi lực chuyển hóa nguyên tố chi lực sử dụng, cho nên bình thường cấp C vô pháp dẫn người, Lữ Thụ lại có thể. Lữ Thụ ở biển bên trong chế tạo một cái cự đại bậc khí, từ củng cố nước biển bích luy vòng lên, Lữ Tiểu Ngư ở bên trong cũng sẽ không hô hấp khó khăn Gần bờ nước biển tương đối đục ngầu, thẳng đến ra biển gần 20 phút thời điểm mới dần dần có chuyển biến tốt, lữ thụ mắt nhìn lữ tiểu ngư, lữ tiểu ngư tựa như là tiến vào hải tộc quán đồng dạng. Lữ thụ trong lòng hơi động liền đem tốc độ chậm lại, có cá nhỏ, không biết rõ bọn chúng có ăn hay không đồ ăn vặt. Lữ tiểu ngư nghe ánh mắt sáng lên, mau tử chính mình trong giới chỉ lấy suất một bao đồ ăn vặt mở ra, tay của nàng nắm bóp nát khoai tây chiên rối ra bong bóng, vô số cá nhỏ quay người đánh tới, tất cả đều vây quanh ở bên tay nàng Ký thức bạ tở tạ bờ biển cá cùng sản gỗ cũng không xinh đẹp, nhưng Lữ Tiểu Ngư đây là lần đầu chơi như vậy, cho nên tới mới cảm giác mười phần. Lữ Thụ lặng lặng nhìn, lúc này mới cảm giác cái thế giới này thua thiệt Lữ Tiểu Ngư quá nhiều đồng năm. Tiếp tục tiến lên gần 20 phút đồng hồ, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi nói, Lữ Thụ, ngươi có phải hay không lạc đường? Không có. Lữ Thụ không chút do dự phủ định. Rõ ràng đúng vậy lạc đường à, lúc đầu 30 phút khoảng cách, ngươi lại không so với cái kia du thuyền chậm. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Ta là vì để ngươi nhiều thưởng thức một chút đáy biển phong cảnh. Lữ Thụ mạnh miệng. Ha ha. Lữ Thụ sát thực là đường. Hắn lại không đi qua tượng đảo, đại khái nhìn thoáng qua địa đồ, kết quả một mực đang dưới nước tiến lên phương hướng cảm giác hơi kém một chút, cho nên phương hướng chạy hướng trọn vẹn 60 độ cũng không phát hiện. Cuối cùng đã tới tượng đảo, lúc này tượng ở trên đảo không ít người đã dựng lên lều trại. Lúc này người tu hành nhân viên kết cấu giống như là một cái kim tự tháp đồng dạng, đến cấp dê trở lên, nhân viên tỷ lệ liền sẽ kịch liệt giảm bớt. Nhưng mà, người tu hành cơ số càng ngày càng to lớn, hơn nữa người tu hành cùng người bình thường ở giữa sinh hoạt gặp nhau cũng càng ngày càng nhiều, bởi vậy sinh ra đại lượng vì người tu hành phục vụ quân thể. Đương nhiên cũng sinh ra đại lượng cho lừa gạn trước kia có người tóc tiết mục ngắn người tốt ta là tôn ngộ không. Chỉ phải cho ta 10 khối tiền ta liền đem tên của người chữ từ sổ sinh tử bên trên mau rơi, người tốt ta là phán quan, chỉ phải cho ta 5 khối tiền ta liền đem tên của người chữ từ sổ sinh tử bên trên mau rơi. Ta vì cái gì so tôn ngộ không tiện nghi bởi vì không có trung gian thương lửa trên lịch giá. Cái này trước kia đều mẹ nó là tiết mục ngắn, sau khi xem cười cười liền đi qua, mà bây giờ còn thật sự có số rất ít người già sẽ tin tưởng dạng này tin nhắn. Thời đại đang thay đổi, không người nào có thể may mắn thoát khỏi đi vào về sau không nên gấp tại hướng khu vực hạch tâm tiền tiến. dù sao cái kia gọi là cổ cây dâu y cụ hiện hệ cường giả hồn phách còn không có cách nào cụ hiện, chúng ta tốt nhất là có thể chia nhau vơ vét ngoại vì tư nguyên, khu vực hạch tâm tương lai nhất định sẽ bạo phát đại chiến, thực lực của chúng ta bây giờ chưa hẳn có thể ở nơi đó chiếm được chỗ tốt gì, trước tiên đem có thể bắt lấy đều bắt lấy tương đối tốt, bị ổi phát dục, khác sóng, lư thủ căn dặn cá nhỏ, dù sao hai người đi vào. về sau liền không ở cùng một chỗ. Vạn nhất Lữ Tiểu Ngư lô mãng tiến vào khu vực hạch tâm gặp nguy hiểm làm sao bây giờ. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận gật gật đầu, tiên tâm đi. Lữ Thụ lúc này mới có không ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà hắn còn chứng kiến một chút kỳ quái sự tình, lại có tán tu trực tiếp ở trên đảo kéo còn lại tán tu thành lập tổ chức, liên minh. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu dã tâm ra cùng diễn thuyết ra, người tu hành bên trong cũng giống vậy. Một cái cấp dê người tu hành đứng ở một khối trên đá ngầm rong rạc dùng anh ngự diễn giảng lấy Thời đại này bên trong chúng ta tán tu chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể sinh tồn, tiến vào di tích sau mặc kệ là gặp được bên trong sinh linh vẫn là gặp đến bất kỳ khó khăn, chúng ta đều có thể kết thành một cái cùng nhau trông coi đoàn thể đi cộng đồng phân đấu. Ta có một cái mơ ước, ta muốn cho sở hữu người tu hành đều không cần lại lo lắng tu hành tư nguyên, ta có một giấc mộng muốn Lữ tiểu ngư một bên ăn đồ An và đi, lữ thụ mang lên mũ lươi chai cùng khẩu trang tiến đến dưới đá ngầm mặt nghe đối phương diễn dàng. Loại tình huống này ở tượng ở trên đảo thưởng có xảy ra, nơi này đại khái đúng vậy tán tu ở giữa bao đoàn sửa ấm sau cùng cơ hội, nhưng mà bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một đám dê, e, cấp độ ép ngươi coi như lại thế nào bao đoàn, cũng đều là một đám tạp ngư à. Nhưng mà bị cổ động bắt đầu vây quanh ở đá ngầm người bên cạnh cũng không ít, trên thực tế có đôi khi ngươi khó có thể lý giải được sự tình, có ít người lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Lữ thụ trước kia luôn cảm thấy bán hàng đa cấp loại chuyện này hẳn là không người sẽ tin tưởng đi, người bình thường ai sẽ bị mấy câu tẩy nào à, đại đa số người hẳn là bị khống chế mới đúng. Thế nhưng là về sau hắn mới phát hiện, có ít người bị tẩy não tẩy cam tâm tình nguyện, hơn nữa trầm mê nó bên trong. Lữ thụ rất khó lý giải loại hiện tượng này, nhưng nó lại chân thực tồn tại. Hiện tại một đám tán tu vây quanh ở dưới đá ngầm mặt mắt nhìn thấy liền bị cổ động hiện trường thành lập tổ chức, mà trên đá ngầm cái vị kia thì là tổ chức thủ lĩnh. Lữ thụ nhìn lấy cảm thấy buồn cười, lại không nghĩ rằng người bên cạnh có thật nhiều tán tu rong rạc. Trên thực tế người tu hành cùng giác tỉnh giả chưa hẳn đều là cao tầng thứ đáng người, có ít người ở linh khí khôi phục trước rất có thể chỉ là cái bình thường công nhân kỹ thuật, cũng có khả năng học tập rất kém cỏi các loại, nhưng mà linh khí khôi phục cải biến vận mệnh của bọn hắn. Lúc này trên đá ngầm đứng đấy cái vị kia nhìn đến phía dưới còn có thật nhiều người nắm lấy thờ ớt lạnh nhạt thái độ, hắn nghĩ nghĩ từ trong túi quần móc ra sớm liền chuẩn bị xong đồ vật Mọi người im lặng một chút, có người vẫn là chưa tin lực lượng đoàn kết, nhưng các ngươi nhìn trong tay của ta dây cáp, một cố lực lượng rất dễ dàng liền sẽ bị kéo đứt. Nói, trên tay hắn dây cáp bị hắn lập tức liền cho xe đứt. Lữ thụ sửng sốt một chút, mẹ nó bộ này đường cũng quá già rồi đi, hợp lấy mọi người là người tu hành khí lực so sánh lớn tùy tiện liền có thể bẻ gãy 10 chiếc đũa, cho nên ngươi liền đem đũa đổi thành dây cáp. Hắn cẩn thận quan sát một chút trong tay đối phương dây cáp chất liệu cùng phẩm chất, tâm bên trong đại khái đánh giá đo một cái liền minh bạch Cái này một cỗ dây cắp thừa trọng chỉ sợ cũng có gần 1 cân, nếu thật là cầm ra mấy cỗ ở đây thật đúng là không ai có thể kéo đứt, cái này tránh khỏi 10 chiếc đúa bị người cùng một chỗ bẻ gãy đập phá quán xấu hổ A, có thể nói chuẩn bị là khá đầy đủ. Nhưng vào đúng lúc này, trên đá ngầm diễn giảng cái vị kia lại từ trong túi quần móc ra một cây bát cổ vặn cùng một chỗ dây cắp đưa cho lữ thụ, sau đó dùng anh ngựa nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đi thử một chút, một cỗ chúng ta còn có thể kéo đứt, nhưng là bát cổ đâu 392, tán tu tổ chức. Lữ thụ ngược lại không đến mức giống Lữ Tiểu Ngư như thế vẫn phải dùng phần mềm phiên dịch, hắn nghe hiểu được. Đối với trên đá ngầm đứng đấy cái vị kia giả tâm già tới nói, dây cáp loại thủ đoạn này vẻn vẹn, vẹn dệt hoa trên gấm mà thôi, hắn cũng không có cảm thấy hiện trường có ai có thể thật đem bắt cổ dây cáp kéo đứt, sao cái này bắt cổ loại hình dây cáp tính lên đến tổng thừa trọng cũng phải có gần 8000 cân. Ở đây nếu ai có năng lực kéo đứt cái đồ chơi này, cái kia còn nghe hắn diễn giảng làm gì? Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, người ta tân tân khổ khổ diễn giảng nửa ngày, kết quả đến chính mình nơi này bỗng nhiên liền quỳ, giống như có chút không quá phù hợp đi, tuy nhiên rõ ràng đối phương tụ lại tán tu muốn thành lập một tổ chức nhỏ kỳ thực cũng là vì ích lợi của mình, dù sao tất cả mọi người là vô lợi không dậy sớm, mà nguyện ý nghe hắn diễn giảng nguyện ý tham dự vào người, cũng là bởi vì chính mình thế đơn lực bạc, tổ chức lớn quy củ quá nhiều phân biệt đối xử bọn hắn chưa hẳn có thể hưởng thụ được bao nhiêu phúc lợi, còn không bằng lập nghiệp tới có ý tứ. Nhưng tóm lại tất cả mọi người là có cộng đồng lợi ích tụ cùng một chỗ, Chu Du đánh hoàng cái một cái nguyện đánh một người muốn bị đánh, kết quả đến chính mình nơi này liền cho bọn hắn rọi xuống một chậu nước lạnh tính chuyện gì xảy ra a. Cho nên Lữ Thủ cũng không có trực tiếp đi đón cái này dây cáp, nhưng mà trên đá ngầm cái vị kia dã tâm ra coi là Lữ Thủ là tự biết kéo không ngừng dây cắp cho nên không tiếp, hắn cười nói, tiểu huynh đệ không cần không, có ý tứ, ngươi liền thử một chút, nhìn xem có thể hay không kéo được, đây không phải đơn giản đi kéo một cây dây cáp mà là để ngươi cảm thụ lực lượng đoàn kết. Bụp một tiếng, Lữ Thụ tiếp đưa tới tay tám cố dây cáp ở Lữ Thụ dùng lực phía dưới, đã đứt đoạn một cây. Đến từ Tây ống như bức gạ cỡ cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Không đợi người bên cạnh kịp phản ứng đâu, dây cáp đứt gãy ba ba băng liệt âm thanh bên thai không dứt. Có cái thứ nhất dây cáp đứt gãy, đằng sau đem càng thêm dễ dàng, từng cái dây cáp bị cự đại sức lôi kéo lượng kéo tới chuẩn bị đứt gãy sổ ra. Đến từ Tây Âu ngũ bức gạ cỡ cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Si Mạ đứng ở trên đá ngầm một mặt mẫu bức, vị này trọng tài, mời mẹ nó trở lại chính ngươi trên ghế trọng tài đi được không? Bên cạnh sở hữu quần chúng vây xem đều mẫu bức, cái này cần là sức khỏe lớn đến đâu A. Đến từ dê ạ vịt cảm xúc tiêu cực giá trị, 333. Đến từ. Lữ thụ một mặt đáng tiếc, đây đều là chúng ta trong nước lưu truyền hơn ngàn năm lão đoạn tử A, mình bây giờ tự mình đã trải qua một lần bầu không khí đẹp rồi ở cảm giác vẫn rất thoải mái. Bất quá hủy người ta bầu không khí chính mình cũng rất ngượng ngủng. Kỳ thực mọi người đứng ở chỗ này tưởng tượng lấy hạ cấp tán tu liên hợp lại đến liền có thể cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn đơn giản liền là đối với hiện thực bất đắc dĩ, đơn giản không tiếc lừa gạt mình nội tâm, sau đó đi tin tưởng tán tu nhiều đồng dạng có thể cùng đại tu hành giả tổ chức chống lại loại chuyện hoang đường này, kỳ thực chính là mình lừa gạt mình thôi. Cho nên lữ thủ cũng có chút ngượng ngủng, chính mình đây là trực tiếp dùng thuần túy lực lượng đánh nát người ta mậu A. Hắn đều cảm thấy mình quá phận Tất cả mọi người im lặng nhìn lấy lưu thủ, nhưng là muốn động thủ lại không quá dám. Bọn hắn tự hỏi mình căn bản kéo không ngừng cây kia dây cáp, lực lượng kia cũng không phải bọn hắn những tán tu này có thể có. Quỷ biết do vì cái gì trong đám người vì sao lại cất giấu một cao thủ như vậy à, lại nói ngài cũng quá nhàn đi, cái nào cao thủ sẽ như vậy nhàn a Nhưng mà mọi người tâm lý lại ẩn giấu đi sâu sắc bi phẫn. Bình thường bị tổ chức lớn chèn ép còn chưa tính, liền ngay cả muốn thành lập tổ chức nhỏ. Lại còn có cao thủ tới cứng rắn xinh xinh xé đứt bát cổ dây cấp khinh người quá đắng A. Lữ thụ có lòng muốn nói tiếng xin lỗi đi, lại cảm thấy có chút không thích hợp, không thể để cho mọi người cảm thấy người Trung Quốc như thế không hữu hảo A. Có câu nói rất hay, ra ngoài bên ngoài, mỗi người đều là đại biểu quốc gia hình tượng A. Lúc này lữ thụ cẩn thận suy tư nên như thế nào giải quyết, thế là học bá liền có đất dụng võ. Chính mình học tập lâu như vậy là vì cái gì là vì thực hiện mơ ước lúc còn nhỏ làm khoa học nhà sao dĩ nhiên không phải. Lữ thụ như là đảo quốc người đồng dạng túi đầu 90 độ, câu cửa nạc cách. Dưới tình huống bình thường tiếng Nhật nói ngượng ngùng lời nói có thể dùng nghĩa meo mà dày đặc, nếu như là thành khẩn biểu thị xin lỗi co lôi với, phải dùng câu cửa nạc cách. Có thể nói lữ thụ đã là tương đương thành khẩn. Sau khi nói xong lữ thụ xoay người rời đi, nơi đây không nên ở lâu, trở về lữ tiểu ngư bên kia về sau, không chỉ có hái được mũ lười chai cùng khẩu trang, thậm chí còn trở về thay quần áo khác. Càng ngày càng nhiều người tu hành leo lên tượng h Tượng đảo trên bờ biển ngồi đầy người tu hành, lại còn có người tu hành đổi lại đồ tám, phóng nhãn xem xét, cơ bản đều là người da trắng. Lữ Tiểu Ngư lệch đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi vừa rồi qua bên kia làm cái gì? Lữ Thụ cảm khai nói, lời đồn ta người sinh trí Lý A, trên thế giới này cần khai ngộ người còn có rất nhiều. Làm giận liền làm giận đi thôi, nói như thế phong cách Tây làm gì? Liên vừa mới cái kia một hồi, Lữ Thụ lại là mấy ngàn cảm xúc tiêu cực giá trị doanh thu. Lúc này người tu hành hội tụ ở này, Lữ Thụ thật rất nghĩ kia tốt thu hoạch một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị a, nhưng mà thực lực của hắn còn chưa đủ lấy kéo cừu hận lớn như vậy. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, hiện tại chính là chuẩn bị cướp đoạt di tích thời điểm, chúng ta không nên là nghĩ hết biện pháp liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng à, tối thiểu tận lực giảm bớt bạo phát xung đột khả năng, chỉ có dạng này mới có thể rút ra nhiều thời gian hơn đi vơ vét di tích bên trong Tư Nguyên a. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cá nhỏ, ngươi là trí giả? Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt liền vui vẻ, nhất định phải đắc. Sau đó sau một khắc, Lưu Tiểu Ngư liền thấy Lữ thụ chạy tới bãi cắt bên kia đi, lúc này đám tán tu cũng là từng cái học theo, gặp người khác kéo tổ chức kéo đoàn thể báo đoàn sưởi ấm, chính mình liền cũng kéo người, dù sao đều là muốn vạn nhất tiến di tích nhiều người trợ giúp đây. Mà Lưu Thụ thì là nhìn thấy tán tu tổ chức đang kéo người, liền bắt đầu dùng đến nay khẩu nữ còn có chút không lưu loát anh ngữ cùng người khác bắt chuyện, mặt dày mày dạn đúng vậy muốn gia nhập người ta tổ chức. Thêm xong một cái liền đi thêm kế tiếp. Hơn nữa hắn mở miệng chính mình đúng vậy lực lượng hệ cấp é e giác tỉnh giả, cái này cấp bậc không cao không thấp thuộc về cấp trung thủy chuẩn, nhưng mà lực lượng hệ giác tỉnh giả thân phận lại làm dạng rỡ không ít, đơn giản đúng vậy chỉ cần xin, liền nhất định có thể gia nhập. Nói lên đến, hiện tại nửa cái trên bờ cắt tán tu đều nhanh thành hắn đồng đội. Hiện tại người còn thiếu, đoán chừng đợi buổi tối, hạ thở tại hạ cái đám kia người liền muốn toàn bộ đến tượng đạo. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đương nhiên đụng phải một đội hoa kiều. Trong đội ngũ chính là liền có cái kia bọn hắn vừa mới đến Thái Lan lúc, ở cano bên trên gặp phải vị kia nữ hải. Lúc này nữ hải tết tóc đuôi ngựa biện nhìn lên đến già dặn vô cùng, lại còn là chi đội ngũ này người tổ chức. Nữ hải nhìn thấy lữ thụ cũng là sướng sốt một chút, rõ ràng nhận ra lữ thụ, người muốn gia nhập chúng ta à, đẳng cấp gì? Ta là lực lượng hệ giác tình giả, cấp e lữ thụ vui cười a cười nói. Hắn vừa nói xong bên cạnh một vòng người không có cái gì quá lớn phản ứng. Cấp E ở tán tu bên trong coi như không tệ, hơn nữa còn là lực lượng hệ, bất quá bọn hắn cái này một đội chỉnh thể thực lực đi là tình anh hóa đường đi, không phải cấp D không cần, không phải hoa kiểu không cần, mọi người cảm thấy đội ngũ thực lực cao thấp không đều phản ngược lại không tiện, nói không chừng sẽ còn cản trở đâu, dạng này xem xét lữ thụ liền có chút yếu đi à. Bất quá nữ hải kia trầm tư 2 giây cười nói, hoàng nên ngươi gia nhập, đều là viêm hoàng tử tôn, giúp đỡ cho nhau đi, ta gọi mạnh kinh thiện. Bi thương không sợ hai chính là thiến xuất sư ý tứ, các ngươi. Chào ngươi chào ngươi, lữ thụ suy nghĩ nửa ngày, người ta đều có danh tự xuất xứ nghe bắt đầu tốt phong cách tây giáng vẻ chính mình cũng cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua cái này à, hắn trầm ngâm nửa ngày, ta gọi lữ gỗ, láng giềng thầy bói nói ta ngũ hành thiếu gỗ ý tứ. 393, Lý Đại Phương Hoa kiểu tinh anh tiểu đội, ngay tại mạnh kinh thiện trong tay ra đời. Lữ thụ còn không có cảm giác gì, ngược lại là có người rất hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn là những cái kia vô pháp gia nhập chi này tên là kinh thiền tiểu đội tán tu tổ chức người. Theo bọn hắn nghĩ kinh thiền trong tiểu đội đều là cấp dê người tu hành, so sánh với còn lại cao thấp không đều đội ngũ mà nói thật là đầy đủ tinh anh, nhìn lên đến liền rất có tiền đồ dáng vẻ. Mạnh kinh thiện đột nhiên hỏi nói, mọi người có người tiến vào qua di tích sao? Nàng ngắm nhìn bốn phía, kết quả tất cả mọi người lung lay đầu, đám tán tu tiến vào di tích cơ hội chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trước đó Lý Huyền nhất không có trở lại quỹ ngân sách thời điểm ngược lại là có gì tích mở ra, nhưng mà khi đó các tổ chức lớn liên thủ đem đám tán tu bài trừ bên ngoài, căn bản uống liền cành cơ hội cũng không cho mọi người. Cho nên đám tán tu đối với quỹ ngân sách hảo cảm cũng không phải là trống rông xuất hiện, bởi vì quỹ ngân sách có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, như vậy quỹ ngân sách đúng vậy tốt. Đương nhiên, nếu là ngày đó quỹ ngân sách ngăn cản bọn hắn thu hoạch lợi ích, Những tán tu này sợ là cũng sẽ như là chán ghét những cái kia tổ chức lớn đồng dạng chán ghét quỹ ngân sách. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, like, thiên hạ ồn ảo đều là lợi hướng, cổ kim như thế. Mạnh kinh thiện ánh mắt từng cái đảo qua chi tiểu đội này bên trong hơn 20 tên đội viên, đảo qua lữ thụ thời điểm, theo bản năng liền cách qua lữ thụ, dù sao một cái cấp E mà thôi, bọn hắn những này cấp D cũng không vào qua, lữ gỗ làm sao lại tiến vào đâu. Nàng cười nói, tất cả mọi người là hoa tiểu. Như ở bên trong gặp nhất định phải lẫn nhau giúp đỡ, chờ từ di tích đi ra chúng ta cũng coi là kể vai chiến đấu qua, cá nhân ta tỏ thái độ, nếu là ta đạt được thích hợp mọi người dùng đồ vật ta nguyện ý sách khai ra. Lữ thù gật gật đầu, cô bé này cũng không keo kiệt, hơn nữa cũng thậm chí muốn đem một tổ chức cột vào một khối phải dùng lợi ích, mà không phải cái gọi là khẩu hiệu. Dù sao thế giới lớn như vậy, cũng chỉ có quỹ ngân sách một cái bằng lý niệm lý tưởng đi làm việc tổ chức. Cái này trong đội bầu không khí bỗng nhiên hòa hợp Có người cười nói, ta cũng vậy, nếu là tìm tới thích hợp mọi người dùng đồ vật, ta nguyện ý cung cấp, đương nhiên, ta là thủy hệ giác tỉnh giả, nếu như mọi người gặp được thích hợp ta dùng, nhưng đừng quên ta đi. Bây giờ nói về nói, nhưng nếu là thật chưa đến chính mình đạt được đồ tốt, coi như nói không chừng sẽ như thế nào. Lúc này, trong tiểu đội liền bị mạnh kinh thiện tận lực dẫn dắt đến hướng đôi bên cùng có lợi phương hướng phát triển đi qua, lữ thụ cảm thấy... Cái này loại tiểu hình tổ chức càng lớn ý nghĩa ở chỗ lần này di tích bên trong giúp đỡ cho nhau, hoặc là lẫn nhau trên tâm lý tìm một chút cảm giác an toàn, lâu dài tồn tại khả năng không phải quá lớn. Lữ thụ cười nói, ta cũng vậy, ta muốn tìm tới đồ vật. Kết quả còn chưa nói xong liền bị một cái trung niên nhân cười cắt ngang. Tiểu lữ, ngươi vẫn là trước bảo toàn chính mình đi, thừa dịp di tích bên ngoài linh khí sung túc, tranh thủ thời gian hảo hảo tiếp nhận, đem ngươi giác tỉnh đẳng cấp tăng lên. Lữ thụ như như mày Cái này mẹ nó là bị rất khinh bị á kêu người nào tiểu lữ đâu, tiểu lữ là người kêu hả, lữ thụ đống nhiên có loại phim truyền hình bên trong chức tràng trong văn phòng tân nhân bị chỉ huy bưng trà đổ nước quét rác lau nhà cảm giác Bất quá cái này không có quan hệ gì, hắn hiện tại đơn thuần tham gia náo nhiệt đâu, quản hắn về sau thế nào, mọi người dù sao cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Đến lúc đó tiến vào di tích, đừng nói cái gì đồng đội tình, ngươi liền là của ta, ta là ai, mọi người tâm lý khó nói không có điểm bê số à. Ở phương diện này, lữ thụ hoàn toàn không có khả năng cùng bất luận kẻ nào khiêm lượng, vậy cũng là hắn cho mình còn có cái nhỏ tổn vốn liếng con A. Ai muốn cùng hắn đoạn, cái kia chính là sinh tử đại cửu. Hơn nữa lần này đi ra cũng không có cái gì cố kỵ, trước kia tiến hai lần di tích, cùng nhau đi vào hoặc là thiên la địa võng, hoặc là đạo nguyên ban học sinh, cũng không tốt ra tay cứng rắn đoạn, mà bây giờ liền không đồng dạng A. Muốn làm gì thì làm. Bóng đêm dần dần ráng lâm, một đám người ngồi cùng một chỗ, Lưu Thụ đem Lưu Tiểu Ngư cũng cho kéo tới nghe bọn hắn nói chuyện hiếm chủ yếu là nghe một chút cái này thế giới bên ngoài, các cái tổ chức đều là dặn gì. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư niên kỷ ngược lại là gây nên không ít người kinh dị. Lưu Gô, chính người mới cấp e, thật không thích hợp mang muội mọi tiếng di tích, người làm sao bảo hộ nàng A Đây cũng quá trò đùa đi. Lưu Tiểu Ngư sau khi nghe sửng sốt thật lâu, Lưu Gô cấp e tại chỗ Lưu Tiểu Ngư liền lít mắt, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Cái kia gọi là chớ thịnh cờ trung nghiên giác tỉnh giả cùng dạng tiết mục ngắn giống như giới thiệu chính mình biết các tổ chức lớn, mặc kệ ở đâu đều giống như có loại người này, trong văn phòng công tắc còn không có làm tốt, bát quái ngược lại là toàn đều biết rõ. Hơn nữa mỗi lần trò chuyện giết thì giờ là hắn có thể thao thao bất tuyệt, cùng bác sự thông giống như. Cũng có người chính mình mua chiếc hơn 10 vạn xe đều muốn do dự thật lâu, kết quả đối với các loại nhãn hiệu xe thuộc như lòng bàn tay, mỗi một cái đều là số liệu đế. Hiện tại bình quân thực lực mạnh nhất phải kể tới châu Âu tín ngưỡng lý luận bộ, bọn hắn có được hoàn chỉnh truyền thừa, thậm chí còn có tín đồ cho bọn hắn cung cấp tu hành tư nguyên, cho nên châu Âu bên kia tổ chức lớn lấy tín ngưỡng lý luận bộ dẫn đầu, nó tiền thân cứ gọi là tông giáo tài phán sở, bất quá mạnh thì mạnh, đúng vậy người hơi ít. Châu Âu trọng yếu nhất truyền thừa đúng vậy tín ngưỡng lý luận bộ, mà những tổ chức khác còn có chút đặc thù, chúng ta là giác tỉnh dị năng, mà bọn hắn tựa như là trực tiếp giác tỉnh thượng cổ chúng thần huyết mạch. Nó bên trong lấy thần tộc cái tổ chức này vì đại biểu. Bắc Mỹ tổ chức lớn gọi là Phượng Hoàng Xã, nhưng bọn hắn không có truyền thừa, trong tổ chức đều là giác tỉnh giả, nghe nói bọn hắn đã đã tìm được kích thích giác tỉnh phương pháp. Ấn Độ bên kia tổ chức gọi là Gạ Dụ ạ, cũng là có truyền thừa, bất quá đầu năm đại lục bên kia Bắc mang Di tích khai phóng thời điểm, bọn hắn tổn thất đặc biệt thảm trọng, hiện tại đang nghỉ ngơi lấy sức. Ai Cập, Trung Đông các quốc gia. Chớ Thịnh Cờ thao thao bất tuyệt giảng một đống, sau cùng đương nhiên thần bị nói Kỳ thực làm chúng ta hoa kiểu mà nói nhất cần thiết phải chú ý vẫn là đạo quốc thần tập hợp, bọn hắn đối với hoa kiểu người tu hành phi thường không hữu hảo, trước đó thần tập hợp bên trong cũng có hòa bình âm thanh nhưng là lọt vào chủ chiến phái thánh tẩy, hơn nữa lần này cũng có phái người đến, nếu như bên trong gặp được bọn hắn người, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền cách khá xa một số, bọn hắn là không sẽ cùng chúng ta hữu hảo chung đụng. Lữ thụ ánh mắt sáng lên, thần tập hợp quả nhiên là đảo quốc đó a, đã tới, cái kia được thật tốt chiêu đãi một chút. Nhưng vào lúc này, một nhóm du thuyền lái tới, bên trên trở đầy người tu hành, lưu thụ liếc mắt liền thấy được trong đám người Lý Nhất Tiếu. Ngay một cái đường đường thiên la, lại còn đến cùng đám kia người tu hành trên cano. Hơn nữa, Lý Nhất Tiếu mang theo mũ lười chai cùng khẩu trang, giống như là sợ bị người nhận ra đồng dạng. Trước đó đi phiên chợ thời điểm Lý Nhất Tiếu liền không có chuẩn bị cái này, về sau ngã một lần khôn hơn một chút, chuẩn bị lên. Lý Nhất Tiếu cũng nhìn thấy lưu thụ, lúc ấy liền vui mừng quá đôi đi tới. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu lựa thụ liền thừa dịp người khác còn không có chú ý thời điểm tranh thủ thời gian đứng lên đến, người tốt, ta gọi lựa gỗ, cấp e lực lượng hệ. Lý nhất tiếu nghe cũng là sướng sở, nhưng mà thoáng qua liền hiểu, hắn quét một vòng chung quanh ngồi vây quanh ở trên bờ các người, có ý tứ có ý tứ, hắn cười nói, mọi người tốt, ta gọi lý đại phương, cấp độ ép. Lựa thụ khỏe miệng giật một cái, ngài thật là dám nói. Nhưng vào đúng lúc này, mạnh kinh thiện lễ phép cười nói, không có ý tứ. Chúng ta nơi này không thu cấp độ F Lý Nhất Tiếu 394, nói tấu hài đâu đúng không Lý Nhất Tiếu cứng tại tại chỗ Hắn cũng không biết rõ người ta chỉ cần cấp D Liền ngay cả lựa thụ cái này cấp E đều là bởi Vì lực lượng hệ đặc thù tính mới được phê chuẩn gia nhập Mà bây giờ biết rõ cũng đã chầm A Ừm Lý Nhất Tiếu nháy nháy con mắt Ta cũng có thể là cấp D kỳ thực Nơi này Lý Nhất Tiếu đùa nghịch cái tiểu thông minh Nếu như lựa thủ là cấp E lực lượng hệ Hắn liền cũng nói mình là cấp E lực lượng hệ, vậy cũng quá mẹ nó rõ ràng à, cho nên hắn sách thăng lên một cấp. Mạnh kinh thiện lễ phép cười nói, thật không có ý tứ, ngươi không cần rằng này, dù sao tiến vào di tích sau tất cả mọi người muốn vì chính mình phụ trách, ngươi là cái gì cấp bậc không làm được giả, hơn nữa chúng ta chỉ lấy cấp D, lữ gỗ bởi vì là lực lượng hệ cho nên đặc thú một chút. Khu khu, lữ thụ cho lý nhất tiếu tìm lối thoát hạ, muốn không lý đại phương ngươi lộ hai tay, ngươi nói ngươi là cấp D. Cái gì loại hình năng lực à? Để cho chúng ta nhìn xem. Đúng đúng, Lý Nhất Tiếu kịp phản ứng, ta cho các ngươi lộ hai tay, ta cũng là cấp e lực lượng hệ. Nói Lý Nhất Tiếu chạy bên cạnh không nói hai lời một quyền thu lực đánh tới hướng đá ngầm, vay một tiếng, đá ngầm vỡ vụn một phương. Ngươi nhìn, ta thật sự là cấp dê. Lý Nhất Tiếu dương dương đắc ý nói rằng, mạnh kinh thiện trần chờ 2 giây, sau đó mặt giãn ra nói, như vậy kinh thiện tiểu đội hoan nên ngươi. Người khác có hay không khám phá lữ thụ không rõ ràng Hắn ngược lại là cảm thấy mạnh kinh thiện rất có thể nhìn ra Lý Nhất Tiếu cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng không có nói toạn, dù sao cô bé này cũng không đốc. Lúc này không nói toạn, sợ là cũng muốn đi vào di tích sau mượn nhờ một chút Lý Nhất Tiếu lực lượng vạn nhất có thể đụng phải đâu, nói lên đến cũng là đồng đội A. Bất quá liền lấy Lý Nhất Tiếu nước tiểu tính, đoán chừng mạnh kinh thiện đi vào về sau đến giả bộ như không biết hắn. Lý Nhất Tiếu ngồi ở trên bờ cát, thừa dịp chớ thịnh cờ tiếp tục giảng các cái chuyện của tổ chức lúc thấp giọng hỏi nói. Tiểu tử ngươi làm sao vứt xuống ta lại tới. Áo, chúng ta đem ngươi đem quên đi. Lữ thụ nói rằng. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Lúc đó Lý huyền Nhất còn tại an toàn trong phòng đâu à, Lý Nhất Tiếu trực tiếp ra ngoài tị nạn, cho nên lúc đó Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đổi đường thời điểm, theo bản năng liền đem Lý Nhất Tiếu quên mất. Lý Nhất Tiếu có chút nhức cả trứng tiểu tử ngươi liền không thể tìm một chút lý do. Lúc trước hắn còn muốn lấy lữ thụ thủy hệ năng lực có hay không có thể dẫn hắn trực tiếp vượt biển kia mà, kết quả lữ thụ bóng người cũng không tìm tới. Chớ thịnh cờ bên kia lúc này giảng đến Bắc Mỹ Phượng Hoàng xã tồn tại, vốn là cái đại học hình đệ sẻ, kết quả trong xã đoàn thành viên giác tỉnh suất cực cao. Hơn nữa Phượng Hoàng xã bên trong bản thân đều là việc học bên trên tinh anh, bên trong giác tỉnh giả cao thủ tề tâm hiệp lực đem Phượng Hoàng xã phát triển đến bây giờ Bắc Mỹ thứ một giấc say tỉnh người tổ chức thành tựu. Phượng Hoàng xã vẫn luôn là một cái rựa lưng vào tập đoàn học sinh Sa đoàn, linh khí khôi phục trước chính là. Lữ Thụ nhìn lấy Trớ Thịnh Cờ mặt mày hớn hở dáng vẻ, hắn nghe thật lâu bỗng nhiên cảm khái nói, không có cái nào lớn hơn ca ta thật rất bội phục ngươi, tuy nhiên thực lực ngươi rất thấp, nhưng ngươi cái gì đều hiểu. Đế tử Trớ Thịnh Cờ cảm xúc tiêu cực giá trị 199. Đâm tâm, lao thiết. Trớ Thịnh Cờ bị nẹn nửa ngày nói không ra lời, vừa rồi đúng vậy hắn khinh bị Lữ Thụ thực lực kia mà. Liền lữ thủ cái kia lòng dạ hẹp hỏi tính cách, lữ tiểu ngư vừa rồi liền ngở tới người này tất có bị lữ thụ đâm tâm thời điểm. Lữ thụ một bên nghe mọi người nói chuyện phía một bên dùng thi cậu cùng phục thị cọ sát lấy núi tuyết, ngôi sao nhỏ hát không được không quan hệ, dù sao chỉ cần lữ thụ kiên trì không ngừng đối người, cảm xúc tiêu cực giá trị cũng có thể bổ khuyết không có cách nào hát ngôi sao nhỏ thiếu thốn. Nhưng khí hải núi tuyết liền không đồng dạng, việc này không có đường tắt có thể đi, nhất định phải chịu khổ cực phu mới được. Lữ thụ lúc này phản phất lại về tới lúc đầu luyện kiếm thời điểm, hắn mơ ước có một ngày mở khí hải núi tuyết, cũng có thể dùng vạn vật làm kiếm khí. Lúc này kinh thiền trong tiểu đội mỗi người đều ở chia sẻ chính mình đối với tu hành giới biết sự tình, xem như giữa lẫn nhau đối với với thế giới xem một cái bổ sung, tương lai gặp được giống nhau tình huống cũng tốt kịp thời ứng đối, như thế đối với lữ thụ rất hữu dụng, dù sao hắn trước kia vẫn luôn ở trong nước, đối với bên ngoài hiểu rõ con đường cũng chỉ có quỹ ngân sách diễn Thiện nói ra Kỳ thực Bắc Mỹ bên kia Phượng Hoàng xã xử sự rất bá đạo, những người kia tự xưng là tinh anh, rất nhiều chuyện đều muốn nhúng tay vào, cùng bọn hắn đánh quan hệ phi thường dễ dàng ăn thiệt thòi Có người bỗng nhiên cười nói, ta đầu năm thời điểm đi qua một chuyến đảo quốc, bên kia càng khó ở chung, bọn hắn trong nước vài ước người cũng chỉ có thần tập hợp một tổ chức, đi đến bên kia người tu hành đều phải bị giám thị, dù là người muốn đi du lịch, hiện tại giống như ngay cả bình thường du khách cũng bắt đầu bị giám thị. Lý Nhất Tiếu Bịu Môi Sớm muộn muốn đánh tới bọn hắn lao ra đi, nhiều như vậy sổ sách còn không có cùng bọn hắn tính đây. Hắn lúc nói lời này rất nhiều người biểu lộ đều không dị dạng, giống như loại ý nghĩ này rất bình thường đồng dạng. Mạnh kinh thiện bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía lâu năm không lên tiếng lữ thụ, nàng là rất trưởng thành sớm một người, bình thường trong nhà mưa rầm thấm đất hạ học được mấy phần đối nhân xử thế tính cách, tình thương tương đối cao. Nàng nhìn thấy lữ thụ không nói lời nào coi là lữ thụ là không chen lời vào, dù sao một cái trong đội, nàng cười nói. Lữ gỗ, ngươi có cái gì biết đến sao? Lữ thụ sửng sốt một chút, chủ đề thế nào đống nhiên chuyển tới trên người mình, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ửng. Ta biết, hầm cá thời điểm thả một số giấm ở bên trong, dạng này hầm đi ra cá liền sẽ có điểm vị chua. Đến từ mạnh kinh thiện cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đến từ lý nhất tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 110. Đến từ, bên cạnh một vòng người nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Cứng rắn sinh sinh gọi Lữ Thụ một câu đem trời cho trò, trò chuyện chết rồi. Mạnh Kinh Thiện trầm mặc thật lâu, còn có khác sao? "Áo, còn có." Lữ Thụ gật gật đầu, trước khi ngủ uống một túi sữa bò, lại so với không uống sữa tươi tình huống dưới, dùng nhiều mấy khối tiền. Đến từ Mạnh Kinh Thiện cảm xúc tiêu cực giá trị 299. Đến từ Lý Nhất Tiếu hít một hơi lãnh khí, chính mình cái này Lữ Thụ huynh đệ quả nhiên không phải người bình thường a. Lữ Thụ không đứng đắn khí chất, tựa như là trong đêm tối bó đuốc đồng dạng vừa xem hiểu ngay. Lúc này mọi người trong đấy lòng đã nghi kỹ, nếu là ở di tích bên trong gặp phải cái này lữ gỗ, nhất định phải tránh xa một chút, tỉnh bị hắn cho liên lụy. Lữ thụ lúc này còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn vui cười á á hỏi cá nhỏ, ngươi còn có cái gì bổ sung không có. Lữ tiểu ngư chăm chú gật gật đầu, không cẩn thận bị bị phỏng lời nói lại không có bị phòng cao, có thể tìm đến kem đánh răng, soát 3 giờ răng liền có thể quên đau đớn. Còn có, quyết cùng sữa bỏ không thể cùng uống Bởi vì quyết là dùng đến ăn. Sau khi nói xong lữ tiểu ngư dương dương đắc ý lườm lữ thụ một chút, thế nào, không cho người mất mặt đi. Đến từ mạnh kinh thiện cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ, một vòng người tất cả đều mở bức, hai người quả nhiên là huynh mội à. Hai người các ngươi cho ta có chừng có mực được không, thế nào, kẻ sướng người họa lại có vai phụ lại có pha trò, nói tấu hài đâu có phải không. Cùng chúng ta ở cái này run bao phục đâu. 395. Quý ngân sách địa vị, lúc này tượng đảo trên bờ biển phi thường náo nhiệt, cho dù đêm đã khuya cũng y nguyên có hướng dẫn du lịch không ngừng ở thuê cano đi tới đi lui tại tượng đảo cùng họa thở tạ ở giữa, bọn hắn đang cấp nơi này người tu hành vận chuyển vật tư, sau đó giá cao bán cho những người tu hành này. Bia, giá nướng, thịt nướng nguyên liệu nấu ăn các loại, còn hữu dụng đến dâng lên đống lửa dầu hỏa loại hình đồ vật, lúc này trên bờ biển sáng trưng, 3 năm bước đúng vậy một đống lửa, sau đó một đống người ngồi vây chung một chỗ. Có tán tu không quá hợp quần liền ở bãi cắt bên ngoài sớm nghỉ ngơi, về sau lại ngại quá ổn muốn đi tượng đảo ở chỗ sâu trong, kết quả bị trong buổi tối tượng đảo tiếng kêu rên dọa cho về tới bãi biển. Nhiều người thời điểm vẫn không cảm giác được cái kia tiếng kêu rên kinh khủng bực nào, có một đám người ở tiếng kêu rên bối cảnh hạ còn nhảy lên múa. Cũng là tâm lớn. Ở trên bờ biển tràn đầy nhân khí để tất cả mọi người rất có cảm giác an toàn, cần phải là một mình tiến vào rừng cây liền không đồng dạng, cái kêu tiếng kêu rên phản phất đến từ trong vực sâu vô tận địa ngục Mọi người ngoài miệng không nói sợ hãi đó là sĩ diện, kỳ thực tâm lý đã bắt đầu không nhịn được đăng nghĩ, di tích bên trong có thể hay không phi thường khủng bố. Lúc này trên bờ biển người tu hành nam nữ tỷ lệ đại khái ở tám so hai trái phải, không phải nói nam tính so nữ tính dễ dàng giác tỉnh, trên thực tế ở tư chất tu hành phương diện này đến xem, nam nữ cơ bản là bình đẳng, có nhiều chỗ thậm chí nữ tính càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, toàn thế giới đại bộ phận nữ tính đều là không yêu thích tranh đấu. Cho nên tỉ như di tích bên trong cấp đoạt tư nguyên loại chuyện này, nam tính đến nhiều lắm, nữ tính tới ít. Bình thường giống như là mạnh kinh thiện dạng này nữ hài, tất nhiên trong lòng có không nhỏ dã vọng. Mạnh kinh thiện không xinh đẹp, thậm chí còn có chút nam tính dương cương chi khí, lúc ấy Lữ Thủ ở du thuyền bên trên thời điểm còn không có nhìn kỹ rõ ràng, hiện tại mới phát hiện mạnh kinh thiện ra thịt rất thô ráp, giống như là thường năm bạo chiếu ở ánh nắng dưới mặt đất giống như, hơn nữa khung xương cũng tương đối lớn một số, hốc mắt có chút sâu, có chút hỗn huyết ý tứ. Ngay tại lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đem trời trò chuyện thời điểm chết, bên bãi biển duyên đông nhiên vang lên tiếng cai vã, lữ thụ chuyển đầu nhìn lại, lại là chi vi tại cùng đám kia vừa múa vừa hát người tu hành ở tranh chấp lấy cái gì. Chớ thịnh cờ nhỏ giọng nói, đám người kia đúng vậy phượng hoàng xã phái tới, cầm đầu là cấp bê giác tỉnh giả, có thể không chế không khí khí áp những người còn lại ta chưa thấy qua. Chỉ gặp phượng hoàng xã biểu tình của tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút kiêu căng. Trên thực tế trước đó bọn hắn liền thể hiện ra thái độ như vậy, người khác thành thành thật thật nói chuyện hiếm bọn hắn không coi ai ra gì quần hoan, loại cảm giác này tựa như là cũng không có đem những người khác đặt ở mắt bên trong đồng dạng. Tinh Anh thức ngạc mạ, trên bờ biển người đều chuyển đầu nhìn về phía bên kia, chỉ nghe Chi Vi bình tĩnh nói ra, không cần để người bình thường cho các ngươi đưa vật tư, nơi này di tích lúc nào cũng có thể sẽ mở, nếu là bọn họ không kịp rời đi đem bọn hắn cuốn vào, tất nhiên kiểu tử nhất sinh. Phượng Hoàng xã cái vị kia cấp bê giác tỉnh giả ngồi ở trên bờ các tời trần, trên người bắp thịt như là pho tượng, hắn cười nói, những người này muốn kiếm tiền, chúng ta muốn dùng tiền, cái này là thế giới quy luật, quỹ ngân sách không cần thiết quản những chuyện này. Đi! Lời còn chưa nói hết đâu, Lý Huyền Nhất đã rơi xuống từ trên không, liền lơ lửng tại vị này cấp b cường giả bên cạnh, một bộ không có việc gì ngươi nói tiếp dáng vẻ. Cái này mẹ nó còn nói cái cọng lông à, nguyên bản hắn đúng vậy muốn thăm dò một chút quỹ ngân sách. Phượng hoàng xã cùng quỹ ngân sách lên ma sắt cũng không phải lần một lần hai, bọn hắn cầm cùng với chính mình nhiều người, hơn nữa phát triển tốc độ cực nhanh, rất nhiều một loại tân tú muốn đem tiền bối đập vào trên bờ cắt ý tứ. Lúc này hắn đúng vậy không có việc gì trêu chọc một chút, kết quả lý huyền nhất trực tiếp lại tới. Đối với ba, vương nổ. Ta mẹ nó liền xuất cái đối với ba, ngươi xuất cái gì vương nổ A Còn có nói đạo lý hay không? Chi vi cười híp mắt đem sở hữu du thuyền đều cho khu trục rời đi đồng thời cảnh cáo không cần đến đây, phượng hoàng xã bên kia trầm mặt mắt lại nhìn, lại lại không dám nói gì. Bên này mạnh kinh thiện nhìn lấy rằng co song phương, đồng nhiên thở dài nói, thật hướng tới thế giới của bọn hắn, không biết do chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới cấp C, thậm chí là cấp B. Sở hữu người tu hành đều hướng tới càng cao tầng thứ sinh hoạt, thật giống như chơi game đánh thiên thê đồng dạng, ai cũng hy vọng chính mình đẳng cấp cao hơn. Sau đó nhất triều thành danh thiên hạ chi. Thời đại này quá long lánh, ở ngoại quốc, người tu hành nhóm tựa như là Minh Tinh Đồng dạng mặt của bọn hắn trên sách đều có đại lượng fan, bình thường đi tham gia party, đều sẽ có nữ hải tử chủ động lên bắt chuyện, sau đó vượt qua một cái Mỹ rượu ban đêm. Chỉ có lữ thụ đang nghĩ, nếu như không phải Lý Huyền Nhất đống nhiên tấn thăng cấp A, chỉ sợ quý ngân sách địa vị sẽ rất nhanh bị dao động A. Linh khí khô kiệt thời đại, tu hành là một kiện khó càng thêm khó sự tình. Tất cả mọi người tại làm lấy làm nhiều công ít sự tình, mà linh khí khôi phục thời đại khác biệt, mọi người tu hành tốc độ đều rất nhanh. Đây đối với Lý Huyền nhất người như bọn họ giống như có chút không công bằng, bởi vì bọn hắn lúc trước tu hành thời điểm muốn vượt qua quá nhiều khó khăn, tựa như là đang khô hạn thổ điệu bên trên loại suất một bó hoa tươi đồng dạng. Mà bây giờ, khắp nơi đều có đất màu mỡ. Nhưng mà, thế giới này cho tới bây giờ đều không tồn tại công bằng. Muốn để cái thế giới này đối với mình công bằng một điểm Đầu tiên đến có được thực lực kia mới được. Liên vận mệnh mà nói, đừng luận công đạo. Lữ thụ nhắm mắt dưỡng thần, núi tuyết bên ngoài hai thanh phi kiếm ma luyện núi tuyết tốc độ lại càng thêm nhanh thêm mấy phần. Lúc này trên bờ biển so lữ thụ mạnh người cũng lắc đắc không có mấy, nhưng lữ thụ vẫn chưa đủ, tựa như lúc trước học tập trở thành học bá đồng dạng, hắn làm một việc, liền nhất định phải làm tốt. Ngay tại du thuyền vừa vừa rời đi bãi biển thời điểm, tượng đảo ở chỗ sâu trong bỗng nhiên tiếng kêu rên mánh liệt. Thật giống như có đồ vật gì muốn từ trong vực sâu bỏ ra ngoài đồng dạng. Cái kêu tiếng kêu rên nơi phát ra chỗ, tựa như là có một vạn người ở kinh lịch lấy doi hình, một số nữ hài sắc mặt đều dọa trận nhìn. Người trẻ tuổi có đôi khi có chút không biết nặng nhẹ, luôn yêu thích mạo hiểm, bọn hắn cảm thấy mạo hiểm đúng vậy có ý tứ nhất sự tình. Thế nhưng là kết quả là liền như là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, ôm đi du nhạc chàng nhà ma tâm thái tới, lại đã trải qua chân chính địa ngục. Cũng không phải là mỗi người đều làm xong kinh lịch hết thể chuẩn bị Rất nhiều người nghe được cái này khóc thét âm thanh cũng đã tâm sinh thói ý. Lữ thụ chuyển đầu đối với Lữ Tiểu Ngư cười nói, sợ hay sao? Không sợ, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh lung lay đầu, ngươi, nhất định phải bình an đi ra. Yên tâm, vậy chúng ta đi. Ừm. Di tích rốt cục khai phóng. Ngay tại lúc mọi người tâm thấy sợ hai thời điểm, mạnh kinh thiện bọn người lại một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đúng là bay thẳng đến tượng đảo vị trí hệch tâm đi đến. Trước đó mọi người trong ấn tượng lưu thụ đúng vậy một cái cấp e tân thủ thái điểu, lại còn mang theo mội mội đến châu nguy hiểm như vậy. Nhưng tất cả mọi người không phải người ngu à, lúc này bọn hắn nhìn lấy lưu thụ bình tĩnh bóng lưng, trong nháy mắt liền minh bạch, cái này thiếu niên xa không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đối phương rất có thể là một cái dấu ở tán tu trung gian cao thủ, cao thủ chân chính. Tối thiểu mạnh kinh thiện dám khẳng định, cái này gọi là lưu gấu người trẻ tuổi, trước kia nhất định tiến vào di tích. nhưng vấn đề là Cô nói tiểu nữ Hải kia cũng là cao thủ. Trong chốc lát, tượng đảo chỗ sâu xương trắng bắt đầu hướng ra ngoài quét sạch ra, tất cả mọi người bị cuốn vào di tích, đều không ngoại lệ. 396. Cầu thông chứng ngại. Xương trắng giống nhau thường ngày, giống như từ hướng nội bên ngoài vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tượng đảo. Những cái kia vừa vừa rời đi vạ tở tạ hướng dẫn du lịch cùng nhà đò lòng còn sợ hãi, may mắn quý ngân sách sớm để bọn hắn rời đi, không phải vậy liền lấy bọn hắn người bình thường thân phận tiến vào di tích tất nhiên muốn chết. Nơi này cùng trong nước Thiên La Địa Vong khác biệt, nơi này người tu hành cũng sẽ không khi lôi phong đi tốn sức cứu người bình thường. Lúc trước bác mang di tích thời điểm bình thường quân nhân bị cuốn bảo, Thiên La Địa Vong thế nhưng là tận hết sức lực cứu viện, dù sao vũ khí nóng nếu là đánh không cho phép, đối với khô lâu căn bản là không có cái gì tác dụng. Lữ thụ bên thai nương theo lấy điên cuồng gào thét tiếng kêu rên, nồng vụ từ trên người hắn thấu thể mà qua mà nguyên bản hắn cùng Lữ Tiểu Ngư lẫn nhau nắm tay không biết rõ lúc nào đã tách ra, quả nhiên, tiến vào di tích tất nhiên sẽ cưỡng ép ngẫu nhiên đến các cái địa phương, nhân lực khó mà ngăn cản. Vẹn vẹn trước mắt trong náy mắt, mỹ mắt khép lại, chờ đến lần nữa mở ra thời điểm, trước mặt đã biến thành rộng thế giới, xung quanh chỉ có màu đen nham thạch, không có bất kỳ cái gì cây cỏ. Bầu trời bên trong mây đen dày đặc, cái kia nồng hậu dày đặc mây tường ép vùng địa cực, phản phất lữ thụ toàn lực nhảy một cái liền có thể đưa tay chạm đến. Nhưng mà lữ thụ không có lô mạng như vậy đi thí nghiệm, vạn nhất trong tầng mây ẩn dấu đi không cũng biết nguy hiểm làm sao bây giờ quần cuộn mây đen, giống là vật sống đồng dạng nhìn chăm chú lên phía dưới toàn bộ sinh linh. Màu đen nham thạch giữ tợn đá lầm trởm, lữ thụ nhìn về phía chung quanh, chính là phát hiện lúc này bên cạnh hắn vậy mà chỉ có hai người tồn tại, là hai cái người da trắng, lữ thụ còn không rõ lắm hai người này đến từ cái nào quốc độ. Hắn đi đến một khối thật to hắt thạch bên trên, muốn cư cao lâm hạ hướng bốn phía quan sát Kết quả chỉ gặp khắp nơi trên đất quái thạch, lại không nhìn thấy bóng người. Cái này di tích là lớn bao nhiêu à, vậy mà phân bố như thế hiểm tán, lữ thụ như mày, hắn cẩn thận cảm thụ được thế giới bên trong năng lượng ba động, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra đến để bên kia linh khí càng thêm nồng động. Lữ thụ ẩn nấp đưa tay, một cái la bàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, kết quả lý điển la bàn đều phân biệt không ra đến để ở đâu là khu vực hạch tâm. Loại tình huống này lữ thụ vẫn là lần đầu gặp phải. Không có nghĩ đến cái này di tích linh khí phân tán vậy mà như thế bình quân. Cái kia làm như thế nào xác định bên nào là khu vực hạch tâm A. Lữ thụ quay đầu hướng cái kia hai cái người da trắng nhìn lại, không nghĩ tới hai người đã nói chuyện với nhau lên, hắn lại khái nghe xong, hai người này lại còn nhận biết. Song phương đối thoại nội dung cũng không phức tạp, ngữ tốc cũng không tính nhanh, cho nên lữ thụ có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung. Bên trong một cái người da trắng rắc tỉnh giả bỗng nhiên chuyển đầu đối với lữ thụ dùng anh ngữ cười nói nói. Ngươi là người tu hành vẫn là giác tỉnh giả, thực lực thế nào? Lữ thụ sửng sốt một chút, một bộ hoàn toàn nghe không hiểu anh ngữ dáng vẻ gập gành nói ra, can. Chỉ xác Đi không tin tà, lại tham dò mấy câu, kết quả lữ thụ từ đầu tới đuôi liền câu này. Đi chuyển đầu thấp giọng cười nói, hắn không hiểu tiếng Anh, người ta tuy nhiên không phải cùng một tổ chức, nhưng hai chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, trước thăm dò một chút người ra vàng kia thực lực, nếu như không có chúng ta cao, có thể trước diệt trừ hắn lại lục soát tư nguyên. Nhưng mà bọn hắn âm thanh tuy nhỏ, lữ thụ hiện tại thính lực đã sớm siêu việt thường nhân. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu như hắn thực lực cao, vậy thì thoát khỏi hắn. Một cái khác người ra trắng rắc tỉnh giả nói rằng, hai người này ỉ vào lữ thụ nghe không hiểu anh ngữ, trực tiếp ở trước mặt dùng anh ngữ nói chuyện với nhau, hai người bọn họ ở châu Âu thời điểm liền từng có gặp nhau, là hai cái tiểu tán tu, quốc ngoại người tu hành ở giữa sớm đã không còn hữu hảo như vậy, cho nên chiến đấu cái gì gặp thường đến, bây giờ thấy lữ thụ, Theo bản năng lựa chọn chính là nếu như lữ thụ thực lực yếu kém, bọn hắn liền muốn trừ hết lữ thụ lại nói. Nhắc tới hai kỳ thực cũng là hai thái điệu, đều là cấp e đỉnh phong, nhưng mà bọn hắn nhìn lữ thụ trong tay không có vật gì dáng vẻ rõ ràng cũng không giống cao thủ gì a cao thủ làm sao lại không có chút pháp khí kêu mà. Tán tu bên trong, cấp é e đỉnh phong đã là đã trên trung đẳng thực lực. Bên trong một cái trắng người tu hành người chuyển đầu đối với lữ thụ cười hỏi, ạp đẹp. Bọn hắn biết rõ. Kiểu chữ tiếng Anh có lẽ vẫn là tương đối thông tục dễ hiểu, cho nên hỏi lên như vậy, liền là muốn biết rõ lưu thụ đến cùng là cái gì cấp bậc. Lưu thụ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. C. Hai người ra trắng hít một hơi lánh khí, cái này thế nào còn gặp được cấp C lao đại rồi. Không đợi hai người chấn kinh xong đâu, Lữ thụ bồi thêm một câu. C. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đến tử Ai mẹ nó hỏi ngươi thích gì, chúng ta là hỏi ngươi cái gì cấp bậc. Hiện tại là thảo luận cái đồ chơi này thời điểm sau. Cái kia gọi đi người da trắng nhẫn mại tính tỉnh. dịu Áp đẹp. Lữ thụ nhíu mày trầm tư hai giây. Áp đẹp. Thích cơ hình. Ôm tờ gờ. Giờ Hai người da trắng một mặt một bức Ngươi thế nào còn hát đi lên đâu. Cảm xúc tiêu cực giá trị. 199. Đến tử. Xong. Hoàn toàn câu thông không được. Động thủ hiện tại cũng không phải quá dám. Cho dù đối phương nhìn lên đến tựa như là cái cấp thấp tán tu Nhưng mà hai người y nguyên quyết định ổn thỏa lý do a chờ một chút xem đi, nói không chừng đợi lát nữa liền có thể nhìn xuất hắn đến cùng là cái gì cấp bậc đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không mượn. Mà lữ thụ bên này tâm bên trong đã cười lạnh không dứt, quốc ngoại người tu hành ở giữa quả nhiên lợi ích tranh đấu hết sức rõ ràng, đối phương nhìn thấy chính mình vô ý thức liền muốn trước diệt trừ lại nói, tất cái này loại tư duy tất nhiên là tích lũy thắng ngày dưỡng thành. Đi bỗng nhiên nếu mày dùng anh ngữ nói ra, ngươi không biết nói tiếng anh sao. Lữ thụ, kheo đồ. Người da trắng rắc tỉnh giả sường sốt một chút. Hi. Lữ thụ, dìu. Người da trắng rắc tỉnh giả khí cười, nói cho ngươi chính sự đâu ngươi ở cái này chơi cái gì phương pháp đâu. Hắn dùng anh ngữ hỏi, ngươi thật không biết nói tiếng anh à, ngươi là cấp bậc gì rắc tỉnh giả vẫn là tu hành người. Lữ thụ, im. Đi hù. Người da trắng rắc tỉnh giả. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Gọi lạc đi người ra trắng rác tỉnh giả hít một hơi thật sâu thuận miệng dùng anh ngữ mắng một câu thiểu năng trí tuệ, phụ lịch. Lữ thụ. Dìu. Đi. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến tử. Cái này chuyển hướng tới quá nhanh để cho người ta không có một chút điểm phòng bị. Đi lúc ấy cả người sẽ không tốt, người mẹ nó đây không phải có thể nghe hiểu sao. Bầu không khí trong lúc nhất thời bỗng nhiên lung túng bắt đầu. Đi vừa rồi mắng lữ thụ lời nói rõ ràng không phải thường ngày dùng từ bên trong nên học được đồ vật, đi hai người bọn họ cũng không phải người ngu à, cái này sinh tử tương quan thời điểm, phàm là có một chút khả năng bọn hắn đều muốn hướng xấu nhất chỗ suy nghĩ. Hiện tại xấu nhất tình huống chính là, vừa rồi bọn hắn nói lời lữ thụ tất cả đều nghe hiểu, hơn nữa thực lực còn cao hơn bọn họ. Hai cái người ra trang giác tỉnh giả bỗng nhiên toàn bộ tinh thần đề phòng bắt đầu tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bọn hắn tâm bên trong còn có một tia chờ mong. Vạn nhất trước mắt cái này Trung Quốc thiếu niên thật chỉ là một cái thái điều tán tu đâu. Vậy hắn nghe hiểu thì thế nào không phải là giết liền xong việc sao. Ngay tại lúc sau một khắc, lữ thụ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây không giống phàm phẩm trường mâu gánh tại trên vai. Lữ thụ vui vẻ dùng anh ngữ cười nói nói, hiện tại hô tha mạng. Sợ là cũng không tới cùng. 397, Thạch tự quỷ Nghe được lữ thụ lưu loát anh ngữ lúc đi liền minh bạch song phương đã lại không hòa giải khả năng. Dù sao vừa rồi thương lượng sự tình bị ai nghe được đều là tử thủ. Nhưng mà vấn đề là hắn cùng một cái khác người da trắng đều không minh bạch lữ thụ đến cùng là từ đâu mỏ ra trường mâu, chẳng lẽ là không gian trang bị sao? Không gian trang bị loại vật này đối với tán tu tới nói từ trước đến nay đều chỉ tồn tại cùng chuyên thuyết. truyền thuyết cái nào cái nào tổ chức lớn người nói chuyện có một kiện không gian trang bị, chuyên thuyết cái nào cái nào cấp b lao đại có một kiện không gian trang bị. Quá hiếm ít. Trên cơ bản không gian trang bị đều giống như là cùng thực lực móc nối Như vậy như thế đến nhìn, đi bỗng nhiên đã cảm thấy trước mặt cái này Trung Quốc thiếu niên hết sức kinh khủng. Cho dù đối phương cười tủng tịm, đi lại cảm thấy lạnh cả người. Đột nhiên đi xuất thủ trước, bên hông hắn bỗng nhiên bay ra 12 trôi đao giải phẫu kích xạ hướng lưu thụ, mà bản thân hắn lại là xoay người chạy, đi đối với tại tình huống bây giờ phán đoán liền là căn bản đánh không lại, cùng vùng vây dây chết không bằng chạy trốn thử một chút, vạn nhất có thể đụng tới cùng nước lao đại đầu. Lữ thụ nhìn được giải phấu đao kích xạ mà đến thời điểm liền minh bạch đối phương hẳn là có thể không chế kim loại năng lực, 12 chuôi dao giải phấu nhanh mắt thường khó mà bắt, hơn nữa phong kín lữ thụ sở hữu đi đường. Nhưng mà cấp E cuối cùng chỉ là cấp E, lữ thụ vẹn vẹn chỉ là khiêng trường mâu đứng ở nơi đó, thi cậu cùng phục thỉ từ tinh đồ bên trong vù vù mà ra, màu đen thi cầu ở trên không khí bên trong xẹt qua mấy đạo trống chất màu đen dấu vết, tựa như cùng có lực lượng quỷ dị trong nháy mắt đem mỗi một chuôi đánh nát Đây chỉ là bình thường giao giải phẫu mà thôi. Như là Bạch Ngọc nhằm vào giống như phục thị ở cái kia hai cái người da trắng rắc tỉnh giả sau lưng đâm rách không khí, đúng là có một vòng sóng gợn trong suốt cồn đáng ra, phục thị đã có vượt qua tốc độ âm thanh năng lực. Hai thanh tiểu kiếm tương đối mà nói, thi cẩu lực sát thương mạnh hơn, mà phục thị tốc độ lại càng nhanh. Hai cái người da trắng rắc tỉnh giả liều mạng chạy trốn, một cái khác thật sớm liền bỗng dưng từ dưới đất nâng lên một mặt tường đất muốn hơi chậm lại một chút lữ tụ truy kích. Nhưng mà còn không có quay người đi ra ngoài, tường đất cũng đã từ bên trong tăng hân giã, phục thỉ tồi khô lạc hủ xuyên thấu qua tường đất, nháy mắt sau đó đã xuyên thấu đối phương trái tim. Tên kia bị sỏ xuyên trái tim người ra trắng rắc tỉnh giả khó có thể tin nhìn mình trước ngực vết thương, huyết sắc lan tràn ra nở rộ thành một đóa phong phú mà nồng đậm hoa tươi. Một giây sau, đi chỗ mi tâm cũng xuất hiện một cái ân nhỏ chút, huyết dịch chậm rãi từ nơi này tinh mịn điểm thẩm thấu mà ra, hai người ẩm vang ngã xuống đất. Lữ thủ đem hai thanh phi kiếm thu hồi, lúc này hắn đối với thi cậu cùng phục thị vận dụng sớm đã lôi hỏa thuần thành ngay từ đầu hắn còn không phải đặc biệt thói quen đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm, ngay tại lúc ma luyện núi tuyết quá trình bên trong, lữ thủ cũng đang từ từ học như thế nào thích hứng. Cái này hai thanh phi kiếm bây giờ tựa như là hắn hai đầu cánh tay, chỉ cần nghĩ đến muốn làm gì là có thể, hoàn toàn không cần giống như trước đồng dạng, vẫn phải chỉ huy bọn hắn đi đi đâu đâu. Đây là bản năng cùng cứng ngắc thao tác khác nhau. Lữ thụ vẫn chưa thỏa mãn thu hồi trường mâu, bây giờ không phải là cảnh tượng hoành tráng lời nói căn bản cũng không cần hắn đem trên tay 14 thanh trường thường khi đạn tháo, bất quả nói đi thì nói lại, khiến trường mâu còn rất có khí thế nha. Hắn đi qua sờ lên hai người thi thể, kết quả nhất cả trứng mắng một câu, thật mẹ nó nghèo, cái gì đều không có. Kỳ thực cái này là tán tu hiện trạng, không có tư nguyên, cũng không cách nào khí. Nhưng vào lúc này, di tích bên trong tiếng kêu rên mánh liệt, lữ thụ chuyển đầu tứ phương lại hoàn toàn không cách nào xác định tiếng kêu rên đến cùng từ đâu mà đến, giống như. Đến từ dưới mặt đất cái kia tiếng kêu gen giống là có thể xuyên thấu hết thể vật chất, thậm chí linh hồn. Lữ thụ như mày, di tích này đều là chuỗi lủi ưu ám thổ nhưỡng cùng màu đen nhanh thạch, nhìn lên đến rất nghèo bộ dáng. Khu khu, càn côi. Đột nhiên, nơi xa chuyển tới một tiếng quái khiếu, lữ thụ đống nhiên thu tay, đúng là hai cái cự đại màu đen quái vật phóng lên tận trời, sau đó một lần nữa hướng phía dưới lao xuống Đúng là tại cùng người nào chiến đấu. Cái kiếp màu đen quái vật nhìn từ đằng xa đi phía sau phe phẩy một đôi cổ quái cánh, nhưng lại có hình người cánh tay cùng hai chân, nhìn lên đến cực kỳ cường tráng. Loại cảm giác này tựa như là trong phim ảnh thạch tượng quỷ sống bắt đầu đồng dạng, giữ tợn vô cùng. Lữ Thu co càng chạy như điên, tim của hắn bên trong còn có chút hưng phấn, tựa như là chơi game dò xét địa đồ thời điểm, luôn cái gì cũng nhìn không thấy, chật thấy có quái vật, trong nháy mắt liền cùng Kim tệ A trang bị a loại hình liên tưởng cùng một chỗ. Sau đó lữ thụ bản năng liền sẽ sản xuất sinh một loại ý nghĩ, soát nó à. Lữ thụ thân ảnh thon gầy ở hắc thạch bên trong nhảy vọn, mỗi cái lên nhảy cùng rơi xuống đất đều vô cùng tinh chuẩn, ưu ám kia sang dưới, toàn bộ thế giới đều giống như hoang đường quỷ dị khủng bố điện ảnh trăng cạnh. Nhưng mà lữ thụ không có chú ý tới chính là, ngay tại hắn phóng qua địa phương, một số to lớn hắc thạch vậy mà nhao nhao vỡ ra, từ bên trong bay ra hơn 10 cái thạch tựa quỷ, bọn chúng im áng bay lên, giữ tận bộ mặt hai mắt nhắm nghiền Cửa hồ tại cảm thụ được sinh vật khí tước, sau đó mở hai mắt ra hướng dần dần đi xa lữ thụ nhìn lại, ánh mắt của bọn nó trong nháy mắt biến đỏ tươi. Lúc này lữ thụ đã đi tới sớm nhất nhìn thấy cái kia chiến trường chỗ, chỉ gặp ba tên châu Á người chính đang ra sức ngăn cản hai cái thạch tượng quỷ trúng kích. Lữ thụ quan sát tỉ mỉ lấy thạch tượng quỷ, cũng không biết rõ thi cầu đối với cái đồ chơi này có hữu dụng hay không a Nếu có thể giống lúc trước đối phó bắc mang gì tích bên trong thạch dũng như thế tốt biết bao nhiêu, không đánh mà a Ba cái kia châu Á người nhìn thấy lữ thụ thân ảnh lúc vui mừng qua đôi, đúng là dùng tiếng Nhật hô nói, mời mau tới hiệp giúp bọn ta. lữ thụ sừng sốt một chút, toàn bộ đảo quốc liền thần tập hợp như vậy một tổ chức, nhưng phàm là nói tiếng Nhật khẳng định là thần tập hợp người, hoàn toàn không có sai à, trước đó hắn còn nghe chớ thỉnh cờ nói qua đâu, thần tập hợp lần này tới bên trên trăm người, là các tổ chức lớn bên trong phái người nhiều nhất. Thần tập hợp cái tổ chức này cùng thiên la địa vong không sai biệt lắm có được trời ưu ái điều kiện có cổ lao hoàn chỉnh chuyển thừa hệ thống, cũng có được to lớn nhân khẩu cơ số. Nhưng mà bọn hắn quốc thổ mặt diện tích quá nhỏ cái này cũng liền mang ý nghĩa tu hành tư nguyên khẩn trường, cho nên điều kiện thực tế liền đã đã chú định, bọn hắn người tu hành phải đi hải ngoại cấp bóc tư nguyên mới có thể phối hợp thần tập hợp bản thân người tu hành nhóm phát triển. Trình thể mà nói, thần tập hợp hiện tại bình quân thực lực cũng không coi là bao nhiêu đột xuất, cao đoan chiến lực tuy nhiên đủ để đưa thân thế giới các đại tu hành giả tổ chức, chức Nhưng mà so sánh Thiên La Địa Vong tới nói vẫn là kém mấy cái cấp bậc, trừ phi bọn hắn cũng có thể xuất hiện A cấp người tu hành. Bất quá, hiện tại mặc kệ là cái tổ chức kia, cấp bậc thấp cấp D, cấp F, cấp E đều thuộc về đại đa số tỷ lệ, kim tự thắp trên ngọn nhân số còn rất ít. Mà cái này ba cái thần tập hợp người tu hành nhìn thấy lưu thụ vui vẻ đó là bởi vì bọn hắn ứng phó cái này hai cái thạch tượng quỷ có chút quá cố hết sức, bọn hắn bên trong một cái cấp D hai cái cấp E. Thạch tượng quỷ lại là đơn thể chiến lược liền đạt tới cấp dê mức độ, sẽ còn bay. Cái này đạo gây nên nếu như bọn hắn không cẩn thận phạm cái sai lầm, rất có thể liền quỷ. 398, đoạn đao. Mời mau tới hiệp giúp bọn ta. Xin nhờ. Bọn hắn nói lời lữ thụ đều có thể nghe hiểu, hơn nữa đều dùng lời nói kính trọng, nhưng mà lữ thụ lại là nửa điểm đều không muốn giúp bọn hắn, thậm chí còn có chút muốn giúp thạch tượng quỷ. Cái này ba cái thần tập hợp người tu hành gặp lữ thụ thờ ơ còn tưởng rằng hắn là nghe không hiểu tiếng Nhật, tranh thủ thời gian lại dùng anh ngữ nói một lần. Tớ li Lữ thụ lúc đầu muốn nhìn kỹ một chút những này thạch tượng quỷ đều có thủ đoạn gì đâu, đồng thời cũng muốn nhìn một chút thần tập hợp người tu hành còn có cái gì tuyệt chiêu, kết quả hắn vô ý bên trong quay đầu nhìn thoang qua, chỉ gặp sau lưng lại có lít nha lít nhít thạch tượng quỷ hướng hắn lao đến. Lúc nào xuất hiện a Lữ thụ vừa rồi vào xem lấy đổi đường, cũng không có chú ý đến. Hán quả quyết từ cao suất hát thạch bên trên vọt xuống tới dùng tiếng Nhật hô to, đừng hốt hoảng, ta tới cứu các ngươi. Nguyên bản lữ thụ còn có chút thất lạc, cái này thật vất vả học được lâu như vậy tiếng Nhật, ngay cả khẩu ngữ đến hào hảo đi theo video cùng điện ảnh luyện qua tiêu chuẩn phát âm, đơn giản dụng công vô cùng, kết quả xoay đầu hồ lô lại không thể dùng, cái này khiến lữ thụ cảm giác phi thường đau lòng chính mình. Bất quá, hiện tại tiếng Nhật giống như lại có đất dụng võ A. Thần tập hợp 3 người nghe xong. Ai ta đi vậy mà là người một nhà a cách khá xa bọn hắn cũng nhìn không kỳ rô nạ tướng, dù sao tia sáng không tốt lắm, nhưng mà bọn hắn chiến đấu trung chuyển đầu nhìn về phía lữ thụ thời điểm, lại chọn phát hiện lữ thụ phía sau trên bầu trời, vậy mà xuất hiện hơn 10 cái thạch tự quỷ. Người mẹ nó. Ba người quá sợ hãi, cái này mẹ nó không phải tới cứu người đó a đây là đoàn diệt động cơ tốt à. Đến từ Tzu Tahi Doshi cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đến từ xạ tổ sổ gỗ cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đến từ. Lữ thụ lúc này một bên phi nước đại một bên hô to, đừng hốt hoảng, có ta. Ba người căn bản không nghe lữ thụ nói cái gì chuyển đầu liền chạy, cái này còn đánh cái cái dám a lưu lại thằng ngốc kia đi huy thạch tượng quỷ đi thôi. Dù tạ hỉ rổ xỉ ba người lướt nhau, lúc này quyết định để phía sau lữ thụ đi hấp dẫn sở hữu hòa lực, sau đó ba người bọn hắn mau chóng chạy trốn. Nhiều như vậy thạch tượng quỷ sát thực không là năng lực của bọn hắn Phạm Vi. Bọn hắn cũng không biết rõ sau lưng đến cùng phải hay không người một nhà, nhưng mà đối phương phát âm tiêu chuẩn, hơn nữa trong nước chẳng phải thần tập hợp một tổ chức nha, đương nhiên chính là mình người a, nhưng nội bộ tổ chức đoàn kết cái nào có sinh mệnh trọng yếu, nếu như nói bọn hắn còn có lực đánh một trận lời nói đương nhiên sẽ đi cứu được, nhưng vấn đề là coi như ba người đều xông đi lên, cũng là đoàn diệt hạ chẳng. Vừa nghĩ như thế, mọi người liền tâm lý liền ít một chút cảm giác tội lỗi. Phi nước đại bên trong rủ tạ hỷ rổ xì nói ra, trở về sau không cần cùng tổ chức nhắc lên chuyện này, rõ chưa? Minh bạch. Có người trả lời nói. Rủ tạ hỷ rổ xì ba người đều sửng sốt một chút, thanh âm này không là bọn hắn phát ra tới đó à, ba người bọn hắn một bên phi nước đại một bên hướng âm thanh nơi phát ra trỗi chuyển đầu nhìn lại, lưu thụ ở bên cạnh bọn họ nết miệng cười nói, câu cửa nạp cách. Đến từ rủ tạ hỷ rổ xì cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đến từ xạ tổ sổ gỗ cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Đến từ. Dụ Tạ Hi Dỗ Xỉ run lên hơn nửa ngày, cái này xin lỗi vẫn rất thành khẩn. Hắn lúc này nhấc lên trong tay thái đao pháp khí bổ về phía Lữ Thụ, kết quả Lữ Thụ cánh tay vung lên, Dụ Tạ Hi Dỗ Xỉ căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, thái đao liền đã bị Lữ Thụ nắm lưới đao cấp đi. Sau đó, Dụ Tạ Hi Dỗ Xỉ ba người liền trợn mắt nhìn Lữ Thụ trong tay nắm lấy thái đao nhất kỵ tuyệt trận. Bọn hắn ánh mắt bên trong lữ thụ bóng lưng càng ngày càng xa, hơn nữa đổ bên trong lại xuất phát mấy cái thạch tượng quỷ, những cái kia thạch tượng quỷ chô hát thạch bắt đầu xuất hiện vết nước, tùy thời đều có thể bay lên không chung mà ra. lạnh A! Hắn vì sao lại chạy nhanh như vậy? Sato Sogo tuyệt vọng nói rằng, ta chưa thấy qua hắn, hắn không là người của chúng ta. Dù ta hỉ si trong mắt lóe lên cựu hận, ba người bọn họ hôm nay không trốn thoát được. Không nghĩ tới lần này di tích. Sao muốn so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm, liền ngay cả cái này khu vực biên giới sinh linh đều là cấp D Ngay tại ba người lúc tuyệt vọng lữ thụ đông nhiên lại gạt trở về, Sato Sogo nhất đao chạm hướng lữ thụ, cách cũng bị cấp đi. Thật sự là quá dễ dàng, lực lượng cùng tốc độ đều là nghiền ép, Sato Sogo khảm đao động tác, đơn giản tựa như là thanh đao đưa ra ngoài đồng dạng. Thế là chỉ gặp ba người một đường phi nước đại, mà lữ thụ đưa ánh mắt nhìn về phía người thứ ba, tới phía ngươi. Nhanh chặt ta, nhanh chặt ta. Đế tử rủ tạ hỷ rổ xì cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đế tử xạ tổ sổ gỗ cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đế tử dù tạ hỷ rổ xì lúc ấy kém chút một hơi không có lên, con hàng này làm sao hèn như vậy? Cái này thế nào còn chuyên môn trở về đoạt đau đâu? Người cuối cùng bút tích nửa ngày, đây là người khác sinh lần thứ nhất đặc biệt muốn chém người lại không dám chút nào xuất đau. Cứ như vậy một hồi công phu. Cái này ba người đơn giản biến thành lữ thụ cảm xúc tiêu cực đáng giá soát phân tiểu quái. Lữ thụ đợi nửa ngày cũng không thấy người thứ ba xuất đau, hắn lười chờ trực tiếp vào tay đi đoạn, hiện tại thần thủy mỗi ngày gào khóc đòi ăn đâu, nếu là có điều kiện tình huống dưới lữ thủ cũng không muốn uy cái này loại trưởng thành tính pháp khi ăn có a không phải sao. Đều là sinh hoạt bức bách a Dù tạ hỷ rổ xì ba người nhìn lấy lữ thụ lần nữa phi nước đại bóng lưng rời đi không còn gì để nói, quá phiền lòng A Lữ Thu ở phía xa đứng vững trở lại nhìn về phía chiến trường bên trong, tử quan sát kỹ lấy thạch tượng quỷ công kích thủ đoạn còn có 3 người này át chủ bài. Chỉ gặp hơn 20 cái thạch tượng quỷ như bầu trời trung bàn xoáy ngốc thiếu chuẩn bị tùy thời ăn, cái kia một giây, cái kia đen nghị thạch tượng quỷ toàn bộ hướng dụ tạ hỉ rồ xỉ 3 người bọn hắn đánh tới. Lúc này Lữ Thu mới nhìn sạch, cái kia thạch tượng quỷ cánh tay phía trước móng vuốt cùng cái vướt đều là sắc bén đến cơ hồ có thể phản quang trình độ, từng cái thạch tượng quỷ đầu bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra. Hóa thành một cái cự đại miệng, mang theo sắc bén nhỏ vụn hàm răng hướng rủ Tạ Hỉ Xỉ ba người tạt tới. Chỉ là rủ Tạ Hỉ Xỉ ba người thật giống như ngoại trừ thân thể thuật cùng trường đao trong tay pháp khí bên ngoài, cũng không có cái gì quá nhiều lá bài tẩy. Sato Sogo tuyệt vọng bên trong đỗng nhiên đưa tay hướng một cái thạch tượng quỷ bộ tới, bàn tay bên trong lại lôi cuốn lấy lôi điện, không nghĩ tới cái này Sato Tổ Sổ Gộ lại còn là tu hành cùng giác tỉnh song tu, nhưng mà Những cái kia thạch tượng quỷ giống như mảy may không sợ những này lôi điện giống như. Lữ thụ kinh ngạc một chút, ma kháng cao như vậy sao? Cái kia tiến đến di tích những cái kia nguyên tố hệ giác tỉnh giả làm như thế nào chơi? Hắn cẩn thận suy tư một chút giống như cũng không đúng, như là đơn thuần đem làm bằng nước cắt chém vật lý thủ đoạn, vẫn là có thể đối với thạch tượng quỷ tạo tác dụng A. Lúc này, dù tạ hỷ rổ si bọn người lại không năng lực chống cự, nhau nhau bị thạch tượng quỷ xé nát thốn thôn phệ. Sau đó thạch tượng quỷ một lần nữa đẳng không mà lên hướng lữ thủ bay tới. Quan sát không sai biệt lắm lữ thủ không do dự nữa, thi cầu cùng phục thì tận xuất hướng thạch tượng quỷ nhóm quét sạch mà đi. Mới đầu lữ thủ chỉ là dùng phục thì đâm rách một cái thạch tượng quỷ chân, lại phát hiện đối phương cũng không có giống thạch dũng như vậy e ngại. Hơn nữa lữ thủ cũng chưa lấy được mảy may cảm xúc tiêu cực đáng. Những này thạch tượng quỷ không có hôn phách, cũng không có ý thức, chỉ có giết chóc bản năng. Bất quá lữ thủ cũng phát hiện Những này thạch tượng quỷ mặc dù rất giống ma kháng cao chút, nhưng phòng ngự vật lý nhưng lại không cao, tương đối với bọn hắn cấp dê tốc độ cùng lực lượng mà nói, lưu thụ thi cầu cùng phục thì cho bọn hắn tạo thành thương tổn lại giống như là đánh vào cấp E trên thân. Thi cầu từng cái xuyên qua đầu lâu của bọn nó, từng cái thạch tượng quỷ tất cả đều vỡ vụn thành hòn đá rơi trên mặt đất. Đồ sát một loại tràng diện tàn khốc đến cực điểm, nơi này hối bóng tối như luyện ngục, mà ở di tích tiếng kêu rên bên trong thạch tượng quỷ nhóm nhau nhau vẫn là Cho đến ngày nay lữ thụ đối diện với mấy cái này chỉ có cấp dê thạch tự quỷ, hoàn toàn không là đối phương dùng số lượng liền có thể lấp đầy chênh lệch tồn tại. Lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong chiêu xuất thần nước, đem ba thanh thái đao từng cái ăn mòn. Tượng đá này quỷ vì sao không cầm vũ khí A, xoa bình. Lữ thụ tiếc hận nói. 399, gặp lại mạnh kinh thiện. Tất cả mọi người tưởng tượng qua tượng đảo di tích khả năng nguy hiểm trung điệp, nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Nơi này rất có thể trở thành hạ cấp người tu hành nhóm hai nạn, thạch tượng quỷ thật nhiều lắm. Lữ thụ ở di tích đi vào trong lấy, thỉnh thoảng liền sẽ có bên người hát thạch vỡ vụ ra, nhưng mà hát thạch chỉ là vừa mới lộ ra một cái khe hở thời điểm lữ thụ liền trực tiếp dùng thi cầu đem bên trong thạch tượng quỷ cho đâm chết rồi. Lữ thụ đống nhiên có loại đặc biệt nhìn Tây Du ký cảm giác, thỉnh thoảng trong viên đá liền muốn nhảy ra ít đồ đến, ha ha, hầu ca hầu ca, người thật khó lường Hắn đi cũng không nhanh chủ yếu vẫn là nghị kĩ tốt vơ vét chúng quanh đây tư nguyên, lữ thụ ngược lại là tại thạch khe hở bên trong phát hiện qua một thanh tàn phá pháp khí, giống như có lẽ đã niên đại xa xưa. Nhưng mà pháp khí này ở di tích bên trong linh khí dư giả, mặc dù nhưng đã mất đi tác dụng, lại ẩn chứa nồng đậm ba động, thần thủy ngược lại là thích nhất những thứ này. Lữ thụ đương nhiên có loại chờ mong, nếu là di tích này bên trong nhiều một chút pháp khí như vậy, chính mình thần thủy đâu còn dùng ra ngoài đốt tiền a. Nhưng vào lúc này Lữ thụ nghe được sau lưng có tiếng bước chân tới gần, thừa dịp người tới còn không nhìn thấy hắn. Lữ thụ nhanh lên đem tất cả mọi thứ đều thu hồi đến, sau đó chuyển đầu nhìn lại, kết quả hắn ngây ngẩn cả người, người tới cũng ngây ngẩn cả người. Người đến lại là mạnh kinh thiện cùng 16-17 cái lữ thụ chưa thấy qua người, có người da trắng cũng có người da đen, còn có châu Á người da vàng. Cái này thượng vàng hạ cắm là thế nào tập hợp lại cùng nhau lữ thụ nghĩ một hồi đã nghĩ thông suốt, di tích này bên trong quá nguy hiểm. Ép toàn thế giới nhân dân nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Mạnh Kinh Thiện nhìn thấy Lữ thủ cũng rất ngạc nhiên, trong chi đội ngũ này chỉ có nàng một cái hoa kiểu, phi thường không có cảm giác căn toàn, lúc này nhìn thấy Lữ thủ, tuy nhiên Lữ thủ chỉ có cấp E, nhưng rầu gì cũng là phần an ủi a. Lữ Gỗ, ngươi tự mình một người sao? Mạnh Kinh Thiện bước nhanh đi tới hỏi, trên mặt kinh hỉ cũng không có che lấp, ngươi có hay không nhìn thấy những người khác, chúng ta tới trên đường phát hiện tốt nhiều thạch tượng quỷ đều bị giết chết, giống như có cao thủ ở phía trước. Lữ thụ trầm tư nửa ngày, vấn đề này nên trả lời thế nào hắn nghị nghị nói ra, ta đến trên đường liền phát hiện những cái kia thạch tượng quỷ đã chết, nhưng là cũng không nhìn thấy người. Lời này để Mạnh Kinh Thiện nghi ngờ một chút, người khác không rõ ràng, nhưng Mạnh Kinh Thiện là tận mắt thấy di tích mở ra lúc Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư hướng tượng đảo ở chô sâu trong đi đến, lúc ấy nàng đã cảm thấy Lữ Thụ có thể là cao thủ. Cho nên Mạnh Kinh Thiện nhìn thấy Lữ Thụ thứ trong nháy mắt liền có một loại phán đoán, trên đường những cái kia thạch tượng quỷ, là Lữ Thụ Chỉ là có một cái phi thường khiếp sợ sự tình, bọn hắn thế nhưng là cùng thạch tượng quỷ giao thủ qua, đối phương có bao nhiêu khó chơi tất cả mọi người rất rõ ràng, mà dọc theo con đường này gặp phải thạch tượng quỷ thậm chí ngay cả bay ra thạch đầu cơ hội đều không có liền bị giết chết ở bên trong, hoàn toàn là nghiền ép đồng dạng thực lực a Nhưng mà lữ thụ đã không muốn nói, mạnh kinh thiện cũng rất thông minh giữ vững trầm mặc, đã muốn ôm bắt đuổi, vậy sẽ phải có ôm bắp đuổi thái độ. Mạnh kinh thiện cho tới nay đều là tán tu. Hoa Kiều ở Hải Ngoại cũng có người tu hành tổ chức có thể gia nhập, nhưng mà Hoa Kiều tổ chức luôn bị những cái kêu bản thổ thế lực tổ chức lớn chén ép, trôi qua cũng chưa chắc so tán tu mạnh bao nhiêu. Trước kia nàng còn cảm thấy Hải Ngoại rất tốt, giáo dục mức độ cao, kinh tế trình độ khoa học kỹ thuật cũng cao, vậy mà lúc này lại cảm thấy vẫn là trong nước đỡ một ít, tối thiểu không cần đi đâu đi đều giống như sau nừng dưỡng, kẻ hở bên trong sinh tồn. Mạnh kinh thiện trước đó đã có về nước ý nghĩ, Chỉ là không biết rõ trong nước người tu hành đến cùng đãi ngộ thế nào, nàng không biết rõ lưu thụ đến cùng là nơi nào người tu hành, là thiên la địa vong sao nàng cảm giác cũng không giống, ấn tượng bên trong thiên la địa vong người làm việc chung quy chung củ rất ổn, mà lưu thụ không đứng đắn khí chết, cùng lúc trước nàng gặp qua thiên la địa vong nhân viên hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, nàng muốn trước đó gặp phải là lý nhất thiếu, đoán chừng liền không nghĩ như vậy. Người phía sau đi tới dùng anh ngữ hỏi, mạnh, đây là bằng hưu của người sao? đẳng cấp gì? Mạnh kinh thiện cười nói, là bằng hưu ta, cấp e lực lượng hệ. Mọi người nguyên bản đang mong đợi lữ thụ đúng vậy cái kia cao thủ kia mà, kết quả lại là cái cấp e lực lượng hệ, cái này cũng làm người ta có chút thất vọng. Bất quá từ mạnh kinh thiện miệng bên trong nói ra bọn hắn cũng không có hoài nghi quá nhiều, cái nào có bằng hưu không biết rõ bằng hưu thực lực, hơn nữa lữ thụ niên kỷ tuổi nhìn lên đến quá nhỏ, cũng không giống là bộ dáng của cao thủ. Lữ thụ phát hiện, chi đội ngũ này giống như ẩn ẩn lấy một cái người da trắng dẫn đầu Mạnh Kinh Thiện nói khẽ với hắn nói ra, người kia là Phượng Hoàng Sát, cấp dế lực lượng hệ, đối Phó Thạch Tượng Quỷ thời điểm năng lực của hắn so với chúng ta dùng tốt. Lữ Thụ minh bạch, nguyên tố hệ giác tỉnh giả đối Phó Thạch Tượng Quỷ có chút cố hết sức, nhưng lực lượng hệ cái này loại tốc độ cùng lực lượng đều vượt qua Thạch Tượng Quỷ giác tỉnh tự cố liền sẽ được nhờ một số. Chỉ là Lữ Thụ dỗng nhiên như mày, bên kia một cái đen đen thấp thấp nữ hài giống như đối với cái này lực lượng hệ người ra trắng có chút lịnh tư thái. Mạnh Thiện nhìn Lữ Thụ một chút, Bác Mỹ Nam Bộ một cái nữ giác tỉnh giả, người khả năng không biết, có rất nhiều nữ tính đến di tích chưa chắc là muốn theo mẹ kiếp lực lượng của mình đi lấy được lấy vật gì, các nàng nguyện ý dùng những vật khác trao đổi tu hành tư nguyên. Lời này liền nói rất rõ ràng, dùng cái gì trao đổi không cần nói cũng biết, lữ thụ không chào đón loại hành vi này, lại sẽ không nói cái gì, dù sao mỗi người chính mình như thế nào sinh hoạt, vậy cũng là lựa chọn của mình. Có ít người nghe qua rất nhiều đạo lý, nhưng cũng giống vậy qua không tốt chính mình một sinh. Chỉ có thể nói người đều có mệnh đi. Nhưng mà Mạnh Kinh Thiện nói xong lời này về sau bỗng nhiên ý thức được chính mình không phải cũng là muốn ôm lưu Thụ bắt đùi à, nhưng nàng cũng không nguyện ý giống nữ hài kia đồng dạng như vậy hèn mọn, cho nên có chút lo lắng Lữ Thụ sẽ có chỗ hiểu lầm. Chỉ là Mạnh Kinh Thiện tử quan sát kỹ lưu Thụ biểu lộ, ánh mắt của đối phương y nguyên thanh tịnh vô cùng, tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái kia cầm đầu người ra trắng ngay cả tính danh đều không tự giới thiệu, liền kiêu căng dùng ánh mắt hỏi, "Ngươi ở chỗ này có cái gì phát hiện mới?" Lữ thụ vui vẻ cười nói, thẳng kỳ hủ. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Ngươi mẹ nó nghe hiểu ta nói gì sao ngươi liền thản kỳ hủ. Ngươi thản kỳ hủ cái gì đâu a Ivan. Hoàn mặt đen lại, hắn rất hưởng thụ bị đám người chen chút cảm giác. Nói thật hắn ở phượng hoàng xã bên trong cũng không tính là cao thủ. Vẹn vẹn vừa thông qua khảo hạch gia nhập mà thôi. Bất quá đến cái này di tích bên trong. Không chỉ có cấp dê đỉnh phong thực lực ở tán tu bên trong thuộc về đỉnh cấp còn có nữ hài ôm ấp yêu thương muốn tìm kiếm hắn bảo hộ. Loại chuyện này hắn từng nghe Phượng Hoàng Xã bên trong tiền bối nhắc qua, Phượng Hoàng Xã từ trước đến nay lũng đoạn nước Mỹ cảnh nội sở hữu di tích, khi đó tán tu nữ hài muốn muốn đi vào di tích, nhất định phải làm ra trao đổi. Kỳ thực cái này cũng không tính ép buộc, rất nhiều nữ hài đều rất hiện thực, bọn hắn cũng nguyện ý sùng bái cường giả. Cái gọi là trong phim ảnh siêu anh hùng nhóm đều truyền tình vô cùng ở hiện thực bên trong là rất ít gặp. Đề thăng giác tỉnh giả đối với nữ hài đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Giác tỉnh giả cùng siêu mẫu kết giao loại chuyện này, đã sớm thường thường trở thành châu Âu cùng Bắc Mỹ trọng yếu đường viền lời đồn chủng loại một trong. Lúc này Ivan, hoàn gặp lữ thụ ngôn ngữ không thông liền không lại cùng hắn nói chuyện với nhau, một cái cấp E mà thôi, không đủ để gây nên hắn coi trọng. 400, có phiền hay không? Di tích ru ám mây đen hạ lữ tiểu ngư một người nhẹ nhóm đi ở màu đen quái thạch bên trong. So sánh phổ thông tán tu nhóm nơm lớp lo sợ khác biệt Anthony thủy chung độn thổ ở lữ tiểu ngư dưới chân tùy thời chuẩn bị xuất thủ ca một tiếng lữ tiểu ngư bên người một khối hắc thạch nứt ra một cái khe hở bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn phá thạch mà ra nhưng mà không đợi nó đi ra đâu trên đất bùn đất bỗng nhiên quét sạch mà lên đem khối kia hắc thạch bên trên khe hở cho giá lên Đoán chừng thạch tượng quỷ cũng không có trải qua loại tình huống này còn lại thạch tượng quỷ hoặc là đi ra giết người hoặc là trực tiếp bịết chết giống như vậy bị rán ở bên trong thật đúng là số ít. Bên trong thạch tượng quỷ điên quần đụng chạm lấy hát thạch bên trong, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Anthony dùng nguyên tố chi lực ra chỉ qua bùn đất cùng hóng đá, cũng không phải là nó có thể đánh nát. Nó có thể không thể đi ra hiện tại nó nói không tính, Lữ mới tính. Làm sao nhiều như vậy cái đồ chơi này, còn không mang theo tiền không mang theo đồng hồ không mang theo pháp khí, phiền chết, Lữ thụ ở đâu a Lữ tiểu ngư phàn là nói, Tướng so với lần trước Lữ Tiểu Ngư tiến vào hồ nước mặn di tích tới nói, lần này cũng qua không có gì hay a Lần trước đi vào đã thu bì bì heo đại miêu mấy người một đám tiểu đệ, nhìn lấy nhiều bi phong, lần này liền không đồng dạng thạch tượng quỷ tác xấu, còn không nhận nàng ước thuốc. Ở Lữ Tiểu Ngư cảm giác hạ những này thạch tượng quỷ trong người không có vật gì, hoàn toàn không có những ước thuốc linh hồn. Đúng lúc này phía trước đông nhiên đâm đầu đi tới ba người, người da trắng, người da vàng, người da đen. Thật đúng là khó đến bọn hắn gom góp nhiều như vậy loại, mà ba người này hành tầu lúc, ở giữa khoảng cách cũng xa xôi, rõ ràng lẫn nhau có đề phòng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư thời điểm sửng sốt một chút, ở trên bờ biển chưa thấy qua Lữ Tiểu Ngư nhiều người đi, chú ý tới nàng chỉ sợ cũng liền mười mấy cái, dù sao lúc ấy Lữ Tiểu Ngư một mực ngồi ở chỗ đó ăn đồ ăn vật cùng khinh bị Lữ Thụ kia mà. Ba người kia không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một cái Tiểu Nữ Hải, tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư gần nhất phát rụng nhanh. Vóc dáng soạt soạt soạt dài, nhưng mà tướng mạo rất non, xem xét đúng vậy hơn 10 tuổi xuất đầu dáng vẻ. Nói thật, đại bộ phận người tu hành đều chưa thấy qua giống lưu tiểu ngư số tuổi nhỏ như vậy người tu hành. Ở di tích bên trong đống nhiên gặp được, mọi người bỗng nhiên có loại không có một hai thâm sơn khu nhà cũ bên trong, gặp được một cái quỷ dị tiểu cô nương giống như kinh dị. Trước đó lưu thủ cùng hắn đều riêng phần mình chuẩn bị một cái ba lô, dùng để che giấu không gian trang bị sự tình. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư trước đó ngại phiền phức cho cải trang trong giới chỉ đi, lúc này quên lấy ra. Nếu là trên người nàng có hiện đại hóa ba lô, chỉ sợ cái này ba cái người tu hành cũng sẽ không hiểu lầm. Bọn hắn vô ý thức bên trong, cũng không có đem Lữ Tiểu Ngư xem như giống như bọn hắn người tu hành, mà là đem Lữ Tiểu Ngư xem như di tích bên trong sinh linh. Lữ Tiểu Ngư lường ba người một chút, cũng không định cùng bọn hắn đánh quan hệ. Đột nhiên, Lữ Tiểu Ngư bên cạnh bị rán ở hắc thạch bên trong thạch tượng quỷ điên cuồng dãy rùa bắt đầu. Khối này hắc thạch cũng bắt đầu lắc lư, nhưng mà lung lay nửa ngày cũng không gặp còn có cái gì khác động tĩnh. Mà Lữ Tiểu Ngư, bình tĩnh vô cùng. Đối với tại ba người bọn họ nhận biết mà nói, như thế biểu tình bình tĩnh không nên xuất hiện ở một cái tiểu nữ hài trên mặt, nếu như đối phương là nhân loại tán tu lúc này không phải là bối rối sao. Đúng, khẳng định là di tích này bên trong sinh linh. Không biết rõ vì sao, ba người này nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư lúc. Bản năng đã cảm thấy trước mặt tiểu nữ hài này lúc này thần tình lạnh như băng cùng cái này di tích bên trong bầu không khí rất dượng cũng không trách bọn hắn hiểu lầm, thật là nhiều chủng nhân món chay hội tụ đến cùng một chỗ hình thành sai lầm lý giải. Ba người này thực lực đều cũng không tệ lắm, cho nên nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt phát hiện Lữ Tiểu Ngư cũng không có nóng lòng động thủ, ba người ngược lại động tâm tư, khoái vật này trên thân không biết rõ có hay không pháp khi à. Ở cái này bên ngoài hẳn là cũng không có gì đặc biệt lợi hại sinh linh a Liên thủ giết nàng. Người da đen phụ hòa nói. Lữ tiểu ngư lúc đầu dự định rời đi đâu, kết quả nghe lời này lông mày đều chọn đi lên, quái vật. Nói ai quái vật đâu? Các người gặp qua xinh đẹp như vậy đáng yêu quái vật sao? Anthony một mặt cười ngây ngô từ mặt đất xuống ra, cái kia màu đen khói bụi thân thể cùng kỳ quái biểu lộ, cùng cái này di tích đơn giản càng dự. Ba người, tốt. Lữ tiểu ngư chỉ huy Anthony đi lật cái này ba người thứ ở trên thân. Mắt nhìn thấy ba người bị biển sâu cắt trắng đều đánh cho gần thành cái sảng, có thể thấy được Lữ Tiểu Ngư tâm tình cỡ nào hỏng bét. Anthony lật ra nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư thở dài, làm sao đều nghèo như vậy, còn muốn đoạt ít đồ cho Lữ thủ khi lễ vật đầu, cũng không biết rõ Lữ thủ có hay không chuẩn bị cho ta lễ vật. Bất quá Lữ Tiểu Ngư trong nội tâm tựa hồ thật thích nơi này, mặc kệ là thạch tượng quỷ vẫn là những cái kia muốn giết nàng người tu hành, đều không cần cố kỵ cái gì. Lữ Tiểu Ngư vừa mới đổi phương hướng tiếp tục đi tới bên người liền lại có màu đen thạch đầu vỡ ra, sau đó liền bị Anthony cho một lần nữa rắn lên. Có phiền hay không? Lữ Thụ đi theo đội ngũ tiền tiến, lúc này di tích tình huống chưa rõ, cũng nên cho mình lưu thêm điểm giảm sóc chỗ trống mới tốt, mà bên người bọn này tầm bên trong mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được toàn thế giới đám tán tu, thích hợp nhất khi hắn ô dù. Kỳ thực mọi người ý nghĩ đều không khác mấy, phàm là gặp được vô pháp chống cự nguy hiểm khẳng định là muốn trước chạy trốn lại nói, để cho người khác giúp mình ngăn trở nguy hiểm. Nhưng mà lữ thụ dám khẳng định, bọn này tuyển thủ khẳng định không có hắn chạy nhanh. Phượng hoàng xã cấp dê lực lượng hệ Ivan. hoàn rất ưa thích xuất gió đầu, tựa hồ tại phượng hoàng xã bên trong bị nó thiên tài của hắn Quang hoàn che giấu. Bây giờ đang tán tu trung gian cái kia loại người khác quăng tới ánh mắt hâm mộ đều để hắn cảm giác được hưng phấn. đề thăng tuổi dậy thì thiếu niên muốn giác tỉnh là vì cái gì chẳng phải là càng lớn tồn tại cảm giác cả. Ivan. hoàn kỳ thực mới lên đại học năm thứ ba mà thôi. Đã từng cầm qua xuồng liền tái quán quân, việc học ưu tú bản thân đúng vậy một cái rất kiêu ngạo người, mà phượng hoàng xã bên trong, đại bộ phận đều là hắn dạng này. Bọn hắn tiền tiến trên đường tao ngộ không ít thạch tượng quỷ, bất quá Ivan. Hoàng rất thông minh, đã thạch tượng quỷ là tới gần sau phát động thức, như vậy mọi người là được tiến chậm một chút, một cái một cái tới đối phó, dạng này áp lực của bọn hắn liền sẽ tiểu thượng để thăng. Ở chiến đấu bên trong Ivan, Hoàng vẫn luôn là chủ lực. Tựa hồ cấp dê lực lượng hệ liền đủng có sức lực dùng thoải mái giống như, mà bên cạnh hắn vị kia đến từ mê cô nữ giác tỉnh giả tựa hồ quyết tâm muốn ôm bắt đuổi, mỗi lần chiến đấu vừa kết thúc liền lên đi đối với Ivan. Hoàn hỏi Han Ân Cẩn, bởi vì những này thạch tượng quỷ nghèo quá, cho nên lưu thủ cũng vui vẻ đến không xuất thủ, hắn tử quan sát kỹ lấy hoàn cảnh chung quanh, chủ yếu vẫn là chú ý năng lượng ba động, nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì, căn bản là không có cách xác định bên nào mới là thông hướng khu vực hạch tâm phương hướng. Vậy cũng chỉ có từ từ xe đến, lưu thụ cảm thấy làm không tốt mọi người gặp được những cái kia cấp bê các đại lao đi, dù sao tất cả mọi người phân biệt không ra phương hướng. Ivan Hoàn đưa tay dùng trường đao trong tay chém vỡ một cái thạch tượng quỷ về sau, tận lực đem trường đao trong tay bày ra, cho dù chiến đấu như thế tấp nập, trên thân đao đều không có cái gì vết thương, đây là chúng ta phượng hoàng xã phân phối pháp khí, thế nào? Lữ thụ nhìn thoáng qua, chính mình lười đi cùng thạch tượng quỷ đánh, muốn để người ta xuất lực. Dù sao cũng phải để người ta tâm lý vui vẻ lên chút đi, thế là tranh thủ thời gian tán thường nói, ít, Ivan ban, vận. Rõ ràng lữ thụ trên mặt là ca ngợi ngữ khí, nhưng vì cái gì đối phương nói chính mình nghe không hiểu cái gì ý tứ con hàng này đến cùng có thể hay không nói anh ngựa à.